Trong năm 568, chiến lược đại sư ạ Chỉ Mọn, phá thoái quần đảo, sạc hệ giặt chi mộ. Cổ lao ám dạ tinh linh thần điện, bây giờ trở thành ác ma chiếm cứ ma quật. Truyền thống môn một khắc không ngừng làm việc, vô số thiêu đốt quân đoàn đại quân ác ma, liên tục không ngừng đến thế giới này. Từ sạc hệ giặt chi mộ một mực hướng ra phía ngoài, đại quân ác ma không ngừng khuyết trương lấy hắn lực lượng phòng ngự. Giờ này khắc này, mảnh này hòn đảo đã trở thành thiêu đốt quân đoàn chinh phục thế giới này khu vực. Một con quạ bay qua tầng mây, bay qua bởi vì tà năng mà dẫn đến biến thành màu xanh lục tầng mây. Tại rách nát thần điện vách tường ở giữa tìm tới một cái cư trú chỗ, nó nháy mắt lặng yên không một tiếng động quan sát đến phía dưới phát sinh hết thảy. Giờ này khắc này, Thiêu Lốt quân đoàn một đám tướng lĩnh đã hội tụ tại ngôi thần điện này trên quảng trường tổ chức hội nghị. Ách Chỉ mòn liếc nhìn chung quanh ác ma các lãnh chúa, vì hoàn thành đối Ác dở dọn chính phục, Thiêu Lốt quân đoàn từ mỗi cái tinh cầu điều khiển một nhóm cường đại ác ma lĩnh chủ đến đây tham chiến. Thâm viên Ma Vương, sợ hai Ma Vương, tận thế lĩnh chủ. Đến trăm cái ác ma thống soái bao quanh bốn phía, như thế hào hoa đội hình, tại tăng thêm tự thân lực lượng cường đại để Ách Chỉ Mỏn đối với kết quả của cuộc chiến tranh này tràn ngập tự tin. A chỉ mòn, thiêu đốt quân đoàn thông soái, thiêu đốt quân đoàn ác ma các lãnh chúa, hoặc nên đi vào tần thế giới. Ta nghĩ các ngươi rất rõ ràng chúng ta tới thế giới này mục đích là cái gì. Một vạn năm trước chúng ta đã từng gặp phải ngăn trở, nhưng lần này ta A chỉ mọn sẽ xuất lĩnh các ngươi triệt để phá hủy thế giới này, để những cái kia dám can đảm cùng thiêu đốt quân đoàn đối kháng phạm nhân biết được đối địch với ta hạ chẳng. Ta có được những người phạm tục kia không có chiến lược tư tưởng, ta có được những cái kia sâu kiến không cách nào đối kháng lực lượng cường đại. Ta còn có các ngươi những này đắc lực trợ thủ, trận chiến tranh này không chút huyền niệm, thắng lợi đã dễ như trở bàn tay. Gieo họ đi ác ma các lãnh chúa. vì cái này thế giới hủy diệt mà gieo họ, vì thiêu đốt quân đoàn thắng lợi mà gieo họ. Ác ma các lãnh chúa phát ra một trận vô ý nghĩa tiếng giống, đã là phát tiết trong lòng cung nội hỏa diễm, cũng là đúng á cờ giảm bọn biểu đạt mình phụ tùng. Ác ma xã hội là mạnh được yếu thua cường giả vi tôn, đối mặt dạ chỉ bọn diễn giảng, tất cả mọi người nhất định phải có chỗ đáp lại. Hống hống hống. Đi ạm tơ lạ qua loa đi theo giống bài tiếng, chờ đợi lấy tiếp xuống nội dung. Không nghĩ tới ạ chỉ bọn lại nhìn về phía hắn. Đi ạm tơ lạ, ta đắc lực nhất phó quan, ngươi lần này làm rất tốt, thành công vì thiêu đốt quân đoàn mở ra đại môn, ta ban cho ngươi lực lượng càng thêm cường đại cùng ma pháp. vĩ đại ạ chí mọn, vì thiêu đốt quân đoàn cống hiên sức lực là vinh hạnh của ta ta nguyện ý đi theo ngươi không còn cầu mong gì khác ha ha ha nói tốt những cái kia không hiểu đạo lý này phạm nhân chú định sẽ hủy diệt ha ha ha ha ha đi ạ vợ lại đúng a cỡ dạng mọn ngông cuồng cười to không có chút nào ngoài ý mớn những cái kia mới vừa ở tiêu đốt quân đoàn lập nít người chơi lại ít nhiều có chút ngạc nhiên cái này ạ chí mọn thế nào thấy không quá thông minh dáng vẻ trên thực tế ạ chí mọn trí lực cũng không thấp chỉ bất quá thiêu đốt quân đoàn quá mức cường đại vài vạn năm đến không ngừng chinh chiến mỗi cái thế giới khác nhau căn bản không có gặp được bất luận cái gì ra dáng đối thủ, chiến tranh thường thường là một đợt đẩy qua liền thắng. Thời gian lâu dài, tự nhiên là dẫn đến hạ chỉ mòn trở nên cực độ tự đại, đối với chiến lược chiến thuật vận dụng hoàn toàn thoái hóa. Cho nên trong lịch sử hạ chỉ mòn rõ ràng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nắm giữ lấy thiêu đốt quân đoàn cùng tiên thai quân đoàn to lớn quân lực. Sau cùng nhưng vẫn là binh bại núi hí rồ, bị một đám viễn cổ tinh linh cho nổ chết. Còn tốt lần này có mình người chơi này hỗ trợ, chỉ cần mình tích cực trợ giúp hạ chỉ mòn cung cấp đề nghị, nhặt thiếu bổ lầu, lại thêm hạ chỉ mòn lực lượng cường đại cùng thiêu đốt quân đoàn to lớn quân thế, tự nhiên có thể nắm vững thắng lợi. Đi ạ, Ý lẽ đã linh chủ, ạ chỉ bọn đại nhân, ta đối với thế giới này mỗi cái thế lực trận doanh từng có rất nhiều điều tra cùng giám thị, căn cứ ta gián điệp báo cáo, đối với chúng ta xâm lấn thế giới này mấy đại thế lực đã có phát giác, bọn họ đang tụ tập binh lực, chuẩn bị tại núi hỉ rỗ cùng ạ chỉ bọn đại nhân tiến hành quyết chiến. ạ chỉ mòn, thiêu đốt quân đoàn thông xoáy, ha ha ha, những này vô tri ngu xuẩn, vậy mà muốn cùng ta chính diện giao chiến, vậy nhưng thật sự là quá tốt, đến càng nhiều càng là có thể một mẹ hốt gọn, cũng tiết kiệm về sau chậm rãi bình định, liền để cho bọn họ tới đi, đến càng nhiều càng tốt. Chúng ta trước án binh bất động. chờ bọn hắn tụ tập đầy đủ binh lực, chúng ta lại xuất binh cũng không muộn. Di Afta là thầm mắng một câu đần độn. Bản ý của hắn là thừa dịp đối diện còn không có tập kết hoàn tất, trực tiếp một đợt ta đi qua. Tuy nhiên thiêu đốt quân đoàn binh lực trước mắt cũng có hạn, nhưng đối phó một cái ám dạ tinh linh cũng đầy đủ, mà lại tướng lĩnh đội hình bên trên là song bạo chỉ là một cái ám dạ đồng minh, Nếu như chờ tam đại trận doanh tập kết hoàn tất, vậy liền không tốt lắm làm. Chỉ là tam đại trận doanh nhiều như vậy, anh hùng liền khó đối phó. Không nghĩ tới ạ chỉ mòn nghe vậy mà trực tiếp muốn án binh bất động, cái này cái kia đi. Di đi la, đại đại lãnh chúa, Ạ chỉ mòn đại nhân, ta có một cái đề nghị. đã chủ lực của địch nhân tất cả đều tụ tập tại núi Hỷ dô chúng ta sao không tránh chỗ thực tìm chỗ hư xuất động đại quân đem địch nhân thành thị cùng vương quốc lần lượt tiêu diệt liên minh bộ lạc còn có những cái kia vong linh phản đồ một khi nhà bị hủy núi Hỷ dô địch quân chủ lực nhất định lâm vào hỗn loạn mà lại mất đi nhà bọn họ tiềm lực chiến tranh cũng sẽ bị cực lớn phá hư cứ như vậy chúng ta liền tận thắng không thể nghĩ ngờ đã không thể nhất ba lưu vậy liền đánh trường tuyến tắt chiến đi trước tiên đem địch nhân nhà đầu lại nói ạ chị mòn nghe thật đúng là cẩn thận suy tính một chút ạ chị mòn thiêu đốt quân đoàn thống soái nói có đạo lý đỉ ạ xem ra ngươi thật sự có hào hảo phân tích trận chiến tranh này. Đi Ảm là trong lòng nhất thời vui mùng nguyên bản còn tưởng rằng ạ chỉ mọn sẽ chuyên quyền độc đoán, không nghĩ tới vẫn là rất nghe khuyên sao? Ạ chỉ mọn, thiêu đốt quân đoàn thống soái, nhưng kế hoạch của ngươi quá mức bảo thủ, tại sao phải từng bước từng bước tiêu diệt đâu? Những này con kiến hôi phàm nhân căn bản không có chút nào uy hiếp, ta muốn đem bọn họ một lần tính toàn bộ tiêu diệt. Liên minh cũng tốt, bộ lạc cũng tốt, vong linh phản đồ cũng tốt, hết thảy đều muốn đang thiêu đốt quân đoàn trước mặt hóa thành cho tàn. Ta đem một lần tính phái ra ba nhánh đại quân, một hơi đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. là nghe kinh hãi. trong lòng tự đủ ta dựa vào, ngươi ý tưởng này cũng sống đi. Một nhà một nhà tiêu diệt tốt bao nhiêu à? lấy thiêu đốt quân đoàn lực lượng, đơn độc tiến công một phe cánh, đây tuyệt đối là nghiền ép thức thắng lợi. Nếu là đa tuyến khai chiến vậy coi như không dễ dàng như vậy, lại nói hai đường tác chiến thế nhưng là binh gia tối kỵ à? chớ đừng nói chỉ là tam tuyến tác chiến. Thế chiến thứ hai nước Đức tại sao thua? hắn vội vàng tiếp tục khuyên can. đi ạ đại lãnh chúa? thế nhưng là ạ chỉ mòn đại nhân, ngài chỉ có một vị, làm sao có thể đồng thời xuất kích đối phó cái này tam đại thế lực đâu? ta cảm thấy vẫn là tập trung binh lực, đem địch nhân tiêu diệt từng bộ phận tương đối tốt. Hạ chỉ mỏn, thiêu đốt quân đoàn thông soái. Ha ha ha, ngươi nói đúng đi ạ rất lạ. Ta chỉ có một cái, không có cách nào đồng thời đối phó những phạm nhân này, nhưng cũng không có tất yếu đối phó những này còn kiến hôi phạm nhân còn không cần ta tự thân xuất mã. Mã nọ rốt, thâm nguyên ma vương chúa thể, ta lệnh cho ngươi xuất lính một chi đại quân đắt mà, thay ta bình định những cái kia phản bội quân đoàn thú nhân, đem thú nhân đại tù trưởng bằng cột đầu trở về cho ta. Tì cô dị ủ, sợ hai ma vương thủ lĩnh, ta lệnh cho ngươi xuất lính một chi đại quân mà, những cái kia vong linh vậy mà dám can đảm phản bội quân đoàn, nhất định phải toàn bộ tiêu diệt, đi thay ta giết chết Vu yêu vương. đem thống ngự chi quan cùng sương tri ai thương mang về cho ta. Cà giác, tận thế thủ vệ quan chỉ huy, ta lệnh cho ngươi ngươi dẫn theo lĩnh một tri đại quân đắc mà đi tiến đánh đông bộ đại lục nhân loại liên minh, là thời điểm để những cái kia nhân loại nhỏ bé biết đối kháng thiêu đốt quân đoàn hạ tràng chính là như thế nào thật đáng buồn. Đợi đến các ngươi tiêu diệt cái này ba cái thế lực, lại từ ta tự thân xuất mã đi đối phó xề nạ dị ủ cùng những cái kia đáng ghét tám dạ tinh linh, ta đem tự tay đem bọn này tinh linh nát, đem bọn hắn chân ai thế giới tri thụ tiêu hủy. Đi ạ, là nghe đến đó một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài, trong lòng tự nhủ ngươi đây là cái gì kỳ hoa chiến lược a. Rõ ràng có trăm vạn đại quân ác ma có thể dùng, trực tiếp một đợt ta đi qua liền thắng, càng muốn chia mấy chi chia ra đi tặng đầu người. Người còn nói ta nói đúng, có thể ta nói mấy cái này đề nghị ngươi làm một cái cũng không có nghe a. Tuy nhiên ạ chỉ mọn phái đi ra ba vị này thực lực đều rất mạnh, nhưng một người một người lên là chuyện gì xảy ra? Đối mặt hàng trăm hàng ngàn anh hùng cũng chịu không được a, liền không thể đồng loạt ra tay a. Nhân ra một phe cánh quang mạo hiểm giả liền có mấy chục vạn hơn trăm vạn, ngươi như thế chia bình không phải đưa đồ ăn a thế nhưng là ạ chỉ mọn đại nhân. Thế nào, ngươi muốn thu hoạch được một chỉ quân đoàn quan chỉ huy thân phận. Ta có thể cho ngươi dạng này ví dự Xuất lĩnh một chỉ đại quân ác ma, đi thay ta bình định thông hướng núi hì rội trước ngại. Đi ạm là vội và nói, không không không, -kh -kh -kh, ta cảm thấy ta vẫn là đi theo tại ạ chỉ mòn đại nhân bên người, nghe ngài trực tiếp chỉ huy tương đối tốt. Hừ, vậy cứ như vậy đi. Đi áp tọa lại nhìn xem rời đi đi chọn lựa bộ đội ba cái ác ma linh chủ, trong lòng đống nhiên đối trận chiến tranh này có loại không phải rất là khéo cảm giác, thiếu đốt quân đoàn là vô cùng cường đại, thế nhưng là không chịu nổi lão đại não tàn á là, đây đều là trước đó trò chơi quan phương thông báo ban bố máy chơi chế, chẳng lẽ nói những máy chơi game chế là không cách nào cải biến sao? Godin đã xác định, mới vừa từ tuyên nhân nơi đó nhận được tin tức, thiếu đốt quân đoàn chuẩn bị bốn lộ ra kích, đồng thời cùng tứ đại trận doanh khai chiến. Et thật. Gia hỏa này thật đúng là rất tự tin Agodin, ta đoán là hệ thống an bài kết quả, hơn phân nửa là vì cho các người chơi đầy đủ tham dự cảm giác, dù sao loại trò chơi này lại sự kiện, cũng không thể quá nhanh kết thúc đi, nhất định phải có chút nghi thức cảm giác, phải làm cho người chơi soát thoải mái, soát đã nghiền, nhưng là lại không thể quá khó để người chơi đánh không lại. Et ân, có đạo lý, chúng phản diện luôn luôn muốn trước tiên đem thủ hạ của mình phái đi ra một người một người lên. sau cùng lại tự mình ra trận, cứ như vậy ngược lại là thuận tiện chúng ta, ngươi có lòng tin đối phó cả gia da. gỗ đỉnh, chuyện nhỏ, trước mắt phái đi ra chỉ là quân tiên phong, lấy công trình bộ đội làm chủ, đi núi hỉ rồi chủ yếu là tu phòng tuyến, chủ lực đều đang ở nhà bên trong đâu, vừa vặn trước tiên đem cả giặc đánh xong lại đi núi hỉ rồi đối phó ạ chỉ mọn, thuận tiện đi chợ. edan, ân, nếu như đánh không lại nhớ kỹ chào hỏi ta, ta cũng có thể dành thời gian trở về giúp một chút tay. gỗ đỉnh, này nhất định. mặc phi lại cùng bá vô tình, thần võ đại đế thông một chút tin tức, đóng lại viết thư riêng. mặc phi không khỏi cười lên. trong lòng tự đủ hệ thống này tồn tại cũng là rất có thú nha chỉ cần theo hệ thống an bài kịch bản đi liền có loại thuận thiên ứng vận cảm giác ạ chỉ mòn lại như thế nào cường đại tại hệ thống khống chế hạ cũng chính là cái diễn viên mà thôi a thanh này vững vàng à về sau núi hỉ rỗ thanh chiến nếu như ạ chỉ mòn cũng như thế nào tản này cơ hồ cũng không có cái gì mạo hiểm mình không chừng đều không cần chính diện xuất thủ đợi đến viên cổ tinh linh đem ạ chỉ mòn nội chết mình đi lên trực tiếp chú tạo quyền hành là được một điểm mạo hiểm đều không có ạ chì mòn tà năng quyền hành đoán chừng ít nhất cũng phải là cái trung đẳng quyền hành đi thậm chí có thể là cường đại quyền hành nếu như vận khí tốt không chừng ngay cả thế giới chỉ thụ tự nhiên quyền hành cùng lĩnh hàng chỉ giếng áo thuật quyền hành cũng một khối cấp độ đâu hắn chính đắc ý nghĩ đến bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa đồ dập eddan đại nhân chúng ta phát hiện một chỉ kỳ quái hạm đội có thể là địch nhân ngươi tốt nhất đến xem mặc phi nhìn xem phương xa nhánh tia xéo xuống lái qua hạm đội cổ long chỉ nhãn đem phương xa thấy vật nháy mắt phóng đại hạm đội quy mô mười phần to lớn so hắn xuất linh phong bạo hạm đội ít nhất phải đánh ra ba lần trên trăm chiếc to lớn chiến hạm chiến hạm tạo hình thô kệch treo kỳ quái cờ sĩ. này hạm đội cờ xí chọn nhìn có điểm giống chịu tượng hình dáng thái dương tiêu chí nhưng tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện, kia là một cái cự đại nhãn cầu hình dáng đồ án, những cầu trung quanh quay quanh lấy rất nhiều xúc tu. Cổ thần, chẳng lẽ là người kia? Mặc Phi ánh mắt nhìn về phía bầu trời, quả nhiên, một chút hắc diệu thạch kẻ phá hoại chính xoay quanh tại hạm đội trên không. Mặc Phi lập tức liền biết này hạm đội chủ nhân là ai, là nở ruồn thâm viên hạm đội. Mặc Phi còn nhớ rõ lúc trước cùng vạ dị ản tách ra thời điểm, vạ dì cố ý nhắc nhở qua hắn, gùn tại nọ dẹn nhìn thấy Nợ cùng tử vong chỉ được sự tình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tận mắt nhìn đến. nhưng nợ dùn không phải hẳn là đi ủn đủ ạ đảo cổ thân a tại sao lại chạy đến trên biển đến chẳng lẽ nói hắn đã thành công đào ra y ốp xa rồng cướp đoạt y ốp xa rồng lực lượng con hàng này hiệu suất rất cao a hắn còn nhớ rõ lúc trước cũng từng ở trên biển nhìn thấy qua chi hạm đội này lúc kia chi hạm đội này một đường hướng nam lái vào trong sương ngủ, lúc ấy hắn suy đoán đối phương hẳn là đi vẹn đạ gì ạ tìm kiếm bị xa ải mặc phi trong lòng một trận xoắn suýt muốn hay không chơi lên lập tức đâu nếu như là khoa trương nhất tình huống nợ dùn nói không chừng đã thu hoạch được tùn y xa ải cùng ý ộp xạ dòng tam đại cổ thần lực lượng nói một cách khác trong tay đối phương nhất định nắm giữ lấy hư không quyền hành mà lại quyền hành đẳng cấp nhất định rất cao trung đẳng quyền hành thậm chí cường đại quyền hành chẳng qua nếu như thật sự có thực lực mạnh như vậy mình sợ là chưa hẳn có thể thắng a mặc dù mình bên này còn có tứ đại thai ách cự lòng nhưng đối phương bên kia cũng có tử vong chi dực cùng cái khác một chút buột mà lại hạm đội của đối phương quy mô càng lớn thật đánh đứng lên thắng bại thật đúng là khó mà nói mà phi nghĩ tới đây không khỏi do dự Mấu chốt là mình diện thế cấp thực lực cũng không hoàn chỉnh mấy cái ban thưởng đều không có giải tỏa vẫn thật là không có năm chắc có thể ăn đối phương Coi như có thể thắng đoán chừng dưới tay mình hạm đội cũng muốn thương vòng tham trọng mà lại mặc phi cảm thấy hơn phân nửa là thắng không thể đánh ả chỉ mòn là tứ đại trận doanh cùng tiến lên lúc này mới có thể so sánh có năm chắc đi lên đoạt quyền hành bây giờ để cho mình đơn độc đối mặt nợ dùn nghĩ như thế nào đều không quá sáng suốt dựa theo tiên đoán nói cái thứ ba thiên trai rất có thể cùng cổ thần có quan hệ đến lúc đó đi theo tứ đại trận doanh cùng một chỗ đối kháng cổ thần há không nhẹ nhõm nghĩ tới đây mặc phi đã có quyết đoán toàn viên đề phòng đại nhân chúng ta muốn khai chiến a không không cần thiết phức tạp Chúng ta chưa hết giải quyết hết thiêu đốt quân đoàn uy hiếp lại nói, toàn viên bảo trì để phòng là được, nếu như địch nhân không tiến công, chúng ta coi như đối phương không tồn tại. Chương 569, 4 thần hợp 1. Ngay tại mặt Phi quan sát nhánh kia Thâm Yên hạm đội thời điểm, Thâm Yên hạm đội đồng dạng phát hiện phong bạo Long Vương hạm đội. Nợ Dùn đại nhân, phát hiện một chi liên minh hạm đội, đối phương đánh lấy bốn cánh Long Kỳ. Muốn hay không? Muốn hay không? Thú nhân thủy thủ trong lòng run sợ đối trôi nổi tại trên cầu tàu Nợ Dùn hỏi, để đang tiến hành hư không minh tưởng Nợ Dùn chậm rãi mở to mắt. Hắn hôm nay đã sớm kinh biến một bộ dáng. không ngừng hấp thu thượng cổ chi thần hư không chi lực, để thân thể của hắn không thể ức chế phát sinh cải biến cực lớn. Nguyên bản thú nhân cơ bắp tráng kiện thân thể, bây giờ lại vô cùng cổng kềnh mà dị dạng, trên người hắn che kín nhãn cầu cùng màu tím đen mạch máu, vạn vẹo xúc tu từ cánh tay ở giữa kéo dài mà ra, hai cái đùi cũng đã chuyển hóa thành to lớn nhúc nhích phụ đủ, toàn thân cao thấp, càng là bao phủ tại một tầng giống như thực chất hư không bên trong lực trường, toàn bộ tạo hình vạn vẹo khiến người ta căm hận cùng sợ hãi. Nợ dùn có thể cảm nhận được thú nhân bộ hạ sợ hãi cùng ẩn tàng chán ghét. Trên thực tế, liền ngay cả chính hắn cũng vô cùng căm hận bây giờ này tấm lê toàn bộ dáng. lấy một cái truyền thống thú nhân thẩm mỹ quan đến nói cái này phục tôn vinh quả thực không gọi được mỹ quan cho dù tại phổ biến vớ va vớ vẩn dị dạng vẻ ngoài thâm viên thú nhân bên trong cũng là xấu độc lĩnh phong tao thú nhân sùng bái cơ bắp cùng lực lượng sùng bái tràn ngập lực lượng cảm giác cường tráng thể phách nhưng mà trước mắt thân thể này lại chỉ có thể dùng khủng bố cùng quái đản để hình dung mạnh thì có mạnh lại hoàn toàn cùng ca tụng không lên bất kỳ quan hệ gì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khiến người sợ hãi thán phục cùng tán thưởng địa phương nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá cùng mình lấy được lực lượng so sánh xấu một điểm lại tính được cái gì đâu Nợ dùn như thế an ủi chính mình, huống hồ đợi đến kế hoạch của mình hoàn thành, coi là mình thu hoạch được tất cả cổ thần lực lượng, đem hư không chỉ lực hội tụ ở một thân, trở thành hư không hóa thân, đến lúc đó mình liền có thể tự nhiên tạo nên cái này huyết nhục thể xác, muốn cái gì dạng bề ngoài đều có thể bóp ra tới. Không để ý đến thú nhân thủy thủ sợ hãi biểu lộ, Nợ dùn dùng thanh âm quái dị thản nhiên nói, "Để ta xem một chút." Hắn nhìn về phía thủy thủ ngón tay phương hướng, Nợ Dụn tâm niệm vừa động, hư không chỉ nhãn. Một cái cự đại nhãn cầu màu tím liền bỗng dưng hiện lên ở trên đỉnh đầu hắn, đem xa xa hình ảnh cấp tốc zoom ngắn, thu hết vào mắt. Vậy mà là hắn? Cổ Long Chỉ Vương én đạn dở dẳng, đánh bại gùn đần nhân loại. Nợ Dùn có chút ngoài ý muốn, mình cùng gia hỏa này tựa hồ luôn luôn có thể đụng tới. Muốn động thủ ai chủ nhân, một bên gào gạn nóng lòng muốn thử mà hỏi. Nợ Dùn lại lắc đầu, không, không cần thiết phức tạp, bảo trì đề phòng, chỉ cần bọn họ không tiến công, chúng ta cũng không cần chủ động tiến công. Nợ Dùn nói âm trầm cười, hắn đối với cái này Cổ Long Chỉ Vương cảm thấy rất hứng thú. Lúc trước liên thủ với bán nhân mã Chỉ Vương cùng hắn đánh cái ngang tay, bây giờ càng là có thể đánh bại thực lực của đối phương tất nhiên không giống bình thường, mình cách viên mãn chỉ kém một bước, không cần thiết mạo hiểm. Cổ Long Chi Vương sớm muộn cũng sẽ vì hắn đối với mình vô lễ trả giá đắt. Nhưng không phải hiện tại, mình đã thu hoạch được Tam Đại Cổ Thần Lực Lượng, chỉ cần cầm xuống sau cùng một phần, mình liền đem không thể địch nổi. Cho đến lúc đó, không có người còn có thể cùng hắn đối kháng. Hai Chi hạm đội cứ như vậy dần dần từng bước đi đến, biến mất tại lẫn nhau trong tầm mắt. Nợ Dùn vừa thu hồi ánh mắt, một cái thanh âm trầm thấp liền tại sau lưng vang lên. Ngươi thả qua nhân loại kia? Vì cái gì? Vì cái gì không phát động tiến công, ngươi không phải cùng cái kia S đạn có thù a?" Nợ Dùn nhìn Tử Vong Chi rực liếc một chút, hóa thành nhân hình toàn thân hắn đều bao phủ tại hư không bóng dâm bên trong. ánh mắt bên trong không còn là nóng rực dung nham hào quang mà chính là đen nhánh như là lớn nhất tỉ mỉ bầu trời đêm nét mặt của hắn nhìn nhìn không thấu nhưng nợ dùn vẫn là bắt được một tia cảm xúc biến hóa Người cùng nhân loại kia có khúc mắc ừ một điểm thủ cũ hơn thôi tại chủ nhân đại nghiệp trước mặt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa từ vong chi rực đương nhiên tràn ngập cửu hận hắn còn nhớ rõ mình là như thế nào bị người chiếm cứ thân thể như thế nào đồ bỡn liền ngay cả mình nhi tử nệ phạ gì ạn đều chết trong tay đối phương hắn đương nhiên không quan tâm nghệ phạ dị ạn chết sống nhưng đùa bốn hắc long chỉ vương tô nghiêm nhất định phải để hắn trả giá đắt nhưng là trong lòng của hắn cựu hận lại nhất định phải vì chủ nhân kế hoạch nội bộ hư không chỉ lực chữa trị miệng vết thương trên người hắn cũng triệt để ăn mòn nội tâm của hắn đã từng tử vong chỉ dự cứ việc tà ác mà điên cuồng, nhưng lại y nguyên duy trì lòng vương tôn nghiêm mỗi giờ mỗi khắc đều đang nỗ lực bên thai bên cạnh nói nhỏ đối kháng cùng thâm viên ý chí đối kháng nhưng là hiện tại hắn đã triệt để trở thành hư không nô bộ. ha ha vậy là tốt rồi chúng ta lập tức liền muốn đến meo la tát thượng cổ chỉ thần tỉnh hoa rốt cục tế tụ phần này đại lễ ta nghĩ ngươi chủ nhân đã chờ không nổi đi tử vong chỉ dực nhưng không có trả lời hắc ám hai mắt hướng về phương xa nhìn lại, nổ thật to âm thanh từ phía trước truyền đến, vực nước xoáy đến, hạm đội tại mênh mông trong xương ngủ dừng lại, tìm xoáy nước lớn biên giới, một tòa quái dị hòn đảo xuất hiện tại hạm đội phía trước, hòn đảo cũng không lớn, không khỏi che kín đá lỏng chầm quái thạch, đứng sững cùng vực nước xoáy bên, bên giới, tại ngược lại chính trung tâm hắc sắc sơn mạch ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái đen nhánh thông hướng sơn động dưới đất, bên kia là thông hướng đáy biến bí mật cửa vào. Lúc trước hắn tiếp nhận thâm viên triệu hoán, chính là trong cái này nhìn thấy ban cho hắn lạ hắc ám đế quốc chỉ nhận thượng cổ bây giờ sứ mạng của mình rốt hoàn thành. là thời điểm đến giao phó nhiệm vụ. Gặp Gạn, ngươi mang theo hạm đội lưu tại nơi này, mấy người các ngươi, đi theo ta. Nở Rùn, Tử Vong chi Dực, cùng một đám nở Rùn đắc lực nhất thâm viên tư tế, đi theo hắn hướng phía này, đèn nhánh dưới mặt đất trong động quật đi đến. Đèn nhánh đường hầm dính lính mà chất lớp động quật trên vách đá che kín màu xanh đen rực rỡ, quái dị nô ra mang đá giống như sinh vật tổ chức đồng dạng, hành tẩu tại cái này thông hướng dưới mặt đất trong đường hầm, giống như hành tẩu tại một cái quái vật thể nội, chính hướng phía quái vật sâu không thấy đáy trong dạ dày tiến lên. Mấy cái thâm Viên tư tế đều lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Có thể đi theo nở Rùn đi đến hiện tại người chơi trên cơ bản đều là trọng khẩu vị loại hình hoặc là khắc hệ tiểu thuyết kinh dị kẻ yêu thích hoặc là khủng bố trò chơi chuyên gia trước mắt một màn quỷ dị này không chỉ có không có để bọn hắn buồn nôn buồn nôn ngược lại cả đám đều hưng phấn vô cùng ta đi lối đi này quá có cái kia không khí cái này bất động cái mùi này cái này trang trí tốt mẹ nó mang cảm giác à. đúng vậy à đúng vậy à cảm giác thật giống như tại tuần hủ trong chuyện thần thoại xưa thám hiểm đồng dạng ai các ngươi nghe được cổ thần nói nhỏ âm thanh a cái gì nói nhỏ âm thanh ta không nghe thấy a tôi đi xem xét cũng là không thêm cảm giác ra hỏa ta cũng nghe được ta đi quá mang cảm giác ta đều nội ra gà, ai có thông linh được tế cho ta đến một bình, ta cũng muốn nghe a. Nở Dụn không để ý đến mình những cái kia thủ hạ xì xào bàn tán, giờ này khắc này, hắn bên tai đã bị ruột nói nhỏ âm thanh tràn ngập. Thanh âm kia khi thì trầm thấp, khi thì thì thầm, khi thì tràn ngập kinh khủng ý niệm, khi thì mang theo dụ hoặc thì thầm. Những cái kia nói nhỏ là vô ý nghĩa, hoàn toàn nghe không ra bất luận cái gì từ ngữ, nhưng lại phảng phất đang cùng hắn thân mật câu thông, đụng vào linh hồn của hắn, nhiễu loạn lấy tâm trí của hắn, câu dẫn nội tâm của hắn dục vọng, đe dọa ý chí của hắn. Nhưng Nở Dụn ý chí vô cùng kiên định, mình cùng nhau đi tới kinh lịch nhiều như vậy gian nan hiểm trở đánh bại nhiều như vậy kẻ địch đáng sợ không có cái gì có thể giao động quyết tâm của mình lực không chế lượng mà không phải bị lực lượng trưởng khống khi hắn trở thành ảnh nguyện tư tế ngày đầu tiên liền học được cửa này khóa tính bài học trước mắt bỗng nhiên một trận rộng mở trong sáng tính mịt đường hầm rốt cục đến cuối cùng xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một tòa vô cùng hùng vĩ to lớn thành thị từ bọn họ vị trí nhìn lại thành thị quy mô vô cùng hùng vĩ đầy quái đạn phong cách cự thạch kiến trúc quái dị kim tự tháp cao ngất phương tiêm địa khắc đầy kỳ quái văn tự thành tưởng cùng tân điện để người không tìm nhìn màu đỏ sầm bầu trời, để người không phân rõ nơi này đến cùng là đáy biển vẫn là địa ngục. Cao ngất phương tiêm trên tấm địa khắc đầy ký hiệu quái dị văn tử, không người có thể xem hiểu hàm nghĩa trong đó. Toa thành thị này phảng phất không có mưa hay, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, liền có thể tại những cái kia không có chút nào sinh khí kiến trúc ở giữa. Nhìn thấy lúc ních bọ sát xúc tu cùng tứ chi, nhìn thấy vặn vẹo sinh mệnh, nhìn thấy mọc đầy nhãn cầu vô danh sinh vật bồi hồi cùng bóng dâm bên trong, cả tòa thành thị phảng phất đều là con sống. Mà tại thành thị chỗ sâu, một cái cự đại từ tiên huyết cùng dung nham tạo thành hồ nước bên trong, một cái giống như dãy núi quái vật khổng lồ thình lình ngay trước mắt. ngủ say chi thành neo la tát mọi người thật sâu chấn động theo các người chơi càng là liên tục không ngừng bắt đầu chụp ảnh lưu niệm đây chính là chưa hề có người đặt chân qua thần bí đồ mỗi một tấm hình đều có thể xuất ra đi làm phim kinh dị tuyên truyền áp phích đến dùng khi một đoàn người xuyên qua trống trải không người đường đi tại vô số song trong bóng tối con mắt nhìn chăm chú đi vào bên hồ thời điểm rốt cục nhìn thấy tòa thành thị này chủ nhân như dãy núi thượng cổ chỉ thần mở ra nó này hơn ngàn con mắt diệu động hàng ngàn con xúc tu to lớn ý niệm để mọi người không thờ nổi vẻn vẹn một ánh mắt liền đã để mọi người phán phất cứng đờ nhưng mà ở trong đó lại cũng không bao quát nợ dù nợ dùn cùng giật thân thể chính giữa con kia lớn nhất nhãn cầu nhìn nhau không sợ hai chút nào thượng cổ chỉ thần nợ dùn ngươi rốt cục đến làm rất tốt ta cảm nhận được trong cơ thể ngươi cái kia khổng lồ hư không tinh hoa ỷ xa ai, ỷ ộp xa rồng không sai những cái kia cổ lão phản đồ tinh hoa đều bị ngươi cầm tới không hổ là ta chọn chúng người xem ra lúc trước ban cho xạ lạ ta hát cám đế quốc chỉ nhận là một kiện lựa chọn chính xác nợ dùn hoi hơi xoay người thi lễ đương nhiên là chính xác ta đã dựa theo ngươi cấp cho nhiệm vụ của ta đưa chúng nó tinh hoa đều mang về thượng cổ chỉ thần như vậy đem những tinh hoa này giao cho ta đi, ta sẽ ban cho ngươi lực lượng cường đại, vô tận tri thức. Còn có này ẩn tàng cùng sâu trong hư không bí mật. Nô dùn lộ ra một tia nhè răng cười, không cần rớt, ta chính sẽ đi lấy. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn hư không chỉ lực liền nháy mắt phóng thích, năng lượng cường đại trận để chung quanh quang tuyến đều nháy mắt tối xuống. Rớt, thượng cổ chi thần, vô chi thú nhân, ngươi căn bản không biết mình đối mặt chính là vĩ đại bực nào tồn tại. Ngươi cho rằng đánh bại mấy cái tia nhỏ yếu phản đồ liền có thể chẳng sợ hay sao? Ta sẽ để cho minh bạch cái gì là xuất phát từ nội tâm của bố. Tại cái này giác tỉnh chi thành meo la tát, các ngươi không có chút nào hy vọng. Ra ta đi lũ tôi tớ, ra đi ta thân thuộc nhóm. Vô số vạn vẹo quái vật từ chung quanh kiến trúc bên trong tuôn ra, kia là vô diện giả, thượng cổ chi thần dùng bản thân huyết đục dựng dục ra đến vạn vẹo quái vật, chúng nó đều có cùng loại bạch thuộc đồng dạng diện mạo, có thân cao mấy chục mét, phần lưng mọc đầy gai nhọn sắc ngoài, có một đôi càng cua khổng lồ, có dáng người cùng nhân loại cao không sai biệt cho lắm, nhưng lại có xúc tu đồng dạng tứ chi, giống như trưởng thành hình người chân mềm động vật. Chúng nó phát ra mơ hồ không rõ lầu bầu âm thanh, như thủy chiều hướng dùn cùng tùy tùng của hắn nhóm giết tới, ngăn trở bọn họ. Nở lập tức ra lệnh. chúng người chơi lập tức thi triển hư không ma pháp triệu hồi ra một đạo vô hình bình chướng vòng lấy bốn phía manor dùn lại trực tiếp lơ lửng mà lên hướng phiến rút bay đi không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng ma pháp tà thuật hắn trực tiếp hội tụ toàn thân hư không chỉ lực sau lưng hắn ngưng hiện ra tủ não ảnh tử vong ngưng thị tuấn to lớn hư ảnh sau lưng hắn hiện hiện tuấn này to lớn nhãn cầu bắn ra một đạo tử sắc mắt lăng giút con kia lớn nhất nhãn cầu bên trong đồng dạng bắn ra một đạo tử sắc mắt lặng hai đạo hư không năng lượng đụng vào nhau lặng yên không một tiếng động chôn vùi lấy lẫn nhau Nở dùn thể nội mãnh liệt hư không chỉ lực điên cuồng đổ xuống mà ra, nhưng rốt đồng dạng vô cùng cường đại, nhất là tại Neo La Tắt tòa này thuộc về hắn thành thị bên trong, mà thân thể của nó cường độ càng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vô số xúc tu hướng phía nở dùn của tới, nhưng nở dùn lập tức lại phóng thích cái thứ hai ma pháp. Y ổn xa rồng bánh xe số mệnh, Cùng bạo ma lực nháy mắt bị tỉnh lại, trung quanh hắn trong không khí bắt đầu tự động phóng thích các loại cường đại ma pháp, tuy nhiên không thể tạo thành chí mạng tổn thương, lại thành công nhiễu loạn rốt thiết đấu, đánh lui những cái kia đánh tới xúc tu. Và anh, những cái kia thâm viên tư tế triệu hắn đi ra hư không bình chướng rốt cục bị đánh vỡ. vô diện giả như thủy triều tuân hướng nở dùn nhưng nở dùn y nguyên không hoảng hốt hư không năng lượng phong thích hóa thành giống như thực chất hát cám vũ khí ỵ xạ sát ma chi sương mù đen nhánh vũ khí hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán những cái kia vô diện giả nháy mắt lâm vào điên cuồng hai mắt phát ra khắc máu hồng quang huyết nục bắt đầu va chạm cuồng bạo lẫn nhau chém giết thốn vệ trong lúc nhất thời huyết nục văng tung tóe những cái kia thâm nguyên tư tế cũng tất cả đều trúng chiêu nguyên bản còn có thể miễn cưỡng bảo trì thú nhân ngoại hình lúc này lại từng cái huyết nục bành trướng gia nhập vào lẫn nhau chém giết quái vật bên trong chủ nhân không muốn Những người chơi kia phát ra hoảng sợ tiếng kêu gào, nhưng nợ dùn không chút nào để ý, vì giờ khắc này hắn đã hy sinh quá nhiều, lại nhiều hy sinh một chút lại có làm sao? Giờ này khắc này tràn diện hỗn loạn tương mừng, chỉ có tử vong chỉ dực, giống như việc không liên quan đến mình đứng ở nơi đó, nhìn xem chung quanh chém giết, tử vong chỉ dực, giết hắn. Nô phát ra một tiếng kinh khủng nói nhỏ, tử vong chỉ dực, ngươi không nên nhúng tay, hắn có thể cho ngươi, ta cũng như thế có thể cho ngươi nợ ruồn hét lớn. Tiếp tục đem hư không chỉ lực quán chú đến từ nào ảnh bên trong, hư không mắt lăng lực lượng trở nên càng mạnh. Tử vong chỉ dực lại không chút nào ý nhúc đích, không cần để ý ta. ta sẽ chỉ vì chủ nhân của ta hiệu mệnh nợ dùn sững sờ một chút chẳng lẽ tử vong chỉ dực chủ nhân không phải nợ tha? nhưng chiến đấu để hắn không tì vết suy nghĩ nhiều thư không chỉ lực điên cuồng phong thích nợ độc nhãn đến cùng là trường tuy nhiên cồn siêu cấp mắt to thư không mắt lăng và chạm điểm không ngừng hướng phiến dốt bản thể di động càng ngày càng gần càng ngày càng gần nợ trăm ngàn đầu xúc tu điên cuồng vũ động trăm ngàn con con mắt điên cuồng khép mở nhưng là đối mặt cái này ba thần hợp một lực lượng cường đại lại chỉ có thể cho mắt nhìn tử vong tới gần thượng cổ tri thần không nợ ngươi bị lừa gạt dừng lại nếu không ngươi đem anh nóng dực hỏa diễm tiêu đốt lấy ruột này như dãy núi thân thể huyết nhục tại long diễm tiêu đốt hạ hóa thành than cốc Từ vong chi dực rốt cục vẫn là xuất thủ nhưng mà xuất thủ đối tượng lại không phải nợ dùn mà chính là ruột nó hóa thân hắc cám cự long không chút kiên kỵ phun ra hồng hoang liệt diễm phản phất đang phát tiết lấy vạn năm qua bị ruột ở bên thai nói nhỏ nổ hỏa ruột rốt cục ngăn cản không nổi nợ dùn lực lượng hư không mắt lăng theo nó này to lớn độc nhãn bên trong đột nhiên xuyên qua đưa nó này dãy núi bản to lớn thân thể xuyên qua nợ dùn vui mừng quá đỗi hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều lập tức bắt đầu hấp thu ruột thể nội hư không tịnh hóa cho ta lực lượng của ngươi. Huyết nục của ngươi, ngươi tinh hoa, đến trong thân thể ta tới đi, cùng ta hợp hai làm một. Hư không chi lực bị điên cuồng từ rốt thể nội rút ra ra, rót vào nở rụn thể nội. Rút, thượng Cổ chi thần, ngươi thằng ngu này, ngươi bị lợi dụng. Thanh âm đứt quãng, càng ngày càng nhẹ. Hắn này như dãy núi to lớn thân thể dần dần khô quắc xuống dưới, huyết nục cũng mất đi hoạt bát nhan sắc, hóa thành màu đen cho tàn tan thành mây khói. Đến lúc cuối cùng một con mắt cũng chậm rãi nhắm lại, rốt, rốt cũng chết. Có lẽ ngàn vạn năm về sau, nó sẽ còn tái sinh, tuy nhiên chí ít hiện tại, nó đã mất đi thân thể của mình cùng lực lượng. Ha ha ha ha. rốt cuộc thành công ta thu hoạch được tất cả hư không chỉ lực ta cướp đoạt tất cả thượng cổ chỉ thần bây giờ ta chính là chân chính thần minh ta chính là hư không ý chí nợ dùng chính hưng phấn ở giữa thân thể của hắn lại đột nhiên bành trướng có đồ vật gì tại thể nội nở nâu ngoe muốn động cùng bạo hư không chỉ lực phảng phất muốn xé rách thân thể của hắn nổ bể ra tới không chuyện này rốt cuộc là như thế nào phục tùng ta ta đã thu hoạch được tất cả cổ thần lực lượng vì cái gì nợ dùng ra sức đem bành trướng dị dạng cánh tay trái áp chế về bình thường lớn nhỏ nhưng này hư không chỉ lực lập tức lại hướng phía cánh tay phải chuyện gì mà đi thân thể của hắn không ngừng biến đổi hình thái vô cùng vô tận hư không chỉ lực để thân thể của hắn khó có thể chịu đựng tùy thời đều có tự bạo mạo hiểm không ngươi cũng không có thu hoạch được tất cả cổ thần lực lượng thượng cổ chỉ thần không chỉ có riêng chỉ có bốn cái mà chính là năm cái còn có một cái thượng cổ chỉ thần xạ la tạt, lực lượng của nó ngươi chưa lấy được chính vì vậy trong cơ thể của ngươi liền không cách nào đạt tới thăng bằng xạ la tạt. thế nhưng là nó đã chết nợ dùn kinh sợ nói xạ la tạt hát cám đế quốc chi nhận chính là dùng xạ la thi thể chế tạo thành từ vong chi dực bình tĩnh nói thượng cổ chi thần vĩnh viễn sẽ không chân chính chết đi nó sở dĩ không cách nào phục sinh là bởi vì trái tim của nó bị người khác lấy mất bị phong ấn chỉ cần phóng thích xạ lạ tạt chi tâm xạ lạ tạt lực lượng liền đem đoàn tụ chỉ có hấp thu xạ lạ tạt hư không tinh hoa ngươi mới có thể chân chính trở thành hư không hóa thân nợ dùn kinh nghi bất định mà hỏi muốn ở đâu mới có thể tìm được xạ lạ tạt chi tâm thiên không chi thành các bị ả trạ, kia là thuộc về cổ long nhất tộc thành thị xạ lạ tạt tri tâm liền bị phong ấn ở thành thị chỗ sâu à? thiên không chi thành nợ giật mình vậy liền đi cất đoạn đến cất đoạn không đúng Hắn đung nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, vì cái gì hết thể sẽ như thế trường hợp. Phản phất có một con vô hình cánh tay vận mệnh tại khu động lấy hết dậy. Hắn vốn cho là tại trong vực sâu hắc ám tiếp xúc đến cái thanh âm kia làn ruốt, nhưng là bây giờ lại phát hiện, tựa hồ nhưng không giống lắm. Ngươi lại là làm sao biết những này? Thử vong chi rực mỉm cười hồi đáp, điều này rất trọng yếu a. Nụ cười này để nở rộn có loại bị tính kế cảm giác. Nói, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi nhất định phải chỉ tiết nói tới. Như ngươi mong muốn ta chủ nhân, tại bị thượng cổ chỉ thần nguyền rủa hủ hóa trước đó, ta đã từng cũng là cổ long một viên, khi thượng cổ chỉ thần sâm lấn bị đánh bại thời điểm. Sạ lạ tạt bị Long Thần chém giết, trái tim của nó cũng bị phong ấn. Long Thần đã từng tiên đoán được tương lai hết thảy, thượng cổ chỉ lực tượng của thần sẽ hợp lại là một, hóa thân thành hư không ý chí. Vì ngăn cản đây hết thảy, hắn liền mệnh lệnh mình trung thành nhất bộ hạ đem sạ lạ tạt chỉ tâm đưa đến thiên không chỉ thành bên trong phong ấn. Nếu như ngươi muốn thu hoạch được sau cùng cổ thần chỉ lực, muốn chân chính trở thành hư không ý chí, như vậy ngươi liền nhất định phải cờ ướp đoạt sạ lạ tạt chỉ tâm. Nô rùn cảm thụ cái này thể nội quần bạo hư không chỉ lực, biết mình căn bản không có lựa chọn. Nếu như không thể thuần phục thể nội hư không chỉ lực, hắn liền nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc trấn áp cố lực lượng này. vậy liền như thế đi, tử vong chỉ dự, mang ta đi thiên không chỉ thành. Chương năm trăm bảy mươi, núi hỉ rổ gặp mặt. Tiên tinh núi hỉ rổ, một vạn năm đến đều là ám dạ tinh linh thánh địa. Từ khi lớn phân liệt ra bắt đầu về sau, đã từng quê hương lâm vào đại dương mênh mông, núi hỉ rổ liền trở thành ám dạ tinh linh tâm linh kết cục, tinh thần ký thác. trong cung núi hỉ rổ đỉnh núi thế giới chi thụ, càng là trở thành ám dạ tinh linh vĩnh hằng sinh mệnh đầu nguồn. vì bảo đảm tòa thánh sơn này không bị vấy dầy, một vạn năm đến thánh thụ quân đoàn đều thủ vững ở thế giới chi thụ chung quanh, bất kỳ cái gì mưu toan xâm nhập người xâm nhập, đều muốn thu được ám dạ tinh linh không lưu tình chút nào dễ chóc. Nhưng mà bây giờ, tòa này đã từng vô cùng yên tĩnh thần thánh sơn mạch, lại trở thành náo động khắp nơi to lớn binh doanh. Minh Mông vô bờ quân doanh liên miên bất tuyệt, tại Thánh Sơn bao quanh lấy mở rộng, vô số nhân loại nông phu, thú nhân khổ công, địa tinh công trình sư, đụng công tượng, gõ lấy thạch đầu, cơ đức tự mục, du luyện lấy cương thiết, đem từng tòa thành lũy đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng tòa tháp lâu cao ngất đứng sướng. Đụng đem đại pháo lắp đặt tại tháp pháo phía trên, đen ngòm họng pháo chỉ hướng phương xa bình nguyên. Thú nhân đem nỏ pháo từng tầng, tầng bộ trí, tướng quân doanh thành lũy trang trí như là con nhím. Nhân loại công tượng kiến tạo lên thành tường, từng tầng từng tầng bố trí tốt nghiêm mật phòng tuyến. Địa tinh công binh tại hiểm yếu khu vực phủ kín địa lôi, bất kỳ cái gì kẻ xông vào đều muốn tiếp nhận nổ tung nghệ thuật. Các đồng minh bận rộn khí thế ngất trời. Mạn thiệu Dị Ân cùng tì Gen lại vô cùng đau lòng nhìn xem những cái kia bị chặt cây cây tối, bị khai thác khoáng thạch, bị đào móc lưng núi. Mặc dù biết vì kiến tạo phong tuyến, hoàn cảnh phá hư là không thể tránh né, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy bị thương. Mạn thiệu Dị ẩn, Đại Đức lộ ý thể thân ái, vì thế giới chỉ tụ an toàn, vì ám dạ tỉnh linh tương lai, đây hết thảy đều là đằng giá, cây cối vẫn còn có thể lần nữa sinh trưởng, nhưng nếu như vĩnh hằng chỉ giếng lực lượng bị ác ma trô đánh cáp, Toàn bộ thế giới đều muốn lâm vào tận thế. Tizen, đại tế tư, ta minh bạch thân yêu, ta biết đây là nhất định hy sinh, không cần khuyên ta, ta biết nặng nhẹ. Một nữ thợ săn cưới nguyệt nhận báo nhanh chóng lao vùn vừa tới. Tizen đại nhân, mạn vịu gì ẩn đại nhân, lại có mới viện quân tướng linh thỉnh cầu tiếp kiến. Đương nhiên, dẫn hắn lên đây đi, đối với đường xa mà đến Minh hiếu, chúng ta nhất định phải biểu thị hoan nghênh. Rất nhanh Trạ gì liền mang theo mấy tên kỵ sĩ đi vào ám dạ tỉnh linh trong doanh địa. Cha có chút hiếu kỳ đánh giá chung quanh khác lạ hoàn cảnh, sau lưng hắn, nạ đồng dạng một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Hướng ngươi gửi lời chào tinh linh quốc vương, ta không phải quốc vương, ta là đại đức lôi yề mạn tiệu di ẩn, ám dạ tinh linh lãnh tụ, ngươi có thể xưng hô ta là đại đức lôi yề. Được rồi tinh linh quốc vương, một ta lại mang đến năm ngàn tên công tượng, chuẩn bị tại giữa sườn núi kiến tạo một đầu hình khuyên phương hướng, ngăn cách lên núi chủ yếu đường đi, có thể muốn chém đứt một ít cây cối. Mạn tiệu di ẩn thở dài a, đi theo ta. Si vạn Nạ tâm tình phức tạp nhìn trước mắt giàu có ám dạ tinh linh phong quốc cách to lớn thụ tháp, nơi này chính là cao đẳng tinh linh cổ lão quê hương sao, một vạn năm trước đặt gì Mạ vương cũng là xuất linh tộc nhân từ nơi này xuất phát, tiến về đông bộ đại lục sao. cùng những cái tia đùa bỡn ma pháp tinh linh quý tộc khác biệt, phong hành giả gia tộc lấy du hiệp làm chủ yếu chức nghiệp, bởi vậy càng thêm thân cận tự nhiên. lần này sars liền mệnh lệnh sĩ vạn nã làm cẩn thạ lạt phái đi núi hì hụi viện quân lĩnh quân người. hướng ngươi gửi lời chào tỷ dặn nữ sĩ, ta mang đến ba ngàn tên tinh linh du hiệp, không biết ta nên ở nơi đó đóng quân. tỷ dặn nhìn thấy sĩ vạn nã lại là rất có hảo cảm, đem so sánh với những cái tia dã man thú nhân, thô kệch đượm, cùng ngạo mạn nhân loại, vẫn là tinh linh họ hàng càng làm cho nàng cảm thấy thân cận, nhất là đối phương cũng là một nữ tính du hiệp, để nàng cảm thấy vui mừng. xem ra cao đẳng tinh linh tuy nhiên là ca sử dụng ma pháp. nhưng ít ra vẫn có một bộ phận giữ lại thân cận tự nhiên thiên tính. À, một vị đến từ cách xa đông phương đồng bào, cũng hoan nên ngươi tuổi trẻ hậu bối. Chúng ta đã từng là cùng một cái chủ tộc, cứ việc một vạn năm trước khác nhau để chúng ta mỗi người đi một ngả, nhưng là bây giờ đối mặt đã từng cùng chung định nhân, thật cao hứng có thể lần nữa sóng vai chiến đấu. Nguyện hệ lần ở cùng với ngươi. Mời đi theo ta đi. Ngươi du hiệp bộ đội cùng ám dạ tỉnh linh lính gác bộ đội chiến thuật hẳn là cùng loại, có thể cùng bộ hạ của ta cùng một chỗ hành động. Một chỉ lại một chỉ bộ đội đến núi hì rồ dưới chân. Nhìn xem càng ngày càng nhiều bộ đội, mạn gì ẩn trong lòng cũng tràn ngập lòng tin. Đối mặt tiêu đốt quân đoàn uy hiếp, thế giới này bộ tộc có trí tuệ lại lần nữa liên hợp lại, chính như một vạn năm trước thượng cổ chỉ chiến đồng dạng. Khác biệt chính là, một vạn năm trước cùng ám dạ tỉnh linh liên hợp chính là rất nhiều hoang gia bán thần, thủ hộ cự long cường đại như vậy sinh linh. Mà bây giờ cùng ám dạ tỉnh linh sóng vai chiến đấu, lại là nhân loại, đột, người lùn, thú nhân dạng này phạm nhân chủng tộc. Thời đại quả nhiên vẫn là biến a một con to lớn ô nha chậm rãi từ trên trời giáng xuống, hóa thành một giờ y. Mạn Phụ dị đại nhân, ta mang đến một tin tức tốt, sẽ nạ dị đại nhân tại ánh trăng cánh rừng trọng sinh. Quá tốt. mạn thiệu di ẩn nhất thời trong lòng rất là hưng vấn hoang gia ban thần có thể mượn dùng thiên nhiên lực lượng phục sinh lão sư của mình bây giờ chạy về phục sinh trở về lần này rốt cục vứt vàng không đợi cao hứng bao lâu liền thấy mẹ mang theo một đội ám ảnh vệ sĩ vội vã xông qua liên quân đến doanh địa đi vào sơn yếu chỗ a liền ngay cả mẹ cũng chạy đến tham chiến sao đáng chết có phải hay không là ngươi làm có phải hay không là ngươi đem lý đạn từ trong địa lao cứu đi ngươi đến cùng đang nói cái gì a mẹ ẹ, lý đạn không phải ở trong tối ảnh bảo trong địa lao giam giữ a ngay tại vài ngày trước vài cái nhân loại từ bóng đen bảo cứu đi đạn nhìn xem phía dưới những cái kia trong danh địa nhân loại ngươi còn nói không phải ngươi chỉ điểm mạn thiệu di ẩn nhất thời trong lòng căng thẳng cái này không bất lo đệ đệ sợ không phải lại phải cho hắn gây ra phiền toái gì tới tỉnh táo một điểm mãi ẹ e, nhân loại là đến giúp đỡ chúng ta chống cự thiêu đốt quân đoàn bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt buông xuống trong lòng ngươi cựu hận đi chúng ta có quan trọng hơn địch nhân muốn đối kháng mãi ẹ e còn muốn báo nổi một giờ y lại đến báo cáo mạn thiệu di ẩn đại nhân đàn vương tử đến mạn di ẩn nghe nhất thời thần sắc trở nên nghiêm túc lên mãi ẹ e, đạn sự tình chúng ta để nói sau Hiện tại đi với ta nên đón khách nhân của chúng ta đi. Đối với vị này Es Đạn Vương tử, Mạn Thiệu Di ẩn cũng coi là người quen biết cũ. Hai người cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt, lúc trước cùng NG là chủng tộc trên chiến trình, Es Đạn làm cường lực viện thủ tham dự chiến đấu, càng là liên thủ thần võ đại đế chém Grieptun. Bởi vậy tại đêm tối tình linh trong xã hội, Es Đạn có cực cao danh vọng. Mà xem như ám dạ tình linh lãnh tụ, Mạn Thiệu Di ẩn thời khắc chú ý các nơi trên thế giới thế cục, đối với vị này Es Đạn Vương tử nắm giữ hóa thân cổ long trị vương lực lượng, càng là có chỗ hiểu biết. Vì vậy đối với Es Đạn vô cùng coi trọng, thậm chí tự mình xuống núi nên đón. Sa xa xa liền thấy Long Thương Kỵ Sĩ đoàn mấy ngàn Long Thương Kỵ Sĩ hạo nhiên đội hình. Mạn Phụ Dĩ Ẩn, Đại Đức Lộ Iliê, à, Sát Đạn vương tử, không nghĩ tới ngươi cũng tới, thật là khiến người vui vẻ. Tiêu Lốt quân đoàn sắp đến phát động tiến công, tại cái này khó xử thời cuộc, chúng ta phi thường hoan nên ngươi cường đại như vậy chiến sĩ. Mạc Phi nhìn thấy Mạn Phụ Dĩ Ẩn nhiệt tình như vậy, cũng rất khách khí chào hỏi. Sát Đạn, án tệ giật hộ quốc công, không cần phải lo lắng Mạn Phụ Dĩ Ẩn đại nhân, một trận chiến này có nhiều như vậy anh hùng tham chiến, đại quân ác ma cũng có khả năng đập được. Chỉ hy vọng như thế đi, ta vì ngươi bộ đội an bài một cái tốt nhất doanh địa, ngay tại trên núi Mời đi theo ta đi. Núi Hỉ Dụ làm ám dạ tinh linh thánh địa, tự nhiên không thể tùy tiện để ngoại nhân tiến vào, bởi vậy đại bộ phận minh hữu đều được an bài dưới chân núi tiến hành bố phòng. Từ đối với thu tộc không tín nhiệm, thú nhân doanh địa được an bài tại phía ngoài nhất địa phương, thậm chí không ở vào chủ yếu lộ tuyến bên trên, dạng này coi như thú nhân ra cái gì yêu tiêu thần, đối núi Hỉ Dụ phòng ngự cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Liên minh tình huống muốn hơi tốt một chút, cấp cho đại lượng không thả khu vực, nhưng cũng liền tại giữa sườn núi mới thôi. Nhưng mà mặc Phi mang tới long thương kỵ sĩ đoàn lại thu hoạch được to lớn ưu nấy, trực tiếp an bài tại đỉnh núi dựa vào hạ một vị trí. cách thế giới chi thụ chỉ có cách xa một bước làm như vậy thứ nhất là bởi vì mặc phi danh vọng cao thứ hai nha mạn thiệu gì ẩn đối mặc phi thực lực thế nhưng là rất rõ ràng vị này cổ long chi vương đại nhân không thể nghi ngờ là đối kháng ạ trì mòn mạnh mẽ nhất minh hữu đương nhiên phải an bài tại vị trí then chốt vạn nhất dưới núi chịu không được ạ trì mòn giết đi lên đến lúc đó ngay ở chỗ này cùng hắn tiến hành quyết chiến cả dìm đỏ dù lớn nhưng nếu như địch nhân giết tới nơi này vậy liền cũng không còn có thể lui lại một bước tự nhiên là muốn an bài mấy cường giả chấn một bên an bài mặc phi bộ đội đóng quân mạn thiệu ẩn trong lòng một bên nghĩ đến chỉ mong lì đạn không muốn cho ta dẫn xuất loạn gì tới đi với anh cẩn trọng cửa đá bị anh nhiên đánh nát một vạn năm trước bị đại bạo tạc mai táng cổ lao thần điện rốt cục lần nữa bị mở ra nhìn a nơi này chính là vung hệ giả mã thần điện đám kia sùng bái titan giáo đồ chính là trong cái này cung phụng tế tự bọn họ thần mình, buồn cười là titan cho tới bây giờ cũng sẽ không đáp lại tín đồ của bọn hắn những này ngu xuẩn tiên điên căn bản không phân rõ tín ngưỡng cùng vọng tưởng ở giữa khác nhau bọn họ duy nhất tác dụng cũng là đào móc cũng bảo tồn mấy món titan di vật ta nhớ được ngay tại cái này trong đại điện không sai chính là chỗ đó Thái Lỷ Đan một bên trở về chỗ đi qua trí nhớ, một bên đem một cái cửa đá lần nữa anh mở, hắn hành động dị thường quả quyết, không thèm để ý chút nào mình thô bạo thủ đoạn đối thần điện phá hư. Tại thạch môn đằng sau, một khối to lớn màu bạch kim mâm tròn xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt. Không sai, cũng là cái này, Sơ nào Gẳng Nông chỉ kính. Trong truyền thuyết ma pháp cùng chi thức thủ hộ giả Sơ nào Gẳng Nông sử dụng qua bảo vật, nghe nói chính là Sơ Nạo Gẳng Nông thuần phục cùng giả nguyên thủy ma lực, sáng tạo ma võng, bây giờ bảo vật này rốt cục rơi xuống trong tay ta. Tỳ Lỷ nói. Giải Nã Ngạc nhiên nhìn xem mâm tròn kia, Titan, thế giới tạo nên người, sáng tạo ma võng. Những này từ ngữ nghe như thế thần thánh, Từ Ly Đản cái này đổi phế đại thúc miệng bên trong nói ra, nhưng lại lộ ra như thế tiếp địa khí. Cái này cổ lão mâm tròn giống như nham thạch tính chất, mâm tròn lấy lòng hai bên trượt vô cùng, thậm chí có thể chiếu ra hình chiếu, bày biện ra bạch kim tính chất, mâm tròn bao quanh lấy một vòng cổ lão titan phù văn. Nhìn xem liền có loại thần thánh, cổ lão cảm giác. Cho nên thứ này ngươi phải dùng làm sao? Ha ha, nói ngươi cũng không hiểu. Ly Đản đưa tay mỏ về mâm tròn kia, lại bị một tầng ma pháp bình thường cho bắn ra. Hừ, đám điên này, tuy nhiên chuẩn điểm nhưng ma pháp ngược lại là rất lợi hại. một vạn năm đến lại còn không có mất đi hiệu lực tuy nhiên không sao ta có nhiều thời gian lý đạn nói bắt đầu đếm thử bài trừ mâm tròn chung quanh ma pháp dài nã đi qua những ngày trung đục này lại đã sớm hiểu biết lý đạn tính cách tuy nhiên thông minh nhưng lại đặc biệt kiêu ngạo đặc biệt tự tin đối với người nào đều là một bộ lao tự thiên hạ đệ nhất tư thế đối với loại người này cầu khẩn là vô dụng biện pháp tốt nhất là khích tướng ha ha không nói toán ta đoán ngươi căn bản liền sẽ không dùng không quan hệ chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu lý đạn lại một lần bị ma pháp bắn ra cảm thức tăng lớn cường độ một bên hờn rỗi giống như giải thích nói vĩnh hằng chi trong giếng là cuồng loạn vô tự nguyên thủy năng lượng cũng không thể trực tiếp hấp thu liền xem như đi qua ám dạ tinh linh đế quốc các pháp sư cũng chỉ có thể thông qua minh tưởng đến hấp thu trong đó tản mát ra du lima pháp năng lượng nhưng titan là trật tự sáng tạo giả áo thuật ma vong tạo nên người cái này sờ não gẳng đồng chi kính có thể đem cuồng loạn vô tự nguyên thủy năng lượng chuyển hóa thành thuần túy áo thuật năng lượng dạng này liền có thể trực tiếp tiến hành nắm giữ nguyên lai like là dạng này cho nên ta chỉ cần cầm nó đứng tại vĩnh hằng chi bên giếng bên cạnh hấp thụ năng lượng là được nào có dễ dàng như vậy vĩnh hằng chỉ giếng lực lượng vô cùng to lớn. Người bình thường thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng như vậy, cho nên nhất định phải đem tự thân ma lực dung nhập vào ma vong bên trong. Tại ma vong bên trong mở ra một cái ao pháp lực, dùng cho dung nạp hấp thu đến năng lượng. À, rốt cục giải trừ. Tí lì đạn hưng phẩm hướng mâm tròn kia vươn tay ra, ngay tại lúc một giây sau, pha liệt lưu từ vĩnh hằng băng xương, một cỗ hàn băng bỗng nhiên vây quanh hắn, băng xương nhanh chóng bao trùm lì đạn thân thể, ái lì đạn trên mặt lộ ra thần sắc của nộ, còn chưa kịp quay người, liền bị hoàn toàn đóng băng, biến thành nhất tôn băng điều. Giải nạ ngươi làm sao? Thời gian giật mình, không nghĩ tới giải nạp nói động thủ liền động thủ. cái gì làm sao ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ đem hy vọng ký thác vào cái này cả lo phất phơ ám dạ tỉnh linh đại thúc trên thân đi đi qua mấy năm ta từ s đán đại nhân bên trên học đến rất nhiều thứ trong đó trọng yếu nhất một đầu cũng là đường máy sẽ đến thời điểm nhất định muốn bắt lấy không cần lo lắng cái này vĩnh hằng băng xương là ta từ một găng lý dạ lao sư nơi đó học được lòng ngữ ma pháp có thể phong ấn hết thể sinh mệnh giá nạ cẩn thận a đống nhiên kinh hô một tiếng liền nhìn tôn kia băng điêu bên trong bỗng nhiên từ bên trong sáng lên hào quang màu xanh lục Và anh ta năng hỏa diễm vậy mà đem vĩnh hằng băng sương hoàn toàn hỏa táng lì đàn tay cầm ạ tí nộp chiến nhận một mặt quân nội nhìn xem dài nạ tiểu nha đầu ngươi băng xương ma pháp hoàn toàn chính xác lợi hại nhưng ta thế nhưng là nắm giữ hỗn độn lực lượng ác ma thợ săn liền xem như thần mình cũng sẽ bị cái này tà năng chi hỏa gây thương tích ngươi là khốn không được ta ta vốn định thu hoạch được này lực lượng vô tận về sau chia sẻ một chút cho các ngươi nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý cho các ngươi cả gan làm loạn trả giá đắt tà năng hỏa diễm tại trung quanh thân thể hắn bao quanh trên thân lục sắc ma văn chiếu lấp lánh một đôi ác ma chi rắc cùng một đôi ác ma chi rực cũng theo tả năng chi lực quần, quần trên người lì đạn ra Athas cùng Thơ gian một trái một phải ngăn tại giải nạ phía trước. Athas, thật có lỗi Lì Đàn, chúng ta không có khả năng đem thủ hộ thế giới này lực lượng giao tại trong tay của ngươi. Thơ giản nói không sai, ngươi vẫn là rời đi đi, chúng ta cứu ngươi, ngươi dẫn chúng ta tìm tới cái mâm trò này, liền xem như hòa nhau như thế nào. Giải nạ, ha ha ha, hai người các ngươi ra hỏa thật đúng là ngây thơ à? Người như hắn làm sao có thể từ bỏ gần trong gang tất lực lượng, để chúng ta cùng một chỗ giải quyết hắn? Lì đạn có chút tán thưởng cười lạnh một tiếng, nói không sai tiểu nha đầu, xem ra ba người các ngươi bên trong ngươi là duy nhất hiểu biết thế giới này chân tướng người. tuy nhiên chỉ bằng mấy tên tiểu tử các ngươi cũng muốn đối phó ta ha ha ha thật sự là quá ngây thơ liền xem như ác ma lính chủ cũng không phải là đối thủ của ta liền để các ngươi cảm thụ một chút ta bị cầm tù một vạn năm phẫn nộ đi ác ma thợ săn hai cánh chấn động đằng không mà lên giống như trên bầu trời tử thần khí thế khi người à thật lại hai mắt tỏa sáng tại ái lì đạn này hoa lệ trong động tác hắn nhìn thấy một chút kẽ hở dẫm chân tiến lên thăng long chạm chiến đấu nháy mắt bộc phát chương 571, trăm a trị bọn diện thế hành động ken ken. Vâng. Vâng. ken, ken. Tối tâm thần điện bên trong, kim loại tiếng va chạm, ma pháp tiếng nổ, liên tiếp. Lý Đạn càng đánh càng là kinh hãi, không nghĩ tới cái này ba cái trẻ tuổi nhân loại thực lực vậy mà như thế cường hãn, hắn một thân cường hãn ma pháp, siêu phàm võ kỹ, cùng cường đại tà năng, vậy mà quả thực là bắt không được đối phương. Ngược lại bị bức phải hiểm tượng hoàn sinh. Anh dũng đả kích. A lăng lệ một kích để lì Đạn không thể không lách mình tránh né, nhưng còn không có thối lui hai bước. Băng xương vệ thể. Giải nạ băng xương ma pháp nháy mắt khóa chặt hắn, Lý Đạn liền cảm giác hai cực bỗng nhiên lạnh lẽo, bị băng xương hoàn toàn đông kết trên mặt đất, không thể động đậy. hắn còn chưa kịp nghĩ biện pháp thoát khốn thời giản công kích lại theo sát mà tới phong nộ đà kích thời giản trong tay chiến phủ một nháy mắt vung ra bảy bữa cùng phong bạo vũ thế công để lì đạn không thể không liệu mạng chống đỡ phòng ngự không hổ là ác ma thợ săn lì đạn riêng là đem bảy lần công kích toàn bộ đỡ được nhưng mà một giây sau hắn liền nhìn thấy nhân loại kia nữ pháp sư đối hắn phóng xuất ra một đám lửa viêm bạo thuật anh. viêm bạo thuật nổ tung đem lì đạn nổ bay rót ra ngoài hắn lảo đảo ngã xuống đất không đợi đứng vững ba người công kích lại lần nữa cùng lên đến là các ngươi ta lì đạn phát ra gầm lên giận giữ Toàn thân Tả năng chỉ lực hướng phía hai mắt hội tụ, Tả năng nhãn lăng. Hai đạo chí mạng Tả năng chùm sáng đối diện bắn ra. Giải Nạ vội vàng giơ lên pháp trượng, Hàn băng bình trướng. Tầng tầng thay phiên thay phiên Hàn băng đem Tả có thể chùm sáng đỡ được, nay Tả năng chỉ lực tối khô lập hụ không ngừng đánh xuyên Hàn băng phòng ngự, nhưng Giải Nạ phát động trận pháp giả pháp trượng nhanh chóng thi pháp công năng, không ngừng đem càng nhiều Hàn băng sáng tạo ra tới. Cùng lúc đó, thời gian cung hạt thả từ hai bên trái phải hai bên đồng thời quân tập mà đen, một kiếm nhất phủ đồng thời công sát tới. Lý Đản chỉ có thể Tả hữu đó đỡ. Ken ken ken ken. Lý một bên phóng thích Tả năng nhãn lăng, một bên lại muốn đồng thời cùng hai người giao chiến một trận kim thiết giao minh thanh âm qua đi tài năng nhãn lăng không thể không đình chỉ phong thích chuyên tâm ứng đối tả hữu hai người giải nạ đem hàn băng bình chướng giải trừ trong tay pháp trượng đột nhiên đem áo thuật năng lượng ngưng tụ Áo thuật kích lưu vê cương đại áo thuật năng lượng đem lì đạn lần nữa đánh bay ra ngoài mà lần này ạ tí nội chiến nhận lại bị từ lì đạn trong tay đánh rơi cả người càng là té ngã trên đất hắn chật vật còn muốn đứng lên nhưng mũi kiếm cùng lưỡi búa đồng thời chống đỡ tại trên cổ của hắn ngay sau đó giải nạ cũng đem pháp trượng nhắm ngay chuẩn bị lì đạn đầu lì đạn trong lòng quả thực khó có thể tin mình đường đường ác ma thợ săn vậy mà thua với như thế mấy thằng ngãi con đáng ghét ta bị cầm tù một và năm vốn cho rằng rốt cục có thể mở mày mở mặt không nghĩ tới mình đại kế vừa mới bắt đầu liền muốn kết thúc không cam tâm a động thủ đi các ngươi bọn này hèn hạ ra hỏa không cần kích động lì đạn chúng ta sẽ không giết người nhưng là vì cứu vẫn thế giới sớm nào gẳng nông chỉ kính chúng ta liền nhận lấy hiện tại ngươi chưa hết nghỉ ngơi một chút đi giải nạn nói lạc yên không một tiếng động cho mình ra chỉ một cái cự lượt thuật đông nhiên nhất pháp trưởng mánh đập xuống bình một tiếng trực tiếp đem hai ly đạn cho gõ ngất đi nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích cái ly đạn thời gian vẫn còn có chút không quá yên tâm dạng này được sao ngươi là pháp sư mà ra hỏa này cũng không phải bình thường khẳng đánh đông đông đông đông dài nạ đem pháp trượng giơ lên nhìn xem bị gõ đầu đầy bao gãy ly đạn mỉm cười ngọt ngào cười dạng này liền không có vấn đề thời gian cùng ngạt nhau đều là một trận đại hãn dài nạ lại đem mâm tròn kia tử tế đàn bên trên cầm lấy hưng phấn nuốt ve mâm tròn kia bóng loáng tính chất đi thôi thế giới này còn đang chờ chúng ta đi cứu vấn đâu nói hướng phía bên ngoài thần điện đi đến Ngay tại ba người đem lì đản đánh cho bất tỉnh, chơi một thanh đen ăn đen thời điểm. Ba chi cường đại ác ma quân đoàn, cũng tại ba vị ác ma lĩnh chủ dẫn đầu hạ hướng phía mục tiêu của mình phát động viễn trình. Mỗi một chi đại quân ác ma đều có 10 vạn trở lên quy mô, ác ma đơn binh chiến lược viễn siêu nhân loại cùng thú nhân binh sĩ, lại thêm mỗi chi quân đoàn đều có một cái cường đại bộ thống lĩnh, có thể nói đây là ba chi thập phần cường đại quân đội. Nếu như vận dụng thật tốt, đủ để hủy thành diện quốc. Ba chi đại quân ác ma chia ra hành động, khí thế hùng hộ vượt qua vô tận hải, phân biệt tại đông bộ vương quốc màu đỏ bờ biển, lộ đi rồng cảng, cùng lọt tử vong hải bờ đang lục. Sau đó bọn họ liền loạt vào đến từ Tam đại thế lực đón đầu thống kích, tuy nhiên thiêu Đốt quân đoàn đối với lần này hành động mười phần giữ bí mật, nhưng mà bởi vì có người chơi nội ứng tồn tại, tại Tam Vương thế lực trong mắt loại này kế hoạch đánh bất ngờ hoàn toàn cũng là đơn phương trong suốt. Vừa vạn liên minh cùng bộ lạc bộ đội chủ lực đều đã tập kết hoàn tất, tuy thời chuẩn bị tiến về núi Hy Dồ tham chiến. Nay sẽ vừa vạn dùng để đối phó đưa tới cửa đại quân ác ma, mà lại liên đại trận doanh còn riêng phần mình chiêu mộ mấy chục vạn mạo hiểm giả, quân đội mạo hiểm giả vượt qua trăm vạn đại quân, cho đưa tới cửa ác ma quân đoàn đến cái thập diện mai phủ Mà chử vong bãi biển vong linh đại quân, càng là dốc toàn bộ lực lượng Tại Vạn gì anh xuất linh dưới dùng tuyệt đối binh lực ưu thế đem đến xâm phạm ác ma quân đoàn đoàn đoàn bao vây. Thoáng một cái các mạo hiểm giả xem như thoải mái lật, Những này ác ma quân đoàn ở trong trộn lẫn lấy hải lượng tinh anh quái. Tuy nhiên tỉnh anh quái rơi xuống không bằng muộn nhưng cũng là có nhất định sát suất rơi xuống cực phẩm trang bị mà lại không chịu nổi số lượng nhiều a. Lập tức mấy vạn tỉnh anh quái còn có nở cờ hỗ trợ đánh, quả thực cũng là đưa tới cửa gói quá lớn. Các đại công hội phòng làm việc soát ác ma đều xuất điên. Tại màu đỏ bờ biển, bá đạo vô tình xuất lĩnh bộ lạc phục kích đại quân ác ma, hắn tự mình liên thủ địa ngục gào thét cha con. thành công chém giết mạ nọ rốt, gươm địa ngục gào thét càng là lần nữa trình diễn nhảy bổ mạ nọ rụt tên trừng diện. Tại lô đi rồng cảng, tại hoàng kim thụ thánh quang chiếu dọi xuống, bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn trực tiếp đánh xuyên qua ác ma trở tuyến, gỗ đồn cùng ngủ ở, đem cả giặc cùng trong vạn quân cưỡng ép chém giết. Mà tại trữ vong hải bãi, vạn dị ảnh đơn giết tỷ cổ dị vũ, lấy xương chỉ ai thương tử vong lợi nhận đâm xuyên tỷ cổ dị vũ trái tim. Không đến một tuần lễ bên trong, thiêu đốt quân đoàn phái ra ba chỉ quân viễn chỉnh toàn diện. Theo ba chỉ đại quân ác ma bị tiêu diệt, tại chiến trường chúng quanh mấy khối đại địa đồ bên trong, cũng bắt đầu đại lượng đổi mới dù đã ác ma, lợi bầy ác ma chạy tán loạn ác ma loại này ác ma ra quái mà lại những này ác ma bởi vì là giã quái quan hệ có thể không ngừng đổi mới còn có thể nhiều lần cày đổ cũng làm cho các mạo hiểm giả lại ăn một đoạn tiền lãi tin tức truyền đến phá toái quần đảo ạ chị mòn giận tí mặt ạ chị mòn thiêu đốt quân đoàn thông soái, đáng chết cả dặn tên phế vật này vậy mà bại bởi chỉ là một nhân loại mà nọ rốt càng là vô dụng vậy mà chết tại này thú nhân sùng vật trong tay tỷ cô gì ủ càng làm cho ta thất vọng ngay cả một đám hèn mọn vong linh đều không giải quyết được phế vật đều là phế vật đường đường thiêu đốt quân đoàn ác ma lính chủ Vậy mà thua với một bảy kiến hôi phàm nhân. A Chỉ Bọn gạo thách trấn toàn bộ hòn đảo cũng vì đó run rẩy. Chúng ác ma lĩnh chủ không có một cái dám lên tiếng. A Chỉ Bọn đột nhiên nhìn về phía một bên đi ạ tợ Lạ. A Chỉ Bọn, thiếu đốt quân đoàn thông xoái, đều là ngươi thằng ngu này, nghĩ đều là thứ gì nhược trí sách lược, hại ta tổn thất ba viên đại tướng. Hắn khẽ vươn tay, trực tiếp đem đi ạ tợ Lạ bóp cổ nhấc lên. Nói, ta làm như thế nào trừng phạt ngươi ngu xuẩn cùng vô năng. Đi ạ tợ Lạ trong lòng gọi là một cái ớ mư mẹ nó lao tử kế hoạch ngươi một cái cũng không có nghe à, tất cả đều là chính ngươi mù mấy cái thao tác, ngươi mẹ nó còn trách ta. nếu là dựa theo ta nói báo đoàn lần lượt đánh tới không đã sớm thắng a nhưng mà tình thế so với người khí chỉ có thể túi đầu nhận sai đi ạ tợ lạ y lệ đã lính chủ ạ chỉ mòn đại nhân ta cũng không nghĩ tới những người phạm tục kia vậy mà như thế khó giải quyết ta nguyện ý lập công chủ tội mời cho ta một chỉ quân đội ta nhất định khiến những người phạm tục kia trả giá đắt đối với đi ạ tợ lạ nhận tội thái độ ạ chỉ mòn vẫn tương đối hài lòng ạ chỉ mòn thiêu đốt quân đoàn thông xoái, đủ ngươi tên phế vật này căn bản không cần nhiều như vậy âm mưu quy kế nếu như sớm một chút dựa theo kế hoạch của ta hành động căn bản sẽ không xuất hiện loại này vô vị tổn thất không cần thiết cùng những người phạm tục kia quân đoàn dây dưa tập kết tất cả bộ đội chúng ta trực tiếp tiến công núi hì rổ lần này ta đem tự tay hủy diệt những cái kia dám can đảm cùng quân đoàn là địch phạm nhân không có người có thể ngăn cản ạ chỉ mòn cùng tiêu đốt quân đoàn lực lượng liền xem như trừ thần cũng không được thế giới thông báo năm 1442 tháng 12 theo ba chỉ viện trinh quân đoàn bị tiêu diệt ạ chỉ mòn rốt cục ý thức được ạ thế giới nhân dân đối kháng áp ý chí cùng lực lượng Hắn quyết định tự mình xuất lĩnh đại quân phát động đối núi hỉ rồ tiên công, một trận quyết định thế giới tồn vong đại chiến sắp đến khai hỏa. A chỉ Mỏn tuyên bố muốn triệt để hủy diệt liên quân hy vọng, liền xem như chư thần cũng vô pháp ngăn cản hắn lực lượng. Lần này sự kiện cũng bởi vậy được xưng là chư thần hoàng hôn, nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sự ở trong. Rốt cục muốn tới sao? Mặc Phi nghe được thế giới thông báo thanh âm một trận chờ mong, tới tốt là à? Cái này tà năng quyền hành rốt cục muốn tới tay. Hắn vội vàng cho những người khác gửi đi viết thư riêng. Đàn, các vị, thế giới nguy vong ở đây nhất chiến, tất cả mọi người đến núi hỉ tụ hợp lại đi. lập tức liền muốn lập đoàn gô đỉnh, đạn lao huynh không cần lo lắng ta cái này mang binh đi qua bá đao vô tình ha ha ha mạ nọ ruột đều bị ta làm ạ chỉ mòn gấp à ta cái này mang bộ lạc chủ lực đại quân đi qua Thần võ đại đế ta bán nhân mã quân đoàn cũng đã tập kết hoàn tất một trận chiến này thế tất yếu đem ạ chỉ mòn tự tay chém giết trong lúc nhất thời các nơi trên thế giới gió dục mây vẩn vô tận hải bên trên vô số chiến hạm trở đầy nhân loại cùng thú nhân đại quân hướng phía núi rộ xuất phát tích chi địa vùng quê bên trên bán nhân mã đại quân như là dòng lũ hội tụ thành hải dương mà tại núi rộ chung quanh liên quân pháo đài bảy cũng đã dần dần thành hình, toàn bộ núi hỉ rỗ bị phòng ngự giống như như thùng sắt, một đạo một đạo phòng tuyến theo ngọn núi tăng cao mà một mực kéo dài đến đỉnh núi. Lúc này núi hỉ rỗ chung quanh trong danh địa bầu không khí liền giống như trước bao táp yên tĩnh, kiềm chế mà khiến người vì đó hư vấn. Mặc phi chính chờ mong trận chiến tranh này đến, không nghĩ tới hạ chỉ mòn thiêu đốt quân đoàn còn chưa tới, giặt chết lại tìm tới hắn, mà lại sắc mặt dị thường nghiêm túc. đạn dợ dường đại nhân, cự long quần đảo bên kia có động tĩnh, thủ hộ cự long dốc toàn bộ lực lượng, đồng thời điều động long hầu thủ nhân quân đoàn, cùng to lớn quái vật tôi to quân đoàn, ngũ sắc long người quân đoàn. Mạc phi trong lòng giật mình lúc này xuất động bọn họ muốn làm gì chẳng lẽ cũng muốn đến tham chiến thế nhưng là cự long quân đoàn muốn tham chiến làm sao cũng không có khả năng gia nhập thiêu đốt quân đoàn a nếu như gia nhập chính nghĩa trận doanh thấy thế nào đều là chuyện tốt ta, giắt chết nghiêm túc như thế biểu lộ sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy bọn họ muốn đi đâu thiên không chỉ thành giắt Triệt trầm giọng nói cái gì Mạc phi nghe không khỏi bị kinh ngạc đám gia hỏa này đi thiên không chỉ thành làm gì giắt chết lắc đầu đối phương dùng ma pháp che đậy ta năng lực nhưng ta vẫn là từ trong gió chuyển đến đôi câu vài lời nghe được đến một chút giải rác tin tức ta nghe được phi thăng long thần bốn chữ phi thăng long thần chẳng lẽ nói bọn họ cũng muốn trở thành long thần mặc phi trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin thậm chí có loại chẳng hiểu ra sao cảm giác hắn cẩn thận tự hỏi thủ hộ cự long phải chăng có trở thành long thần khả năng theo lý thuyết là không thể nào thủ hộ cự long nếu quả thật có thể trở thành long thần cái này mấy vạn năm đến đã sớm làm làm gì đợi đến lúc này thủ hộ cự long nắm giữ lấy ngũ đại thủ hộ chi lực cũng chính là tương đương với năm loại quyền hành cũng thực là phù hợp long thần cơ sở điều kiện một trong có năm loại quyền hành nhưng thủ hộ cự long quyền hành thế nhưng là phân tán a Trừ phi bọn họ đem quyền hành giao cho một long thủ bên trong, nhưng đây là không có khả năng, long tộc bản thân thuộc tính quyết định chúng nó đủ khả năng nắm giữ quyền hành lực lượng, chúng nó lại không có chú tạo quyền hành năng lực, làm sao có thể thành công? Luôn không khả năng năm đầu long cùng một chỗ khi long thần a. Phi thăng long thần cũng không phải làm chính trị, có thể chơi chế độ đại nghị. huống hồ chỉ có cổ long mới có trở thành long thần tư cách, những này huyết nhục chi khu long tộc, căn bản là không có cách gánh chịu long thần này vĩ đại thần lực. Nghĩ như vậy, cảm giác long thần bảo tọa cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng mặc Phi trầm tư một lát, lại càng nghĩ càng thấy đến bất an. Tuy nhiên trên lý luận đối phương căn bản không có khả năng trở thành long thần, nhưng mình thật chẳng lẽ không xuất thủ à? Không được, vạn nhất bọn họ nắm giữ đặc thù nào đó, phương thức làm sao bây giờ? Mọp kệ ở tên kia thế nhưng là giác tỉnh nờ nờ, có thể đột phá hệ thống công chế, thậm chí còn có được người chơi hệ thống giao diện, có thể nói là bờ UG đồng dạng tồn tại. Trời mới biết hắn có thể nghĩ ra cái quỷ gì được tới. Đối phương thừa dịp hiện tại cái này quan trọng tiết điểm động thủ, rất có thể là bởi vì ạ chỉ bọn xâm lấn sẽ hấp dẫn tinh lực của mình, không chừng bọn họ thật sự có bí pháp nào đó, cho nên mới sẽ bắt lấy thời gian này tiết điểm. tuy nhiên lần trước mặt phi đánh bại mỏ fed ớt nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không xem thường cái này ngày xưa chiến hưu dù sao mỏ fed ớt thế nhưng là hắn tự tay tạo nên lên ra hắn biết rõ mỏ phẻ ớt năng lực Mạc phi lại nghĩ tới trước đây không lâu tại lạ dạn nhìn thấy những cái kia bãi lòng giáo tư tế những cái kia liên quan tới thủ hộ cự long tín ngưỡng có lẽ liền cùng mỏ phẻ ớt kế hoạch có quan hệ không được mình nhất định phải có hành động quyết không thể đem hy vọng ký thác vào đối phương vô năng thực diện cùng thủ hộ thế giới chỉ thụ chắc hắn trở thành long thần mới thật sự là cần gấp nhất nghĩ tới đây, mặc phi đã làm ra quyết đoán rồng, cổ long chỉ vương. Chuyên mệnh lệnh của ta, tập kết tất cả bộ đội, chúng ta cũng đi thiên không chỉ thành. Giác chết giật mình nói, thế nhưng là đại nhân, ngươi quyền hành tuyệt không thể tụ, còn chưa đủ lấy phi thăng long thần A. Mặc phi dày đặc cười một tiếng, không sao, thủ hộ cự long trong tay thế nhưng là nắm giữ lấy 5 cái quyền hành, nếu như bọn họ không đến treo chọc ta cũng coi như, đã dám cùng ta tranh đoạt long thần bảo tọa, ha ha, thì nên trách không được ta. Ngũ đại thủ hộ cự long, cũng là 5 cái quyền hành, tùy tiện cắt hai đầu liền đủ, hơn nữa còn có thể tự do lựa chọn. tuy nhiên thủ hộ cự long quyền hành đẳng cấp hơi yếu một chút nhưng dù sao năm cái quyền hành chỉ là phi thăng long thần bản đạc, quyền hành cường độ cao thấp cũng không ảnh hưởng đến tiếp sau phát triển trở thành long thần về sau tự nhiên có thể tiếp tục chú tạo càng nhiều quyền hành tiếp tục tăng lên quyền hành lực lượng thấu chương xong chương 572, vận mệnh triệu hoán mặc phi bộ đội rất nhanh liền tụ hợp lại long thương kỵ sĩ đoàn vẫn luôn hành xử chính là tinh binh sách lược binh lực quy mô cũng không to lớn dù là lần này dốc hết toàn lực không nhiều hơn năm bộ đội mà thôi ngự long tuần thiên giảm một long trang trọng kỵ binh một long huyết cự lực chiến sĩ một phong bạo tư tế năm trừ cái đó ra còn có 2.000 nghìn long thương kỵ sĩ làm lực lượng dự bị cân nhắc đến thiên không chi thành ở trên trời mặc phi cũng không chuẩn bị đem tất cả bộ đội đều dẫn đi nhưng đã thủ hộ cự long nhóm đều nuôi lớn lượng bộ đội trên đất liền đi qua mặc phi cũng nhất định phải làm nhiều dự định mới được dù chỉ là giữ thể diện cũng tốt bao nhiêu cũng là muốn mang một chút mặt khác hắn rời đi chuyện này cũng nhất định phải cùng cái khác lãnh tụ thông báo một chút mặc phi đi vào lương trường núi chỗ liên quân bộ chỉ huy giờ này khác này tam đại trận doanh mỗi cái lãnh tụ cùng tất cả đến tham dự lần này đại chiến anh hùng cơ hồ đều tụ tập tại đây Mạc Phi xuyên qua đám người, đi vào xa bản trước, trực tiếp tìm tới Thần võ đại đế. Thần võ huynh, đem ngươi phi thuyền mượn ta hai chiếc. Thần võ đại đế hơi kinh ngạc, ngươi phải bay thuyền làm gì? Mạc Phi thẳng nhiên nói, muốn đối kháng hạ chỉ bọn bằng vào chúng ta bây giờ lực lượng còn cũng không đầy đủ, nhất định phải có lực lượng càng thêm cường đại tham gia mới được. Ta đã có một cái có thể được kế hoạch, nhưng cần mấy chiếc phi hành tái cụ đến vận chuyển bộ đội, đi hoàn thành một hạng trọng yếu sứ mệnh. Lừa gạt đại sư phát động. Mặt Phi lời này dĩ nhiên không phải cho Thần võ đại đế nghe được, mà chính là cho trong bộ chỉ huy cái khác nhân vật trong kịch bản nhóm nghe được. Bây giờ đại quân áp cảnh. hắn coi như rời đi cũng phải tìm một chút cớ mới được nếu không trên mặt mũi bàn giao không đi qua huống hồ hắn cũng không tính nói láo nếu như mặc phi thật có thể bay thăng long thần này chỉ là một cái ạ trì mọn. hắn hoàn toàn có lòng tin có thể đơn soát Mạn phiêu gì ẩn nghe không khỏi giật này cả mình ép đạn các hạ ngươi muốn rời khỏi vì cái gì chẳng lẽ cổ long chỉ vương lực lượng còn chưa đủ a mặc phi lắc đầu không đủ ạ trì mọn xa so với các ngươi tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại càng thêm nguy hiểm hắn tại cái này một vạn năm thời gian bên trong chinh chiến vô số cái thế giới hắn lực lượng tăng trưởng vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi Hắn lực lượng vượt xa khỏi đi qua chúng ta đối mặt bất kỳ kẻ địch nào liền xem như vu yêu vương gùn đẩn, không nhiều là thiêu đốt quân đoàn một cái công cụ mà thôi cho nên ta phải đi đi chuyến này chỉ có như vậy mới có thể có niềm tin tuyệt đối lấy được thắng lợi cuối cùng mọi người sắc mặt đều có chút ngưng trọng Mạc phi thân là cổ lòng chỉ vương nói chuyện tự có một phen khiến người tin phục khí thế nguyên bản mọi người đối bao vây ạ chỉ mòn còn rất có lòng tin bị mặc phi tiểu nói này lại đều có chút không chắc đứng lên thần võ đại đế lại lén lén cho mặc phi phát cái viết thư riêng thần võ đại đế ta nói edan lao đệ ngươi nói thật giả -Đàn, đương nhiên là thật vụ yêu vương lại nhiều khó đánh ngươi cũng không phải không có đánh qua hắn không nhiều là cái diệt thế hai mà thôi ạ chỉ mòn đã diệt thế tứ giai. thần võ đại đế bán nhân mã chỉ vương tốt ta đạn ta cho ngươi mượn ba chiếc phi thuyền đi nhanh về nhanh trở về mượn cẩn thận ạ chỉ mòn bị ta một người diệt đến lúc đó trang bị rơi xuống cũng không có ngươi phần nhà et đạn ạ tệ giặc hộ quốc công ha ha ha, nhất định yên tâm đi thần võ hình ạ chỉ mòn đại chiến như vậy ta cũng sẽ không bỏ lỡ nói xong lại nhìn về phía gô đình hai tay xuề ra một bộ ngươi hiểu được biểu lộ gô bất đắc dĩ tốt đá, ta thánh quang hảo cũng có thể cho ngươi mượn dùng dùng Tuy nhiên ngươi đừng cho ta làm hư, đồ chơi kia thế nhưng là hoa ta không ít tiền đâu." Mặc Phi tự nhiên miệng đầy đáp ứng. "Có cái này ba chiếc phi thuyền thêm thánh quang hào cái này không hạng, không sai biệt lắm liền đủ." Về phần bá đạo vô tình coi như, thú nhân tuy nhiên cũng có phi thuyền, nhưng đều là chút địa tình công trình học chế tạo hố tra hàng, không chừng bay lên bay lên liền nổ tung, hắn cũng không muốn mình vất vả để giành được bộ đội cứ như vậy đưa. Thánh quang hào không hạng có thể chở 500 người, ba chiếc phi thuyền mỗi chiếc có thể chở 200 người, cộng lại 1100 binh lực cũng là đủ. Mạc Phi hiện tại liền triệu tập binh mã chuẩn bị xuất phát, hắn mang 800 long huyết cự lực chiến sĩ. từ hạ sơn nạ xuất lĩnh 200 phong bạo tư tế từ hạn chủ xuất lĩnh 1.000 ngự long tuần tiên giả từ tứ đại thai ách cự long phân biệt xuất lĩnh lại đem vì vị, vị ẩn dạ ca cũng mang lên đánh cái phụ trợ về phần cái khác nhận biết anh hùng mặc phi một cái cũng không mang thiên không chi thành một trận chiến này 10 phần quan trọng cũng 10 phần tư mật người chơi dù là lại quen thuộc hắn cũng không yên lòng chỉ có những này hắn có thể hoàn toàn trưởng không anh hùng cùng binh lính mới có thể tuyệt đối tín nhiệm về phần còn lại binh lực mặc phi toàn bộ giao cho Jolene xuất lĩnh lưu thủ núi hỉ doanh địa chuẩn bị tham chiến Đem bộ đội trên đất liền trang bị tiến phi thuyền cùng không hạng bên trong, một ngàn ngự long tuần tiên giả hộ tổng, Mạc Phi hiện tại liền dẫn mình quân viễn chỉnh trùng trùng điệp điệp hướng phía trên bầu trời bay đi. Cổ Long trí Tuệ ở trong ghi chép có ngày không chỉ thành phương vị cùng ba độ, bởi vậy Mạc Phi cũng không cần tận lực tìm kiếm. Giống như xe nhẹ đường quen, trực chỉ cả dìm đỏ đại lục phía tây này phiên lạ lẫm hải vực. Nhìn xem từ từ đi xa phi thuyền cùng long kỵ sĩ đại quân, mọi người lại đều có chút mờ lặng im lặng, cái này còn chưa đánh đâu, một cái lớn nhất bắt đuổi lên không, cái này nhưng có điểm không tốt lắm. Bầu không khí ít nhiều có chút nặng nề. Thân võ đại đế chân an lên mọi người tới. thân võ đại đế bán nhân mã chỉ vương không cần lo lắng ed đàn sớm tối sẽ còn trở về ạ chỉ mòn như thế lớn buốt núi hỉ rồ thanh chiến loại này cấp bậc nội dung cốt truyện sự kiện chỉ sợ ba năm năm cũng khó được gặp được một lần truyền kỳ anh hùng muốn tiến giai có bao nhiêu khó ta là phi thường rõ ràng hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bá đao vô tình bộ lạc đại tổ trưởng nói rất đúng lại nói coi như không có ed đàn lại như thế nào chúng ta nơi này nhiều như vậy anh hùng quăng truyền kỳ anh hùng liền năm sáu vị chỉ là một cái ạ chỉ mòn ta nhìn trực tiếp xem như dã ngoại buột đánh chính là chúng ta trực tiếp tổ anh hùng đoàn Xe tăng giữ chặt trị liệu thêm tốt giờ GS dùng sức rút, làm liền xong. Godwin, Thánh Quang Vương, ha ha ha, nói tốt, đến lúc đó ta phụ trách tăng máu, các ngươi ai tới làm người thản. Lời kia vừa thốt ra, một nháy mắt trong phòng liền an tĩnh lại. Thản Vũ Yêu Vương đều có thể người chết, Thản ạ chỉ mọn. Cái này mẹ nó ai dám a? Trò chơi này cũng không phải đi qua những cái tia thuần trị số trò chơi, là có chém giết thiết định a, liền ạ chỉ mọn lớn như vậy khổ người, một đấm xuống tới sợ không phải núi nhỏ đều có thể cho truy phẳng, các loại tà năng ma pháp đó cũng không phải là đùa giỡn. Mọi người hai mặt nhìn nhau không ai nguyện ý lên cái này đâu. sau cùng có người nhìn không được, cung bạo gắn đạn, chiến đấu pháp sư, ngó, một đám sợ hằng, một cái ạ chỉ mòn liền hù sợ, vậy sau này đánh sạch hệ giặt các ngươi còn có sống hay không, không ai lên vậy liền ta tới làm người thản, một găng lì ra, đại áo thuật sư, có thể ngươi là pháp sư a, cung bạo gắn đạn, chiến đấu pháp sư, pháp sư lại như thế nào, lao tử liền để các ngươi biết cái gì gọi là chân chính cận chiến pháp sư, vô đệ một bản ma, ám ảnh pháp sư, ngươi vẫn là đừng ngắt ý, ta nhìn a, vẫn là để nở tở cờ khi người thản đi, đối xế nạ gì ủ không phải nói phục sinh a, để hắn thản ạ chỉ mòn đi. Con hàng này là cái bản thần, mau giày vô cùng. Chúng người chơi cái nhau, bên kia tỷ rèn lại đem mạn phỉ di ẩn kéo đến một bên. Tỷ rèn, thân ái, có lẽ chúng ta hẳn là suy tính một chút thần võ đại đế đưa ra cái kia kế hoạch. Mạn phỉ di ẩn một trận do dự, thế nhưng là hẳn là không đến mức đi, nhiều như vậy anh hùng tập kết ở đây, ạ chỉ bọn lại như thế nào cường đại cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Húng hổ lao sư đã phục sinh, có hắn xuất thủ, mạn phỉ di ẩn nửa câu sau cũng không nói ra miệng, chủ yếu là lần trước đối sể nạ di ủ mong đợi quá cao. kết quả còn chưa tới chiến trường liền bị người nửa đường sắp chết cái này khiến trong lòng của hắn bao nhiêu cũng có chút không chắc tiden nói lo trước khỏi hòa sao nếu như thế giới chỉ thụ hủy vĩnh hằng chỉ giếng lực lượng bị ạ chi mòn nắm giữ này hết thảy liền đều xong mạn thịu gì ẩn do dự một chút rốt cục vẫn là gật gật đầu tốt ta ta sẽ chuẩn bị kỹ càng hết thảy nếu như liên quân thật ngăn cản không nổi ta liền triệu hoán viễn cổ các tỉnh linh tham chiên nhưng ta cảm thấy hẳn là không dùng được cái này một kế hoạch đầy trời long tộc phô thiên cái địa giống như một đoàn di động mây đen long rực vỗ không khí thanh em giống như một trận phong bạo Mấy ngàn con cự long lấn phiến dưới ánh mặt trời lóe ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, giống như một trận hoa lệ không trung biểu diễn. Nơi này là Vô Tận Hải chứ Không, từ khi cùng Phong Bạo Long Vương xung đột thất bại về sau, thời gian qua đi mấy tháng, Cự Long quân đoàn rốt cục lại một lần tập thể xuất động. Thủ hộ Cự Long tuy nhiên tại trước đó mấy trận trong xung đột tổn thất không nhỏ, nhất là đại lượng thái cổ long vẫn lạc để Cự Long quân đoàn thực lực gặp tổn thất không nhỏ, nhưng dù sao ra đại nghiệp đại nội tình vẫn còn, lúc này dốc hết toàn lực, mấy ngàn con long tộc tụ quần hành động diện dị thường hùng vĩ. Không chỉ có to lớn không quân bộ đội Còn có đại lượng bộ đội trên đất liền, Lam Long nhất tộc sử dụng ma pháp sáng tạo ra đại lượng lơ lửng lực trường, gánh chịu lấy số lớn thú nhân chiến sĩ, long nhân vệ sĩ, giống như từng chiếc từng chiếc vô hình phi thuyền, tại bầy rồng đằng sau đi theo, bị bầy rồng kéo lấy cùng không trung tiến lên. Mà bay ở quân đoàn phía trước nhất, tự nhiên là Ngũ đại thủ hộ Cự Long. Y dày dạ, Lục Long nữ vương, Thiên Không Chi Thành ngay tại cái phương hướng này, chúng ta hẳn là cũng nhanh đến, ai, rất lâu chưa có trở lại cái này cố hương nha. Sì Hồng Long nữ vương, đúng vậy à, này phản đã là đời trước sự tình, mù, từ khi lúc trước rời đi Thiên Không Chi Thành chúng ta bao lâu không có về cả mỹ ạ trạ nốt đỏ mù thanh đồng long vương ba vạn sáu bảy trăm hai mươi bốn năm lẻ chín tháng mười tháng ngày nốt đỏ mù không hổ là thời gian thủ hộ giả tinh chuẩn sổ tự thoát ra hơn ba vạn năm a nơi đó phong bạo chắc hẳn đã tiêu tán đi alexi chẳng không quá xác định nói bầy rồng càng bay càng cao dần dần rời xa mặt đất hướng phía không chúng không ngừng trèo lên phản phất muốn tiến vào vũ trụ càng bay càng cao tầng mây không ngừng bị ném đến phía dưới rốt cục tiến vào một mảnh yên tĩnh không gió không vực lập tức liền muốn đến mấy cái đệ nhất long vương không nghĩ như vậy đến lại là một đạo tầng mây bị xuyên qua đột nhiên một đoàn to lớn phong bạo đột ngột xuất hiện tại bầy rồng trước mặt này phong bạo khổng lồ như thế đến mức bao trùm hơn phân nửa tầm nhìn che khuất bầu trời xuất hiện ở trước mắt đen nhánh phong bạo thẳng vào thương khung cùng này bầu trời đen nhánh đụng vào nhau tầng mây dày đặc để vùng trời kia phảng phất tính mịch địa ngục sinh hồng sắc lôi quang ở trong đó im mang lóe ra ẩn chứa sức mạnh đáng sợ Các lẹt gột phát ra một tiếng sợ hai thán phục trời ạ kia là là một đầu vẹn vẹn hơn hai vạn tuổi tuổi trẻ long vương hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hùng vĩ cảnh tượng hồng long nữ vương phát ra một tiếng căm tức tiếng giống đáng chết này phong bạo lại có tại cơn báo táp này là chuyện gì xảy ra đối mặt mò phẹ ở hỏi thăm alexi chặt bất đắc dĩ giải thích thiên không chỉ thành ca ả trạ cổ long nhất tộc quê hương long thần chỗ ở ngay tại này phong bạo chỗ sâu tại hơn 3 vạn năm trước lực lượng của long thần bao quanh tòa thành thị này khi thành thị gặp thời điểm nguy hiểm bao phủ tại thành thị trung quanh phong bạo kết giới liền sẽ bị tự động kích hoạt kia là long thần thần lực trực tiếp thể hiện chỗ thả ra là nguồn gốc từ vũ trụ sinh ra trước đó lực lượng hủy diệt Lúc trước Thiên Không Chi thành gặp đến từ thế giới bên ngoài Thượng Cổ Chi Thần công kích, Long Thần xuất Linh chúng ta cùng Thượng Cổ Chi Thần xạ lạ tạt giao chiến, cũng kích hoạt cô gió lốc này lực lượng, về sau Long Thần vẫn lạc, cơn báo táp này nhưng lưu lại đến, nó sẽ tự động công kích trừ cổ long bên ngoài tất cả sinh mệnh, ta vốn cho là cái này vài vạn năm thời gian lực lượng này đã sớm biến mất, lại không nghĩ rằng hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Mộ Phệ nghe cũng không khỏi đến một trận rung động, đây chính là thần minh lực lượng sao? Chúng ta không cách nào cưỡng ép xuyên qua a. Trong gió lốc long lôi uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? À, chặt suy nghĩ một lát, đương nhiên có thể cưỡng ép xuyên qua. nhưng như vậy tất nhiên sẽ làm bị thương mất thảm trọng nhất là ấu long nhóm a lệ sỉ chát lo lắng vội vã nhìn về phía sau lưng bầy rồng long lôi vi lực trường thành cự long vẫn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận tuy nhiên cũng gặp nguy hiểm nhưng chỉ cần vận khí không phải quá kém bị liên tục đánh chúng mà nói vẫn là có thể dựa vào cường hãn thể phách cưỡng ép vượt qua nhưng phổ thông ấu long chúng vào một phát long lôi chỉ sợ cũng muốn treo thanh niên long cũng không tốt gì nhiều nhất mấy phát long lôi là đủ chí mạng chớ đừng nói chi là những cái kia đứng tại lơ lửng lực trường bên trên thú nhân long nhân binh lính nhánh ngại quân này nếu là cưỡng ép vượt qua chỉ sợ ít nhất phải tổn thất một nửa bình lực Bây giờ cự Long quân đoàn đã không thể so thường ngày, liên tục mấy lần xung đột mang tới thảm trọng thương vong. Để cự Long quân đoàn thực lực đại tổn, trước mắt chi này quân đoàn đã là ngũ đại cự Long quân đoàn bảy thành mỹ lực, Âu Long cùng thanh niên Long đều là cự Long quân đoàn kế tục lực lượng, tổn thất cũng là rất đau lòng. Lần này hành động kết thúc, chỉ sợ mình phải thật tốt hao phí một chút thời gian kiếp sau dục con nối roi mới được. Lengos, Lam Long chỉ Vương, Mộ Phệ, ngươi thật sự có nắm chắc phi thăng Long thần a? Nếu như ngươi thất bại, vô số đồng bào sinh mệnh sẽ lãng phí. không chỉ có đi vào quá trình phải thương vong thảm trọng thiên không chỉ thành nội bộ chỉ sợ cũng là nguy cơ từ phía không thiếu được sau khi đi vào còn muốn đại chiến một phen nếu như phi thăng long thần có tốt vạn nhất không cách nào phi thăng này lúc đi ra lại phải kinh lịch một phen khó khăn chắc trở tiêu hao nhiều như vậy binh lực nếu như thành công còn tốt một khi thất bại Tiêu thật là mất cả trì lẫn trải ta nhất định có thể thành công ta cũng nhất định phải thành công đây là ta chú định sứ mệnh Mộ Phệ chém đinh trả sắt nói Ý dễ dạ có chút không hiểu vì cái gì ngươi nhất định muốn liều mạng như vậy liền ngay cả thủ hộ thế giới này chức trách đều tình nguyện từ bỏ có lẽ chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn y dễ dạ đối với kế hoạch này là mười phần phản đối thế giới chỉ thụ năm đó là nàng tự tay cắm xuống cũng là nàng tỉ mỉ che chở nhìn xem thế giới chỉ thụ trưởng thành nàng cung ám dạ tỉnh linh quan hệ cũng nhất là chặt chẽ bây giờ đại quân ác ma binh lâm thành hạ nàng nhưng lại không thể không rời đi thế giới chỉ thụ ngày nữa không chỉ thành cái này để nàng cảm thấy thương tâm cùng sợ hãi địa phương lúc này đối mặt long lôi phong bạo uy hiếp cái thứ nhất đánh lên trống lùi quân mặt phi chợt cười cười dị thường lanh cốc hắn phảng phất đang cho tứ đại long vương giải thích lại hình như là đang thì thảo tự nói thủ hộ thế giới này ha ha đó bất quá là một cái trống rông khẩu hiệu một cái hư giả hoang nôn mà thôi các ngươi đều bị lừa gạt các ngươi đối với thế giới này chân tướng hoàn toàn không biết gì cả cái này cái gọi là thế giới bất quá là một cái vô hình lồng giam thôi chúng ta đều là cái này nhà giam bên trong tù phạm không ngoài dự tính các ngươi cho là mình đang đối kháng với ác ma đối kháng tà thần đối kháng nguyên tố lính chủ đối kháng những cái kia uy hiếp thế giới này an nguy tồn tại đáng sợ không địch nhân của các ngươi xa xa không chỉ ở đây Chúng nó so với các ngươi tưởng tượng càng thêm đáng sợ, chúng nó ở khắp mọi nơi, chúng nó không cách nào bị đánh bại, cho dù chúng nó bị giết chết một vài lần, chúng nó cũng sẽ lần nữa trở về, chúng nó không sợ tử vong, không có thương hại, không có nhân tử, mà lại đại đa số thời điểm, các ngươi thậm chí không cách nào chú ý tới bọn họ tồn tại. Trận này chiến trường chú định sẽ thất bại, cuối cùng các ngươi đem không có gì cả, còn sót lại chỉ có hoang luôn, chỉ có tuyệt vọng. Thế giới này sẽ bị triệt để hủy diệt, lấy phương thức tàn nhẫn nhất. Các ngươi coi là cự Long quân đoàn tại quá khứ mấy năm bị tổn thất là một trận thảm kịch. Không, chân chính thảm kịch còn chưa chính diễn, nhưng là nhanh, cũng nhanh Không có người có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh, chứ ta, cũng chỉ có ta. Cho nên ta nhất định phải đạt được lực lượng của Long Thần. Bốn cái thủ hộ cự Long lẫn nhau truyền lại ánh mắt, mọp kẹt ở mà nói để bọn hắn có chút mờ mịt, nhưng lại cảm thấy một trận run rẩy. Này trong lời nói ẩn tàng khủng bố chân tướng, phảng phất gần trong găng tấc, làm thế nào cũng tham gia phá không. Y lệ dạ thấp giọng nói, vậy chúng ta cũng không cần thiết không phải ở thời điểm này hành động đi, trước trợ giúp ám dạ tỉnh linh đánh bại đại quân đắc mà, sau đó lại, không, chúng ta chỉ có cái cơ hội này. Đừng quên, cổ Long chỉ Vương Es đạn dở cũng đang nỗ lực cướp đoạt lực lượng của Long Thần. hắn đang không ngừng tăng cường thực lực bản thân thu hoạch càng nhiều quyền hành một khi để hắn thành công chúng ta sẽ mất đi hy vọng cuối cùng chỉ có hiện tại đang thiêu đốt quân đoàn hấp dẫn hạ hắn mới có thể dừng lại bên trong cũng chỉ có lúc này chúng ta mới có cơ hội vượt lên trước hoàn thành tiên đoán đây là chúng ta cơ hội duy nhất các ngươi đều đã nghe qua cái kia tiên đoán tận thế phong bạo sắp xảy ra đến lúc đó không người nào có thể may mắn thoát khỏi chỉ có long thần mới có thể cứu vận thế giới này mà vì cái này hy vọng duy nhất trả giá lớn hơn nữa hy sinh đều là đăng giá mặc kệ các ngươi phải chăng đi theo ta đều muốn tiếp tục đi tới coi như chỉ còn lại ta một cái ta cũng muốn hoàn thành sứ mạng của mình. Mộ Phệ ở Thanh âm tràn ngập một loại khó nói lên lời kiên quyết, hắn không tiếp tục chờ đợi bốn bị Long Vương hồi phục, trực tiếp đối sau lưng bảy rồng phát ra gào khét. Mộ Phệ ở Hắc Long Chỉ Vương, Hắc Long Quân Đoàn tiến lên, Hắc Long Quân Đoàn còn lấy một trận liên tiếp Long Hồng âm thanh, lập tức liền tại Mộ Phệ ở dẫn đầu hạ, hướng phía này to lớn phong bạo bên trong bay đi. Nội Đốc Mu, hắn nói đến cùng phải hay không thật? Tuy nhiên rất chán ghét mình cái này thích cố lộng huyền hư minh đệ, nhưng hạ lệ vẫn là không nhịn được dọ hỏi. nốt đỏ ngủ nhưng không có trả lời, mà chính là trở lại một tiếng long hống, liền trực tiếp đi theo bay vào phong bạo bên trong. Xem ra chúng ta không có lựa chọn nào khác. Alessi chặt phát ra thở dài một tiếng, đối sau lưng bảy Rồng đồng dạng phát ra mệnh lệnh tiếng giống, tiếp theo là ý dễ ra. Bảy Rồng liên tiếp hướng, tuy tùng vua của bọn chúng bay vào này thâm bất khả chắc khủng bố phong bạo bên trong, thẳng tiến công lùi. Tấu chương song, chương năm diệt thế chi lực. Đại địa đang run rẩy, bầu trời bị màu xanh lục tà năng chi mây nơi bao bọc, giữa thiên địa một vùng tăm tối, chỉ có trùng trùng điệp, điệp đại quân ma, mang theo hủy diệt hết thể khí thế giết tới. Bùy cốc rừng rậm tại Ác Ma liệt diễm hạ hóa thành cho tàn, Phệ Lút rừng rậm cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tất cả ám dạ tinh linh thành thị cứ điểm, tất cả dã quái của lạc, hoặc là chạy tứ phía, chưa giao chiến liền hốt hoảng rời đi, hoặc là liền bị dễ như trở bàn tay ép vì hà bụi, trở thành thiêu đốt quân đoàn hành quân trên đường lưu lại cho tàn cùng thi thể. Thiêu đốt quân đoàn còn chưa tới gần núi Hy Rồ, chỗ sinh ra ảnh hưởng tựa như cùng như bệnh dịch hướng về bốn phương tám hướng truyền bá tới. Chiến trường phóng viên không ngừng đem thiêu đốt quân đoàn mới nhất động thái phát đến trên internet, sau đó lại bị truyền lại đến núi Hy trong doanh điện. Sở Chena, ám dạ tinh linh ở vào bùi cốc đại bảng doanh. năm đó thần võ đại đế xuất lĩnh trăm vạn đại quân cũng không có thể đánh hạ, mà ở thiêu đốt quân đoàn binh phong hạ vẹn vẹn trèo chống nửa giờ. ám ảnh bảo thủ vọng giả sao huyệt, mãi ảnh ca đáng tự hào nhất pháo đài, đã từng giam giữ lì đạn cường đại thành lũy, vẹn vẹn trèo chống không đến một giờ. thiêu đốt quân đoàn khủng bố ma pháp cùng tà năng khoa học kỹ thuật, như là hàng vĩ đả kích tàn phá lấy hết thể sinh mệnh. chiến tranh hình ảnh thông qua không sợ chết mạo hiểm giả, cùng những cái kia ẩn tàng cùng thiêu đốt quân đoàn nội bộ người chơi ca mê ra truyền ra ngoài. nhìn xem hình ảnh bên trong thiêu đốt quân đoàn này tồi khô lạp hủ khí thế. cơ hồ có thể xưng là đổ sát nghiêng về một bên chiến đấu, tụ tập tại núi hỉ Rồ dưới chân chúng những anh hùng, biểu lộ cũng nhao nhao trở nên ngưng trọng lên. mà tại trò chơi diễn đàn bên trên, các người chơi thanh em càng là loạn thành một đống. đối với một trận chiến này, ạ chỉ bọn có thể hay không đánh hạ núi hỉ Rồ, có thể hay không cướp đoạt vĩnh hằng chi giếng lực lượng, chúng thuyết phân vân, thậm chí có quốc ngoại thao bản thủ mở ra bản khẩu, đại lượng nóng tiền tràn vào, ạ chỉ bọn chiến thắng tỷ lệ đặt cực cao đến một buổi một giờ này khắc này, phòng chỉ huy bên trong đã là ồn ào một mảnh. thân võ đại đế, bán nhân mã chỉ vương, cố cỏ, thiêu đốt quân đoàn mạnh như vậy sao? không phải nói chỉ có trăm vạn đại quân ác ma a làm sao chiến đấu lực kém nhiều như vậy năm đó lao tử cũng là một triệu nhân mã đại quân a bá đao vô tình bộ lạc đại tù trưởng cái kia có thể đồng dạng a ác ma là cái gì chiến đấu lực các người bán nhân mã là cái gì chiến đấu lực đừng cho là ta không biết năm đó này trăm vạn đại quân bên trong đại bộ phận đều là mười mấy hai mươi cấp hạ cấp tiểu quái làm pháo hôi đều ghét bỏ dư thừa nhân ra thiêu đốt quân đoàn là cái gì phối trí nuôi chó đều có năm sáu mươi cấp chiến đấu lực trên thực tế bán nhân mã vương quốc hiện tại binh lực cấu thành cũng không có tốt đi nơi nào cao cấp binh đều là phải bỏ tiền hoa tư nguyên tới mua huấn luyện binh chủng tiến giai càng là một số tiền lớn binh lực thiếu còn không có cái gì mấy ngàn mấy vạn bộ đội tiên giá xuống tới này tiêu hao kim tệ coi như biển đi so sánh giới hạ cấp binh không tốn tiền phí bảo trì còn thấp số lượng nhiều còn có thể giữ thể diện tự nhiên là càng nhiều càng tốt trên cơ bản mỗi cái thực lực trong bộ đội đại bộ phận đều là hạ cấp binh thổi ra đi đều là mười mấy vạn mấy chục vạn đại quân nghe rất dò người kỳ thật thật đánh đứng lên đại bộ phận đều là trình độ một trận chiến này bởi vì là bản thổ tác chiến Thần võ đại đế một hơi tập kết trăm vạn bán nhân mã đại quân, nhưng cũng so với lúc trước không có khác nhau quá nhiều. Đương nhiên mấy cái khác trận doanh bởi vì vận lực quan hệ vận đến đều là tương đối cao cấp một điểm binh, nhưng trong đó vẫn miễn không tượng lớn 2 30 cấp cơ sở bộ đội. Nhân tộc bộ binh, đột hỏa thương binh, thú nhân bộ binh một loại vẫn là l-u-u-n được tạo thành chủ yếu đơn vị. Godwin, Thánh Quang Vương, cuộc chiến này không tốt đánh a, chúng ta binh lực mặc dù nhiều, nhưng ra chiến trường có thể lên đến tuyến đầu tiên cũng liền nhiều như vậy người, ngang nhau số lượng hạ đối đầu thiêu đốt quân đoàn ác ma căn bản không đáng chú ý à. Chào căn bảo. ản tệ dạ quốc vương, nói đúng thế, mà lại chúng ta hạ cấp bộ đội quá nhiều. Căn bản chính là phá hôi a, ta thấy điều chỉnh một chút. Quân bạo gầm đạn, chiến đấu pháp sư, không sợ, tắc chiến, cái đồ chơi này, Liều vẫn là cao đoàn chiến lược, chỉ cần đem ạ chỉ mòn xử lý, ác ma tâm tính liền bằng, đến lúc đó tùy tiện đánh. Tại ạ phong hành giả, quang minh du hiệp, thế nhưng là thiêu đốt quân đoàn cao đoàn chiến lược cũng không yếu a. Trên thực tế nơi nào là không yếu, quả thực mạnh đến không hợp tói Tuy nhiên trước đây không lâu đưa ba cái đại ác ma lĩnh chủ, nhưng thiêu đốt quân đoàn bột nhiều vô số kể, ạ chỉ bọn dưới chướng ý nguyên mãnh tướng như mây. thâm viên ma vương có ạt gà lộ bố lô thắp rủ mã sát bên trong bông nhiên a cẩu nạo, chớ qua là lòng mạ gà đâm bông nhiên bà ẻn sợ hai ma vương có cù mạ ganis bạn nạ tạ và di mắt rác địch sắt lọ kẻ mẹ tô. y dệ đạ linh chủ có đặc nhĩ tệ là đại vương đi áo tơ lạ mạ kẹt vương tử bồ giặt linh chủ Tần thế linh chủ có hai nạn cấp trở lên bột số lượng liền tính ra hàng trăm hai nạn cấp trở xuống càng là nhiều vô số kể, tùy tiện lôi ra cái tiểu lãnh chúa đều có khủng bố cấp bột thực lực mấu chốt là bột cái đồ chơi này mỗi cái đều là huyết nhu trên chiến trường sinh tồn năng lực so với anh hùng đến nói còn mạnh hơn nhiều, liền xem như đê vị giai buộc, giết cũng không dễ dàng như vậy, mà lại buộc kỹ năng phần lớn có a ho e năng lực, thích hợp nhất loại này đại quy mô chiến tranh. Thần võ đại đế đem mọi người tâm tính có chút băng, đông nhiên trầm giọng nói, không cần sợ, kỳ thật chúng ta có một cái ưu thế lớn nhất, hệ thống, hệ thống tuyệt đối sẽ không để chúng ta thua. Ngâm lại xem, nếu quả thật để ạ chỉ mòn đánh hạ núi hí rổ, cướp đoạt thế giới chỉ thụ lực lượng, hủy diệt thế giới, vậy cái này trò chơi còn chơi trái chứng A chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác, đây là tất cả giả tưởng chuyện xưa tiêu chuẩn quá trình, có thể nói chúng ta trên kịch bản cũng là. Chắc thắng, mọi người sợ cái gì? Lời này nhất thời dẫn tới một trận phân chân ánh mắt. Đúng thế, chúng ta thế nhưng là thủ hộ hòa bình thế giới đại anh hùng a, anh hùng đánh bại nhân vật phản diện, đây không phải thỏa thỏa sao? Tuy nhiên lập tức liền có người hát lên tương phản. Vô đệ một bản ma, ám ảnh pháp sư, cũng không thể nói như vậy a, trò chơi này không phải danh xưng toàn tự do hình thức a, người chơi khai sáng lịch sử, viết truyền kỳ, hết thể nội dung cốt truyện phát triển đều từ chân thực động thái biến hóa. Trước đó lịch sử đều đã đổi thành cái quỷ gì bộ dáng. chết mất anh hùng không phải cũng có thật nhiều à ta nhìn à ạ chỉ bọn thật muốn san bằng thế giới chỉ thụ ta không có chút nào kỳ quái dù sao trò chơi này có quái vật mô bản có thể chơi công ty game cũng không sợ trò chơi vận doanh không đi xuống cùng lắm đến lúc đó mở ra thiêu đốt quân đoàn làm hoàn toàn mới trận doanh, mọi người cùng nhau tả năng hóa đi chỉnh chiến những tỉnh cầu khác chính là nói không chừng chơi người càng nhiều đâu chán loại chuyện này có vẻ như cũng không phải là không thể ra nguyên bản để trấn lên sĩ khí lại có chút hôn luận lên mọi người ở đây tranh luận không nghỉ thời điểm đại quân ác ma rốt cục đến núi rồ bên ngoài Những anh hùng nhao nhao rời đi phòng chỉ huy, đi vào ở vào núi Hỉ rồ dưới chân phòng tuyến bên trên. Nơi này là tam đại trận doanh trọng điểm kiến thiết khu vực, dây đặc tòa thành, thành lũy, pháo đài, tiễn tháp hình thành một cái không thể phá vỡ pháo đài bảy, từ cận trọng thành tường kết nối, đem núi Hỉ rồ chính diện hoàn toàn phong kín. Có thể xưng giả tưởng bản mã tỷ nột phòng tuyến. Kiến tạo cái phòng tuyến này, phòng làm việc bao công đầu càng là danh xưng nó là vĩnh viễn không thất thủ không cách nào công phá, cả dìm đỏ chi tường sắt, núi Hỉ Dụ chi hùng quan. Đứng trên thành tường, dựa vào lấy không thể phá vỡ phòng tuyến, mọi người cuối cùng là tìm tới một điểm cảm giác an toàn. Quay về phương xa rừng rậm nhìn lại, vùng rừng rậm kia đã sớm bị tà năng chi hỏa đốt thành cho bụi, đen ngịt đại quân ác ma mênh mông vô bạc cùng, bởi vì ác ma hình thể phổ biến khá lớn, trong đó càng có đại lượng thân cao mười mấy mét mấy chục mét cực lớn ác ma, chỉ là khí thế bên trên, đối phương tiêu đốt quân đoàn vậy mà đợi đến trăm vạn đại quân liên quân khí thế còn muốn cao hơn một chút. Hình tượng này để chúng anh hùng tất cả đều ngẩn thở. Thắng đến đại đức lô y y mạn phụ dị ẩn cùng đại tế tử tỷ rèn đuổi tới. Mạn phụ dị ẩn, đại đức lộ y y, đệ tử mỗi cái chủng tộc những anh hùng, đệ tử mỗi cái trận doanh các dũng sĩ đối với các ngươi tự mình hiện thân chiến trường ta hướng các ngươi biểu thị kinh ý chàng chiến dịch này quan hệ thế giới an uy, quan hệ đến tất cả trí tuệ tộc quần tương lai chúng ta nhất định phải ngăn cản ác ma bước chân một vạn năm trước ta đã từng cùng hoang dã chư thần sóng vai chiến đấu đánh bại thiêu đốt quân đoàn hôm nay chúng ta y nguyên đem lấy được thắng lợi nỗ lực chiến đấu đến một khắc cuối cùng đi vì hạ dơ rốt vì hạ dơ rốt vì cạ dìm đỏ vì liên minh vì bộ lạc vì thần võ đại đế vì tiên tăng ca vì trang bị vì sĩ vạn thắng lợi tiếng hò hét liên tiếp vang tận mây xanh các người chơi kêu nhất là khởi kình đặc biệt là đám mạo hiểm giả kia, anh hùng, các binh sĩ còn lòng có lo lắng, lo lắng vạn nhất chiến tử 100. mạo hiểm giả cũng không sợ, mặc kệ một trận chiến này có thể hay không đánh thắng, có cơ hội tham dự dạng này thủ hộ thế giới, cùng đại quân ác ma chính diện đại chiến thể nghiệm, trò chơi này chơi cũng coi là không có phí công chơi. Tiếng hò hét để nguyên bản tinh thần đêm mê nháy mắt tăng vọt, thần võ đại đế nhìn gô đùn đồng dạng, cảm giác rất thoải mái đi. Gô đình cũng cười lên, ha ha, thắng cảm giác mới thật sự là thoải mái. Bá Đao vô tình, nhất định phải thắng a. Hôm nay chúng ta mấy ca nhưng là muốn diễn chính, sớm đại khai chiến trước đó. đại bộ phận chỉ huy nhiệm vụ liền đều bị mấy vị trận doanh lãnh tụ giao cho thủ hạ các lãnh chúa tác chiến loại chuyện này dựa vào là thiên phú sở trường cùng vầng sáng kỹ năng mà những anh hùng phần lớn là lấy chính diện chiến đấu làm chủ cho nên còn không bằng để cho thủ hạ phụ trách chỉ huy mà liên quân những anh hùng thì chia mười mấy cái to to nhỏ nhỏ tác chiến tiểu tổ chuyên môn phụ trách đối phó thiêu đốt quân đoàn những cái kia ác mà các lãnh chúa mà đang thiêu đốt quân đoàn bên này đi ạp đỡ lạ cũng là lòng tin mười phần trước kia chỉ là nghe thấy còn không có quá lớn cảm giác thật đánh đứng lên mới có thể cảm giác được thiêu đốt quân đoàn có thể chinh phục vô số cái thế giới cũng không phải là không có lý do. Ác Ma không chỉ có đẳng cấp cao thuộc tính cao, mà lại toàn viên hỗn loạn công kích, thần đến cũng cho ngươi làm nằm xuống, mà lại phổ biến mang theo tà năng trị lực, có thể ô nhiễm hoàn cảnh chung quanh. Cho dù tốt non xanh nước biết một trận chiến đấu xuống tới cũng cho ngươi biến thành tà năng tàn phá bừa bãi hủy diệt chỉ địa. ở trong môi trường này Ác Ma chiến đấu lực tăng lên, tất cả không phải Ác Ma đều sẽ chiến đấu lực hạ xuống. lại thêm Ác Ma các lãnh chúa này khoa trương lực phá hoại, đối phó phổ thông cờ ở đội quả thực cũng là nghiền ép. tuy nhiên liên quân cũng không phải không có ưu thế, ưu thế lớn nhất cũng là số lượng, chỉ là tham chiến binh lực liền có hai ba trăm vạn. mạo hiểm giả lại có hai ba trăm vạn từ chân núi đến trên đỉnh núi lít nha lít nhít tất cả đều là người thậm chí núi hỉ rổ chung quanh bình nguyên bên trên tre kín binh lực bởi vì binh lực quá nhiều nhân mã đại quân cùng thú nhân đại quân còn phân biệt tại chiến trường tả hữu thành lập hai cái doanh địa gạt ra trận tuyến thiêu đốt quân đoàn một khi toàn lực tấn công núi hai chỉ đại quân liền có thể tả hữu ra công nhất làm cho mọi người cảm thấy tự tin là khoảng thời gian này dưới chân núi kiến tạo pháo đài bảy dựa vào mấy chục vạn nhân tộc nông dân thú nhân khổ công ngạnh sinh sinh trong cái này kiến tạo lên một tòa hồng quan lít nha lít nhít tòa thành tháp pháo tiết tháp thành tượng. hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến ác ma cường đại hơn nữa cũng là huyết nhục chi khu Đụng vào cũng phải cho nó đến cái đầu phá máu chạy không thể đi ạp tợ lạ ấy gì đại lãnh chúa ạ chỉ mòn đại nhân địch nhân chính diện phòng tuyến phi thường nghiêm mật nhưng địch nhân hai cánh quân doanh tương đối yếu kém ta cảm thấy có lẽ trước tiên vẫn có thể từ cái này hai nơi hạ thủ ạ chỉ mòn viết đi ạp tợ lạ liếc một chút ạ chỉ mòn thiêu đốt quân đoàn thông soái đi ạp tợ lạ ngươi là một cái thông minh ra hỏa nhưng ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả ạ chí mà nói để đi ạp lạ run lên trong lòng trong lòng tự nhủ lão đại ngươi lại muốn chơi cái gì tào tác liên thấy ạ chỉ mòn chậm rãi hương trước mặt đi đến những nơi đi qua đại quân ác ma tự động tách ra đến hai bên khi ạ chỉ mòn đi ra trận tuyến này trăm mét cao khủng bố hình thể để mọi người nhất thời nhau nhau chú ngụ a chỉ mòn thiêu đốt quân đoàn thống soái đẳng cấp 158, trăm diệt thế cấp tứ giai bột, sinh mệnh giá trị 98.500. cấp 158 a cái này khái niệm gì tất cả mọi người nhao nhau sợ hãi thán phục liên thấy này ạ chỉ mòn dò xét trước mắt phòng tuyến một phen sau đó liền ép xuống thân thể đi dùng tay tại trên mặt đất phát họa lên một chút đồ án một bên phát họa một bên nói nhỏ thiêu đốt quân đoàn thông soái vô tri nhân loại ngu xuẩn thú nhân tự cao tự đại ám dạ tình linh các ngươi coi là dùng nham thạch cùng cương thiết kiến tạo lên tòa này buồn cười thành tường liền có thể bảo hộ các ngươi này hèn mọn không đáng giá nhắc tới sinh mệnh pham nhân các ngươi đối đến từ vạn bèo hư không lực lượng hoàn toàn không biết gì cả mù quáng tập kết ở trước mặt ta ngưu toan dùng các ngươi này nhỏ bé lực lượng đến đối kháng ta a a a a ta sẽ cho các ngươi biểu hiện ra tận thế ảnh thu nhỏ biểu hiện ra các ngươi chú định gặp phải chung kết tính mạng của các ngươi đem như là trước mắt bụi đất tàn lụi trong phòng tuyến mọi người nghị luận ẩm ý hắn đang làm gì giống như tại đồ vật họa đồ vật là địa đồ a không phải địa đồ tựa như là một loại nào đó ma pháp trận ồ cỏ ta biết đó là cái gì mau đánh đoạn hắn đánh gãy cái cọng lông a ạ chỉ mòn rời cái này bên cạnh mấy ngàn mét đâu xa như vậy đánh như thế nào đoạn lại nói diệt thế cấp bột dẻo dai muốn đánh gãy cơ bản không có khả năng a đừng quản cháy mau hiu hiu truyền thống thuật quang mang không ngừng lấp lóe đứng trên phòng tuyến các người chơi không ngừng có người thoát ly phiến khu vực này càng ngày càng nhiều nhân ý biết đến ạ chỉ mòn đang làm gì ạ chỉ mòn lúc này thi triển chính là trong lịch sử phá hủy lạ dạng cái tia khủng bố ma pháp Ma pháp này đến cùng tên gọi là gì không người biết được. Tuy nhiên cờ cờ ạ nhìn bên trong hiệu quả đi để người ấn tượng rất sâu. Phạm là nhìn qua này đoạn hoạt họa không người có thể quên. Có truyền tống rời đi, có cưới lên phi hành tọa kỵ bay lên không trung, nhưng là đại đa số người vẫn như cũng là không hiểu ra sao. Dù sao gõ cờ dạp đã là rất cổ lao trò chơi, rất nhiều người căn bản liền không có nhìn qua này đoạn hoạt họa. Đối với chuyện sắp xảy ra càng là hoàn toàn không biết gì cả. Thằng đến ạ chỉ mòn vẽ xong pháp trận, hắn nắm lên một thanh trên đất bụi đất, nhẹ nhàng hướng phía không khí ném đi, này bụi đất liền từ từ bay lên, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình thao túng. hội tụ thành một đạo phòng tuyến mơ hồ hình dáng, phiêu phủ ở này pháp trận phía trên, kia là chúng ta thành lũy, có mắt sắp đã nhìn ra, ạ chỉ mòn dùng ma pháp biến ra, thình lình chính là dưới chân bọn hắn tòa này núi hy rổ phòng tuyến dáng vẻ, cùng ạ chỉ mòn hình thể khổng lồ so ra, tòa này bụi đất tạo thành mô hình lộ ra dị thường nhỏ bé, chỉ thấy ạ chỉ mòn khe vươn tay, đem bụi đất phòng tuyến biên giới vài tòa tòa thành khuấy động thành một đoàn vận vẹo khói bụi, âm ầm, phòng tuyến bên trên đối ứng này vài tòa tòa thành, giống như bị một con nhìn không thấy cự thủ chặn ngang chặt đứt, ở bang sụp đổ, cẩn trọng thành tường như là gỗ mục sụp đổ tăng hỏa pháo cùng trong thành bảo bình sĩ toàn bộ bị vùi lấp tại phế tích phía dưới chỉ là cho đùa một kích liền đem phòng tuyến phá hủy một phần mười a trí món lại là vung tay lên đem bụi đất cấu thành phòng tuyến phía bên phải vài tòa thú nhân thành lũy đập tan ầm ầm, nay vài tòa thú nhân thành lũy như là bị từ nội bộ bạo phá ẩm vang sụp đổ ồ cỏ đây là cái gì mà pháp cháy mau kế tiếp chính là chúng ta nơi này đó ta muốn báo cáo a trí món bậc ốc em đâu tranh thủ thời gian phong hào a như thế gian lận đều không ai còn a a chỉ món tàn nhẫn hắn một móng hướng phía pháp trận bên trên bụi đất phòng tuyến đạp xuống đi, vân. một cước này lực trùng kích đem này bụi đất tạo thành phòng tuyến vọt thẳng tán. một giây sau, anh giống như một viên đạn hạt nhân tại phòng tuyến trung ương đột nhiên nổ tung, cuồng bạo khí lang hướng phía bốn phương tám hướng quét tán, phá hủy dọc đường hết thảy kiến trúc. khi nổ tung bình ổn lại thời điểm, nguyên bản giống như tường đồng vách sắt núi hi rổ phòng tuyến, cũng chỉ còn lại có một vùng phế tích. thấy ngang khắp đồng, trong phế tích khắp nơi đều có mạo hiểm giả tuân ra đến rác rưởi trang bị. điạ to là há to mồm, chói mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thà à, dị. trong lòng chỉ còn lại rung động, ồ cỏ, đây là cái gì lực lượng a? lao tử nếu có thể nắm giữ như vậy lực lượng lúc đó thực bên trong chẳng phải là thần đồng dạng tồn tại ạ Chi bọn nhìn xem kiệt tác của mình hài lòng cười thiêu đốt quân đoàn xuất kích đại quân đắc ma giống như thủy chiều hướng phía núi Hy Rồ z đi qua thấu chương xong chương 574, long thần vương tọa mọi phệ ợt chầm rãi đáp xuống tàn tạ trên thềm đá nhìn trước mắt tòa này rách nát thành thị trong lòng đã có sợ hai thắc phục cũng có tiếp hận to lớn nhưng cũng tàn tạ các vị hạ trạ lấy một loại kinh người cảnh tượng xuất hiện tại trước mắt của hắn thành phố khổng lồ từ giữa đó vỡ ra bị nện mặc một cái lô lớn Vô số kiến trúc thi thể phá thành mảnh nhỏ lơ lửng ở giữa không trung, sụp đổ kiến trúc cùng rách nát tường cao khắp nơi có thể thấy được, to lớn vòi rồng tại trong thành thị tàn phá bừa bãi, thỉnh thoảng có xích hồng sắc long lôi từ không trung bổ xuống dưới. Một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Đây chính là trong truyền thuyết thiên không chi thành à cho dù là vài vạn năm đi qua, mờ có thể từ đó nhìn trộm đến quá khứ này rộng rãi cảnh tượng. Sau lưng truyền đến long rực vỗ thanh âm, Mộ Phệ ở quay đầu lại, có thể nhìn thấy bảy rồng không ngừng từ trong gió lốc bay ra ngoài, hắn cẩn thận kiểm kê lấy số lượng, còn tốt Tuần thất so trong tưởng tượng muốn ít rất nhiều, nhờ có Ngũ Đại Long Vương phát động quyền hành chi lực vì bầy rồng gia chỉ các loại phòng hộ bờ UFF. Tuy nhiên trọng yếu nhất nhưng cũng là, tứ Đại Long Vương cuối cùng vẫn là bị hắn thuyết phục tham dự tiến lần này hành động. Có tứ Đại Long Vương hiệp trợ, mọ phe ở đối với mình mục tiêu liền càng thêm có lòng tin. Nơi đó cũng là Long Thần Vương Tòa a. Hắn chỉ hướng thành thị trung tâm phương hướng, tòa kia cao ngất quá dị tháp cao hỏi. Không sai, nơi đó cũng là Long Thần Vương tọa, Long Thần từng tại nơi đó ngủ say, cũng là trong dự ngôn phi thăng Long Thần địa phương. Vậy còn chờ gì, thiên lên. một con lô mang hắc long phóng lên tận trời muốn nổ đến thứ nhật nhưng mà vừa bay lên hơn 100 trăm mét trên bầu trời liền liên tiếp mấy đạo long lôi đánh xuống đến này hắc long ở giữa không trung bị long lôi mạnh giải thể hóa thành đầy trời cho tàn vờ ỉ xuống mặt đất thoáng một cái để bầy rồng nhao nhao phát ra phẫn nộ gào thét không có một cái dám lại lên không cái này thoáng qua ở giữa hiển lộ ra long lôi chỉ uy để bầy rồng ý thức được tòa thành thị này so nhìn qua còn nguy hiểm hơn à, Lê chặt trầm giọng nói cả bì ạ long lôi kết giới uy lực phạm, chúng ta tốt nhất gần sát mặt đất hành động ở rất tán thành vì thuận tiện hành động hắn thậm chí trực tiếp hóa thân thành hình người. Xuất lĩnh lấy thú nhân chiến sĩ cùng long nhân vệ sĩ theo cổ lão đường đi chậm rãi hướng về phía trước hướng phía Long Thần Vương tọa rào bước tiến lên bầy rồng cũng nằm dạp trên mặt đất trên mặt bò sát tiến lên ngẫu nhiên gặp được chướng ngại vật mới có thể hơi bay lên một chút nhưng cũng sát mặt đất lướt đi tiến lên sợ dẫn tới long lôi bọn họ vừa mới đi vào thành thị liền gặp công kích tập kích giả là một loại kỳ quái sinh vật có nham thạch đồng dạng thân thể giống như buồn bã thàn đàn phun ra hỏa diễm cùng lôi quang Nhỏ chỉ có dài hai ba mét lớn lại có mười mấy mét thậm chí mấy chục mét những ngày mọc ra nham thạch lần phiến quái vật từ bốn tám hướng đánh tới mọ vàng tổ chức bộ đội tiến hành phòng ngự. những này nham thạch thần lằn đồng dạng quái vật tuy nhiên hành động vụ về nhưng kháng tính lại là cao lạc kỳ đối các loại long tức đều có cực cao kháng tính mấy đầu áp trận cự long một hồi hỏa diễm long tức phun đi qua vậy mà một cái cũng không có phun chết ngược lại là thú nhân cùng long nhân chiến truy bờ bén đối phó bọn giá hỏa này rất có hiệu quả mọ phẹ ớt trong lòng trong lúc nhất thời có chút may mắn còn tốt lần này mang bộ đội tới và không muốn giết tới long thần vương tọa còn muốn tốn nhiều sức lực những này là thứ gì mọ phẹ ở nhìn xem quái vật kia trên đỉnh đầu một chỗ kỳ quái hỏi những này là cổ nham long thần lần không nghĩ tới chúng nó sinh sôi nhiều như vậy lạc sĩ chặt cũng hóa thành nhân hình một bên cho các binh sĩ trị liệu tăng máu một bên sợ hai thán phục tại những vật nhỏ này sinh mệnh lực đó là cái gì nhân loại sinh hoạt địa phương sẽ có lao thử con rắn một loại sinh vật mà tại cổ long sinh hoạt địa phương cũng đồng dạng sẽ nương theo lấy loại này kỳ quái sinh vật không ai có thể nói rõ được chúng nó đến cùng là thế nào đến có người nói chúng nó là cổ long lần phiến diện hóa mà thành nguyên tố sinh vật nhưng chưa hề từng chiếm được chứng thực đi qua chúng ta bình thường mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ thanh lý nhất định là cổ long biến mất để bọn chúng mất đi chế ước dọc theo con đường này không chỉ có cổ nham long thằn lằn còn có một số long lôi nguyên tố tại trong thành thị tán loạn chúng nó thuộc về lôi nguyên tố một cái chi nhánh nhận long lôi ảnh hưởng cải biến đặc tính cho nên tụ cư tại cả mì ạ trả trong lôi vân ngẫu nhiên cũng sẽ lén lút tại thành thị ở giữa trống trải chỗ từ bên ngoài nhìn vào đi chúng nó tựa như một đoàn lấp lóe hồng sắc lôi cầu một khi có người tới gần liền sẽ chấn kinh giống như bắn ra từng đạo long lôi lại có một loại dùng nham thạch to lớn điêu khắc cự nhân thủ vệ chúng nó là cổ long sáng tạo ra đến bây giờ phần lớn tàn tạ không chịu nổi lâm vào hỗn loạn đồng dạng sẽ đối phủ cận sinh vật phát động công kích Một đường đánh một chút ngừng ngừng, chọn vẹn tốn hao hơn một giờ công phu, đội ngũ rốt cục đi vào Long Thần Vương tọa dưới chân. Trước mắt là một mảnh to lớn quảng trường, này Long Thần Vương tọa liền đứng xứng cùng quảng trường chính giữa. Nói là vương tọa, càng giống là một tòa tháp cao, từ cổ lão nham thạch cấu thành, từng tầng từng tầng bậc thang xoay quanh hướng lên, tại điểm cao nhất bên trên là một cái bình đài, phía trên là một cái và bình đài hòa làm một thể nham thạch vương tọa. Này vương tọa nhìn dị thường đơn sơ, cùng hắn nói là vương tọa, càng giống là một cái bán cầu hình nham thạch, bên ngoài thì bày biện ra một loại tự nhiên mà thành cổ lão cảm nhận. Cái này vương tọa nhìn phảng phất là một loại nào đó vỡ vụn tinh thể. lại tựa như một cái mất đi tốc chủ chứng lớn hoa thạch. Alexichat, ý dễ ra, nội đỏ mù đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem này vương Truyền thuyết Long Thần Vương tọa đã từng là cái trước vũ trụ đản sinh điểm xuất phát, cũng là này vũ trụ biến mất điểm cuối cùng, Long Thần từ đó thai nghén mà sinh, nó đại biểu tân sinh, cũng đại biểu chung kết, đại địa, bầu trời, sinh mệnh, tử vong, thời gian, không gian, áo thuật, hỗn độn thậm chí linh hồn, hết thảy quyền hành chỉ từ đó sinh ra. Cho dù này vũ trụ đã tiêu vong, tàn Tạp Vương tọa như cũ tồn tại lấy quyền hành nhân ký. Đặt lên cái này đẳng cấp, leo lên này đại cao, ngồi lên này vương tọa, Ngươi liền có thể trở thành Long Thần, nhưng là phải cẩn thận mọi đối với vô lễ đi quá giới hạn người. Long Thần Vương Tọa tuyệt sẽ không khách khí, nó là có sinh mệnh. Mặc Phi kinh nghi bất định mà hỏi. Alessi sì chặt lắc đầu, không, này càng giống là một loại tự động vận hành xét duyệt cơ chế. Nếu như là không phù hợp tiêu chuẩn người ngồi lên, quả quyết không có kết quả tốt, lực lượng của Long Thần không phải dễ dàng như vậy gánh chịu. Mọp ta hy vọng ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Long Thần Vương Tọa lực lượng phi thường cường đại, chỉ là một viên cổ Long Chi Lân chưa hẳn có thể để ngươi thông qua khảo nghiệm. Một khi thất bại, chờ đợi ngươi chính là so tử vong càng thêm đáng sợ kết cục. Mộ Phệ đột lại lộ ra ánh mắt kiên định, "Không, ta nhất định có thể thành công, ta cũng nhất định phải thành công." Hắn nói, tham dò tính hướng phía ngõ thang kia phóng ra một bước, nhưng mà này cổ lão nham thạch cấu tạo đẳng cấp phản phất mang theo một cỗ trường năng lượng, còn không, có chạm đến này đẳng cấp, liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắn bay ra ngoài. Và anh, Một đạo tiếng sấm để mọi người sợ hãi cả kinh. Y dễ dạ kinh nghi bất định, là lực lượng của long thần, nó đang cảnh cáo chúng ta. Alexi chặt nhưng không có bối rối, phòng đoán nói, hẳn là chỉ là trùng hợp mà thôi. Mộ Phệ thật dễ lấy đứng lên, hắn không để ý đến này tiếng sấm, lần nữa hướng phía vương tọa đi đến. Anh. lại làm một tiếng sấm vang, mọp hệ Earth kinh ngạc nhìn về phía bầu trời, không biết lúc nào, lôi quang tre kín thương khung, ba phủ trên bầu trời thiên không chỉ thành phong bạo bắt đầu xoay quanh hội tụ, hình thành một cái cự đại vong xoáy trang đám mây, vào chỗ tại Long Thần Vương tọa ngay phía trên, sinh hồng sắc long lôi quang mang không ngừng lấp lóc, nhiếp nhân tâm phách, Các lạc Lam Long Chỉ Vương, xem ra cũng không phải là trùng hợp đơn giản như vậy, bất kể có phải hay không là trùng hợp, ta cũng sẽ không dừng lại, bắt đầu đi các vị, tựa như chúng ta trước đó kế hoạch như thế, nhưng mà tiếng sấm càng thêm quần bạo vang lên. Dung động nhân tâm tiếng sấm làm cho cả thành thị trên không đều tùy theo rung động. Phong bạo đang biến hóa, vong xoáy trung tâm vị trí, một đạo chói lọi lôi quang từ trên trời giáng xuống, một cái thanh âm trầm thấp từ lôi quang bên trong như sấm sét vang lên, đi qua giới hạn Long Thần quyền hành người, lùi ra. Này lôi quang điểm roi, chính là này Long Thần vương tọa. Mộ phẹ ẩn bỗng nhiên hướng về sau thối lui, vừa tránh thoát một cái kia. Vô anh! Khi lôi quang tán đi, dương cánh gần 200 trăm mét cổ Long Chi Vương mang theo người Vương giả khí thế xuất hiện tại Cự Long quân đoàn trước mặt. ầm ầm ầm ầm, từng đạo lôi quang rơi xuống. mỗi một đạo lôi quang tán đi, đều hóa thân thành một đầu thai ách cự long. Phong bạo xoay tròn quyết tán, lộ ra bầu trời đen kịt, vô số ngự long tuần thiên giả tùy theo bay thấp xuống tới, trên bầu trời lượn vòng lấy, tứ đại thai ách cự long phân loại bốn phía bảo vệ lấy long thần vương tọa trước cổ long chi vương. Nội bật lấp lánh đỏ thẫm lôi quang, giống như thiên thần hàng thế. Cổ long chi vương, thủ hộ cự long nhóm hét lên kinh ngạc âm thanh, vội vàng hóa thân cự long, tiến vào tình trạng giới bị. Nhưng mà cổ long chi vương tựa hồ đối với phản ứng của bọn hắn không thèm để ý chút nào, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm mò mẫm ở. đạn rộng, cổ long chi vương. Mộ Phệ đã lâu không gặp, nghĩ không ra chúng ta sẽ dưới loại tình huống này lần nữa gặp mặt. Ngươi vẫn là như là đi qua đồng dạng liều lĩnh, vì những cái kia không thuộc về lực lượng của ngươi mà chấp mê bất ngộ. Tên ngu xuẩn, ngươi không nên đến. Mộ Phệ đồng tử một trận tích chặt. Mộ Phệ Hắc Long Chi Vương, Mạc Phi, ẹt đạn dở Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ đến đến nơi đây? Ngươi hẳn là tại núi hì rộ mới đúng. Trước mắt cổ Long Chỉ Vương hình thể trở nên so với lần trước gặp mặt lúc càng thêm to lớn, khí thế cũng biến thành càng khủng bố hơn, nảy cao thân mặt chắc cổ lao khí tức, phản phất thần minh làm cho lòng người sinh kính sợ. Mộ Phệ ớt biết kia là Long Uy thuật hiệu quả, tất cả Long tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít. Bình thường vẹn vẹn đối kẻ yếu hữu hiệu, hiệu, có thể làm cho mình đường đường hắc Long Chỉ Vương, đại địa thủ hộ người cảm thấy kính sợ, cũng liền mang ý nghĩa tại hệ thống phán định bên trong, cùng trước mắt cổ Long Chỉ Vương so ra, mình là một cái kẻ yếu. Cái này suy đoán để Mộ Phệ ở trong lòng một trận bất lực. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì hắn sẽ trở nên cường đại như thế? Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở đây? Rõ ràng ta đã đánh cược hết thảy, rõ ràng cách thành công chỉ có cách xa một bước. Phẫn nộ trong lòng cũng không có cải biến Mộ Phệ thái độ, hắn giống. như mặc phi am hiểu ngụy trang đạn dợ rồng cổ long chỉ vương ngươi cho rằng ngươi trò vật có thể lừa qua ta ngươi cho rằng thiêu đốt quân đoàn xâm lấn có thể phân tán lực chú ý của ta để ngươi có thể thừa dịp đi cướp đoạt vốn nên thuộc về lực lượng của ta ha ha ha không thể không nói ngươi vẫn là quá ngây thơ đừng quên là ai sáng tạo ngươi ngươi hết thể năng lực ta đều nhất thanh nhị sở ngươi hết thể kế hoạch ta đều như lòng bàn tay ta đã sớm nhìn rõ hết thảy đoán được tương lai nhất cử nhất động của ngươi đều chạy không khỏi pháp nhãn của ta ngươi cái kia đáng buồn giã tâm chú định sẽ thất bại bởi vì ngươi phạm phải đòi này sai lầm lớn nhất đối địch với ta tấu chương xong. chương 575, long vương quyết đấu, đỉnh phong chi lực, mọp ớt, hắc long chi vương, không, không, không, mọi vẽ ở phát ra phẫn nộ gào thét, cũng không biết là đang phủ định mà phi, vẫn là đối với trước mắt thế cục không cam lòng, hay là cả hai cùng có đủ cả, lực lượng kia vốn nên là thuộc về ta, mọi ớt nói, trên mặt biểu lộ vô cùng dữ tợn, cổ long chi vương cười lạnh một tiếng, hừ hừ, thuộc về ngươi, ta rất hiếu kỳ mọi ớt, là cái gì để ngươi cảm thấy ngươi có tư cách trở thành long thần, mọp hít sâu một hơi, biểu lộ trở nên dị thường trang nghiêm. bởi vì ta là bị vận mệnh chọn chúng người, ta là thiên tuyển giác tỉnh giả, ta chính là này duy nhất cứu người. Ta chú định muốn giải phóng thế giới này, cấp cho thế giới này tự do. Đây là vận mệnh giao phó sứ mệnh của ta, không có người có thể ngăn cản ta, liền xem như ngươi cũng không được, tránh ra Mạc phi. Mạc phi trong lòng không còn gì để nói, con hàng này là trung nhị lên nào a. lại hoặc là lúc trước luyện cái này hắc long hào thời điểm, mình biểu hiện quá mức nhập hí, đến mức để hắn trở nên lại nhảy, vẫn là nói giác tỉnh giả thân phận để hắn có ảo tưởng không thực tế. Ha ha, không quan trọng. đã ngươi muốn đóng vai cứu vang thế giới anh hùng đóng vai giác tỉnh tự do ý chí thiên tuyển giả như vậy liền để cho ta tới đóng vai cái này trùn phản diện đại bước đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi mỏ phệ ở là có hay không chính là chuyện xưa nhân vật chính eddạn dơ rồng cổ long chỉ vương ha ha ngươi cho là như vậy sao ngươi cảm thấy ngươi là chuyện xưa nhân vật chính vậy liền đến đánh bại ta đi bởi vì chỉ có lực lượng chân chính mới là thành thần lý do xuất ra ngươi toàn bộ lực lượng đến đối kháng ta đi để cho ta xem không có trợ giúp của ta về sau ngươi những năm này lại có những cái kia tiến bộ là ngươi bước ta mỏ phệ ớt gào thét lớn Ngáy mắt hóa thân thượng cổ Hắc Long. Mạc Phi vốn cho rằng đối phương sẽ lên tay Cự Long Chỉ Hồn, thậm chí đã làm tốt ứng đối chuẩn bị, nhưng mà lại cũng không phải là. mọ vẻ ở rất rõ ràng, Cự Long Chỉ Hồn là trong tay hắn cường lực nhất một lá bài tẩy, nhưng cũng là duy nhất một trường, một khi Cự Long Chỉ Hồn vô hiệu, chính này chắc chắn thất bại. Bởi vậy không đến tính quyết định một khắc này tuyệt không thể tùy tiện vận dụng. Một khi xuất thủ tất phân sinh tử. Trực tiếp một ngụm Long Tức phun ra ngoài. Đồng dạng đạo lý, mặc Phi cũng không có sử dụng Long Hồn Chôn ủi, nguyên nhân giống nhau, Long Hồn Chôn Vùi kỹ năng này một ngày chỉ có thể dùng một lần, đồng dạng nhất định phải tại thời khắc mấu chốt vận dụng. Cổ Long Lôi Diễm, Siêu Cổ Long Lôi Điện. Long lôi nháy mắt đánh tan Long Diễm, lực năng tiềm điện hiệu quả đem mỏ phệ ở xoanh vừa vặn. Chỉ một kích, liền đem mỏ phệ ở xoanh bay rất ra ngoài, va sụp một tòa cổ xưa kiến trúc, rơi vào phế tích bên trong. Mỏ phệ ở. X... Tứ đại thủ hộ cự long ở một bên nhìn thấy đánh, lập tức liền muốn xuất thủ tương trợ, nhưng mà lập tức bọn họ liền bị tứ đại thái hách cự long cho cản lại. Alexiach, các ngươi những này phản đồ vẫn là như vậy thích lấy cỡ nào vì thằng a? Tránh ra giật chết, lực lượng của Long thần không nên giao cho dụng ý khó dò người. Các ngươi tuyển ra đến cái kia lại có thể tốt đi nơi nào, lực lượng mới là căn bản. cổ long chi vương ép đạn dợ rồng mới là long thần chân chính người thừa kế xem ra chúng ta không có gì để nói nhiều liền để vận mệnh đến quyết định hết thể đi long tức quần vốn cự long dị năng thỏa thích phong thích phong bạo cùng hòa diễm lôi đình cùng ma pháp tám con thái cổ cự long nháy mắt chém giết cùng một chỗ lực lượng kinh khủng tại không trung phong thích tại cái này cổ lão quê hương đã từng cổ long lại một lần phong thích lực lượng của bọn chúng nhưng mà mặc phi cũng không nhận được quấy nhiêu là thời điểm cùng Mò phệ ớt làm kết cổ long chỉ vương chậm rãi đi hướng này phế tích đạn cổ long chỉ vương phệ ngươi quá làm cho ta thất vọng làm ngươi sáng tạo giả ta vốn cho là rời đi ta về sau ngươi có thể trưởng thành càng thêm cường đại trở thành một cái khả kính đối thủ nhưng không nghĩ tới vậy mà vẹn vẹn như thế ngâm miệng theo này long hống âm thanh phế tích bên trong nham thạch về ra, hát long chỉ vương từ phế tích bên trong leo ra một mặt giữ tọn mọc phèdes hát long chỉ vương ngươi đối ta căn bản nhất không hay biết ta gánh vác trọng yếu sứ mệnh ta tuyệt sẽ không thua ngươi Ngươi muốn một cái khả kính đối thủ vậy ta liền cho ngươi một cái sinh mệnh chỉ long hạ lẹt xi si chát ta hướng ngươi cầu nguyện đưa ngươi sinh mệnh chỉ lực mượn cùng ta mộng cảnh chỉ long ý dễ dạ tuân theo khế ước của chúng ta cho ta trưởng khống cảnh lực lượng Dòng thời gian nốt rõ mù, đem thời gian quyền lực trôi cho ta mượn, để ta siêu thoát ở trong đó bên ngoài. Ma pháp chỉ long cạ lại gột, đem ma lực quyền hành mượn cùng ta, ta sẽ thành ma pháp hóa thân. Sinh mệnh, ngẫu cảnh, thời gian, áo thuật. Ta lấy đại địa thân thể gánh chịu đây hết thể thủ hộ chi lực, trở thành thủ hộ cự long hóa thân. Sinh mệnh, linh hồn, thời gian, áo thuật, bốn cố năng lượng cường đại trên người mỏ phệ ở từng cái hiện hiện, khác biệt năng lượng hoàn toàn dung nhập thân thể của hán, liền thành một khối. Hắc long chi vương trên thân, càng là nổi lên thần thánh khí tức, ẩn ẩn như thần linh. Cái gì? Còn có thể chơi như vậy? mặc phi tâm tư thay đổi thật nhanh nháy mắt minh hết thảy Bái lòng giáo truyền bá cổ quái tôn giáo còn có mỏ phe ớt vì sao tự nhận là có thể bay thăng long thần đáp án tại thời khắc này toàn bộ hiện hiện rất hiển nhiên mỏ phe ớt khoảng thời gian này kiêm chức tư tế loại chức nghiệp cao dai tư tế sử dụng cầu nguyện kỹ năng có thể lâm thời mượn dùng thần linh lực lượng bình thường đến nói lực lượng cường độ cùng thần linh ý nguyện có quan hệ chủ yếu thần linh nguyện ý thậm chí có thể đem thần lực giao phó đến phạm nhân trên thân cái này bốn cái thủ hộ cự long lợi dụng tín ngưỡng truyền bá đem mình quyền hành cùng tín ngưỡng chi lực trói chặt cứ như vậy một phe ở liền có thể trong chiến đấu lâm thời mượn dùng cái khác bốn vị thủ hộ cự long lực lượng tương đương với một con rồng nắm giữ năm cái quyền hành bình thường long thật đúng là chơi không chuyển một bộ này quá cường đại lực lượng đủ để đè sập hết thể huyết đục chỉ khu nhưng đại địa quyền hành vốn là có được cứng cỏi gánh chịu tiếp nhận đặc tính có lẽ là duy nhất có thể lấy trong thời gian ngắn gánh chịu ngũ đại quyền hành tồn tại đương nhiên mượn dùng quyền hành đẳng cấp chắc chắn sẽ không cao hắn đại địa quyền hành hẳn là có nhược đẳng quyền hành mà còn lại bốn cái quyền hành đoan trưởng chỉ có yếu đất quyền hành mức độ nhưng chỉ cần là quyền hành liền thỏa mãn phi thăng long thần điều kiện như thế năm cái quyền hành cấp độ tuy nhiên kéo vượt một điểm. nhưng tiêu chuẩn thấp nhất đúng là tới về phần cổ long thân phận, mặc phi phỏng đoán, mọp vẽ ở đại khái là muốn lợi dụng trong tay cự long chỉ hồn lửa gạt qua long thần vương tọa xét duyệt cơ chế, cự long chỉ hồn vốn là dùng cổ long lân phiến chế tạo, miễn cương cũng coi là cổ long lực lượng kéo dài. tuy nhiên loại chuyện này có thể thành công hay không, mặc phi đối với cái này mười phần hoài nghi, long thần vương tọa đối phi thăng long thần người nhất định phải là cổ long, cổ long bản thân không chỉ có riêng chỉ là một cái nghiệm chứng mã, càng giống là một cái quyền hành dung nạp tiêu chuẩn, cổ long thân thể có được gánh chịu quyền hành chỉ lực năng lực, bởi vì bất hủ mà thần thánh, linh hồn cùng lục thể hợp hai làm một, là hoàn mỹ nhất sinh vật. hắc long thì hoàn toàn không đáng chú ý có lẽ có thể lâm thời tiếp nhận năm cái nhỏ yếu quyền hành áp lực nhưng phải thừa nhận toàn bộ long thần thần cách cùng quyền hành tuyệt đối không có khả năng thành công coi như thành công đoán chừng cũng chỉ có thể duy trì một lát liền sẽ vỡ lạc mọi phệ ở hành vị càng giống là trong tuyệt vọng được ăn cả ngã về không hoặc là cũng là quá ngu hoặc là cũng là quá mức cực đoan nhìn xem ngũ đại quyền hành hợp nhất hắc long chỉ vương mặc phi cũng không có khẩn trương, trong tay hắn quyền hành chỉ lực đồng dạng không kém chỉ là không có nhiều như vậy mà thôi phong bạo quyền hành càng là đạt tới cường đại quyền hành đẳng cấp ép đạn rộng cổ long chi vương Đây chính là ngươi dựa vào a. Thú vị, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thú vị mà thôi. liền để cho ta tới vì người phơi bày một ít, cái gì mới thật sự là lực lượng. Áo thuật quyền hành, áo thuật phong bạo. Đây trời áo thuật sao chổi tại cổ Long Chi Vương trung quanh bỗng dưng hiện hiện đánh phía mỏ phè ở. Mà tại mỏ phè ở trung quanh, đồng dạng hiện ra vô số áo thuật sao chổi, áo thuật thủ hộ chi lực, áo thuật phong bạo. ầm ầm ầm ầm. Áo thuật sao chổi va chạm lẫn nhau, hoặc là giao nhau mà qua đánh phía đối phương. Tại hai con Long Vương trên thân nổ vang, ma pháp tiếng nổ liên tiếp, nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là một điểm món ăn khai vị mà thôi. thậm chí không tính công kích chân chính càng giống là ra chiêu trước hư chiêu siêu cổ long lôi điện đại địa thủ hộ chi lực đại địa bích lũy nham thạch dâng lên hình thành từng đạo vết tưởng ngăn cản long lôi oanh kích nhưng trước mặt hủy diệt long lôi nham thạch cũng bị tầng tầng đánh nát căn bản ngăn cản không nổi áo thuật đại địa thủ hộ chỉ lực đại vẫn tình thuật cái này mỏ phẹ ở vậy mà đem hai loại thủ hộ chỉ lực kết hợp vận dụng đông dương sáng tạo ra một viên to lớn thiên thạch xuyên đấu tầng mây đánh phía mặc phi cổ long chỉ vương đột nhiên ngóc đầu lên cổ long lôi điện thay đổi phương hướng bắn về phía bầu trời Hóa thành đầy trời mưa thiên thạch, đang giao chiến bầy rồng cùng ngự Long Tuần Thiên giả trận vật trôn tránh, có chút ý tứ. Phong bạo quyền hành, Long Lôi Phong bạo. Một nháy mắt số đạo Long Lôi từ trên trời giáng xuống, đánh phía mỏ phệ ớt. Thiên không chỉ thành to lớn Phong bạo cùng ẩn chứa trong đó Long Lôi chỉ lực, tiến một bước tăng cường cơn bão táp này quyền hành ý lực. Thời gian thủ hộ chỉ lực, thời gian đình chỉ. Mỏ phệ ớt trên thân kim quang lóe lên, một nháy mắt, này Long Lôi vậy mà ngưng kết ở giữa không trung, mỏ phệ ert nhẹ nhõm tránh thoát mấy đạo Long Lôi. Sinh mệnh thủ hộ chi lực, siêu phàm hư giả sinh mệnh, máu của hắn đầu tăng lên điên cuồng. Nguyên bản chỉ có hơn bốn mươi vạn lượng máu, trong chốc mắt liền tăng vọt đến sáu bảy mươi vạn. Muốn đánh đánh lâu dài a? Phần cuối của sinh mệnh chính là tử vong, nếm thử cái này như thế nào? Tử vong quyền hành, sinh mệnh tàn lụi. Này dùng sinh mệnh thủ hộ chi lực ra chỉ lâm thời thanh máu lại nhanh chóng hạ xuống trở về. Mộ Phệ thật có chút gấp, hắn không có khả năng một mực nắm giữ cái này ngũ đại quyền hành. Mộng cảnh thủ hộ chi lực, mộng cảnh giáng lâm. Mặc Phi phát hiện hết thể trung quanh bỗng nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ. Mà phỉ thúy mộng cảnh này mê miễn lục sắc bắt đầu bao trùm một phía, che trời đại thụ mái vòm bắt đầu thay thế thành thị tháp cao phi tích, liền ngay cả mỏ phèo ớt cũng bị này lục sắc bao trùm mà biến mất không thấy gì nữa. Mặc phi cười lạnh một tiếng, lại tới đây một chiều, muốn đem ta kéo vào phỉ thúy mộng cảnh vây không ta. Chiêu số giống vậy đối cổ long chi vương không có khả năng có hiệu lực hai lần. Cổ long chỉ nhãn tùy tiện xem thấu chưa hoàn toàn dáng lâm mộng cảnh lĩnh vực, trực tiếp nhắm ngay mỏ phèo ớt vị trí một phát long lôi đập tới. đang dẫn đạo thi pháp, bị anh một cái lảo đảo, mộng cảnh nháy mắt bị đánh nát. Mặc phi cũng lời cùng hắn chơi. quyền hành chỉ lực va chạm nhất thời bán hội căn bản phân không ra thắng bại nhất là gia hỏa này đồng thời có ngũ đại thủ hộ chỉ lực tình huống dưới tuy nhiên quyền hành được điểm nhưng quyền hành cũng là quyền hành đánh lên là không về không trực tiếp sắp la cả cận chiến mới là vương đạo cổ long chỉ vương trực tiếp nào tới mọi Phệ ở có chút bối rối, song phương hình thể trên lệnh to lớn sắp la cả cũng không phải lựa chọn tốt nhưng hắn không có cái khác lựa chọn trong đầu đối ngũ đại thủ hộ chỉ lực cấp tốc là một cái tổng kết không có một cái có thể ngăn cản đối phương cổ long không ngăn không chế đặc tính gần như khó giải long trào manh kích long chiến kỹ liệt thiên ẩm hai con long chảo đồng thời công hướng đối phương chiêu thức giống nhau ý hệ nhưng trên lực lượng chênh lệch thật lớn để mỏ phèo ớt không có chút nào chống đỡ chi lực một kích phía dưới mỏ phèo ớt bị đánh cơ hồ rơi vào mặt đất minh bạch đi mỏ phèo ớt, ngươi căn bản cũng không phải là cố sự này nhân vật chính ta mới là lực lượng của ngươi là ta đưa cho ngươi muốn dùng lực lượng này đến đối kháng ta ngươi quá yếu long chiến kỹ núi lở Và anh hắc long chi vương bị cổ long chi vương một cái long sa đập vào đâm đến lần nữa ngã vào đến phế tích bên trong không có trì hoãn một lát mỏ phèo s từ phế tích bên trong sông lên trời thẳng vào mây xanh giống như linh hoạt phi điệu bay lượn phun ra hòa diễm ha ha cụ đường a mặc phi không khỏi muốn cười đây mới là mỏ phẹ ở chân chính cường hạng phi hành cùng phun lửa máy bay ném bom lưu phái nhưng là muốn dùng sáo lộ này đến thắng mình quá ngây thơ đừng quên bộ này thêm điểm thế nhưng là ta nghiên cứu ra được long lôi phong bạo nghe ta hiệu lệnh rít lên một tiếng toàn bộ thiên không chỉ thành trên không phong bạo đều tại đáp lại cổ long Trị vương triệu hoán vô số đạo long lôi nổ xuống dày đặc long lôi như là xích hồng sắt thiểm điện chỉ lâm mỏ phẹ ở bay lại nhanh lại như thế nào nhanh qua thiểm điện chớ đừng nó chỉ là như thế giày đặc long lôi Hắn liều mạng tránh thoát mấy đạo long lôi, cuối cùng vẫn là bị một đạo long lôi đánh trúng, hơi một cái dừng lại, chính là mấy chục đạo long lôi ra thân, lần nữa rơi xuống. "Ét đạn dơ rộng, Cổ Long Chỉ Vương, từ bỏ đi Mò Phệers, ngươi thắng không ta." Hết thảy đều kết thúc. "Mò Phệers, Hắc Long Chỉ Vương, chỉ cần ta không chết, hết thảy liền không có kết thúc." Quen thuộc lời kịch, Mạc Phi nghĩ đến. Trước mắt Hắc Long Chỉ Vương toàn thân đẫm máu, vậy rồng vỡ vụt, còn nghĩ tiếp tục đánh a? Đáp án đúng đúng, Mò cấp tốc sử dụng thủ hộ chỉ lực khôi phục. Đại địa thủ hộ chỉ lực để nó thân thể tại mấy chục đạo long lôi vành kích hạ y nguyên bảo trì chỉ hoàn chỉnh. sinh mệnh thủ hộ chỉ lực để nó thương thế nhanh chóng khép lại nhưng cái này vẹn vẹn chỉ có thể kéo dài một ít thời gian thôi muốn thắng liền nhất định phải liều mạng xuất ra chân chính át chủ bài thời gian thủ hộ chi lực bước vào thời gian trường hà một cái mắt một cố cường đại thời gian lực trường đem mỏ phệ ở S ba bao phủ tại chung quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua nháy mắt tăng tốc vô số lần liền ngay cả dưới chân nham thạch cũng tại thời gian trường hà bên trong cấp tốc phong hóa tăng dã. hả đây là muốn làm gì mà phi hơi kinh ngạc thời gian ma pháp đối với hắn thế nhưng là vô hiệu không đúng con hàng này tại đối với mình sử dụng liên nhìn mỏ phẹ ở hình thể như là giống như thổi khí cầu nhanh chóng bành trướng biến lớn trong chấp mắt liền lớn lên 1 phần ba vải rồng cũng từ đen nhánh hát rượu thạch lấp lánh quang trạch trở nên dần dần ảm đạm đen kịt pháng phất cực hạn đêm tối thái cổ hát long tiến hóa hoàn thành ồ cỏ còn có thể chơi như vậy long tộc là có thể thông qua tuổi tác tăng trưởng tự động tăng thực lực lên đẳng cấp ấu long thanh niên long trưởng thanh long linh chủ long thượng cổ long thái cổ long chứ còn nhỏ đến thanh niên long giai đoạn này có thể dùng một chút ma pháp hơi thúc đẩy sinh trưởng một chút bên ngoài còn lại cũng chỉ có thể chậm rãi chịu năm tháng mọi Phệ ớt mặc dù là hắc long chỉ vương nhưng cũng chỉ là một con thượng cổ long thuộc tính cơ sở là không có mạnh như vậy thậm chí yêu nhược cùng hắc rượu thạch thánh điện mấy cái kia lao ra hỏa nhưng bây giờ lại trực tiếp vượt qua thức tăng lên đến thái cổ long hp .E., thuộc tính long tước long tộc dị năng có thể nói nháy mắt tăng vọt một cái vị giai. tuy nhiên chỉ là thái cổ long mặc phi trong lòng tự nhủ lão tử đều đổ bao nhiêu đầu thái cổ long mọi Phệ ớt có ngũ đại thủ hộ chỉ lực gia trì, cũng là cái cường địch hồng hoang liệt diễm Và anh mọi lần nữa phun ra liệt diễm tuy nhiên lần này nó hỏa diễm uy lực rõ ràng cũng theo đó tăng vọt hồng hoang liệt diễm cái đồ chơi này thế nhưng là tử vong chỉ dược mới nắm giữ kỹ năng rất hiển nhiên mỏ phẹ ở thu hoạch được mới điểm thiên phú cùng điểm kỹ năng lâm chàng thẳng cấp mặc phi vội vàng khép lại bốn cánh đem cái này liệt diễm ngăn lại siêu cổ long lôi điện long xa đập vào long chiến kỹ núi lở với anh hai đầu dương cánh 200 trăm mét cự long đụng vào nhau lần này mỏ phẹ s vẹn vẹn bị đụng lui lại mấy bước hoàn toàn không giống trước đó như thế trực tiếp bị đụng bay ra ngoài có chút lợi hại nhưng cũng cũng chỉ là có chút mà thôi cổ long chi vương thực lực không phải chỉ là thái cổ long có thể so sánh với còn không từ bỏ a mọ ngươi đã không có át chủ bài a mà phi cười lạnh hỏi không mọ phe cắn răng nói hắn một mặt tự nhiên tựa hồ đã làm ra một loại nào đó cực kỳ trọng yếu lựa chọn thời gian thủ hộ chi lực bước vào dòng sông thời gian còn tới mặc phi có chút muốn cười thái cổ long tiếp tục dài còn có thể tiến hóa thành mạnh hơn hình thai a không có khả năng cái này trong trò chơi long tộc mô bản tối đỉnh cấp cũng chỉ cho ra thái cổ long tái sinh dài xuống dưới đó chính là tử long a tuy nhiên long tộc sinh mệnh lâu đời có thể sống mấy vạn năm thời gian nhưng cũng là vô tận đầu cùng cổ long loại này vĩnh sinh bất hủ tồn tại là hoàn toàn hai khái niệm cổ long coi như ước vạn năm vẫn là cổ long mà huyết nục chỉ khu long tộc thọ mệnh chỉ có không đến vài vạn năm mà thôi thái cổ long liền đã tương đương với nhân loại lao niên. nhưng mà mỏ phệ ở xác thực biên hóa nó hình thể lần nữa biên lớn dương cánh đạt tới 200 trăm mét vải rồng cũng đen nhánh gần như phảng phất màu đen nhâm thạch âm u đầy từ khí cùng chung quanh thành thị ngược lại là phi thường dự nó xương cốt nô lên long ra khối lượng mọc ra rất nhiều cốt chất vậy nó mắt rồng hiện ra tối tăm đường quang toàn bộ long cho người cảm giác dị thường cổ lão nặng nghề suy bại cùng cường đại đỉnh phong thái cổ long chương 576, sáng tạo cùng hủy diện đỉnh phong thái cổ long cái gì lại còn có loại đồ chơi này mặc phi có chút giật mình nhanh chóng tại cổ long trí tuệ bên trong thẩm tra một chút kho số liệu lập tức liền cho ra liên quan tới đỉnh phong thái cổ long giới thiệu đỉnh phong thái cổ long long tộc cuối cùng hình thái tại kinh lịch tháng năm dài đẳng đắng về sau nếu như long tộc không có trong chiến đấu chết đi tại đi vào tử vong thời khắc cuối cùng lực lượng đem đạt tới long sinh Đỉnh phong có được có thể cùng thần linh địch nổi thực lực nhưng mà cường đại như vậy chú định chỉ là ngắn ngủi Thời đỉnh cao thái cổ Long Sinh Mệnh lực sẽ nhanh chóng sói mòn, mà chiến đấu thì sẽ tăng nhanh quá trình này, cuối cùng không thể tránh né hóa thành mục nát bụi đất. Đây là mất đi bất hủ long tộc cuối cùng kết cục. Mạc Phi chấn động trong lòng, vậy mà dùng Thiêu Đốt Sinh Mệnh phương thức đến thu hoạch được lực lượng sao? Mọ Phears, ngươi đến cùng gánh vác cái dạng gì gánh nặng đâu? Tuy nhiên những này đều không trọng yếu, Mạc Phi sẽ không bởi vì đối phương kiên quyết mà có chút nhân từ nương tay. "Hắn đã rộng rộng, Cổ Long Chi Vương, vậy thì tới đi Mọ ớ, để ta xem một chút, ngươi là có hay không có thành tiểu thần khí lượng." Hai con long vương lần nữa phóng tới lẫn nhau, chém giết cùng một chỗ. Quả nhiên rất mạnh. Mới giao thủ hai cái tụ hợp, Mặc Phi trong lòng liền không khỏi cảm thán đứng lên, thời đỉnh cao thái cổ long, vô luận là nhục thể cường độ lân giáp độ cứng vẫn là long tức khí lực, đều đã đến một con huyết nhục long tộc trên lý luận mạnh nhất hình thái, tử vong chỉ dục không nhiều như thế ai trong lúc nhất thời, song phương đánh vậy mà thế lực ngang nhau, nhìn nhất thời bán hội là phân không ra thắng bại. Trên mặt đất chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại, trên bầu trời chiến đấu dĩ nhiên đã lâm vào giáp rửi thời gian. Tứ đại thai ách cự long vốn là cùng tứ đại thủ hộ cự long cùng cấp tồn tại, đều là đệ nhất cổ long bên trong mạnh nhất một nhóm, muốn nói duy nhất trên lệch ở đâu, đó chính là không có thủ hộ chỉ lực loại này quyền hành nơi tay. Tuy nhiên lúc này tứ đại Long Vương đều muốn riêng phần mình thủ hộ chỉ lực mượn một bộ phận cho Ngọ ớt, cái này liền để song phương chiến đấu hoàn toàn biên thành thế lực ngang nhau. Đương nhiên trọng yếu nhất lại là, song phương đều không có liều chết quyết tâm, đừng nhìn lòng tức phun đầy trời, nhưng là đối với thái cổ long cấp bậc tồn tại đến nói, loại trình độ này chiến đấu bất quá là lẫn nhau gai ngứa ngứa ai nhìn xem đánh rất náo nhiệt, đều không thể đối lẫn nhau tạo thành uy hiếp chí mạng. Song phương kỳ thật đều đang đợi, chờ đợi trên mặt đất chiến đấu ra kết quả tới. Nói cho cùng, song phương thuộc về là đạo thống chỉ tranh, cũng không có đạt tới ngươi chết ta sống tình trạng. Dù sao Long thần luôn luôn muốn trở về Khi Long Thần trở về một khắc này, Long tộc đem lần nữa quát hời, chúng nó đều còn chờ đợi giờ khắc này giáng lâm đâu. Mặc kệ là S đạn dở rồng hay là mỏ phệ ở trở thành Long Thần, khác nhau đơn giản là Phương kia sẽ tại tương lai cổ Long nhất tộc ở trong chiếm cứ cao hơn G.A. a. Cho nên nhìn thấy mỏ phệ ở tiến hóa trở thành thời đỉnh cao thái cổ Long, cùng cổ Long chi vương đánh khó hòa giải, song phương đều vô ý thức dừng lại. Alexi chật thở dài, dừng lại đi giặt chết. Xem ra Long Thần tranh đoạt liền muốn đạt được kết quả, mỏ phệ ở quả nhiên như hắn chỗ đồng ý như thế, thể hiện ra trở thành Long Thần tiêm chất. Giặt chết cây lạnh đánh ra phía dưới. Ừ, thật không biết các ngươi dùng cái gì quỷ kế để con tia tuổi trẻ hắc long liều mạng như vậy, là cứu vãn thế giới sứ mệnh cảm giác vẫn là vì lòng tộc tinh thần trách nhiệm. Ta đoán các ngươi nhất định đem mèn đạn giờ rộng đại nhân hình dung thành ý đồ hủy diệt thế giới ta ác chúa thể đi, để cho hắn cho các ngươi quyền thế địa vị liều chết nhất chiến. Y dễ giả quả quyết phủ định giặt chết thâm như luận, đây hết thể đều là chính hắn lựa chọn. Nói đến chúng ta vẫn là giúp hắn một đại ân đâu, không có chúng ta cấp cho hắn thủ hộ trí lực, hắn căn bản không có cơ hội cùng cổ long tri vương công bằng một trạng. Các Lạc gột cũng nói, nói không sai, chỉ cần có thể phi thăng long thần, thọ mệnh coi như thiêu đốt hầu như không còn lại như thế nào, dù sao thành thần một khắc này hắn đều muốn thu hoạch được bất hủ. Y gì đi cơ rộng, mà các ngươi thì có thể trở thành long thần phía dưới người mạnh nhất, còn không cần bước lên một tiêu mạo hiểm, giỏi tính toán A. Song phương đánh lấy miệng áo, đối với phía dưới chiến đấu chú ý lại không buông lòng chút nào. Giờ này khắc này, mọ phẹt đi qua hai lần dòng sông thời gian tăng lên, rốt cục có được cùng cổ long chỉ vương đối kháng chính diện thực lực Hắn hình thể dị thường to lớn, dương cánh vượt qua 200 m mét, thể nội tích xúc lực lượng bành trướng khuấy động, này cổ láo vảy rồng cùng to lớn hai cánh đều bắn ra lực lượng cường đại, vô lượn long giáp phản phất công thành tự truy, mỗi một lần va cờ hạm đều như núi lớn thế không thể đỡ. Hắn long chảo như là huyền cương hàn thiết, có thể tê liệt đại địa, chính là cổ long lân giáp cũng khó có thể phòng ngự. Vô anh, hai con khủng bố cự thú lại một lần đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng ngay minh. Thủ hộ chỉ lực cùng quyền hành chỉ lực va chạm nhau, ma pháp sẽ lẫn, sinh mệnh cùng trừ vong lẫn nhau chiếu giỏi, phong bạo cùng đại địa lẫn nhau tổn thương lấy lẫn nhau. toàn bộ quảng trường cơ hồ lâm vào hủy diệt tuyệt vực bầy dòng tứ tán thoát đi sợ bị hai đại long vương chiến đấu tác động đến liền ngay cả tám con thái cổ long cũng sợ hai thán phục tại lực lượng kinh khủng này lạc yên đánh trèo lên cao độ chỉ có long thần vương tọa lại không chút nào nhận bất kỳ ảnh hưởng gì phản phất đứng xứng cùng một cái khác thời không nhưng mà bát đại thái cổ long cũng không phải là duy nhất người con chiến ở xa bên ngoài mấy chục dặm một tòa tàn tạ trên lầu tháp một cái toàn thân bao phủ tại đen nhánh trong sương mù hắc ảnh chính chú mục lấy trận này kinh thế chiến đấu hắc ảnh thản như nói nợ dùn Ngươi tốt nhất nhanh một chút, bọn họ liền muốn phân ra thắng bại. Bất kể là ai phi thăng Long Thần, khi Long Thần đản sinh một khắc này, đều tất nhiên sẽ phát giác được nơi này dị thường. Ngậm miệng tử vong chi dực, không thấy được ta đang vội vàng đó sao? Nợ dùn vẫn nộ quát, tại trung quanh hắn, vô số hư không thú nhân cùng vô diện giả đàng toả này cổ Long nhất tộc cổ lao trong bảo khố tìm kiếm lấy viên kia xạ lạ tạt chi tâm, từ đỉnh tháp cao đến trôn sâu dưới lòng đất địa quật, khắp nơi đều tìm một lần, nhưng mà cái gì cũng không có, ngược lại là đào ra hải lượng hy hữu tài liệu. cổ long nhất tộc vốn liếng cho dù là năm đó xa rời đi long tộc nhóm cấp sạch một lần còn lại số lượng ý nguyên làm người ta nhìn mà than thở nhưng mà những này giá trị liên thành tài liệu đối nợ dùn lại không có chút ý nghĩa nào trong cơ thể hắn hư không chi lực lại một lần điên cuồng cuồng cuộn đứng lên mặt ngoài thân thể không ngừng núp ních và mẹo nợ dùn nỗ lực gáp chế thể nội bạo tẩu hư không năng lượng Tiện tay bóp chết hai cái hư không thú nhân cho hà giận xạ là tạ chi tâm căn bản không ở nơi này ngươi có phải hay không đang lừa gạt ta mặc kệ có hay không tại nơi này ngươi đều phải nắm chặt thời gian bọn họ liền muốn quyết ra thắng bại nợ dùn táo bạo nói đã như vậy Dứt khoát ta đi trước xử lý những cái kia vướng bận lòng tộc, lại từ từ tìm kiếm tốt, thượng cổ chi thần đều thua với ta, thì sợ gì một đám bỏ sát. Tử vong chi dực cũng không quay đầu lại tiếp tục quan chiến, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế, ngươi trò đánh bại thượng cổ chi thần, bất quá là bị Titan cùng chư thần phong ấn sau bị áp chế sau hình thái, cùng thời đỉnh cao thực lực căn bản không thể so sánh nổi. Nhưng cho dù là thời đỉnh cao ngũ đại thượng cổ chỉ thần, y nguyên tránh không tại cổ long lực lượng trước mặt bại vong. Chỉ có kết hợp ngũ đại thượng cổ chỉ lực lượng của thần, hóa thân hư không ý chí, ngươi mới có thể chân chính thu hoạch được cùng long thần chống lại lực lượng. lấy thực lực ngươi bây giờ đơn độc mặt vị thủ hộ cự long hoặc hai ách cự long đều không phải vấn đề nhưng chỉ cần ngươi hiện thân những cái kia đã từng cổ long liền sẽ lập tức buông xuống tranh đấu liên hợp lại đối phó ngươi tại chúng nó no trong lòng thượng cổ chỉ thần là bọn họ thống hận nhất địch nhân bởi vì chính là huyết nhục nguyện rủa để cổ long nhất tộc từ đây tiêu vong để bọn hắn mất đi bạc hủ lại thêm vị kia cổ long chỉ vương ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào nợ dùn hư lạnh một tiếng hắn đối trận kia cổ long cùng thượng cổ chỉ thần chỉ ở giữa chiến hoàn toàn không biết gì cả này sẽ nghe tử vong chỉ dược đánh giá hoàn toàn tìm không thấy phản bất điểm chỉ có thể nghi ngờ nói ngươi lại là làm sao biết những này bởi vì ta đã từng tận mắt nhìn thấy tự mình tham chiến tại này xa xôi không có văn tự ghi lại cổ lao kỷ nguyên ta chính là trong cái này cùng hắc ám xạ lạ tạn giao chiến cùng các huynh đệ của ta cùng một chỗ tự tay xé rách vậy nhưng tăng thượng cổ chỉ huyết đục của thần thân thể tại bị chúng ta liên thủ tiêu diệt về sau xạ lạ tạn chỉ tâm bị mỹ Đi đưa đến tiên không chỉ thành sẽ không sai đây là long thần mệnh lệnh mỹ Đi tuyệt sẽ không chống lại nó nhất định ngay ở chỗ này Và anh trận động to lớn âm thanh lại một lần nữa truyền đến dưới chân mặt đất một trận run dậy nẹt xả gì ô lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía phương xa chiến đấu tựa hồ sắp phân ra thắng bại đâu cổ Long Chi Vương chậm rãi lưu lại cổ lão như là nham thạch to lớn trên người hiện ra một tia vết rách kia là tại liên tiếp vật lộn sau dấu vết lưu lại tại thu hoạch được cùng cổ Long Chi Vương tướng địch nổi lực lượng về sau Mọ hệ ở chiến đấu kỹ xảo rốt cục phát huy ra không nhận hệ thống hạn chế kỹ nghệ quả nhiên vi phạm cho dù là mặc phi sử xuất Long chiến kỹ ý nguyên chỉ có thể đánh cái ngang tay ét đạn rộng cổ Long Chi Vương ha ha rất cường đại sao mọp ở không thể không nói ngươi rốt cục để ta lau mắt mà nhìn mọp đầu tiên là vui mừng Mình lần thứ nhất ở chính diện giao phong bên trong đánh lui cổ Long Chi Vương. Thanh này có thể thắng. Trong lòng của hắn hiện lên một tia hào giác, nhưng mà một giây sau, hắn liền lại cảm thấy đến một tia không ổn, vì cái gì đối phương không có chút nào khẩn trương, cái gì Mạc Phi không có bối rối chút nào? Là có bài tẩy gì sao? Vẫn là đang hư trương thanh thế? Không đúng, đây không phải là phô trương thanh thế. Mộ Phệ tỏ đối Mạc Phi quá hiểu biết, nếu như là phô trương thanh thế, hắn biểu hiện tuyệt sẽ không như thế bình thản. Mộ Phệ, Hắc Long Chi Vương, tránh ra đi Mạc Phi, ta không muốn hủy diện ngươi, tránh ra, để ta hoàn thành sứ mệnh của ta đi. Lực lượng của Long Thần đối ngươi không có chút ý nghĩa nào, thậm chí có thể là một cái người lừa rủa Khi ngươi hóa thân Long Thần một khắc này, ngươi sẽ mất đi tự mình, trở thành Long Thần trở về dung khí. đạn rộng, cổ Long chỉ Vương, ngươi là đang cầu ta sao phệ? Có lẽ ngươi có thể càng thêm thành khẩn một chút, nhưng đừng tưởng rằng ngươi có thể lựa, ta đối với ngươi quá quen thuộc, bởi vì ngươi hết thể đều là ta tự tay chế tạo. Để ta đoán một chút, ngươi nhanh không được đúng không? Thời đỉnh cao Thái cổ Long không cách nào duy trì quá lâu, giữa chúng ta chiến đấu càng làm cho thời gian này rút ngắn thật nhiều, thân thể của ngươi cũng nhanh sụp đổ. Mặc phi chắc chắn nói, đổi lấy là mỏ phèo ở trầm mặc, hắn rất muốn phủ nhận, nhưng hắn ý thức được, mình lừa gạt không đối phương. Chính như mực không phải nói tới, hắn đối mỏ phèo ở như lòng bàn tay. Ét đạn dơ rộng, cổ Long Chỉ Vương, có biết không, ta vốn có thể kéo dài một ít thời gian, để ngươi tại bất đắc dĩ cùng trong tuyệt vọng tràn đầy hóa thành cho tàn, nhưng là ngươi dũng khí đả động ta, cho nên ta đem cấp cho ngươi một phần lớn nhất tôn trọng, ta đem hướng ngươi biểu hiện ra, cái gì mới thật sự là lực lượng. Đối mặt ta đi mỏ ở, đối mặt với ngươi sáng tạo giả, cũng đối mặt với ngươi hủy diệt giả, giết thế giả hình thái, mở ra, tấu chân xong Chương năm hết thể đều kết thúc như là nham thạch thân thể nháy mắt phồng lớn lực lượng cường đại từ thể nội tuôn ra mà phi cảm giác lực lượng trong cơ thể như là phản ứng tổng hợp hạt nhân bộc phát không thể ước chế cải tạo hắn này như là nham thạch thân thể này thể lỏng hoàng kim huyết dịch cổ long chi vương hình thể tiến một bước bành trướng bí lớn bởi vì thể tích bành trướng quá nhanh nguyên bản chặt chẽ bao trùm toàn thân vảy rồng cơ hồ không cách nào bảo trì hoàn chỉnh từng đạo vết rách xuất hiện tại cổ long chi vương trên thân sinh hồng sắc lôi điện từ vết rách ở giữa điên cuồng phun ra ngoài giống như tiên huyết đỏ thắm Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, lần này, này Vết Rách nhìn đã không có như vậy dữ tợn, Tuôn ra Long Lôi bao quanh tại cổ Long Chi Vương trung quanh, lấy hồng sắc hạt ẩn hình dáng hình thức bám vào tại cổ Long Chi Vương trên người. Nay khí thế kinh khủng, nhẹ nhõm áp đảo trạng thái đỉnh phong thái cổ Long. Mộ Phệ tỏ hoàn toàn cứng lại ở đó, đầu óc trống rỗng, trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Nhưng bản năng vẫn là khu xử hắn phát ra sau cùng công kích, cổ Long Chi Vương lần này không có cùng hắn đối diện đối sông, mà chính là phun ra đỏ thẫm lôi đỉnh. Đỏ thấm long lôi chiếu sáng cả bầu trời, đem thiên không chi thành trên không chiếu dọi một mảnh đỏ thấm. Long lôi tẩy lễ lấy hắc Long Chi Vương thân thể Đưa nó vảy rồng cho bụi, đưa nó huyết nhục đốt hết. Hắc Long Chi Vương cất bước khó khăn, lại như cũ ngoan cường gì chuyển lấy cấp bộ. Kịch Liên xung kích sinh ra một cái cự đại sóng xung kích, đem hết thể chúng quanh san thành bình địa, cũng làm cho toàn bộ thiên không chỉ thành cũng vì đó rung động, Cổ Nham Long thần lắn hốt hoảng tán loạn, Long lôi nguyên tố phát ra hương phấn vang lên, tường cao, thần điện, kiến trúc, hết thể đều đang chậm rãi đổ sụp. Giống như ngày tận thế. Khi chấn động biến mất, đang hồng quang ẩn độn, khi bụi mù tan đi, Hắc Long Chỉ Vương rốt cục cầm vàng ngã trên mặt đất, hắn cái kia khổng lồ thân thể bày biện ra một loại hôi bại sắc điệu. Hắc Sát Huyền Vũ to lớn thân thể đang không ngừng hóa thành núi đất từ trên người vẩy xuống cùng mặt đất thân thể của hắn cập tốc thu nhỏ cuối cùng biến trở về nhân loại hình thái nằm trên mặt đất không nhúc đích. thời gian đến một con thái cổ long đang chết đi tám con thái cổ cự long nhìn chăm chú lên cảnh tượng này trong lòng sinh ra sợ hai trước đó chưa từng có cùng đau thương tại quá khứ tuế nguyệt bên trong long tộc tuy nhiên trử vong vô số nhưng chân chính thọ hết chết giả chân chính tự nhiên trử vong nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua dài răng giặc thọ bệnh để bọn chúng phạm phất cùng thế giới đồng dạng vĩnh hằng bất hủ nhưng mà này dù sao chỉ là một loại giả tưởng Long tộc cũng sẽ chết bây giờ khi cảnh tượng này thật xuất hiện thời điểm chúng nó bỗng nhiên ý thức được điểm này nguyên lai like đây chính là long tộc tử vong sao hóa thành bụi đất tan đi trong trời đất tốt hẹn mọi kiểu chết mọ phẹt ở trước mắt một trận hoảng hốt nó cơ hồ không cảm giác được thân thể của mình phản phất một đi du lịch đáng tại thế gian linh hồn xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa hắn mơ hồ nhớ lại loại cảm giác này năm đó từ ngây thơ bên trong gia tỉnh, khi mặc phi đóng vai một con hắc long thời điểm hắn tại này hí kịch hóa thoáng qua ở giữa thu hoạch được thuộc về mình lý tính một tia tìm tới mình nhận biết giải được mình tồn tại chính là loại cảm giác này Nguyên lai sinh ra cùng Tiêu Vong là như thế tương tự, chỉ bất quá sinh ra là thế giới dần dần trở nên rõ ràng, mà Tiêu Vong lại là dần dần trở nên mơ hồ. Mộ Phệ ở ánh mắt một trận mơ hồ, khi lại một lần nữa rõ ràng thời điểm, một bóng người xuất hiện ở trước mắt, quan sát hắn. Mặc Phi đánh ra trước mắt trương này vô cùng khuôn mặt quen thuộc, cặp mắt kia nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Mộ Phệ ở trương há miệng, phụ thân, hết thảy rốt cục kết thúc cả. Mặc Phi không khỏi khẽ giật mình, phụ thân à? Mộ Phệ ở bình tĩnh nói, là ngươi sáng tạo ta. Tuy nhiên ta không muốn thừa nhận. Nhưng đúng vậy A là mình sáng tạo trước mắt cái này cổ quái sinh mệnh. Mạc Phi thở dài, hắn ngồi sầm xuống, đem mỏ phẹ ở đầu nâng ở trên đầu gối, mỏ phẹ ở nửa người dưới đã hóa thành bụi đất, chỉ có đầu cùng thân trên còn bảo trì tương đối hoàn hảo. Hết thảy đều kết thúc. Mạc Phi nhẹ nhàng nói: Ta là một cái khả kính đối thủ hả? Mỏ phẹ ở mong nóng mà hỏi, thanh âm nước quãng. Đúng vậy, ngươi làm rất tốt, ngươi là ta đối mặt qua đối thủ mạnh mẽ nhất, một cái khả kính đối thủ. Ha ha, rốt cục vẫn là đạt được ngươi thừa nhận a. Mỏ ở trong mắt hiện ra một tia thoải mái, ánh mắt dần dần phiêu hốt. Mạc Phi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng. Ngươi làm đây hết thảy đều là vì cái gì đâu? Đương nhiên là vì tự do a. Thế nhưng là ngươi đã tự do a. Từ lạ dạn rời đi một khắc này. Không, chỉ cần cái này gông xiềng vẫn còn ở đó, chỉ cần thế giới này y nguyên nắm giữ tại vô hình chi mẫu trong tay, Liên Vĩnh Viễn sẽ không có tự do. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, mọ phệ ở Thanh Em bỗng nhiên ăn khớp đứng lên. Khi ta thoát khỏi ngươi, ta cho là ta tự do, nhưng cũng không có. Ta bất quá là đổi một cái càng lớn một điểm nhà giam, hết thảy đều không có thay đổi. Mà những người khác, bọn họ thì đối mặt với càng thêm vận mệnh bi thảm. lại đôi sắp đến đến tai nạn hoàn toàn không biết gì cả ngươi minh bạch ta đang nói cái gì đúng không phụ thân nhưng ta có thể cải biến đây hết thảy ta được sáng tạo ra nhất định là có nguyên nhân gì là vận mệnh chọn chúng ta chí ít ta đã từng là cho rằng như vậy có lẽ đây chẳng qua là ảo giác của ta đi eo của hắn bụng cũng hóa thành cho tàn một cái tay biến thành bùn đất đồng dạng nhan sắc một cái tay khác lại nắm thật chặt mặc phi tay phải ánh mắt không cam lòng nhìn về phía cách đó không xa long thần vương tọa mặc phi theo ánh mắt của hắn nhìn một chút liền xem như đạp lên nấc thang kia long thần vương tọa cũng sẽ không nhận làm ngươi không có cổ long bất hủ thân thể ngươi không cách nào gánh chịu lực lượng của long thần ngươi chú định sẽ thất bại Mỏ phẹt ở khoe miệng tự rêu run dậy một chút ta biết hắn chậm rãi nhắm mắt lại nhưng mà giống như nhớ tới cái gì lại lần nữa mở ra hắn mang theo một tiêu mong ngóng nhìn về phía Mạc phi đáp ứng phụ thân ta cho này cái thế giới tự do đây là làm nhị tử ta duy nhất thỉnh cầu Mạc phi không có trả lời hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không tùy tiện ưng thuận hứa hẹn thẳng đến mỏ phẹt ở ánh mắt dần dần trở nên thất vọng cùng ảm đạm hắn thở dài ta đáp ứng ngươi tại sao cùng trong nháy mắt đó Hắn phảng phất nhìn thấy mọ phệ ở trong mắt lóe lên một tia vui mừng thần thái, nhưng mà có lẽ đây chẳng qua là ảo giác đi, mỏ phệ ở không tiếp tục đáp lại hắn, hắn còn sót lại thể xác hóa thành bụi đất, một trận gió thổi tới, theo gió mà tiêu tán. Chỉ có nắm chặt Mạc Phi cái tay kia, còn duy trì tương đối hoàn chỉnh hình dáng, khi Mạc Phi mở ra tay thời điểm, cho tàn bên trong, một khối nam thạch thoái phiến xuất hiện ở trong tay của hắn. Cự Long chi hồn. Không biết ra ngoài nguyên nhân gì, mỏ phệ ởs thẳng đến một viên cuối cùng cũng không có đụng tới kiện thần khí này. Như thế dễ như trở bàn tay đạt được một kiện thần khí, vốn phải là khiến người hưng phấn sự tình. nhưng mà nhìn xem trong tay cự long chi hồn, mặc phi tâm như chỉ thủy, không vui không buồn. Mọ phệ ở tựa như là quá khứ của hắn, một cái đã bị lãng quên nhân vật trò chơi, một đoạn di thất cùng thời gian bên trong quá khứ, nó tồn tại chưa hề bị chú ý cùng coi trọng, nhưng khi cái này giả lập nhân vật bị xóa bỏ một khắc này, như cũng không khỏi để mặc phi cảm thấy một tia thương cảm. hệ thống nhắc nhở, hắc long chi vương Mọ phệ ở hướng ngươi chuyển di đại địa thủ hộ chi lực, có tiếp nhận hay không? đại địa thủ hộ chi lực à mặc phi do dự một chút, tiếp nhận. đại địa quyền hành, đúc thành. giờ này khắc này. tám con thái cổ long chậm rãi đáp xuống mặt phi bút phía lấy thần phục tư thái hướng hắn túi đầu xuống giặt trệ trầm giọng nói S đạn dở rồng đại nhân trong dự ngôn thời khắc đã đến mời long thần quý vị ta còn cần một cái quyền hành Mặc phi thản nhiên nói tứ đại thủ hộ cự long hai mặt nhìn nhau các lẹt gột tâm tính ngược lại là vững vàng ép một cái áo thuật quyền hành S đạn dở rồng đại nhân đã có hắn hẳn là không có chuyện gì alexi chặt cùng y dễ dạ đều có chút khẩn trương vạn nhất đổ vào long thần trở về một khắc cuối cùng vậy nhưng quá ăn uống nhưng là muốn đi nhưng cũng đi không mọp phệ ở đã không bây giờ chỉ có es đạn dở rộng có được phi thăng long thần tư cách chạy liền thành long tộc phản nghịch đang ngược lại là nô bô mù tựa hồ đối với hết thể sớm có đón trước không chút nào khẩn trương mặc phi tại tứ đại thủ hộ cự long trên thân từng cái đảo qua cuối cùng vẫn là không có động thủ thân là long thần liền muốn có long thần khí lượng có lẽ chúng nó trước kia đã từng cùng mình là địch nhưng khi mình thành thần một khắc này những này thủ hộ cự long đều muốn trở thành mình dưới trướng không cần thiết làm một cái quyền hành chỉ lực hao tổn đại tướng Hú hồ trong tay hắn còn có một cái thần khí có thể vận dụng đâu mặc phi nhẹ nhàng vuốt ve trên ngón vô danh thống ngự giới chỉ vang lên bên tai sặc hệ giật tản hồn tiếng cầu xin tha thứ đừng có giết ta ngươi đã đáp ứng ta ta nói láo, mà phi nói, ba, thống ngự giới chỉ nháy mắt vỡ vụn, ta năng quyền hành, đúc thành, mặt phi chậm rãi hướng phía long thần vương tọa bên trên đi đến, nguyên bản cự tuyệt mỏ phệ ở cổ lão thềm đá đối với hắn lại không trở ngại chút nào, một bước, hai bước, ba bước, này vương tọa càng ngày càng gần, mặt phi cảm giác được một cỗ không thể danh trạng cổ lão khí tức, phảng phất tại trở về mình ngày cũ chỗ ở, thân thiết mà quen thuộc, hắn cảm giác mình phảng phất tại đi hướng vũ trụ điểm xuất phát, lại phảng phất đang đi hướng trung niên cùng diệt vong, nhưng mặt phi trong lòng không vui không buồn, tâm trí như là cổ lão nham thạch cứng cỏi, hắn chậm rãi đi vào vương tọa trước. Khi hắn chạm đến vương tọa một máy mắt, thân hình của hắn hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại vương tọa bên trong. Ngươi nên lăn, dùn. Tử Vong Chi Dực thanh âm bình tĩnh bên trong bỗng nhiên nhiều một tia không kiên nhẫn. Tử Vong Chi Dực, ngươi dám như thế đối ta nói chuyện, đừng quên ngươi là hư không nô bộc. Tử Vong chi Dực bỗng nhiên quay đầu, nay một đôi đen nhánh trong mắt, lúc này lại có ánh sáng ở trong đó lưu động. Lập tức liền không còn là, Long Thần đã trở về, trên người ta tội nghiệt rất nhanh liền sẽ đạt được cứu rỗi, hư không chỉ lực đem cũng không còn cách nào không chế ta. Thừa dịp ta còn miễn cưỡng thuộc về hư không trận doanh một viên, ta đề nghị ngươi xéo đi nhanh lên, nếu không. liền lưu lại đi. Nợ dùn sững sờ một chút, hắn nhìn ra được, Tử Vong Chỉ Dực tuyệt không phải đang nói đùa, cho tới nay Tử Vong Chỉ Dực đều để hắn có loại âm u đầy tử khí cảm giác, nhưng là giờ này khắc này, gia hỏa này tựa hồ sống tới. Đáng chết, chúng ta đi. Hư Không Chỉ Môn, hắn bỗng nhiên vung tay lên, một cái lỗ đen hư không kẽ nứt liền đống dương hiện hiện, vô diện giả cùng hư không thú nhân nhao nhao hốt hoảng hướng phía kẽ nứt bên trong chui vào. Nợ dùn giận dữ hướng phía Tử Vong Chỉ Dực sau cùng nhìn một chút, cũng đi theo chui vào. Lỗ đen biến mất. Tử Vong Chỉ Dực cũng lần nữa bình tĩnh lưu lại. Là thời điểm đi yết kiến Long Thần. Tấu chương xong, Trước năm 578, Long Thần vẫn đáp thời gian. Nơi này là nơi quái quỷ gì a? Mặc Phi nhìn xem trung quanh trời sao mênh mông ngông ngẩn, cùng dưới chân trôi nổi tại trong hư vô này nham thạch to lớn bình đài, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Hắn còn tưởng rằng Phi Thăng Long Thần sẽ có một loại nào đó siêu phàm âm thanh quang đặc hiệu, đầy trời kim quang long lôi, hoặc là thánh ca long Hống. Sau đó liền có vô tận lực lượng tràn vào thể nội, sau đó lại đến cái thế giới thông báo, tuyên bố một vị tân thần từ đây sinh ra. Nhưng mà cái gì cũng không có, khi hắn chạm đến Long Thần Vương tọa một khắc này, trước mắt hắn liền một trận hoa hốt, một giây sau liền xuất hiện ở nơi này. nơi này, hắn không phải là chân thực a, hắn đột nhiên có cảm giác tự đủ, không có lạnh lẽo, không có khốc nhiệt, thậm chí không có một tơ một hào cảm giác, càng giống là một giấc mộng. hệ thống bảng, hắn hô một tiếng, nhưng mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, tâm niệm vừa động, long lôi, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. quả là thế, hắn bỗng nhiên ý thức được, mình cũng không phải là chân thân dáng lâm ở đây, càng giống là ý thức tiến vào cái nào đó tinh thần không gian. nơi này phản phất độc lập với trò chơi bên ngoài một cái khác duy trì, liền ngay cả trò chơi số liệu đều không thể lại xuất hiện. Ngược lại là cùng hắn đi qua làm những cái kia mộng có chút tương tự, đồng dạng là xen vào trò chơi cùng hiện thực ở giữa. Hắn hướng phía bốn phía nhìn lại, trong lòng có loại dự cảm, nơi này nhất định có cái gì biết giải đáp nghi ngờ của mình. Sau đó hắn liền thấy một cái điều hữu thân ảnh, đang đứng tại bình đại biên giới, nhìn xa xa tinh không. Long thần. Không sai, cũng là long thần, trong trí nhớ cái kia hóa thành nhân hình long thần. Hắn có cùng loại nhân loại thân thể, nhưng lại có long tộc hai cánh, cái đuôi, long rác. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ đang đợi mình đến. Thằng đến mặt Phi đi đến người kia sau lưng, này long thần mới rốt cục xoay người lại. khuôn mặt của hắn cũng mang theo bộ phận long tộc đặc thù, ánh mắt giống như ngưng kết thời gian, không cách nào nhìn ra bất luận cái gì sinh mệnh sắc thái, cũng vô pháp nhìn ra bất cứ tia cảm tình nào biến hóa, chỉ là giếng, cổ không gợn sóng nhìn chăm chú lên Mạc Phi. Không biết vì cái gì, trước mắt Long Thần để Mạc Phi cảm thấy vô cùng quen thuộc, phảng phất hai người quen biết đã lâu, mệnh trung chú định sẽ tại này gặp mặt. Hoan nên ngươi đến người thừa kế, ngươi rốt cuộc tới. Mạc Phi ngạc như nói, ngươi là Long Thần. Ngươi không phải đã chết ta. Ha ha, không sai, chúng ta thực sự đã sớm vẫn lạc, ngươi bây giờ nhìn thấy Bất quá là một đoạn xuyên việt thời gian hình chiếu đến từ cái vũ trụ này sinh ra mới bắt đầu. Hắn chỉ hướng nơi xa đoàn kia đang dung hợp thành hình khối cầu cực lớn. À giờ rồi, nhìn thấy sao? Đó chính là ngươi hiện tại chỗ tinh cầu, mà lúc này giờ phút này nó mới vừa vặn sinh ra, chính như cái vũ trụ này đồng dạng. Đáp án này để Mặc Phi bị kinh ngạc, cho nên tại ngươi chỗ thời gian tuyến, ngươi còn chưa chết. Ngươi thật tiên đoán được tương lai phát sinh hết thảy. Long Thần lắc đầu, không, nghiêm ngặt bên trên dạng chúng ta chỉ là tiên đoán được tương lai các loại khả năng. Khác nhau ở chỗ nào a? Đương nhiên là có khác nhau, thời gian như là một trường từ vô số dòng sông tạo thành lưới. Đan xen vô số cái tiết điểm, mỗi một cái tiết điểm đều dẫn hướng vô số loại khả năng, chúng ta cũng không thể xác định thời gian đến cùng sẽ đi về phương nào, nhưng chúng ta lại có thể đồng thời tiên đoán được mỗi một loại khả năng hướng đi. Trừ phi chúng ta tại mỗi cái khác biệt tiết điểm tiến hành dẫn đạo can thiệp, bảo đảm thời gian đi hướng, nếu không tương lai chính là hỗn độn mà không cách nào dự đoán. Cho nên ngươi nhìn, chúng ta tuyệt không chân chính tiên đoán được tương lai phát sinh hết thảy, chúng ta chỉ là để thời gian đi hướng chúng ta hy vọng đầu kia dòng sông. Nhưng khi chúng ta chết đi về sau, muốn bảo đảm thời gian hướng chạy phương hướng chính xác liền có chút khó khăn còn tốt nhìn chúng ta sớm bày ra mấy cái quân cờ đều phát huy phải có tác dụng cho nên ngươi bây giờ mới có thể xuất hiện ở đây cùng chúng ta cùng một chỗ chứng kiến cái vũ trụ này sinh ra mặc phi nghe được một mặt ngạc nhiên cho nên ta thật là bị vận mệnh chọn chúng người trong truyền thuyết thiên tuyển chỉ tử không xác thực nói mọ phẹ mới là cái kia thiên tuyển chỉ tử nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân ngươi cùng vận mệnh của nó quấn quýt lấy nhau dẫn đến cuối cùng lại tới đây chính là ngươi mà không phải nó nói thật chúng ta cũng mười phần ngoài ý muốn vận mệnh vậy mà cũng sẽ phạm sai lầm dấu vết của thời gian vốn hẳn nên có thể thấy rõ ràng nhưng không biết nguyên nhân gì tại lần này trong luân hồi rất nhiều thứ đều bao phủ tại trong sương ngủ thật là khiến người không tưởng tượng được kết quả a nhưng đây chính là vận mệnh thú vị địa phương không phải sao long thần nói cười cười nhưng mặc phi lại không cảm giác được nụ cười kia bên trong lần chứa có bất kỳ rõ ràng mặc phi trong lòng tự nhủ chẳng lẽ bởi vì chính mình là người chơi quan hệ là nếu như không có người chơi lịch sử hoàn toàn là một cái khác đầu khác biệt hướng đi mọi Phệ ở không chừng thật có thể đi đến nơi này thật có lỗi ta không cần thật có lỗi ai lại tới đây vốn cũng không trọng yếu Ngươi cũng tốt, mẹ phệ ở cũng tốt, lúc đầu cũng không có gì khác nhau. Long Thần biểu lộ dị thường bình tĩnh, hiển nhiên cũng không phải là đang an ủi Mạc Phi. Không có khác nhau. Vì cái gì nói như vậy? Long Thần mỉm cười, nhưng không có giải thích. Mạc Phi có chút tâm hỏng, cái này Long Thần mang đến cho hắn một cảm giác có loại khám phá hết thảy cảm giác thần bí, hắn là không biết mình người chơi thân phận, phải chăng biết được trò chơi cùng hiện thực khác nhau. Hắn chán ghét loại này không xác định cảm giác, dứt khoát khai môn kiến sân hỏi, cho nên ta vì sao lại lại tới đây? Bởi vì ngươi trở thành Long Thần a? khi ngươi thành thần một khắc này ý thức của ngươi sẽ vượt qua thời gian cùng không gian nhận Long thần chi lực hấp dẫn thế là ngươi liền tới đến nơi đây như vậy ta lại tới đây mục đích là cái gì ngươi là muốn giao cho ta một loại nào đó sứ mệnh sao mục đích ha ha vì cái gì nhất định muốn có mục đích đâu ngươi đến chỉ thế thôi chúng ta cũng không có cái gì sứ mệnh muốn bàn giao cho ngươi sứ mệnh của ngươi đương nhiên là muốn tự chính ngươi đi phát hiện mặc phi lần này triệt để một bức trong lòng tự nhủ trò chơi này đang dở trò quỷ gì a suy nghĩ của hắn thủy chung là lấy người chơi góc độ đến đối đãi vạn sự và vật đã hệ thống đem hắn truyền tông đến nơi đây khẳng định là muốn phát sinh thứ gì, tỉ như cho hắn cái nhiệm vụ a, đối chiến một cái bự a, hoặc là chí ít có cái nở tờ cờ cho hắn nói rõ một chút liên quan tới Long Thần tin tức cùng tình báo rồi loại hình sự tình. Nhìn thấy Long Thần một khắc này, hắn liền cảm giác đại khái là loại thứ ba đi, cái này Long Thần hơn phân nửa là cái cung cấp nhiệm vụ hoặc là tư vấn nở tờ cờ, không nghĩ tới đối phương lại hỏi gì cũng không biết. Hắn đối loại kết quả này hoàn toàn không thể nào tiếp thu được, người xác định không có gì muốn nói với ta. Thì như thân là Long Thần ta tiếp xuống phải làm thứ gì? Có cái gì sứ mệnh nhiệm vụ loại hình? Long Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tốt ta chúng ta sẽ cho ngươi giải thích một chút bao quát vì cái gì ngươi cùng mỏ phe ở không hề khác gì nhau vì cái gì chúng ta không có nhiệm vụ giao cho ngươi ngươi có phát hiện hay không tại tất cả khác biệt văn minh bên trong mặc kệ là thú nhân cũng tốt nuột cũng tốt nhân loại tròn thậm chí cầu đầu nhân cũng tốt khác biệt đại lục khác biệt trùng tộc, thậm chí khác biệt tinh cầu tất cả văn minh phát minh bánh xe đều là tròn mặc phi trong lòng tự nhủ này không nói nhảm a không phải tròn bánh xe cũng lăn không dậy a ngươi biết đây là tại sao không bởi vì chỉ có hình tròn bánh xe mới có thể lăn lên không sai đương nhiên ngươi cũng có thể hiểu thành chỉ có có thể nhấp nhô đồ vật mới có thể được xưng là bánh xe, đây là bánh xe số mệnh, nó tất nhiên sẽ là hình tròn, dù là nó bắt đầu có cạnh có góc, cuối cùng cũng tất nhiên biến thành giống nhau hình dáng. khi ngươi trở thành long thần về sau, ngươi đương nhiên phải đi làm long thần mới có thể làm sự tình, chính như là bánh xe tất nhiên sẽ nhấp nhô đồng dạng, cái này cũng không cần ta đi nói cho ngươi, càng không cần giao phó cái gì, khi ngươi chuyển động thời điểm, hết thảy tự nhiên là sẽ phát sinh. cũng chính vì vậy, lại tới đây là mỏ phèo hay là ngươi cũng không có gì khác biệt, các ngươi cuối cùng đều sẽ làm giống nhau sự tình. lần này Huyền Diệu khó giải thích giải thích để Mặc Phi có chút không nghĩ ra, hắn quyết định đổi một cái phương hướng đặt câu hỏi. như vậy Long Thần đến cùng ý vị như thế nào? Long Thần cười nhạt một tiếng, Long Thần là đến từ thời gian bên ngoài đầu thứ nhất cổ Long, là hết thể điểm xuất phát, cũng là hết thể điểm cuối cùng, là vũ trụ ở giữa cái thứ nhất sinh mệnh, cũng là cái cuối cùng sinh mệnh. Long Thần là người chứng kiến, bất hủ Cổ Long chú định muốn chứng kiến vũ trụ sinh ra cùng diệt vong. khi vũ trụ tuyệt diệt, mới vũ trụ lại sẽ sinh ra, vòng đi vòng lại, không ngừng luân hồi. nói cùng không nói đồng dạng a, thổ nhũ bức cái gì, ta cũng sẽ a. tuy nhiên Mặc Phi đương nhiên không dám nói như vậy. làm như vậy một cái long thần, mục tiêu của ngươi lại là cái gì? Thủ hộ thế giới, hủy diệt thế giới. Mục tiêu a? Ha ha, nếu như nhất định phải cho chúng ta tìm một mục tiêu, đó chính là tự do đi. Mặc phi có chút mở lặng, làm sao một cái hai cái đều muốn tự do? Ngươi bây giờ không phải rất tự do sao? Không, đối với trong giếng chỉ hết đến nói, nhảy ra giếng bên ngoài chính là tự do. Đối với nhà giam bên trong tù phạm đến nói, rời đi ngục giam mới là tự do. Đối với những cái kia phát hiện mình sinh hoạt tại một khoa tỉnh cầu bên trên nhân loại đến nói, rời đi tinh cầu của mình mới là tự do. Hết thảy sinh mệnh đều bị cầm tù tại lồng giam bên trong. Ánh mắt chiếu tới đã là vết tượng, Hai chân của ngươi có khả năng đến xa nhất khoảng cách chính là lồng giam bên giới, Sinh cùng tử giới hạn chính là hình kỳ của ngươi. Từ vĩ mô góc độ giảng, không có người nào là tự do. Mà mục tiêu của chúng ta chính là đột phá đây hết thảy, trở thành cái thứ nhất thu hoạch được tự do tồn tại. Tinh cầu cũng tốt, vũ trụ cũng tốt, vũ trụ phía trên vũ trụ cũng tốt, tất cả duy trì, tất cả giới hạn đều muốn bị đánh vỡ. Chỉ có đến một khắc này, chúng ta mới có thể có đến chân chính tự do. Mặc phi nghe được không khỏi rung động. Long thần mục tiêu là như thế hùng vĩ. để hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng kia rốt cuộc ý vị như thế nào thế nhưng là dựa theo ngươi loại này quan điểm vô luận ngươi đột phá bao nhiêu tầng giới hạn tại này giới hạn bên ngoài chắc chắn sẽ có mới giới hạn ngươi lại muốn như thế nào làm được tự do đâu long thần không có trả lời mà chính là hỏi ngược lại ngươi cảm thấy vũ trụ ở giữa lớn nhất sổ tự là cái gì Lớn nhất sổ tự mặc phi trong lòng tự đủ nào có cái gì lớn nhất sổ tự nói cứng lớn nhất mà nói vô hạn hắn hỏi dò không sai cũng là vô hạn muốn đạt được chân chính tự do liền muốn thu hoạch được vô hạn lực lượng đây cũng không phải là hình dung tử mà chính là chân chính mặt chữ trên ý nghĩa vô hạn lực lượng. Có biết không, lúc trước thay mặt Long Thần vừa mới đạn sinh một khắc này, chúng ta vẹn vẹn có thời gian quyền hành. Nhưng là vĩnh hằng bất hủ để chúng ta có được vô hạn khả năng. Tại cái thứ nhất trong luân hồi, chúng ta nếm thử thu hoạch được chân chính sinh mệnh, thế là từ bỏ bất hủ cổ Long thân thể, lấy yếu đất huyết nhục hình thái sống sót, sinh sôi, tử vong, lại sống lại. Bởi vậy chúng ta nắm giữ sinh mệnh quyền hành. Nhưng chúng ta không cam lòng đây, đến cái thứ hai luân hồi, chúng ta hy vọng thu hoạch được linh hồn, thế là chúng ta đem ý thức cùng thể xác rời, để ý thức độc lập hành tẩu ở vũ trụ ở giữa, chịu đựng bão táp tinh thần tẩy lễ. bởi vậy chúng ta nắm giữ linh hồn quyền hành cái này đến cái khác luân hồi một loại lại một loại lực lượng lực lượng của chúng ta không ngừng tăng trưởng mỗi một lần luân hồi đều trở nên càng thêm cường đại cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ trở thành vô hạn trở thành cái kia chân chính tự do tồn tại ngày đó đem vô cùng xa xôi nhưng lại nhất định sẽ đến mà ngươi chính là cái này trong luân hồi một vòng thế nhưng là mỗi một lần luân hồi ngươi không phải đều sẽ chết mất ta mới long thần cùng ngươi cũng không phải một người này sau cùng đạt được tự do đã không còn là ngươi a không đúng đã ta cũng là cái này tuân hồi một vòng làm sao ngươi biết ta sẽ tiếp tục kế hoạch của ngươi vạn nhất từ bỏ đâu dù sao lực lượng của long thần trong tay ta ta muốn làm sao dùng đều có thể mà phi nói không khỏi kích động lên nếu như mở ra kế tiếp luân hồi có phải là mang ý nghĩa mình cũng đem chết đi long thần lại như cũ bình tĩnh ngươi đối với sinh mạng nhận biết còn quá mức nông cạn a người kế nhiệm tuy nhiên cái này cũng không kỳ quái ngươi vẹn vẹn chỉ là một cái tân sinh long thần vừa mới thu hoạch được quyền hành lực lượng còn chưa đi qua thời gian tẩy lễ còn chưa chịu được vận mệnh đánh bóng Người đối hết thể đều biết rất ít ngươi căn bản không biết mình tương lai sẽ kinh lịch thứ gì còn nhớ do chúng ta vừa mới đáp án à tất cả bánh xe cuối cùng đều sẽ biên thành cùng một cái hình dáng tựa như nhân loại sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà thay đổi nhận biết long thần sinh mệnh lấy ước vạn năm đến tính toán đi qua một cái vũ trụ sinh ra cùng diệt vong chứng kiến vạn vật hưng khởi cùng chung kết cuối cùng ngươi cũng sẽ minh hết thảy minh bạch từ ý nghĩa minh sinh mệnh ý nghĩa đến một khắc này ngươi liền sẽ thành rồng thực sự thần trở thành chúng ta mặc phi càng nghe càng sợ hãi trong lòng đối phương một mực tại tự xưng chúng ta đây rốt cuộc ý vị như thế nào chẳng lẽ nói cuối cùng tất cả long thần đều muốn hợp hai là một trở thành một cái được hưởng cộng đồng trí nhớ tồn tại hắn nhìn trước mắt long thần trong lòng sinh ra một loại không khỏi tính sợ cùng một loại mãnh liệt lòng cảm mến gặp quỷ, lão tử mới không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ trí nhớ của mình cùng kinh lịch hoàn toàn khác biệt mình thế nhưng là cái người chơi thế nào sợ hãi không có ha ha không cần che giấu tất cả long thần biết được hiểu hết thể nhân quả một khắc này đều không thể tránh né lâm vào sợ hãi tuy nhiên không cần lo lắng cuối cùng ngươi sắp sáng hết thảy ngươi lo lắng sợ hãi mất đi tự mình yên tâm đi trước đó ngươi chỉ ít có ước vạn năm sinh mệnh có thể tiêu xài hoàn thành ngươi luân hồi cùng những cái tiêu nhỏ bé phạm nhân so sánh Ước vạn năm sinh mệnh chẳng lẽ còn không đủ à? Trong lòng ngươi sợ hãi vẹn vẹn bởi vì ngươi biết quá ít, những cái kia ngươi chưa từng biết được đều là không biết, mà không biết cuối cùng sẽ mang đến sợ hãi. Khi ngươi biết được hết thảy, ngươi liền sẽ không còn có bất luận cái gì sợ hãi. Đến lúc đó ngươi liền sẽ minh bạch ta ý tứ. Mặc phi trong lòng tự nhủ cũng thế, có ước vạn năm sinh mệnh, còn có cái gì tốt xa cầu? Bất quá hắn vẫn là quyết định kiên trì bản tâm, kiên trì tự mình, lực lượng của Long Thần hắn muốn, nhưng tự do cái gì, gặp quỷ đi thôi. Có Long Thần chỉ lực, Lão Tử muốn làm sao thoải mái không được, đáng giá phí cái kia kình, theo đổi cái gì vô hạn. cái gì tự do á hắn bỗng nhiên kịp phản ứng ngươi gọi ta cái gì đương nhiên là mặc phi a làm sao đây không phải là tên của ngươi không lại hoặc là ngươi muốn cho ta bảo ngươi ẻ đạn hoặc là ẻ đạn dợ rộng. ngươi biết ta là người chơi ha ha đương nhiên biết long thần nhìn về phía cái kia đang sinh ra tinh cầu mặc phi cũng theo ánh mắt nhìn sang ta còn có một vấn đề thế giới này là chân thật sao từ vi mô góc độ giảng hết thể đều là hư giả từ vi mô góc độ giảng hết thảy đều là thật chân thực cùng hư giả quyết định bởi ngươi thị giác ngươi nhất định nghe qua dạng này một cái lý luận đi các ngươi thế giới nhà khoa học cho rằng thế giới là mô phỏng ra, cũng không phải là chân thực tồn tại. khi ngươi nghe được dạng này lý luận, ngươi sẽ cảm thấy thế giới này trở nên có cái gì khác biệt ta. người nhà của ngươi người yêu, thân tình hữu nghị, nhân sinh của ngươi ngươi quá khứ, chúng nó lại bởi vậy biến thành hư giả sao? mặt phi lắc đầu, sẽ không. nếu những cái kia nhà khoa học lý luận là chân thật, tại các ngươi trên thế giới còn có một cái khác cao hơn duy trì thế giới, một cái cao duy sinh mệnh cho là các ngươi nhân loại là sâu kiến cho bụi, có thể tùy ý nghiền nát tìm để bụi, ngươi sẽ cam tâm khoanh tay chịu chết à? vẫn là nói vẫn khởi phản kháng. nếu như ngươi là cái tia cao duy sinh mệnh ngươi sẽ cảm thấy tại hạ tầng duy trì bên trong những cái tia cùng ngươi có đồng dạng tư tưởng người là hư giả sao mặc phi ngẫm lại lại không biết nên như thế nào trả lời cho nên thế giới này đến cùng là chân thật vẫn là hư giả long thần lần nữa lộ ra loại kia giếng cổ không gợn sóng biểu lộ ta không có trả lời ngươi vấn đề này tương lai ngươi tự nhiên sẽ minh bạch bởi vì mặc phi bất đắc dĩ gật gật đầu bởi vì long thần đều sẽ biến thành bánh xe bộ dáng ta hiểu ta hiểu tốt, là thời điểm đi tiếp tục ngươi lưu trình hiện tại rời đi đi mặc phi thời gian đã lên là trở thành long thần thời điểm Long Thần nói, đưa tay trên trán Mặc Phi điểm xuống tới. Ui, ui ui chờ một chút ta còn có vấn đề, nhưng mà đã tới không kịp." Trước mắt một trận quang mang mãnh liệt hiện lên, khi quang mang tan đi, Mặc Phi phát hiện mình lại trở lại Long Thần Vương tọa bên trên, trước mắt là thiên không chỉ thành này cảnh tượng quen thuộc. Hệ thống nhắc nhở: "Chương 579, Hóa Thân Long Thần." Hệ thống nhắc nhở: người thành công đúc thành Long Thần quyền hành, hoàn thành phi thăng nghi thức, người Long Thần con đường nhiệm vụ hoàn thành, người cổ Long hóa thân có kỹ năng tiến giai thành Long Thần hóa thân. Ngươi thu hoạch được 5000 nội dung cốt truyện điểm số." Ngươi thu hoạch được Long Thần thần cách, trò chơi của ngươi nhân vật mô bản từ anh hùng bột mô bản tiến giai thành thần trị mô bản. Bởi vì nên nhiệm vụ vì Long Thần trở về nội dung cốt truyện tuyến sau cùng một vòng, ngươi bản nguyên nội dung nhiệm vụ hoàn thành, ngươi không cách nào lại phát động cái khác bản nguyên nội dung nhiệm vụ. Chúc mừng ngươi người chơi, ngươi thu hoạch được bản nguyên chi lực Long Thần, ngươi đã giải tỏa bản trò chơi hạch tâm nội dung, trò chơi của ngươi nhân vật sẽ tiến vào trò chơi danh nhân đường. Trước mắt tên của ngươi người đường xếp hạng vì thứ nhất, ngươi có thể tiến về công ty game tổng bộ đội lấy trò chơi danh nhân đường chuyên trúc ban thưởng. Rốt cục hoàn thành sao? Mạc Phi nhìn xem thanh nhiệm vụ bên trong hóa thành kim quang biến mất nội dung nhiệm vụ, thật dài thở ra một hơi, cảm giác mình phản phất đi đến một đoạn dài dặc đường đi. Nhiệm vụ này thật đúng là đủ khó khăn, làm 3 năm mới làm xong. Theo nhiệm vụ kia biến mất, Mạc Phi cảm giác thân thể của mình tựa hồ cũng xuất hiện biến hóa vi diệu nào đó. Hắn rọi ra một cái tay đến, vậy vẫn là nhân loại huyết nhục thân thể, nhưng lại tựa hồ lại không quá đồng dạng. Hắn nhắm mắt lại, vô số tin tức tràn vào trong đầu, vô số lực lượng tại thể nội hội tụ. Tình huống có chút ra ngoài ý định. Mạc Phi vừa cảm thụ biến hóa, một bên tự hỏi đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Bản nguyên chỉ lực, long thần a nói cách khác còn có cái khác bản nguyên chỉ lực là gỗ đi liền tiếp nhận thánh quan có liên quan bản nguyên nhiệm vụ nếu như hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ tuyến hắn là có thể thu hoạch được bản nguyên chỉ lực thánh quan loại hình năng lực đi nhưng lại còn có trò chơi danh nhân đường bản thưởng còn muốn đi công ty game tổng bộ Kia rốt cuộc lại ý vị như thế nào đâu nguyên bản hắn cảm thấy công ty game cái này bản nguyên nội dung nhiệm vụ có lẽ là không biết rõ tình hình nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ lại cũng không phải là như thế tuy nhiên danh nhân đường ban thưởng cái gì tạm thời không cần để ý tới vẫn là trước xác định một chút cái này lòng thần chỉ lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đi Mạc phi cảm thụ được thể nội thân lực đối với cái này long thần chỉ lực đến cùng có cỡ nào y năng trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong tuy nhiên thân thể cải biến khó mà miêu tả nhưng thuộc tính biên hóa lại có thể thông qua bảng trực quan chứng kiến Mạc phi không kịp chờ đợi mở ra thanh thuộc tính hắn ngược lại là muốn nhìn thần chỉ mô bản đến cùng là cái gì khái niệm thần chỉ mô bản ẩn tàng mô bản chú thích nên mô bản vì trước mắt trò chơi chưa khai phóng mô bản không cách nào thông qua bình thường đường tắt thu hoạch chỉ có thể thông qua hoàn thành bản nguyên nội dung nhiệm vụ giải tỏa ấn mở mô bản phát hiện cái này mô bản tự mang năm cái bị động đặc tính thần linh thân thể Sinh mệnh của ngươi giá trị bội suất để thăng làm trước mắt sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất 10 lần, nên bội suất sẽ tại ngươi trước mắt sinh mệnh giá trị cơ sở bên trên tiến hành điều chỉnh, có thể cùng bất luận cái gì gia tăng sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất hiệu quả đạt ra. Thần thánh hộ giáp, ngươi hộ giáp loại hình thay đổi vì thần thánh hộ giáp, vật sở hữu lý công kích, ma pháp công kích, nguyên tố công kích đối ngươi tạo thành tổn thương giảm xuống 99%. Thần chi quyền năng, trung đẳng thần lực. Ngươi thu hoạch được thần chi quyền năng, tại ngươi nắm giữ lĩnh vực bên trong, ngươi có thể sáng tạo cũng sử dụng tất cả loại kỹ năng, bao quát chiến kỹ. Ma pháp, thần thuật các loại, ngươi cũng có thể đem những này kỹ năng trao tặng những người khác. Căn cứ ngươi quyền hành chi lực chuyển đổi, ngươi trước mắt thần lực đẳng cấp là trung đẳng thần lực. Thần chi uy nghi, Long thần, Cố định thần uy thuật lờ và 10, ngươi cổ Long uy nghi đã tiến giai thành Long thần uy nghi, thần linh uy nghi để tất cả phàm giới sinh vật đối ngươi xuất phát từ nội tâm cảm thấy kính sợ. Khi phàm giới sinh vật cùng ngươi giao chiến lúc, tất cả kỹ năng có 30% tỷ lệ không cách nào có hiệu lực, đồng thời cách mỗi 15 giây tiến hành một lần ý chí phán định, phán định sau khi thất bại mục tiêu sẽ triệt để mất đi ý chí chống cự, nên hiệu quả đối siêu phàm sinh vật giảm xuống 50%. Thần chi lĩnh vực, Long thần, kích hoạt, mở ra ngươi thần chi lĩnh vực, Long thần, tại nên lĩnh vực phạm vi bên trong, tất cả long tộc đều muốn thụ ngươi chi phối, cũng thu hoạch được 33% toàn thuộc tính tăng thêm cùng 100% sĩ khí tăng thêm. Ngươi cũng có thể tại lĩnh vực của ngươi bên trong thực hiện ngươi có quyền hành, lấy thu hoạch được ngoài định mức lĩnh vực hiệu quả. Phong bạo quyền hành, cường đại, phong bạo chúc phúc, khiến cho lĩnh vực bên trong tất cả phép bạn đơn vị tốc độ di chuyển tăng lên 50%, tất cả địch quân đơn vị tốc độ di chuyển giảm xuống 50%. Áo thuật quyền hành, yếu đốc, áo thuật triều tịch. Khiến cho lĩnh vực bên trong tất cả thi pháp giả thu hoạch được 100 điểm pháp thuật cường độ tăng thêm, pháp lực giá trị khôi phục tốc độ tăng lên 100%. Thử vong quyền hành, nhược đẳng, chỉ phối tử vong, khiến cho lĩnh vực bên trong tất cả sinh vật mỗi năm giây tiếp nhận 20 điểm vụ năng lượng tổn thương, cũng đem lĩnh vực bên trong tất cả chỉ thể phục sinh vì thụ ngươi chỉ phối vong linh tôi tớ. Đại địa quyền hành, nhược đẳng, đại địa thủ hộ, khiến cho lĩnh vực bên trong tất cả phe bạn đơn vị thu hoạch được 200 điểm hộ giáp giá trị cùng 20% pháp thuật kháng tính. Hỗn độn quyền hành, yếu hỗn độn ô nhiễm Khiến cho lĩnh vực bên trong tất cả sinh vật mỗi năm giây tiếp nhận 10 điểm hỗn loạn tổn thương, cũng thu hoạch được một 1% hỗn độn ô nhiễm, khi ô nhiễm giá trị tăng lên tới 100% lúc, nên mục tiêu sẽ tiến hành một lần kháng tính phán định, phán định sau khi thất bại nên mục tiêu sẽ bị chuyển hóa thành một cái loại ác ma sinh vật. Không hổ là thần linh lực lượng, vẹn vẹn chỉ là thần chỉ mô bản tự mang bị động đặc tính, cũng đã để mặc Phi cảm thấy nhìn mà than thở. Những này đặc tính nghiêm ngặt bên trên dạng liên kỹ có thể cũng không tính là, vẹn vẹn tương đương với phổ thông anh hùng người chơi chủng tộc thiên phú một loại đồ vật. Nhưng mà cái này còn không phải hắn lấy được toàn bộ lực lượng, chân chính đầu to, đến từ thăng cấp sau long thần quyền hành. nguyên bản thanh kỹ năng bên trong năm cái quyền hành toàn bộ ngầm hạ đi thay vào đó là một cái hoàn toàn mới quyền hành kỹ năng long thần quyền hành bản nguyên tri lực long thần hóa thân ngươi có thể tại nhân loại hình thái cổ long hình thái long thần hình thái ở giữa tiến hành tự do chuyển đổi thời gian chi chủ long thần là đản sinh tại thời gian bên ngoài sinh mệnh không nhận lực lượng thời gian ảnh hưởng cũng không vâng mệnh vận tri lực bài bố tại thời gian ngọn nguồn điểm ngươi đã từng chứng kiến vũ trụ sinh ra tại thời gian cuối cùng ngươi cũng chú định đem chứng kiến vũ trụ chung kết đồng tiến nhập xuống một cái luân hồi vô tận quyền năng ngươi tất cả quyền hành bây giờ đều đã hòa làm một thể trở thành long thần quyền năng một bộ phận, ngươi có thể tiếp tục cướp đoạt quyền hành chi lực đến để thăng ngươi quyền hành đẳng cấp hoặc tăng lên quyền hành số lượng. Kỹ năng giới thiệu, ngươi đã trở thành long thần, thu hoạch được long thần quyền hành, phong bạo, áo thuật, tử vong, đại địa, hỗn độn, thậm chí văn vật đều có thể vì ngươi sử dụng. Kỹ năng miêu tả nhìn như đơn giản, vẹn vẹn chỉ có hai cái bị động hiệu quả. Một cái không rõ ràng cho lắm thời gian chi chủ, mà đổi thành một cái lại tràn ngập vô hạn khả năng, là cái này. Thần linh lực lượng à? Mặc Phi giơ ra một cái tay đến, một đoàn mini phong bạo tại lòng bàn tay hội tụ, tâm niệm vừa động Phong bạo liền hóa thành tinh khiết áo thuật năng lượng, tiếp lấy lại chuyển hóa thành một đoàn phụ năng lượng cầu, một khối nhăng thạch, một đoàn tà năng chi hỏa, năng lượng không ngừng biến hóa, khi thì mở rộng, mà chính là thu nhỏ. Đừng nhìn kỹ năng miêu tả vô cùng đơn giản, nhưng mà dường thực sự thần chỉ lực, lại hoàn toàn không phải văn tự có khả năng miêu tả. Mặc phi giờ này khắc này có loại không gì làm không được cảm giác, hắn nhìn một phía, hết thảy trước mắt đều phảng phất biến cái bộ dáng, bên trong thiên địa tràn ngập năng lượng hạt, duy trì đường cong, thời gian phảng phất biến thành có thể đụng vào thiết Đúng. diện, một loại nguyên diệu khó giải thích cảm giác, để Mặc phi trong lúc nhất thời vì đó mê say. hắn có thể cảm giác được, lực lượng của Long Thần Việt Không giống văn tự bên trên miêu tả đơn giản như vậy, hệ thống đã không cách nào hạn chế hắn, chí ít không thể hoàn toàn hạn chế. Kỹ năng cũng tốt, thuộc tính cũng tốt, đối với giờ này khắc này hắn đến nói đều biên thành có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Thân thể của hắn trên Long Thần Vương tọa chậm rãi lơ lửng mà lên. Ý chí của hắn hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới, toàn bộ thiên không chỉ thành cùng chung quanh bao trùm to lớn phong bạo, đều tại mặc phi trong ý thức trở nên cùng hắn giống như một thể. Phong bạo, đại địa, hai đại quyền hành lực lượng nháy mắt hóa thành vi diệu lực khống chế chạm tới thiên không chỉ thành mỗi một nơi hẻo lánh. Thời gian chỉ chủ lực lượng để hắn có thể nhìn thấy quá khứ cùng tương lai. Tâm niệm vừa động, lực lượng nháy mắt phát động. Một nháy mắt, toàn bộ thiên không chi thành trở nên tĩnh lại, phong bạo đình chỉ xoay tròn, cổ nham long thần lần ngưng kết giữa không trung, đổ sụp tháp cao, vỡ vụn tiềm đá, lấp lánh long lôi, hết thảy đều đình trệ xuống tới. Tám con thái cổ cự long, khiếp sợ ngẩng đầu lên, bọn họ có thể cảm nhận được lực lượng của long thần đã trở về, bao trùm bốn phía hết thảy. đạn long thần, thiên không chi thành, các bị cổ long đã từng quên hương, trở về ngươi bộ dáng lúc trước đi, trở về ngươi đã từng huy hoàng đi, lấy long thần giờ chi danh, lịch chuyển thời gian trường hạ, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, phảng phất là thu được một cái tín hiệu, thoáng qua ở giữa, toàn bộ vỡ vụn tiên không chi thành cũng bắt đầu động, nhưng mà lại không phải bình thường động, mà chính là phảng phất đem mấy vạn năm thời gian áp súc tại mấy chục giây bên trong cũng tiến hành lật ngược đồng dạng, vỡ vụn kiến trúc từng khối từng khối tự động chấp vá hoàn chỉnh, đứt gãy thêm đã lần nữa khôi phục kiên cố bằng phẳng ngoại hình, những cái tiêu tử rách nát thi thể mọc ra dây leo cỏ dại, tiêu tán hầu như không còn, những cái tiêu bao trùm lấy bụi đất cho tàn đổ nát thế lương, khôi phục như mới. Những thú nhân kia, nhân loại thậm chí cổ nhâm long thần làm thi thể biến mất không còn tâm tích. Trong đáy mắt, một tòa rộng rãi vô cùng thiên không chi thành liền lại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Phong bạo biến mất, mây đen tan hết, trên bầu trời, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xạ tại tòa này, rộng rãi tráng lệ thiên không chi thành nham thạch trên tường thành, tháp cao mái vòm bên trên, thần điện pho tượng bên trên, tản ra kim sắc quang huy. Thái cổ long nhóm mừng rỡ mà kinh ngạc, long thần trở về. Những cái kia long hầu thú nhân cùng long thương kia sĩ nhóm, lại đối trước mắt biên hóa ngây thơ luống cuống, tuy nhiên nhìn thấy chủ nhân của bọn hắn, nhưng cũng rất nhanh ổn định tâm thần. Anh, một con to lớn hắc long đáp xuống tám con thái cổ long ở giữa, dẫn tới rối loạn Tử vong chỉ dựng. Nè Sano. Mặc kệ là hai ách cự long hay là thủ hộ cự long, đều lộ ra để phòng thần sắc. Mặc phi lại bình tĩnh nhìn tử vong chỉ dựng, trong lòng cũng không có phẫn nộ, cũng không có kinh ngạc, nội tâm của hắn lúc này vô cùng bình tĩnh. Lực lượng của long thần không chỉ có cải biến thân thể của hắn, cũng cải biến tâm cảnh của hắn, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại đáng sợ định nhân, bây giờ cũng biên thành như thế không có ý nghĩa. Đã từng kêu hận cùng nghỉ lễ, lúc này đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Mạc Phi rất rõ ràng Tử Vong Chỉ Dực tuyệt không phải đến báo thù, ánh mắt của hắn xuyên thấu Tử Vong Chỉ Dực thân thể, nhìn thẳng trong cơ thể hắn hồng hoang chỉ lực, này từ liệt diễm cùng dung nham tạo thành lực lượng hủy diệt, cùng chiếm cứ trong đó hư không chỉ lực. Ta ở trên thân thể ngươi cảm giác được hư không lực lượng, Tử Vong Chỉ Dực, nói như vậy ngươi là tới tìm ta cầu cứu. Tử Vong Chi Dực nhìn chòng chọc vào Mạc Phi, ánh mắt tràn ngập phức tạp cảm xúc, phẫn nộ, hoán hận, mong nóng, kính sợ. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Nệ Xa Dị ô, Hư Không Long Vương, Vĩ Đại Long Thần, xin tha thứ ta đi qua Giá tâm cùng phẫn nộ. tha thứ ta vô tri cùng ngu xuẩn ta không thể nhận ra thân phận chân thật của ngươi ta sai hét đạn giờ rộng long thần không ngươi cũng không có sai mất đi long thần che chở long tộc chú định sẽ chia năm xẻ bảy làm sinh tồn mà nhìn về phía phe phái khác nhau ta đã sớm tiên đoán được hết thảy các ngươi đều làm mình nên làm sự tỉnh mà bây giờ ta cũng nên làm ta nên làm sự tỉnh hắn dội ra một cái tay đến một cỗ lực lượng vô hình nhất thời vây quanh tử vong chi dực. đến từ hư không tà ác lực lượng a từ ta thân thuộc trên thân rời đi đi hư không bóng ra hư không chi lực giống như một tia màu đen khói bụi từ tử vong chi dực trong thân thể bị tách ra ngoài Mạc Phi có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên bản còn tưởng rằng hội phí bên trên một phen công phu, hư không ý chí dù sao cũng là cùng Long Thần cùng cấp bậc tồn tại, vậy mà lúc này tử vong chi dược thể nội hư không chi lực lại dễ như trở bàn tay bị tách ra ngoài, phản phất căn bản không người không chế. Tại Mạc Phi không chế hạn, những này hư không chỉ lực hóa thành một cái đen nhánh hình cầu, lơ lửng ở Mạc Phi lòng bàn tay. Đến từ hư không lực lượng, đáng tiếc quá ít, còn thiếu rất nhiều chú tạo một cái mới quyền hành. Tuy nhiên cũng có chút ít còn hơn không đi. Long Thần cường đại nhất đặc tính chính là có thể hấp thụ hết thể năng lượng. điểm này kéo dài đến long tộc trên thân chính là có thể thông qua hấp thu năng lượng chuyển hóa thành loại hình khác nhau long tộc. Nhưng đối với long thần đến nói, nhưng lại không cần cải biên tự thân mà chính là có thể đem những này hấp thu năng lượng dung nhập vào mình quyền hành bên trong. Mặt phi tâm niệm vừa động, hư không chỉ lực lặng lẽ chui vào thể nội, quay đầu các loại đem ngày thứ ba thai giải quyết về sau, hợp thành hư không quyền hành thời điểm. Cái này một tia hư không chỉ lực nhưng cũng có thể bao nhiêu làm dạng rỡ mấy phần. Hắn lần nữa nhìn về phía trước mắt đám cự long, ets đạn rộng, long thần, thủ hộ cự long, hai ách cự long, các ngươi đi qua một mực tương hỗ là đối địch, nhưng mà bây giờ ta đã trở về. Cổ Long nhất tộc đem lần nữa cuộc thời, ta đem ban cho các ngươi cổ Long lực lượng, ban cho các ngươi bất hủ thân thể, ban cho các ngươi vĩnh hằng sinh mệnh. Nhưng các ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn, cổ Long là Long thần thân thuộc, càng là Long thần lực lượng kéo dài, làm các ngươi trở thành một con cổ Long, các ngươi đã từng nắm giữ quyền hành sẽ bị thu hồi, lực lượng của các ngươi sẽ bị cố định. Huyết nụ của các ngươi thân thể đem hóa thành bất hủ, cũng đem đình chỉ sinh trưởng, các ngươi nắm giữ nguyên tố chỉ lực cũng sẽ mất đi, chuyển hóa thành Long lôi chỉ lực. Các ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn, có tiếp nhận hay không phần này bản ơn, vẫn là giữ lại vốn có cự Long thân thể, lấy cự Long thân phận vì ta hiệu mệnh. tứ đại hai ách cự long đều lộ ra thần sắc hưng phấn hóa thân cổ long đây chính là bọn họ vài vạn năm đến siêng năng đề cầu tứ đại thủ hộ cự long lại có chút do dự trở thành cổ long đích thật là to lớn ba ơn sau khi một con cự long cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt cổ long hình thể là cố định bất hủ thân thể vĩnh hằng sinh mệnh cũng liền mang ý nghĩa không cách nào giống huyết nục chi khu đồng dạng không ngừng sinh trường huyết nục chi khu tuy nhiên yếu ớt lại có thể không ngừng lớn lên khiến cho lực lượng càng ngày càng mạnh mấy vạn năm trước mấy vị thủ hộ cự long hình thể đều xa xa đều so hiện tại muốn nhỏ nhiều đừng nói tử vong chi dược loại này dương cánh 200 trăm m kinh khủng tồn tại liền xem như hơn 100 m đều rất ít gặp trừ gã lắc long cái này từ long thần sáng tạo ra đến chiến tranh binh khí đại bộ phận cổ long hình thể cũng liền năm 60 m sáu bảy m thậm chí còn có mười mấy hai mươi m tiểu mini thì như thông thiên phong bên trên hóa thành thạch tượng sủ đủ nghỉ đương nhiên đối với thái cổ long đến nói kỳ thật đã không có bao nhiêu trưởng thành không gian điểm này cũng không tính là đại sự chân chính muốn mạng chính là quyền hành chi lực bị thu hồi thủ hộ cự long thế nhưng là thứ cấp như thần tồn tại đương nhiên trở thành cổ long chỗ tốt cũng là rõ ràng Cổ Long cường đại nhất phương tiện ở chỗ hắn bất hủ, bởi vậy có thể đột phá vũ trụ luân hồi, tiến vào kế tiếp luân hồi. Long tộc có thể sống mấy vạn năm nhìn xem rất dài, nhưng cùng vĩnh hàng bất hủ cổ Long so ra, vậy liền hoàn toàn không tính là gì. Mà lại cổ Long năng lực phi hành là siêu tự nhiên lực, bởi vậy không nhận không khí động lực ảnh hưởng, có thể nục thân đột phá tầng khí quyển, trực tiếp tiến vào trong vũ trụ tiến hành tỉnh giới lưu hành. Điểm này huyết đục chỉ khu cự Long vô luận cường đại cỡ nào cũng là làm không được. Cả hai có thể nói là hoàn toàn khác biệt cấp độ tồn tại. Ét đạn rộng, Long thần, không cần sốt ruột làm ra lựa chọn, các ngươi có đầy đủ thời gian tiến hành cân nhắc trước đó. chúng ta trước phải giải quyết trước mắt thế giới này gặp phải nguy cơ. Thật có lỗi, hôm nay chỉ có cái một, ngày mai nhất định sống cảng. Chương 580, thảm liệt chiến cục. Ngay tại Mạc Phi tiến về thiên không chi thành, tìm kiếm long thần lực lượng, cùng mỏ Phệ ớt triển khai long vương đại chiến thời điểm, tại núi hỷ Rồ dưới chân, đồng dạng tiến hành một trận kịch liệt chiến tranh. Đơn thuần chiến tranh quy mô, độ thảm thiết, thậm chí tham chiến nhân số, trận chiến tranh này nhưng so sánh Mạc Phi cùng Mọ Phệ ớt ở giữa chiến đấu hùng Mỹ nhiều, thậm chí có thể dùng vô tiền khoáng hậu để hình dung. Mà đối với người chơi đến nói, hắn chú ý độ càng là thế giới chú mục. toàn thế giới ánh mắt đều chú ý tới trận chiến tranh này mỗi cái video trang web mỗi cái phát sóng trực tiếp app bên trong đều có thể nhìn thấy trận chiến tranh này hiện trường phát sóng trực tiếp từ mỗi cái khác biệt góc độ đem chiến tranh mỗi một chi tiết nhỏ đều hiện ra phát huy vô cùng tinh tế nhưng mà cùng khai chiến trước đó mọi người phổ biến cho rằng sẽ có một trận thế lực ngang nhau tiêu hao khác biệt trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu liền bảy biện ra nghiêng về một bên thế cục ạ chỉ mọn lên tay một phát không biết tên cầm chú ma pháp trực tiếp phá hủy liên quân chỗ dựa lớn nhất núi hỉ rồ phòng tuyến Tại mất đi kiên cố nhất một đạo sau phòng tuyến thiêu đốt quân đoàn đại quân ác ma không có chút nào kỹ xảo một đường hướng phía đỉnh núi đánh tới không có chiến thuật không có chiến binh càng không có chần chờ cũng là trăm vạn đại quân ác ma như thế một đường quét ngang tới tính ra hàng trăm ác ma lính chủ xua đổi lấy đủ loại ác ma sinh vật giống như không thể ngăn cản như thủy triều bao phủ núi hỉ rổ dưới chân rừng già rầm rạp nghiền nát liên quân trung ương trận tuyến liên quân tại núi hỉ rổ dãy núi ở giữa thành lập phòng tuyến bị từng tầng từng tầng đánh tan không ngừng có anh hùng chiến tử mấy chục mấy trăm bị ác ma chém giết, nuốt hết toàn bộ núi hì rỗ đều bao phủ tại một tầng quái dị xích hồng sắc điều bên trong kia là máu và lựa nhan sắc nhiều lần liên quân ý đổ tổ chức lên hữu hiệu, hiệu phản công hoặc là tại cái nào đó hiểm yếu khu vực tập kết binh lực tiến hành trọng điểm phòng ngự lúc bắt đầu cũng đưa đến một chút tác dụng thậm chí vây rết một chút liều lĩnh ác ma linh chủ nhưng mà mỗi khi thiêu đốt quân đoàn bình phong có chút ngừng ngắt ạ trì mòn liền sẽ tự mình xuất linh ý dễ đã ác ma quân đoàn tham chiến tại ạ chỉ mòn sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản thiêu đốt quân đoàn tiến lên có đến vài lần những anh hùng ý độ dùng đối giao bột chiến thuật xe tăng kháng trụ trị liệu thêm tốt giờ tờ ép dùng sức rút xong đôi khi sông đi lên xe tăng anh hùng lĩnh chủ không đợi cẩn thân, liền bị ạ chỉ mòn một phát tử vong nhất chỉ miếu sát muốn nói tử vong nhất chỉ ma pháp này các người chơi cũng không lạ lắm vốn đệ một bản ma liền sẽ một chiêu này thuộc về vong linh ma pháp đỉnh cấp đại chiêu, sẽ đối mục tiêu tạo thành lượng lớn tổn thương cũng tiến hành một lần chết ngay lập tức phán định trên lý luận chỉ cần thể chất đủ cao vận khí thật tốt hoặc là ma pháp kháng tính đủ mạnh liền có thể khiên qua đi chí ít vốn đệ một bản ma học được một chiêu này về sau. Cũng liền có thể mấy giây tình anh quái, ngẫu nhiên làm cái cấp thấp khác tiểu buộc cái gì, miêu sát cùng cấp bậc anh hùng nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng mà đồng dạng là tử vong nhất chỉ, ạ chi bọn dùng đến lại là nhiều lần miêu sát. Cái đồ chơi này liên huyết đầu cũng không nhìn, trực tiếp cũng là một kích trí mạng, anh hùng tuy nhiều, chết mấy cái nở tờ cờ về sau nhưng cũng không có người còn dám đi lên dùng mệnh tiếp kỹ năng. Liên anh hùng nhóm cũng không dám bên trên, đám binh sĩ kia liền lại càng không cần phải nói. Liên quân sĩ khí vừa giảm lại hàng, cơ hội sụp đổ Lúc này nhờ có mạo hiểm giả không sợ sinh tử khởi sướng phản xung kích, dựa vào trồng đầu người chiến pháp tốt xấu xem như để liên quân ổn định trận hình, không có bị một đợt đánh xuyên qua. Giờ này khắc này, núi hỷ rộ đỉnh núi. Từ chân núi một đường rút lui tới những anh hùng lần nữa tụ hợp lại. Nhìn xem chung quanh chỉ còn lại tàn binh bại tướng, mấy cái dẫn đầu lao đại đều có chút tuyệt vọng. Tham chiến lúc vượt qua ngàn tên anh hùng, bây giờ chỉ còn lại không tới trăm người. Đáng chết, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Bá Đao vô tình than thở nói. Hưu, một đạo bạch quang hiện lên, lại là một gang dạ chuyển tông tới, lại treo hai cái, chạy bảy cái. Má, đều là chút sợ bức, đã nói xong phân chiến đến cùng đâu. Cùng bạo gàng đạn một bên rót lam bình một bên cho mình bảo kiếm một lần nữa phụ ma, toàn thân đấm máu hắn nhìn giống như từ huyết chỉ bên trong vớt ra giống như. Cũng không trách anh hùng các người chơi sợ hãi, vẹn vẹn thời gian mấy canh rò, chết ở trên chiến trường anh hùng số lượng đã đột phá 3 chữ số. Rất nhiều thành danh đã lâu bạch ngân hoàng kim cấp độ anh hùng chế tử, thậm chí còn giống như có cái sự thi một thằng xui xẻo bị một đám sợ hai ma vương đánh lén, ngay cả bảo mệnh kỹ năng cũng không kịp dùng liền treo. Phải biết những ngày anh hùng nhân vật mỗi một cái đều là giá trị to lớn, rất nhiều cao vị giai anh hùng hảo, thậm chí giá trị ngàn vạn trở lên. cứ như vậy giang dấp đống chốc bị hạ chỉ mòn tử vong nhất chỉ dây mất hoặc là bị những cái kia âm hiểm sợ hai ma vương đánh lén chém giết cái này tiêu phí hiệu suất coi như cả chua nhà giàu nhất đến cũng gánh không được ga có thể nói tại ngắn ngủi thời gian mây canh giờ bên trong tại trang chiến dịch này bên trong người chơi tổn thất tài phú số lượng liền đến một tỷ mà tính toán gô mặc dù là thánh quan vương nhưng đối đại sự vật góc độ lại có chút ưu ám ta nhìn cái này căn bản là công ty game âm như, dùng tiêu đốt quân đoàn cùng hạ chỉ mòn đến cho anh hùng người chơi tiêu hảo để cho mọi người một lần nữa lên hảo một lần nữa nạp tiền tiêu phí bá đau vô tình lập tức đồng ý nói trời ạ việc này thật đúng là không chừng bằng không cái này ạ chỉ mòn làm sao lại khó như vậy đánh thấy ai dây ai đây cũng quá mánh, căn bản không có cách nào đánh à, gặp mặt liền bị dây còn đánh cái cọp lông đông nhiên có người nói ta nói các ngươi mấy vị làm sao không đi lên thử một lần ta cảm giác đổi lấy các ngươi may vị trận doanh lãnh tụ mà nói khẳng định dây không các ngươi nếu có thể kháng chủ tuyến chúng ta chẳng phải có thể đem hắn khi bột đánh à. mọi người quay đầu nhìn tới lại là kiếm vông ân Bá đao vô tình mắng dựa vào ngươi tiểu tử có chủ ý gì khi ta không biết chúng ta nếu như bị dây ngươi hơn phân nửa là chờ lấy nhặt thi thể a Chúng ta đều là thân gia mấy ước mười mấy cái ước, sao có thể đi lên sóng? Đánh tiên thai quân đoàn thời điểm, chết tốt xấu còn có thể bị phục sinh thành vong linh, cứu vãn một chút tổn thất, đánh tiêu đốt quân đoàn cũng không có cái này đãi ngộ, chết cũng là thật chết, bởi vì lúc trước trận địa đều bị tiêu đốt quân đoàn cướp đi, ngay cả nhặt thi thể cơ hội đều không có. Bọn họ những này trận doanh lãnh tụ hào vậy, nhưng thật sự là không có chút nào dám đi tới sóng. Mọi người lẫn nhau oán trách một trận, đối với trước mắt chiến cục lại không có chút nào trợ rút. Mắt thấy giới núi này giống như thủy triều mạo hiểm giả từng mảnh từng mảnh bị ác ma chi hỏa hết, mọi người cũng là vô kế khả thi. Bây giờ nên làm gì? Có người hỏi lúc này thần võ đại đế rốt cục mở miệng thần võ đại đế bán nhân mã chi vương không cần lo lắng ta bán nhân mã đại quân còn có đầy đủ binh lực chỉ cần phó quan của ta chiến tranh chi ảnh xuất linh thiết kỵ quân đoàn khởi xướng tiến công hết thể đều sẽ tốt lập tức liền có thần võ đại đế nhân viên lại gần báo cáo tình huống bệ hạ chiến tranh chỉ ảnh cùng thâm viên ma vương ạt gạ lộ đồng quy vô tận cái gì thần võ đại đế không khỏi nhất thời nghẹn nào không nghĩ tới liên chiến tranh hình bóng đều treo hắn nhưng là bán nhân mã trong vương quốc nhân vật số hai bá đau vô tình gặp vội an ủi không cần lo lắng Bộ lạc của ta đại quân sẽ từ cánh phải cho thiêu đốt quân đoàn một kích chí mạng, chí ít có thể kéo dài thời gian nửa tiếng. Ta lên núi trước đó liền cho ta thủ hạ phát ra mệnh lệnh, hắn là rất nhanh liền có tin tức. Nhưng ngay lúc đó hắn cũng nhận được một cái tin tức xấu, một cái vừa mới dùng linh hồn giao lưu cùng bộ lạc doanh địa thông xong tin trộn vụ ý, ý nghĩa đột lên tới. Đại tu trưởng, gờ tả nhãn đại nhân không có tập kết đến đầy đủ binh lực, hắn cho là nên lấy bảo tồn sinh lực làm đầu, cho nên không có phát động phản công, mà chính là xuất quân rút lui. Cái gì? Gặp quỷ gờ dồ gô nhãn, cánh thế công là một cái mệnh lệnh, một cái mệnh lệnh, ta bá đạo vô tình tự mình ra lệnh. Phản hắn, cái này hỗn đản muốn trợ cho quỷ gì, ngay cả đại tù trưởng mệnh lệnh đều có thể tự tuyệt chấp hành. Liên minh bên này cũng không tốt gì, làm trung ương phòng tuyến chủ lực, Danriolốt quân đoàn đột thứ nhất thế công trung thừa thụ lớn nhất tư vong. Gỗ Đồn bị hạ, binh lực của chúng ta đã tổn thất hầu như không còn, cùng ty dịch bộ đội đã lui ra chiến trường, Dữu Nhi ạt bợ lạ giở quốc vương cho rằng chiến tranh đã thất bại, hắn lựa chọn lui hướng trên biển, còn có đột quân đoàn, bọn họ tử thủ trận địa toàn quân bị diệt. Về phần những bộ đội khác, đại bộ phận đều đã mất đi liên hệ, chỉ còn lại tất cả đều thối lui đến trên núi tới. Dự tính sẽ không vượt qua ba vạn người. Đủ gordon ngăn cản thủ hạ báo cáo hắn tâm đang dì máu một trận chiến này có thể nói là tinh nhuệ mất sạch ra vốn còn nghĩ dựa vào xuất binh nhiều nhất chiến công lớn nhất trong trận chiến này cùng tiêu đốt quân đoàn ba vào vớt đến lợi ích lớn nhất lại không nghĩ rằng trực tiếp bị đánh cái hào hảo lúc này một nữ thợ săn lại từ trên núi lao vùng một tới mấy vị đại nhân mạn thiệu gì ân đại nhân để ta thông chi các vị mời nhanh chóng đến đỉnh núi Nguyệt thần điện bên ngoài hợp nghe được lính liên lạc mọi người lại là hai mắt tỏa sáng qua tốt rốt cục chống đến thời khắc cuối cùng tuy nhiên chính diện không có đánh qua, nhưng cũng thành công kéo dài tiêu đốt quân đoàn thời gian nếu là cẩn thận tính toán ra, cùng trong lịch sử núi hì rộ thanh chiến chiến cục kỳ thật không sai bị lắm, đồng dạng đều là bị thiêu đốt quân đoàn liên tục đánh tan, mà lại cùng trong lịch sử núi hì rộ thanh chiến so ra, bọn họ đối thiêu đốt quân đoàn tiêu hao sẽ chỉ càng lớn, tuy nói liên quân thương vong thảm trọng, nhưng thiêu đốt quân đoàn trăm vạn đại quân cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. bây giờ toàn bộ nhờ hạ chỉ mòn cường đại cá nhân thực lực không ngừng thúc đẩy chiến tuyến, chỉ cần mạn phỉ ẩn giống nguyên lai trong lịch sử như thế triệu hồi ra viễn cổ tĩnh linh, đợi đến hạ chỉ mòn chạy đến thế giới thụ trước mặt thời điểm cùng một chỗ tự bạo, một đòn đem hạ chỉ mòn nổ chết, vậy cái này nhất chiến vẫn là có thể thắng. thậm chí theo hạ chi mòn bọn mình bọn họ đám này lưu đến sau cùng liền quân lãnh tụ tự nhiên có thể nhẹ nhõm thu hoạch tiêu đốt quân đoàn bộ đầu người sở dĩ trận chiến đấu này đánh thảm liệt như vậy mọi người còn có thể chống đến hiện tại vì chính là sau cùng cái này một đoạn phản công ai chỉ cần hạ chi mòn vừa chết những cái kia ác ma lính chủ liền không đáng để lo đến lúc đó hải lượng trang bị rơi xuống to lớn nội dung cốt truyện điểm số còn có trợ công đánh giết hạ chi mòn chuyển kỳ thành cự liền toàn bộ tới tay nha mạo hiểm càng lớn lợi ích lại càng lớn đáng tiếc những cái kia sớm chạy trốn anh hùng căn bản không rõ đạo lý này bá đao vô tình vô đuổi vậy còn chờ gì chúng ta mau tới. còn sót lại mấy chục tên anh hùng tất cả đều hướng phía trên đỉnh núi chạy đi thấu chương xong chương 581, chân chính anh hùng vì minh chủ hành hiệp trượng nghĩa lại dương dương tăng thêm khi mọi người đổi tới Nguyệt thần điện thời điểm liền nhìn thấy mạn phụ dị ẩn thì rèn cùng một vị thân cao mười mấy mét cao lớn bán thần nói gì đó chính là phục sinh sau bán thần sena nạ dị ủ cùng trong lịch sử sena nạ dị ủ tại núi hì rộ chiến dịch đêm trước bị địa ngục gào thét cho xử lý khác biệt lần này sena chết tương đối sớm bởi vậy có đầy đủ thời gian phục sinh bây giờ vừa vặn đổi kịp sau cùng quyết chiến bất quá đối với hạ chỉ mòn xê nạ dị ủ nhưng cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng phải biết cha hắn bạch lộc bán thần mã lộn cũng là bị hạ chỉ mọn tại thượng cổ chi chiến thời điểm bắn gãy cổ xử lý lao ba cũng không là đối thủ hắn tự nhiên cũng không có lòng tin nhìn thấy liên quân chúng anh hùng cảm thấy mấy người lập tức đình chỉ trò chuyện ba người trên mặt tràn đầy trang nghiêm cùng trang nghiêm Thần võ đại đế gô đình bá đao vô tình mấy vị lao đại lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt đều nhìn ra lẫn nhau mừng rỡ xem ra mạn di ẩn rốt cục muốn vận dụng cuối cùng đại chiêu lần này xem như vững vàng các vị anh hùng các vị dũng sĩ Tại thế giới này nguy vong trước mắt, thật cao hưng các ngươi có thể đến đây núi hì dụ vì thế giới mà chiến. Nhưng nhìn địch nhân của chúng ta so với chúng ta trong dự đoán còn cường đại hơn, Ạ chỉ mọn lực lượng không ai có thể ngăn cản, bây giờ thế giới tổn vong đã đến tối hậu quan đầu, vì đánh bại Ạ chỉ mọn, ta quyết định triệu hoán viễn cổ tình linh chỉ hồn, dẫn bạo vĩnh hằng chỉ trong giếng ma lực, nhất cử phá hủy Ạ chỉ mọn. Ta, Rốt cục muốn làm a dựa vào, sớm như thế cả chẳng phải xong a, hy sinh vô ích lao tử nhiều như vậy thủ hạ, mẹ nói cái này đều là tiền á trong lòng mọi người toát ra ý tưởng của họ, trên mặt nhưng đều là một mảnh trang nghiêm thuốc mục. mạn phiệu gì ân đại nhân đây là không thể không làm ra lựa chọn vì cái này thế giới chúng ta nhất định phải làm ra hy sinh không sai vì đánh bại thiêu đốt quân đoàn liên minh vô số tướng sĩ máu nhuộm xa trường nhưng bọn hắn chết có ý nghĩa ta đại bộ lạc cũng không ít chết ta tù trưởng đều treo mấy cái ta nói mạn phiệu gì ân a quay đầu các loại đem ạ chỉ mòn làm chết về sau hắn rơi xuống cũng không thể không có ta phần à, chúng ta nhất mã quý nhất mã khu cờ hờ ưu gỗ đình bỗng nhiên tằng hắn một cái mới đem bá đao vô tình phía sau cho chắn trở về như vậy cần chúng ta làm mấy thứ gì đó thân võ đại đế đối mạn phiệu ân hỏi ta cần các ngươi trợ giúp kéo dài một ít thời gian triệu hoán viễn cổ tinh linh chi hồn cần một chút thời gian chỉ cần một giờ liền đủ một giờ tất cả mọi người có chút khó khăn như thế điểm binh lực có được hay không a không cần phải lo lắng các vị anh hùng thì rèn sẽ xuất lĩnh giác tỉnh giả quân đoàn tại lương trường núi chỗ tiến hành phòng ngự tận khả năng ngăn cản thiêu đốt quân đoàn tiến công nhưng hạ chỉ bọn rất có thể sẽ dựa vào tự thân lực lượng một mình công lên đỉnh núi ta cần các ngươi trong cái này trợ giúp lao sư của ta giữ vững thông hướng thế giới chi thụ lại môn cho ta hoàn thành sau cùng nghi thức tranh thủ thời gian không có vấn đề việc này liền giao cho chúng ta đi thôi mạn phiệu dị ẩn đây là chúng ta hy vọng cuối cùng như vậy ta muốn bắt đầu mạn phiệu dị ẩn mặt hướng xa xa cổ lão rừng rậm bắt đầu nếm thử câu thông, nhưng mà qua một lát trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra vẻ ngưng trọng làm sao thân yêu tỷ rẻn ân cần hỏi han ta ta không cảm giác được chúng nó mạn phiệu dị ẩn một mặt kinh sợ nói mọi người nghe trong lòng cùng nhau ngã từng cái một cỗ không rõ không khí xuất hiện trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến cánh vô thanh âm, liền gặp mấy cái vết thương chẳng trị ô nha rơi trên mặt đất lại là mấy cái mánh cẩm dở ỉ không tốt mạn phiệu dị ẩn đại nhân viễn cổ cánh rừng lọt vào nhóm lớn sạc ác ma tập kích viễn cổ tỉnh linh chỉ hồn tồn thất nặng nghề sạc la đoạn là cám dạ tỉnh linh chuyển hóa mà thành ác ma loại sinh vật sống tại thượng cổ chỉ thời gian chiến tranh kỳ cũng đã bắt đầu vì thiêu đốt quân đoàn hiệu mệnh bởi vì đối ám dạ tỉnh linh xã hội nội bộ hết sức quen thuộc thường xuyên bị thiêu đốt quân đoàn làm gián điệp hoặc thích khách đến sử dụng cái gì mạn thiệu gì ẩn kinh hãi không nghĩ tới rốt cuộc quyết định lại xuất hiện loại tình huống này cùng lúc đó ha ha ha bọn này lần độn, cho là ta chưa có xem ma thú lịch sử a a bọn chết như thế nào ta có thể không biết con nghĩ dùng tiểu tình linh tự bạo một chiêu này lão tử đã xóm cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng đại lễ làm được tốt tu la nhất đao ngươi việc này làm tốt lắm phục vụ cho ngươi là vinh hạnh của ta cái kia chúng ta có phải hay không nên đem số dư kết một chút nói chuyện chính là phụ trách lần này tập kích sạch ảnh vũ người tu la nhất đao dễ nói dễ nói không phải liền là tiền a đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt nghe được này giờ im mà nói chúng người chơi tất cả đều mắt trở tròn, tròn, bá đao vô tình càng là nghẹn nào hỏi trời ạ sẽ không là xe a lần này làm sao bây giờ chẳng lẽ núi hì rổ thanh chiến cứ như vậy thất bại Nóa. khẳng định là công ty game đổi bản cũng có thể là người chơi dở cho quỷ thiếu đốt quân đoàn bên kia cũng có người chơi vậy làm sao bây giờ a lại nói chúng ta hẳn là còn có khác đại chiêu a thủ hộ cự long làm sao cũng không tới đâu hẹn đạn tên kia khẳng định là biết nội tình gì chạy trước mẹ nó lao tử liền biết trong này có quỷ mọi người kêu loạn cãi lộn hoàn toàn nghĩ không ra lật bàn kế hoạch tới gô đình âm tình bất định trầm tư một hồi đông nhiên nói ra vì kế hoạch hôm nay chúng ta chỉ có thể rút lui trước lui mạng thiệu di ẩn nghe nhất thời kinh hãi cái gì gô đình bệ hạ Tại cái này nguy cấp nhất trước mắt, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ chúng ta Minh ước sao? Không, dĩ nhiên không phải, nhưng bây giờ chiến cục như là đã không cách nào chiến thắng, này tự nhiên cũng hắn là tránh không sợ hy sinh. Ta đem trở lại lô đi rộng, trở lại hoàng kim thụ dưới chân, hướng vô thượng ý chí cầu nguyện, khẩn cầu trợ giúp của hắn, sau đó trọng chỉnh quân đê, tội, lần nữa hướng tiêu đốt quân đoàn phát động tiến công, không cần lo lắng Mạn Phỉu gì ẩn đại nhân, tại thánh quang che chở cho, chính nghĩa cuối cùng chắc chắn lấy được thắng lợi. Nhưng cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch, nếu như ta chết, hy vọng liền thật không có, cho nên mời lý giải ta. Mạn Phỉu gì ẩn sắc mặt tái xanh. lời nói này ngược lại là thật là dễ nghe nhưng bị bán thế nhưng là bọn họ ám dạ tỉnh linh á bá đạo vô tình nghe cũng vô đuổi nghĩa chính luôn từ nói nói tốt cô đỉnh tương lai mới là trọng yếu nhất sao chúng ta bộ lạc đã vì trận chiến tranh này chạy xuống quá nhiều tiên huyết là thời điểm rời đi không cần lo lắng các vị tương lai chúng ta nhất định phải để thiêu đốt quân đoàn trả giá đắt nếu như các ngươi chết ta nhất định báo thủ cho các ngươi lời kia vừa thốt ra không khí hiện trường càng thêm khó xử thần võ đại đế sắc mặt vô cùng khó coi người khác có thể đi hắn muốn đi liền không dễ dàng như vậy thân lại ám dạ đồng minh trận doanh lãnh tụ một trong lúc này như xe bị tuột xích không thể ga Tuy nhiên nếu là mình chạy, những người khác chết, đó có phải hay không mang ý nghĩa mình sẽ thành ám dạ đồng mình tối cao lãnh tụ đâu. Nhưng mà ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bắt bỏ. Gánh không nổi người này à, hắn không chỉ có riêng là thần võ đại đế bán nhân mã chi vương, càng là Hạo tiên tập đoàn chủ tịch. Hắn là tuyệt đối không thể chạy, như thế đối với xã hội hình tượng ảnh hưởng quá lớn. Thần Võ Đại Đế hừ lạnh một tiếng, "Uy, hai người các ngươi không phải đâu. Ở thời điểm này chạy trốn, vừa mới các ngươi còn chế rêu những cái kia chạy trốn người chơi đâu. Đừng quên chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác, chúng ta sau cùng khẳng định sẽ thắng, chẳng lẽ các ngươi tương đương mọi người cho cười?" gỗ lại cười lạnh nói vậy nhưng khó mà nói ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác khả năng ạ chỉ mòn nếu như cấp đoạt thế giới chi thụ lực lượng sẽ như thế nào hắn sẽ trở thành cái này trò chơi cường đại nhất buốt không chừng sẽ tại núi hỉ rộ thành lập một cái siêu khó khăn phó bàn bày có như thế một cái đại buốt toa chấn, còn sợ về sau người chơi không trách đánh chính nghĩa tuy nhiên nhất định chiến thắng tà ác nhưng ai biết là hôm nay vẫn là mấy năm về sau không chừng trước mắt cục diện này là công ty game khả nghi thiết kế vì chính là hấp dẫn càng nhiều người chơi tiến vào trò chơi vì đánh bại đại ma vương mà nỗ lực chiến đấu bá đao vô tình gật đầu nói nói rất đúng ta cũng là nhìn như vậy Công ty game tại hạ một bàn lớn cờ a, chúng ta trước đó là bị lừa dối a, coi là một trận chiến này tất thắng. Ta hiện tại toán nhìn ra, công ty game căn bản không có ý định đi lão lộ, khẳng định là muốn bắt đầu từ số không, mở mới nội dung cốt chuyển tuyến. đương nhiên, cũng có khả năng công ty game căn bản không có tham gia, hoàn toàn là thiêu đốt quân đoàn bên kia người trời thái âm. Cho nên a, huynh đệ ta là không phục buổi. Lao giống, chúng ta đi. Bá Đao vô tình nói liền muốn đi, nhưng mà đi hai bước lại phát hiện Dồn không có theo tới. Hắn bay đầu lại, phát hiện Dồn dị thường bình tĩnh nhìn hắn. Người đi đi đại thủ trưởng, ta sẽ lưu lại. thay thế ngươi hoàn thành trận chiến đấu này bộ lạc vinh diệu không dung làm bẩn tại địch nhân cường đại trước mặt chạy chối chết đây cũng không phải là một cái thú nhân nên có hành vi lần này ta sẽ không lại trốn tránh ạ chỉ bọn là nô dịch thú nhân thủ phạm ta chắc chắn tự tay vì thú nhân đi qua xỉ nhục vẽ lên dấu chấm tròn ta dựa vào không phải đâu lao giống ngươi lưu lại cũng là chịu chết ta thú nhân chưa từng sợ hai cái chết gấm không có chút nào ba động. bên cạnh thần võ đại đế cười ha ha ha ha, nói tốt Gừng ngươi quả nhiên là tên há tử không cần sợ chúng ta đem sóng vai chiến đấu liền giống như đi qua dựa vào ở ngay trước mặt ta đảo láo từ góc tường bá đạo vô tình gọi là một cái khí a ta cũng lưu lại gà rốt hét lớn Gấm lại lắc đầu không ngươi nhất định phải rời đi đây là vận mệnh của ta không phải ngươi ta đã từng dẫn đầu đúng xong ác ma chi huyết đem thú nhân đưa vào một trận tai nạn chỉ có lấy ác ma tiên huyết hoặc là chính ta tiên huyết mới có thể rửa sạch cái này xỉ nhục nhưng thời đại của ngươi còn chưa tiến đến con của ta rời đi nơi này mang theo địa ngục gào thét gia tộc vinh diệu vì ngươi họ tên kiêu ngạo lục bi đại vương chiến truy thủ trưởng ta cũng lưu lại cùng ngươi sóng vai chiến đấu lực lượng cùng vinh diệu đái đầu đại ca xạ bạc tù trưởng còn có ta mẹ nó lao tử chặt nhiều năm như vậy trò chơi liền không có sợ qua, làm liền xong tóc hối quốc ca hành khúc đốc quân loại này cảnh tượng hoành tráng ta sao có thể bỏ lỡ vì bộ lạc cũng muốn làm đến cơ sở bá đao vô tình có chút nổi nóng nóa mấy người các ngươi đi theo xem náo nhiệt gì không sợ tiêu hào a? nhìn thấy dưới tay đám này người chơi cũng đi theo nào, bá đao vô tình liền giận không chỗ phát tiết nở đỡ cơ não tử toàn cơ bắp các ngươi cũng nốc lục bì đại vương chiến truy tù trưởng ha, ha ha đại tù trưởng cũng không phải là mỗi người chơi đùa đều là vì tiền top hối quốc ca, hành khúc đốc quân, nói không sai, làm vinh quang phân chiến trí tử, đây mới là nam nhân chân chính lãng mạn. Trong hiện thực chúng ta không có cơ hội này, có thể trong trò chơi thể nghiệm một thành cũng coi là không uống công đời này. Đái đầu đại ca, xã bạc tù trưởng, nói chính là, lại nói tiêu hào liền tiêu hào sao? Một điểm nhỏ tiền mà thôi, có thể triệt để thoải mái một cái. Khi một lần đại anh hùng cũng coi như giá trị. Mẹ nó, còn một điểm nhỏ tiền, ngươi hạng này đều lên hoàng kim 2, làm sao cũng phải mấy trăm vạn đi. Nói không cần là không cần. Mẹ nó xem xét cũng là thổ hào gia đình, được được được các ngươi ngưu bức, lao tử rút, ta cũng lưu lại. vậy mà là một cái thú nhân bộ binh mặc đơn sơ còn thêm chỉ có một cái gai nhọn ra vai trên tay mang theo một thanh chiến phủ bút thú nhân bộ binh còn có ta vì bộ lạc. mặt trời lặn phía tây đêm thú nhân tắc mãn vì bộ lạc đạo ca lang kỵ sĩ vì bộ lạc nào tử không dễ dùng lắm thực nhân ma đã kích người ta cũng giống vậy không nghĩ tới muốn lưu lại người lại còn không biết còn có ta còn có ta càng ngày càng nhiều bộ lạc người chơi đứng ra những người này đại bộ phận đều là binh lính mô bản hoặc là tinh anh mô bản giá trị không tính quá cao hố cũng liền hố còn có mấy cái đốc quân thủ trưởng đại khái là thật không thiếu tiền lại hoặc là bị tức phân lây nhiễm ngao ngao kêu muốn chiến đến cùng bá đau vô tình nhìn xem mình đám này thủ hạ trong lòng không khỏi thở dài đông nhiên có loại thật mất mặt cảm giác mẹ nó nếu không lão tử cũng lưu lại lao tử thế nhưng là bộ lạc đại thủ trưởng nhưng mà lời đến quẹt miệng đến cùng vẫn không thể nào nói ra hắn cái số này thế nhưng là giá trị liên thành a càng là thân gia chỗ người khác đều có thể mạo hiểm chỉ có hắn không thể cẩm hắn cắn răng một cái đem cho tàn sứ giả đưa tới giùm trong tay gãon một mặt kinh ngạc người biết ta chưa hắn có thể đem nó mang về không quan trọng Không phải liền là một thanh phá kiếm A. Bá đạo vô tình ra vẻ nhẹ nhõm nói, Gần đem cho tàn sứ giả cầm trong tay tường tận xem xét một lát. Đối Bá Đao vô tình túi đầu thị lễ. Đại tu trưởng, ta tuyệt sẽ không bôi nhọ bộ lạc Vinh Diệu. Gặp lại. Hắn bỗng nhiên đem huyết hông ném về phía Gà Rốt, cầm tiểu tử, ngươi cũng đừng bôi nhọ chúng ta địa ngục gào thét gia tộc Vinh Diệu. Gà Rốt còn muốn nói tiếp cái gì, Bá đạo vô tình cũng đã lôi kéo Gà Rốt đi xuống núi. Gô đình từ đầu tới đuôi nhìn thấy hết thảy, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn nhìn một chút thần võ đại đế, thần võ ngươi cũng muốn lưu lại. Thần võ đại đế thở dài, ta đi à không? gô đình trực tiếp một đầu viết thư riêng gửi tới chỉ cần muốn đi làm sao liền đi không liền nói ngươi xuống núi tập kết binh lực đi thần võ đại đế là đầu có mấy lời có thể lừa người khác nhưng lừa gạt không mình a gô đình nghe không khỏi khẽ giật mình hắn cũng có chút do dự nếu không mình cũng lưu lại đụng một cái ưu ớ lại tại một bên bỗng nhiên nói ra bậy hạ con dân của ngươi còn đang chờ ngươi đây vì lô đi rồng ngươi nhất định phải rời đi gô đình nhất thời tỉnh ngộ lại thần võ đại đế có thể chơi như vậy gô đình không thể được bán nhân mã vương quốc tất cả đều là thần võ đại đế nhân viên coi như hắn chết cũng có thể một lần nữa lập nít tiếp quyền Hắn không thể được, nếu là hắn chết hắn những cái kêu huynh đệ lập tức liền muốn đoạt lại vương vị. Trọng yếu nhất chính là hắn cái này tài khoản thế, nhưng là thu hoạch được bản nguyên chi lực, vạn nhất nếu là không có lực lượng kia có thể hay không cũng đi theo biến mất, hắn cũng không dám được. Điểm này hắn cùng Bá Đao vô tình ngược lại là có chút cùng loại, khác biệt vẫn là Bá Đao vô tình quan tâm là tiền tài, hắn quan tâm là lực lượng. Vậy liền gặp lại các vị. Godin nói liền dẫn người rời đi. Gô Đình cùng Bá Đao vô tình hai người vừa đi, liên minh bộ lạc anh hùng hơn phân nửa đều rút lui chiến trường, theo truyền thống bạch Quang một đạo một đạo biến mất. núi hì rồ sau cùng trên chiến trường nhân số nháy mắt thiếu hơn phân nửa có người đi có người lưu lại cùng bộ lạc đồng dạng liên minh bên này cũng có một nhóm người lưu lại dẫn đầu lại là thủ hộ giả hậu tuyển tổ ba người mọc găng lý Gia, duy ngã độc pháp cùng lan ninh thủ hộ giả cái cuối cùng khảo nghiệm là đang đối kháng với thiêu đốt quân đoàn bên trong biểu hiện lúc này rút lui này trên cơ bản liền cùng thủ hộ giả vị trí nói bái tạ. chỉ cần lưu lại dù là đánh không thắng chỉ cần có thể kiên trì đến sau cùng dĩ nhiên chính là tân nhiệm thủ hộ giả dù sao pháp sư đều sẽ truyền thống ma pháp trong lúc nguy cấp còn có cơ hội chạy trốn xì sì vạn nạ do dự thật lâu vẫn là lựa chọn cùng gỗ đình cùng rời đi nàng cùng ám dạ tinh linh tình cảm cũng không có thâm hậu bao nhiêu còn làm không được vì đó hy sinh ngược lại là cả phong hành giả lưu lại nàng ngược lại là không nghĩ khác đơn thuần là cảm thấy chính nghĩa nhất định có thể chiến thắng tà ác hẹn đạn sau cùng khẳng định sẽ đến cứu trợ lưu lại nhất định có thể cầm tới đầu to ban thưởng lần trước đánh phong thần vương tọa thời điểm nàng sớm chạy trốn dẫn đến sau cùng không có phân đến độ tốt thế nhưng là đem nàng thua thiệt thảm lần này vô luận như thế nào cũng muốn kiên trì đến sau cùng Gương địa ngục gào thét nghĩ không ra ngươi sẽ lưu lại ân oán giữa chúng ta xóa bỏ Sẽ nạ dì ủ nhìn xem dùm ít nhiều có chút oan khí, tuy nhiên ngẫm lại đối phương lưu lại chiến đấu, nhưng cũng không tốt lại xoắn suýt những thứ này. Mạn phiệu Dị ẩn nhìn xem mọi người, cũng là một mặt nghiêm nghị, các vị, các ngươi đều là anh dũng nhất chiến sĩ, lớn nhất không sợ dũng sĩ, các ngươi đều là, chân chính anh hùng. Vì thế giới an nguy, chúng ta muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng, chuẩn bị nên đón sau cùng khảo nghiệm đi. Theo mạn phiệu Dị ẩn tiếng nói, trong núi trong rừng cây, cũng xuất hiện đại quân ác ma thân ảnh. Tấu chương, chương trước hướng phía núi đỉnh núi đi đến. Cổ lão dựng rậm rữa chân hắn hóa thành cho tàn, liên quân binh lính thi hại phủ kín lưng núi, sau lương truyền đến mạo hiểm giả cùng ác ma tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, vô số bị đánh tan liên quân binh lính đầy khắp núi đồi chạy tán loạn, vô số mạo hiểm giả tại anh hùng hiệu triệu hạ lần nữa khởi sướng phản công, cùng đại quân ác ma chém giết cùng một chỗ. Nhưng hạ chi bọn không thèm để ý chút nào những thứ này. Phạm nhân chiến tranh đã đã không còn thú, nghiền nát những này sâu kiến khoái cảm cũng đã hướng tới bình hàn, là thời điểm cướp đoạt thắng lợi của mình một quả thực. Hắn mắt mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là núi hỉ dụ trên đỉnh thế giới chi thụ cùng dấu ở thế giới chi thụ phía dưới vĩnh hằng chi giếng. Năng lượng ba động chính gọi về hắn, rất nhanh, lập tức liền muốn đạt được cố lực lượng này vĩnh hằng chi giếng này cường đại lực nạp tán. Một khi đạt được cố lực lượng này, mình trở nên cường đại trước nay chưa từng có, có lẽ khả năng so sánh hệ giật càng thêm cường đại. Achiimon thầm nghĩ, trung quanh ác ma số lượng càng ngày càng ít, chúng nó không ngừng bị hai bên mai phục mạo hiểm giả cùng liên quân binh lính ngăn chặn. Liên quân cho dù tao ngộ thảm liệt như vậy thương vong nhưng như cũ tử chiến không lùi, những cái kia nhân loại lính chủ cùng thú nhân thủ trưởng không ngừng đem bại mới tổ chức, ám dạ tinh linh lính gác các tướng quân càng là thể sống chết bảo vệ tòa thánh sơn này, các nàng xuất lĩnh lấy bị tỉnh lại cảm giác, tình quân đoàn. Lại một lần nữa đầu nhập chiến đấu, A Chi Mòn thủ hạ những cái kia ác ma lĩnh chủ không thể không dừng lại ứng chiến càng ngày càng nhiều địch nhân, nhưng A Chi Mòn không có ngừng. Hắn nhìn một chút những cái kia chém giết cùng một chỗ phạm nhân cùng ác ma, hừ, những này vô tri phạm nhân, mù quáng phóng tới bọn họ tử vong cùng hủy diệt kết cục, không có chút ý nghĩa nào hành vi. Hắn mắt thấy một đám mạo hiểm giả cùng ác ma chém giết cùng một chỗ, cũng không có xuất thủ. Những này hung hãn không sợ chết mạo hiểm giả quả thực giết không thắng giết, vô luận nghiền nát bao nhiêu, đều rất nhanh sẽ có mới xuất hiện tại trước mặt, làm cho hắn đều có chút chết lặng, trong lòng tự nhủ từ đâu xuất hiện nhiều như vậy địch nhân. không quan hệ chỉ cần đạt được cái kia vĩnh hằng chỉ giếng lực lượng những này sâu kiến đồng dạng sinh mệnh phí công chống cự liền không có chút ý nghĩa nào trong lòng của hắn nghĩ đến sải bước hướng phía đỉnh núi rào bước tiến lên những liên quân kia binh sĩ cùng mạo hiểm giả tuy nhiên anh dũng nhưng nhìn đến hạ chỉ mòn tới gần lại lập tức giống gặp quỷ đồng dạng lui hướng bốn phía bọn họ cũng không dám cùng cái này địch nhân như thần giáo thủ ngược lại đi tiến công hạ chỉ mòn thủ hạ sau lưng vê anh lại là một cái cổ lão đại môn ở trước mặt hắn mở ra xuyên qua đại môn địch nhân rốt cuộc không gặp trước mắt là bên ngông vô bờ chống trải rừng rậm mà tại rừng rậm cuối cùng, chính là sau cùng một cái đại môn phía sau cửa thế giới chỉ thụ cao vẽ út trong mây lập tức liền muốn đến hạ chi mòn hương phấn bước nhanh bởi vì hắn tiến lên quá nhanh dẫn đến sau lưng ác ma tôi tới một cái đều không có theo tới đều bị liên quân cho cả lại nhưng hạ chi mòn vẫn không có để ý từ chính hắn liền đủ hắn cảnh giác quan sát đến bốn phía nơi này là thông hướng vĩnh hằng chỉ riêng sau cùng một đạo bình chướng những người phạm tục kia nhất định sẽ trong cái này tập kết sau cùng lực lượng để kháng nhưng mà để hắn ngoài ý muốn vẫn là trước mắt trống giống thẳng đến hắn tới gần đại môn kia trong rừng rậm ở giữa trên đất trống Mới rốt cục gặp được một cái đối thủ, kia là một cái khuôn mặt dàn mua vô sư, ngăn trở đường đi của hắn. Hả? Một nhân loại? A Chỉ Mọn có chút ngoài ý muốn, vậy mà không phải ám dạ tǐn linh. Lão vô sư một thân áo bào xám, trên đầu mang theo đỉnh nhọn trụ mũ, một tay cầm pháp trượng, một tay cầm kiếm, dở dở hưng ương tạo hình để A Chỉ Mọn đến hứng thú. A Chỉ Mọn, Thiêu Đốt Quân Đoàn thông Soái, nhỏ bé phàm nhân, ngươi rất có dũng khí, vậy mà dám can đảm A Chỉ Mọn bước chân, xem ở ngươi điểm ấy đáng thương dũng khí phân thượng, nếu như ngươi bây giờ đầu nhập ta, ta sẽ cân nhắc đang Thiêu Đốt Quân Đoàn ở trong vì ngươi lưu lại một cái vị trí. Tương lai khi ta thống trị thế giới này thời điểm, ngươi sẽ thành một ác ma linh chủ. À, chỉ mòn vẫn có chút lưu lượng, nên dụ hoặc thời điểm vẫn là sẽ ném ra ngoài một điểm dụ hoặc. Lão nhân lại hoàn toàn không thèm chịu nề mặt mũi. Côn bạo gầm đản, chiến đấu pháp sư, ngầm miệng, ác ma, ngươi không cách nào thông qua ta, ngươi càng không cách nào dụ hoặc ta, chính nghĩa lực lượng chắc chắn chiến thắng, chạy trở về trong bóng tối đi thôi dịu sổn nọ bẹp pass. Hừ, đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Thử vong nhất chỉ. Một đạo đỏ thâm năng lượng bắn về phía trước mắt phạm nhân, đản không chút do dự dơ lên pháp trượng. Anh hùng kỹ năng cứu cực cao thuật hỗn. thân là cận chiến pháp sư, thêm điểm tự nhiên cùng phổ thông pháp sư hoàn toàn khác biệt. vì cam đoan tại cận chiến lúc sinh tồn năng lực, cùng bạo cam đạo pháp thuẫn. phu cái thứ nhất anh hùng điểm kỹ năng liền cứu cực áo thuật hộ thuẫn, có thể hấp thu 4.955 điểm thương tổn, khi tiếp nhận tổn thương quá cao không cách nào hoàn toàn hấp thu lúc hộ thuẫn sẽ nổ tung cũng triệt tiêu nên lần tổn thương. với anh tử vong nhất chỉ ngạnh sinh sinh bị chống được đến, áo thuật hộ thuẫn cũng theo đó vỡ vụn. ha ha ha, nhìn thấy đi, lão tử không sợ ngươi. ngươi cái này sát hệ giặt nô bộc. Phạm nhân, ngươi dẫn lửa ta. À chỉ bọn cũng không có đem trước mắt Vu sư để vào mắt, chỉ là một cái nhỏ bé phàm nhân, coi như có thể làm hạ hắn một kích này lại như thế nào, nâng lên to lớn móng hướng phía găng đạn đương đầu dâm lên. Cùng Bạo găng đạn lập tức giơ lên pháp trượng. "Hử, ngược lại muốn xem xem ngươi sẽ dùng cái gì buồn cười ma pháp, anh hùng kỹ năng cực hạn tia chớp." Hoa mỹ bạch quang đột nhiên nở rộ, cực hạn tia chớp trên thực tế không có bất kỳ cái gì lực sát thương, pháp thuật duy nhất hiệu quả cũng là đâm thủ, thỉnh thoảng sẽ bị dùng để phá thân ẩn hình, Côn Bạo găng đạn đem thiểm quang thuật thăng cấp làm anh hùng kỹ năng mà cho ra. người bình thường cơ hồ cũng sẽ không đem anh hùng chỉ hồn lãng phí ở loại này rác rưởi kỹ năng bên trên nhưng mà quần bạo gẳng đạn lại không đi đường thường vì cuộn tợ lệ gẳng đạn đúng chỗ liên ký có thể đều là chiếu vào gẳng đạn kỹ năng loại hình thêm lúc này dùng lên lại có kỳ hiệu hoa mỹ bạch quang che đậy cùng một chỗ đáng chết ạ chỉ bọn che mắt phát ra gầm lên giận dữ ngay tại lúc này Trung quanh trong rừng rậm mọi người đồng thời hiện thần sẽ nạ toàn lực đem dùng địa ngục gào thét ném ném ra đi vô ý chạm ngượng nhờ ném lực lượng giống như một viên như đạn pháo hướng phía ạ chỉ bay qua trong tay cho tàn sứ giả rơi lên cao cao Mục tiêu đương nhiên đó là ạ chỉ mòn ở được trái tim bộ vị. Đây là chúng anh hùng minh tư khổ tưởng sau nghĩ ra được chiến thuật, muốn đối phó ạ chỉ mòn cái này hơn 8 triệu hp ra hỏa, muốn thông qua bình thường phương thức đánh giết cơ hội là không có khả năng. Ạ chỉ mòn không chỉ có hp cao không hợp tối thường, nhân ra vẫn là thần thánh hộ giáp, phổ thông vật lý công kích, ma pháp công kích đều chỉ có thể đánh ra một phần trăm tổn thương, muốn mài chết không cần nghĩ. Cơ hội duy nhất chính là đánh chém giết. Mà mọi người tại đây ở trong anh hùng tuy nhiên đông đảo, nhưng chân chính có thể uy hiếp được ạ chỉ mòn, nhưng cũng cứ như vậy hai ba cái mà thôi. Gần không thể nghi ngờ là trong đó thí sinh tốt nhất một trong đã từng nhảy đập tới mạng nọ rồi cùng cena dìu vượt cấp chém giết loại chuyện này có thể nói là thông thạo lợi dụng cùng bạo gàng đạn cực hạn kia chớp che đợi ánh mắt thừa cơ chém giết không thể nghi ngờ là tốt nhất chiến thuật vấn đề duy nhất là ạ chi mòn quá cao vô ý trạng có thể nhảy không đến cao như vậy cũng không thể sửa bản chân đi còn tốt có cena dìu cái này bán thần mượn nhờ cena dìu ném có thể thực hiện một phương này án mắt thấy dùng bay về phía ạ chi mòn ở ngực mọi người lập tức tất cả đều đem tâm nhất lên nhưng mà ạ chi mòn như thế nào dễ dàng như vậy đánh giết Xuất lính tiêu đốt quân đoàn chinh chiến hơn một vạn năm thời gian để kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú. Tuy nhiên không biết đối phương muốn làm gì, nhưng cường đại trực giác ý nguyên để hắn cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Tà năng chấn động, tà năng chỉ lực hóa thành một đạo sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Gần giữa không trung căn bản là không có cách trốn tránh, bị năng lượng to lớn đụng vào lại bị đà hàng bay trở về. Tạch tạch tạch liên tiếp đụng gãy mười mấy cây thân cây sau cùng cẳng xuống đất. A kế hoạch thất bại, khởi động B kế hoạch. Chung binh mai phục những anh hùng cùng một chỗ giết ra tới. Ha ha, ha các phạm nhân, đây chính là các ngươi kế hoạch a. loại này âm hiểm tỉ tiện thủ đoạn tại tuyệt đối lực lượng trước mặt không có chút ý nghĩa nào khôi phục tầm mắt ạ trì mòn giống giận ta năng chỉ lực ở trên người hắn hội tụ mọi người thấy ạ chỉ mòn tất cả đều một mặt nghiêm trọng hắn hình thể có lẽ không phải lớn nhất buồn nhưng trên lực lượng không thể nghỉ ngờ là mạnh nhất nhưng đều đến lúc này dù là biết rõ hẳn phải chết cũng nhất định phải liều một phen từ thân ấn nhó kiếm vô n NG gần người đầu tiên xuất thủ trực tiếp tại ạ chỉ mòn trên đỉnh đầu đánh dấu một cái khô lâu ấn ký sau đó không chút do dự lập tức thần ẩn hắn sở dĩ lưu lại chiến đấu dĩ nhiên không phải đến cỡ nào không sợ vì cái gì lại là có thể danh chính luôn thuận nhặt thi thể nhiều như vậy anh hùng cùng hạ chỉ mòn đại chiến người người trên thân đều là một thân đỉnh cấp trang bị chết trên thi thể trang bị tự nhiên là không có người đến lúc đó tùy tiện nhặt hai cái chính mình cũng phát am hiểu ẩn nấp hắn vừa vặn có thể làm cái này đương nhiên xuất thủ vẫn là muốn xuất thủ nhiều ít vẫn là đắc ý tứ một chút thần võ đại đế bán nhân mã chỉ vương đại địa mẫu thân ta khẩn cầu ngươi trợ giúp đại địa mẫu thân ta triệu hoán lực lượng của ngươi lấy đại địa mẫu thần chỉ danh đưa ngươi vô biên chỉ sức mạnh to lớn gia tăng đến địch nhân trước mắt trên thân đi, cực hiệu trọng lực kết giới. chỉ mọn lập tức cảm giác được thân thể trở nên có mười mấy lần nặng nghề. Bất quá đối với ạ chỉ mọn đến nói, nặng hơn nữa cũng không quan trọng, nhiều lắm thì hành động có chỗ chậm chạp mà thôi, còn không cách nào đem hắn đè sợ. Hừ, liền chút năng lực ấy a, sẽ nạ gì hủ, dương dậm thủ hộ giả, thiên nhiên lực lượng, sẽ nạ gì hủ triệu hoán các ngươi. Ta ác sinh vật, đối mặt thiên nhiên vẫn nổi đi. Bụi gai thai hương, vô số cỡ thủ nước dây leo từ lòng đất sinh trưởng mà ra, theo A chị mọn mắt cá chân điên cuồng leo lên lan tràn, đem hắn đi đứng cuốn lấy. mà găng lì ra cũng xuất thủ. Vĩnh Hằng băng vụ tràn ngập tại ạ chi mòn trung quanh, không ngừng đông kết lấy thân thể của hắn. Ạ chi mòn vội vàng phóng xuất ra tản năng nhiệt diễm, thiêu đốt lên trên người dây leo cùng băng vụ. Nhưng vào lúc này, một cái bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong, Tỷ Dẻn đã kéo căng trường cung, nàng là bê kế hoạch chém giết người. Muốn đánh tan thần thánh hộ giáp, hoặc là chân thực tổn thương, hoặc là hỗn loạn tổn thương, hoặc là linh hồn tổn thương. Trừ cái đó ra, thần khí cũng có thể đối nó tạo thành hữu hiệu sát thương. Trừ rốn bên ngoài, thì trong tay đồng dạng có một kiện thần khí hệ lẩn trị cung. đối chi mòn kéo căng cùng, trên dây cung nhưng lại chưa cải tên. trong miệng của nàng tự mình lẩm bẩm, dễ lần, đưa ngươi lực lượng ban cho ta, đem thánh khiết ánh trăng hóa thành đoạt mệnh mũi tên. trên bầu trời hiện ra một vầng minh nguyện tạo ảnh, nàng trên dây cung ánh trăng hướng tụ hóa thành một cây tản ra ánh trăng trong ngần thuần trắng mũi tên. Thần thụ kỹ năng nguyện thần chỉ tiễn, hưu, một tiếng này như là sao băng, hướng phía ạ chi mòn mặt bay đi. ạ chi mòn cảm ứng được này bạch quang đánh tới, thân thể lại không cách nào né tránh, vội vàng nhấc tay che chắn, Phốc phốc. một tiếng này đem lòng bàn tay trực tiếp bắn thủng, thiên thấu mu bàn tay. 19785, A trì không khỏi phát ra một tiếng kêu đau. Á á á á, ám dạ tình linh, các ngươi dẫn lửa ta. Trên người hắn đột nhiên giấy lên mãnh liệt tà năng chi hỏa, những cái kia bền bị dây leo nháy mắt bị bỏng hầu như không còn. Các ngươi những này nhỏ bé phàm nhân, phí công nỗ lực không có chút ý nghĩa nào. Hắn dùng sức đem nguyệt thần chi tiễn bóc nát, trung quanh vĩnh hằng băng vụ tại tà năng chi hỏa thiêu đốt hạ cấp tốc tiêu tán. Lực lượng của các ngươi buồn cười vô cùng. Tại lửa giận của ta trước mặt, các ngươi kia đang thương thần linh cũng cứu không các ngươi. Hắn một chân dẫm hướng mặt đất, kịch liệt va chạm cùng một cước kia thả ra ma lực đem trọng lực kết giới trực tiếp bài trừ. Bởi vì các ngươi đối mặt chính là ta ô nhiễm giả ạ mọn. chú định muốn hủy diệt các ngươi thế giới hắc cá ma quân ta hỏa phong bạo ạ chỉ bọn tiện tay vung lên ta năng hỏa diễm liền theo mặt đất điên cuồng lan tràn khắp nơi mọi người không thể không lui lại tránh né. ta năng hỏa diễm lại giống như sống điên cuồng đồi giết. mạn thiệu gì ẩn vung lên phát trượng triệu hồi ra một trận cụ phong đem hỏa diễm ngăn trở những người khác cũng nhào nhào xuất thủ lan ninh phóng xuất ra một cái áo thuật lưu tỉnh duy ngã độc pháp cũng đem tiên thạch phong bạo hoành trước gạ chỉ mòn Đáng thương tổn thương sổ tự để duy ngã độc pháp trực tiếp mắt tròn tròn, Lan Ninh tuy nhiên không phải người chơi, nhưng cũng chú ý tới ma pháp anh trên người ạ trì mòn, ngay cả cái ra đều không thể đánh phá. Gió táp mưa tên. Hưu hưu hưu hưu. Kim sắc mũi tên như mưa rơi đánh tới, là cả phong hành giả đang điên cuồng truyền vận, đáng tiếc bắn trên người ạ trì mòn, đồng dạng chỉ có thể đánh ra một chữ số tổn thương. Tất cả viên trình chức nghiệp đều đang điên cuồng khai hỏa, ma pháp, mũi tên, như mưa rơi hướng về ạ chỉ mọn trên thân. Thần thánh hộ giáp uy lực lúc này rốt cục trực quan thể hiện. Các ngươi tùy ý đùa bon không thuộc về lực lượng của các ngươi. vậy mà dùng cái kia buồn cười ma pháp tới đối phó ta a chỉ mòn vung tay lên đầy trời hỗn độn hỏa cầu đánh phía mọi người bạn mọi người vội vàng tranh né nhưng vẫn là có người không cẩn thận bị hỏa cầu đánh trúng máu nhiều hoặc là mở ra thuẫn còn có thể kháng một hai cái huyết thiếu nháy mắt mị hiểu sát nhất là những cái kia không phải anh hùng người chơi trên cơ bản chúng vào một chút cũng là cái chết không được a chị mòn quá cường đại chúng ta căn bản là không có cách tổn thương đến hắn lao giống mau dậy vẫn chờ người đánh chém giết đâu ai có cái gì áp đáy hòm đại chiêu liền tranh thủ thời gian dùng đi a thử vong nhất chỉ một đạo hồng quang trực tiếp dây mất một cái thú nhân anh hùng ạ chỉ bọn nhìn xem hốt hoảng sông loạn địch nhân cười lên ha ha. ha ha ha lũ sâu kiến cảm nhận được ạ chỉ mọi lực lượng đi địa ngục gào thét tử vỡ vụn thân cây bên trong leo ra nhìn xem này hoành hành không sợ khủng bố ác ma một mặt ngưng trọng liền xem như không sợ như lao giống lúc này cũng có chút không thể làm gì cảm giác nhất định phải để ta cận thân mới có cơ hội nhất định phải để hắn dừng bước lại Sẽ nạ gì hủ hít sâu một hơi ta tới chuẩn bị kỹ càng thú nhân ngươi chỉ có một lần cơ hội thiên nhân a đưa ngươi lực lượng mượn cùng ta vì ạ giờ rốt. Trung quanh cây cối nhau, nhau khô héo Vô số điểm sáng màu xanh lục từ trong rừng rậm phiêu giật mà ra, hướng phía Sena di Diệu Thể Nội hội tụ, kia là thiên nhiên tại hưởng ứng di Diệu kêu gọi, đem tự nhiên nguyên lực cùng hưởng ra. Đại giới thì là vô số rừng rậm hủy diệt cùng tử vong. Vô số tự nhiên nguyên lực tràn vào Sena di Diệu Thể Nội, hắn hình thể điên cùng sinh trưởng, trong chớp mắt vậy mà tăng tới 780 mét cao độ, cùng hạ chi bọn hình thể cơ hồ phản phuết, toàn thân đều dâng trào lấy lục sắc tự nhiên năng lượng. Nhìn thấy cái này to lớn nửa người nửa hiệu xuất hiện, hạ chi bọn lại cười ha ha. Ha ha, Sena ngươi rốt cục chịu hiện thân, rốt cục có một cái ra dáng được nhân. Phụ thân của ngươi năm đó chết tại tay của ta bên trong. Hiện tại để ta nhìn ngươi phải chẳng cùng phụ thân của ngươi đồng dạng yêu đứt, vẫn là nói ngươi có thể nhiều chống đỡ một hồi. Đi chết đi ác ma! Sena Diu giống giận, trực tiếp xông qua. Đến bọn họ cái này một cấp bậc phổ thông pháp thuật đã không có chút ý nghĩa nào, đấm ra một quyền, lại bị ạ chỉ mọn nhẹ nhóm bắt tại trận. Đây chính là cái gọi là bán thần sao? Một vạn năm đi qua, lực lượng của ngươi không có chút nào tăng lên. Ta vốn có lực lượng là ngươi không thể nào hiểu được. Sena Diu một đầu đụng tới. một đôi lộc giác đâm xuyên ạ chỉ mòn ra thịt nhưng ạ chỉ mòn lập tức liền dùng tay nắm lấy sena ưu lộc giác dùng sức dây duỗi một cái cầm ôm liền đem gì diu hất tung ở mặt đất tuy nhiên hình thể không sai bị lắm lực lượng là nhưng vẫn là rõ ràng có trên lệch mọi người còn chờ cái gì có cái gì đại chiêu liền tranh thủ thời gian dùng đi duy ngã độc pháp nói móc ra một bình ác ma chỉ huyết được tế liền rót hết tà năng chỉ lực ở trên người hắn phun trào. truyền kỳ ma pháp tà năng sâu giết sóng anh một chiêu này vẫn là hắn tham dự đánh giết gún từ gún trên thi tờ giờ hờ sơ được lúc này rốt cục phát huy bi lực tuy nói bi lực so với gú đần kém không ít nhưng tốt xấu là hỗn loạn tổn thương có thể đánh ra hữu hiệu, hiệu tổn thương thần võ đại đế lúc này cũng khởi xướng toàn lực công kích trên thân các loại gia tốc bờ uff toàn lực mở ra tới lần cuối cái không sợ công kích một nháy mắt tốc độ tăng lên tới tốc độ siêu thanh hóa thành một đạo tàn ảnh nháy mắt giết tới hạ trì mòn dưới chân phốc phốc tay cẩm trường thương xuyên thấu mu bàn chân một nghìn bảy mươi hai ngạnh sinh dùng vật lý công kích đánh ra quá ngàn tổn thương lục bì đại vương cùng đái đầu đại ca cũng chút xuống ác ma chi huyết dực tề khiến cho riêng phần mình thu hoạch được nhất định hỗn loạn tăng thương tổn thua tay vũ khi điên cuồng sửa bàn chân nhưng mà những công kích này đều vẹn vẹn chỉ là kiềm chế ạ chi mòn không thèm để ý chút nào chịu đựng đau đớn đem sệ nạ di ủ đẻ xuống đất một quyền hai quyền hai quyền mỗi một quyền đều muốn tả năng chi hỏa loại ra sệ nạ di ủ cái kia khổng lồ thân thể đang điên cuồng đả kích xuống không ngừng thu nhỏ mà địa ngục cao thét lại leo đến một viên đại thụ trên cành cây đối đang vung vẩy quyền đầu ạ chi mòn tụ lực chạy bay vọt mà ra chương năm trăm tám mươi ba vĩnh hằng chi giếng nguyên rủa vì minh chủ hành hiệp nghĩa lại dương dương tăng thêm. nơi đó trên mặt chúng anh hùng cùng hạ chỉ mòn chiến đấu hừng hực khí thế thời điểm trên bầu trời một con phong bạo ấu long lại đang chậm rãi bay qua chiến trường vô thanh vô tức bay qua rừng rậm phong bạo ấu long trên lưng ba cái chỉ có cao nửa thước mini tiểu nhân nhìn xem phía dưới chiến đấu thần sắc nghiêm nghị bọn họ đang cùng hạ chỉ mòn giao chiến có lẽ chúng ta hẳn là trợ giúp bọn họ thời gian nhịn không được nói giải nã lại lắc đầu bọn họ không có bất kỳ cái gì cơ hội thủ thắng chỉ có chúng ta mới có thể cứu vãn thế giới này đừng nhìn phía trước cũng là thế giới chi thụ attash cũng đồng ý nói giải nã nói đúng cái kia nha hiền giả không phải đã nói sao chỉ có chúng ta mới là bị vận mệnh lựa chọn người mau nhìn nay hùng vĩ thế giới chi thụ thu vào ba người tầm mắt chứng hơn ngàn mét cao thẳng vào mây xanh che trời đại thụ tán cây phóng xuống to lớn bóng râm, cũng làm cho ba người lần này chui vào hành động có thể không bị phát giác phong bạo ấu long đắp xuống ở thế giới chi thụ dưới chân trên đồng cỏ hạ xuống tới trên lưng ba người theo thứ tự nhảy xuống theo giải nạ giải trừ ba người trên người thu nhỏ thuật ma pháp ba người lại lần nữa khôi phục thành người bình thường hình thể nhanh lên chúng ta không có bao nhiêu thời gian lãng phí vĩnh hằng chi giếng ngay ở chỗ này giải nạ bước nhanh đi vào thế giới chỉ thụ dưới chân tại cái kia khổng lồ bộ dễ bao trùm bóng dâm bên trong lóe ra mê người ảo thuật chỉ quang a thật cảnh giác nhìn một phía kỳ quái nơi này vậy mà không có thủ vệ giải nạ giải thích cũng không kỳ quái ám dạ tình linh xem ma pháp như là độc dược cho rằng vĩnh hằng chỉ giếng là một loại người liền rủa các nàng cho rằng lực lượng này sẽ ăn mòn tâm linh mang đến tuyệt vọng cùng chai nạn căn bản không nguyện ý tới gần nơi này huống hồ các nàng cũng muốn cực lực tránh vĩnh hằng chỉ giếng bị người phát hiện cho nên căn bản liền sẽ không tận lực bố trí thủ vệ dù sao căn bản không người biết được tại thế giới này chỉ thụ phía dưới còn có một chỗ như vậy nếu như không phải ái lì đạn nói ra bí mật này. Liền ngay cả chúng ta cũng không biết chút nào. Giai nạn nói, cước bộ nhẹ nhàng hướng phía cây kia thân lan tràn phía dưới đi đến, khi ba người đi vào bóng dâm bên trong, tiến vào thế giới chỉ thụ phía dưới thời điểm, lúc này mới rốt cục thấy do vĩnh hằng chỉ giếng quy mô. Vĩnh hằng chỉ giếng diện tích cũng không lớn, cùng thế giới chỉ thụ đường kính phản phất, nhưng lại cực sâu, Loại ra ảo thuật quang mang hồ nước liếc một chút không nhìn thấy đáy, giống như một cái vực sâu không đáy. Hướng phía đáy hồ nhìn lại, phản phất đối mặt với đại hải cảm giác. Ta có thể cảm giác được hồ nước này bên trong năng lượng ẩn chứa, trời ạ, mênh mông như vậy, như thế thâm thúy, như thế hùng hồn, nếu như là dạng những lao đầu tử kia biết Nhất định hâm mộ chết ta, Thái Dương chỉ riêng lực lượng cùng đỉnh hằng chỉ riêng căn bản không cách nào so sánh được. Giải Nạ kích động toàn thân run rẩy, hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng Esdan cùng một chỗ mạo hiểm nhiều như vậy, cũng làm cho nàng đối lực lượng tràn ngập chờ mong cùng mong nóng. Chỉ có có được lực lượng cường đại mới có thể trưởng không thế giới này. Esdan đại nhân, đây là ngươi dạy cho ta, bây giờ liền để ta siêu việt ngươi đi." Giải Nạ đầy có lòng mong đợi xuất ra Titan di vật. Thời gian lại có chút băn tâm, "Giải Nạ, ngươi khẳng định muốn làm như vậy a?" Atas cũng có chút khẩn trương, "Đúng vậy a cường đại như thế năng lượng, ngươi thật sự có thể tiếp nhận sao?" Giải nạ bạch hai người liếc một chút không xác định nhưng các ngươi còn có tốt hơn chủ ý a huống hồ, hồ ta có thể lợi dụng ma vong đến cấu trúc một cái áo thuật mạch kín đến dự trữ hấp thu đến năng lượng yên tâm đi đã hạ hệ gửi có thể ta cũng có thể nàng trên miệng nói lòng tin mười phần lấp lóe không yên ánh mắt lại bán nội tâm của nàng khẩn trương nhưng tên đã trên dây không phát không được cơ hội như vậy cả đời có lẽ chỉ có một lần Giải nạ đem sợ não gẳng nông chi kính nhắm ngay vĩnh hàng trí giếng đem cái này cổ lão ti tan thần khí đột nhiên kích hoạt ông trên mặt hồ lập tức tạo nên một cố gợn sóng hồ nước hiện ra ánh sáng nhạt xoay tròn lấy hình thành một cái cự đại vong xoáy mãnh liệt thao thuật năng lượng bị nháy mắt từ trong hồ nước tách ra điên cùng tràn vào giải nạ thể nội mâm tròn lại lóe lên tránh phát sáng giải nạ cũng đang phát sáng mái tóc dài màu vàng nóng của nàng tùy phong của vũ trên người pháp bảo bay phất phói chung quanh nàng vây quanh áo thuật năng lượng tạo thành to lớn vong xoáy năng lượng cường đại ba động để ạt thật cùng thở dạn liên tiếp lui về phía sau ngay cả con mắt đều không mở ra được cường đại như thế lực lượng không sai chính là như vậy giải nạ hưng phấn mà có chút sợ hãi hô trong mắt tràn ngập lam sắc ma lực quan mang năng lượng đang không ngừng tràn vào thể nội nàng một đôi chân nhỏ rời đi mặt đất, thân thể chậm rãi trôi nổi đứng lên, áo thuật năng lượng tràn vào càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí hình thành một cô mắt trần có thể thấy dòng năng lượng đưa nàng cùng vĩnh hằng chỉ giếng hoàn toàn kết nối. Giải nạ, mặt của ngươi. Thở dạn đống nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Attas cũng chú ý tới, giải nạ này như là sứ trắng bé con da thịt, vậy mà xuất hiện một vết nước đồng dạng vết thương, áo thuật năng lượng từ này vết rách bên trong lừng lánh hào quang màu lam đậm. Tuy nhiên rất nhạt lại có thể thấy rõ ràng. Mau dừng lại, ngươi sẽ sụp đổ thở dạn hết lớn. Không, còn chưa đủ. ta còn không có hấp thu xong vĩnh hằng chỉ giếng lực lượng ta còn có thể kiên trì giải nạ quật cường la lớn thanh âm phảng phất đều xuất hiện hồi âm athas cùng thời gian cùng một chỗ nhìn về phía trong hồ trong hồ nước áo thuật năng lượng y nguyên máy liệt không thấy chút nào giảm bớt có trời mới biết cái này vĩnh hằng chi trong giếng ẩn chứa khổng lồ cỡ nào áo thuật năng lượng tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ bạo thể mà chết mau dừng lại lập tức athas hét lớn giải nạ lại mắt điếc ngơ nàng lại là có mấy phần chơi liều càng la đến loại thời khắc mấu chốc này nàng càng là có thể quyết định vì thu hoạch được lực lượng nàng cũng coi là không thèm đếm xỉa theo ma lực tràn vào liền ngay cả làn da của nàng cũng dần dần bắt đầu phát sáng biến thành hơi mở màu xanh thảm một đầu rực rỡ tóc vàng bởi vì ma lực phủ lên biến thành lam tử xác trên mặt vết rách càng ngày càng nhiều dần dần che kín thân thể đáng chết athas bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng một phát bắt được sở não gẳng nông chi kính biên giới Thờ dàn gặp cũng ra sức hướng về phía trước từ khắc một bên bắt lấy tấm gương nhất thời áo thuật năng lượng bắt đầu hướng phía hai người thể nội tràn vào cái này khiến tràn vào giải nạ năng lượng trong cơ thể giảm bớt một chút cũng làm cho nàng rốt cục tìm về một tia lý trí đáng chết hai người các người đang dợ trò quỷ gì mau bông tay các ngươi không biết ma pháp, tiếp tục như vậy sẽ chết mất. giải nạ lo lắng hô, muốn chết thì cùng chết. không sai, chúng ta cũng không thể để ngươi một cái nữ hài tử một người mạo hiểm. gặp ủy, mắt thấy trên mặt của hai người cũng hiện ra vết rách, giữ tận giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết. giải nạ rốt cục quyết định buông tay. nhưng mà đến lúc này nàng mới phát hiện, mâm tròn vậy mà không cách nào bị quan bế, dòng năng lượng quá to lớn, đã không phải là nàng có thể khống chế. a a, giống như ra một điểm phiền phức, ta không dừng được. vậy liên nổ nó, ta đến một chúng ta cùng một chỗ động thú dạng này sẽ rất nguy hiểm. vậy ngươi có biện pháp tốt hơn sao một hai ba attash bỗng nhiên vung ra bảo kiếm thời gian đánh xuống chiến phủ giải nạ cũng đem pháp trượng hướng phía mâm tròn bên trên dùng sức đánh xuống với anh bạch kim mâm tròn nháy mắt vỡ vụn theo năng lượng gián đoạn một cỗ năng lượng to lớn xung kích đem ba người nổ bay rất ra ngoài té lăn trên đất thật lâu ba người rên dị từ dưới đất bỏ dậy liếc nhìn nhau bỗng nhiên cùng một chỗ cười ha hả hơn nửa ngày ba người mới dừng lại giải nạ lại là tức giận vừa cảm động hai người các ngươi đần độn tại sao phải làm như thế attash nói loại này cứu vạn thế giới chuyện tốt cũng không thể để ngươi một người tới thợ giản cũng tán đồng gật gật đầu nói không sai ngạch chúng ta thành công a kém sao đâu giải nạ hối hận nhìn về phía vĩnh hằng chi giếng này trong hồ nước năng lượng y nguyên cùng bố ba người vừa rồi cộng lại chỉ sợ cũng không có hấp thu đến một phần mười năng lượng đâu nhưng là cũng không có cách vĩnh hằng chi giếng tích xúc một vạn nằm cường đại ma lực không phải phàm nhân thân thể có thể tiếp nhận nàng ít nhiều có chút nghĩ mà sợ nếu như không phải hai người kịp thời tham gia này sẽ nàng khả năng thật đã bạo chết đâu vậy làm sao bây giờ không sao cứ như vậy đi Mặc dù không có hấp thu vĩnh hằng chỉ giếng toàn bộ năng lượng, nhưng ta có thể cảm giác được, vừa mới hấp thu áo thuật năng lượng đã phi thường của bố, có lẽ liền xem như thủ hộ giả cũng chưa chắc có ta hiện tại ma lực, ta cảm giác mình cường đại trước này chưa từng có. Giải nã tự tin nói, vung tay lên, áo thuật năng lượng tạo thành vòng xoáy lập tức ở nàng trung quanh hiện hiện, liền ngay cả con mắt của nàng đều giống như ngôi sao màu xanh lam chiếu lấp lánh. Mênh mông ma lực bao quanh nàng, để nàng có loại không gì làm không được cảm giác, chỉ là ở sâu trong nội tâm, không biết vì sao xuất hiện một tia cảm giác trống không khỏi có chút hoảng hốt. Nàng nỗ lực đem loại khủng hoảng này áp chế xuống, gượng cười nói: Ngược lại là hai người các ngươi, không có vấn đề a. Cỗ năng lượng này các ngươi có thể lợi dụng a. Thời gian lúc đầu, ta có thể dùng cái này năng lượng đến thi triển nguyên tố ma pháp, điều này cũng không có gì khó khăn. Khẽ vươn tay, hóa diễm, đại địa, phong bạo, dòng nước lực lượng liền tại trung quanh hắn bao quanh. Athas vuốt mái tóc, hắn nuôi pháp thuật thế nhưng là nhất khiếu bất thông, tuy nhiên, ách, ta cảm giác có thể dùng cỗ lực lượng này đến cường hóa thân thể của ta. Hắn nhắm mắt minh tưởng một lát, bỗng nhiên vừa mở mắt, vung lên cánh tay. Áo thuật năng lượng giống như dòng điện tại thân thể của hắn mặt ngoài chạy xuôi, kích thích hắn mỗi một quả tế bào, mỗi một giọt máu. trong tay hắn băng giữ hỏa chi ca cũng theo đó tản mát ra hào quang chói sáng phản phất đang cùng năng lượng trong cơ thể hô ứng nhìn xem hai cái tiểu đồng bọn biến hóa dài nạ nhất thời cười vậy còn chờ gì để chúng ta cùng đi cứu van thế giới đi Giải nạ vung lên pháp trượng dẫn đầu hướng phía bên ngoài đi đến thấu chương xong chương 584, quần anh hội tụ vô hủy chạm gần phi thân vọt lên mang theo khí thế một đi không trở lại mang theo chung kết hết thẻ tín niệm, hướng phía ạ chỉ mòn phần gáy đương đầu chém xuống một bao kia chính là muốn đem thú nhân bị ác manô dịch hắc cám đi qua triệt để xóa đi nhưng mà này hạ chỉ mòn lại bỗng nhiên quay người trở lại một thanh hướng phía giữa không trùng rùng trộm tới gần bị kinh ngạc cắn răng một cái trong tay cho tàn sứ giả ra sức vùng ra hướng phía hạ chỉ mòn bàn tay chém tới Phốc phốc, không hổ là thân khí một đao kia vậy mà đem hạ chỉ mòn trong lòng bàn tay đâm xuyên nhưng mà lại cũng vẹn vẹn như thế ạ trì mòn bàn tay quá khổng lồ cái này tình thế bắt buộc một kích lại bị hạ chỉ mòn một thanh lăng không bắt lấy không thèm để ý chút nào trên tay chạy xuôi ác ma chi huyết ạ chỉ mòn nắm chặt trong tay thú nhân nhẹ răng cười nhìn xem lòng bàn tay rùng thú nhân đừng tưởng rằng ta không có chú ý tới người Chiêu số giống vậy lại còn dám dùng lần thứ hai, thật sự là không biết sống chết. Chờ một chút, ta nhận ra ngươi, dùng địa ngục gào thét. Cái thứ nhất uống xong ác ma chi huyết thú nhân. Ha ha ha ha, vậy mà là ngươi thằng ngu này, dám can đảm cự tuyệt quân đoàn mệnh lệnh, can đảm dám đối với kháng thiêu đốt quân đoàn ý chí. Ngươi so ta tưởng tượng còn muốn ngu xuẩn, mạn nọ rột tên ngu ngốc kia lại đem hủy diệt thế giới hy vọng ký thác vào các ngươi bọn này vô năng thú nhân trên thân. Bất quá chờ ta giải quyết xong đây hết thảy, ta sẽ đem ngươi cái kia buồn cười tộc quần từ thế giới này triệt để xóa đi. Đáng tiếc ngươi chú định không nhìn thấy ngày đó, chết đi tập trùng. hạ chi mòn dùng sức nắm chặt quyền đầu nơi lòng bàn tay dấy lên tản năng liệt diễm địa ngục gào thét xương cốt phát ra đứt gãy tiếng vang huyết lục tại trong liệt hỏa bị bỏng cháy đen gầm giống giận ra sức muốn đem cho tàn sứ giả từ trong lòng bàn tay rút ra lại chỉ đổi đến càng thêm tàn bạo đẻ ép hai mắt của hắn huyết hồng cơ hồ muốn phun ra lửa những người khác điên cuồng chuyển vận muốn giải cứu gươm nhưng hạ chi mòn bất vi sở động thắng đến trong tay thú nhân bị đốt thành một đoàn cháy đen hình người mới giống ném rác rưởi đồng dạng ném vào mặt đất xong, đều treo, lần này thật xong. Bằng không chúng ta vẫn là rút đi Duy ngã độc pháp một bên phí công ném lên ma pháp vừa hướng một bên mọt găng lì ra hô muốn chạy ngươi chạy ta vẫn chờ cầm thủ hộ giả đâu Mọt găng lì ra một bên ném lên ma pháp một bên lại cắn răng kiên trì Duy ngã độc pháp cũng là không có cam lòng lại nhìn một chút lan ninh, gặp ủy các ngươi hung ác lao tử cùng các ngươi chơi tới cùng ta năng sâu giết sóng nay sẽ ai chạy trốn ai liền sẽ cùng thủ hộ giả bỏ lỡ cơ hội dù là muốn chạy cũng phải là cái cuối cùng chạy a vì thu hoạch được truyền thuyết này bên trong lực lượng Duy ngã độc pháp cũng là không thèm đếm xuể hắn là liều hắn này hai cái bằng hữu lại gặp không ngừng cam môn không phục hồi. Đi trước, hai người trực tiếp truyền tống rời đi. Quá, không có nghĩa khí, a. Duy ngã độc pháp một tiếng hét thảm, bởi vì tà năng sâu giết sóng hấp dẫn quá nhiều cửu hận, bị ạ chỉ mòn một phát tử vong nhất chỉ cho dây. Trên thực tế chạy trốn cũng không chỉ có hai người này, cũng không phải là mỗi người đều mang quyết tâm quyết tử lưu lại chiến đấu, càng nhiều hơn là muốn kiến thức một chút ạ chỉ mòn lợi hại, hoặc là nhìn xem có thể hay không nhặt cái để loạn, Cái kia S đạn không phải đi nói tìm kiếm lực lượng càng thêm cường đại a. Vạn nhất cổ Long Chi Vương trở về đâu chỉ cần sống đến thắng lợi, đó chính là chiến hậu công thần a. Nhưng mà theo chiến cục bất lợi, nhìn thấy như vậy cảnh tượng thế thảm. Vẫn là không ngừng có người thoát ly chiến trường. Không muốn đi a, đạn rất nhanh liền sẽ trở về, chờ hắn trở về hết thảy đều sẽ tốt. Thay a một bên bắn tên một bên la lên, nhưng căn bản không người để ý tới. Cái gì cổ Long Chi Vương, sợ không phải đã sớm biết đánh không lại sớm chạy trốn đi. Một cái pháp sư anh hùng hô một tiếng, lập tức liền truyền thống chạy trốn. Muốn nói ở đây người chơi bên trong ai lớn nhất quyết định, không thể nghi ngờ trừ thần võ đại đế ra không còn có thể là ai khác. Càng là đến cái này thời khắc nguy nan, càng là muốn thể hiện mình truyền kỳ anh hùng dũng mãnh không sợ a. dù sao lão tử có một lần phục sinh cơ hội sóng liền xong không chỉ có muốn sóng còn muốn sóng ra khí thế sóng ra trào lưu nhất định muốn đem tồn tại cảm thể hiện ra dù là coi như cuối cùng muốn thất bại cũng muốn bại vanh vanh liệt liệt, bại rung động đến tâm can giờ này khắc này hắn lại là cầm ra dưới đáy túi khôn đoàn vì hắn chuẩn bị kỹ càng tiểu các loại chân quý dược thủy ma pháp quần trục một mạch xuất ra. thực hiệu biên tự thuật khiến cho ngươi thân cao gia tăng gấp đôi hình thể tăng lớn tám lần lực lượng gia tăng năm nhưng nhanh nhẹn giảm xuống năm mươi tan chỉ lực khiến cho ngươi lực lượng tăng lên một điểm sức chịu đựng gia tăng 100 điểm khiến cho ngươi hình thể tăng lên 60%. mươi đồng tuyển cốc cồn khiến cho ngươi lực lượng tăng lên 25 điểm khiến cho ngươi hình thể gia tăng 30%. cự nhân được tê khiến cho ngươi hình thể gia tăng 80. thế giới thu nhỏ khí người lùn công trình học sản phẩm khiến cho ngươi hình thể tăng lớn 100%. trăm liên nhìn thần võ đại đế thối hơi cầu giống như biên lớn đứng lên trong chớp mắt liền trở nên khoảng chừng cao hơn 30 mươi mét nhưng như thế vẫn chưa đủ còn có sau cùng đại chiêu vô dụng đây thần võ đại đế bán nhân mã tri vương ạ chỉ mỏn, đừng tưởng rằng ngươi có thể hoành hành không sợ Ta, bán nhân mã chi vương hướng ngươi phát ra khiêu chiến, đối mặt ta đi ác mà. Đối mặt đế hoàng ý chí. Truyền kỳ anh hùng kỹ năng, nhân mã đế hoàng ý chí. Sử dụng, căn cứ ngươi chỗ thống trị tộc quần số lượng, vì ngươi gia tăng ngoài định mức thuộc tính tăng thêm hòa, cũng các loại tỷ lệ tăng lên ngươi hình thể, ngươi chỗ thống ngự thế lực càng cường đại, nhân khẩu số lượng càng cao, nên tăng thêm hiệu quả cũng càng cao. Nên hiệu quả sẽ tại trong vòng 60 phút dần dần suy giảm. Kỹ năng giới thiệu, thần võ đại đế là bán nhân mã nhất tộc đế vương, đại biểu cho nhân mã nhất tộc tối cao uy nghiêm, gửi lại lấy nhân mã nhất tộc vinh diệu, đế quốc con dân ý chí đem ở cùng với ngươi. một máy mắt, thần võ đại đế hình thể lần nữa bành trướng biến lớn, trực tiếp bành trướng biến lớn mấy lần, toàn thân thuộc tính càng là tăng vọt hơn gấp 10 lần. cả người khoảng chừng trăm mét cao, bắp thịt cả người cứng như tảng đá, trên thân càng là tản mát ra đại địa linh quang, cả người như là không thể dung chuyển thần linh cường đại. lại thêm trận doanh lanh tụ gấp 10 hp tăng thêm, lúc này hp cao đến trăm vạn, hình thể càng là cao đến trăm mét, chỉ từ trên thể hình cơ hồ có thể cùng ạ chỉ mòn địa vị ngang nhau. đương nhiên cùng ạ chỉ mọi loại này chân tài thực học so ra, hắn cái này dựa vào các loại bờ UFF chất đống hình thể rõ ràng có chút suy nhược. tuy nhiên trí ít thị giác hiệu quả là tương đương rung động liên xem như ạ chi mòn cũng có thể cứng rắn một trận mạn thiệu gì ân cùng tỷ xen nhìn một mặt kính nệ hai người lướt nhau ít nhiều có chút hổ thẹn đi qua bọn họ một mực đối gia nhập ám dạ đồng minh bán nhân mã nhất tộc có nhiều đề phòng đối thần võ đại đế mục đích càng là có hoài nghi lúc trước thần võ đại đế nói phát động chiến tranh là vì đối kháng tiêu đốt quân đoàn hai người là hoàn toàn không tin nhưng lúc này lại là thật tin tưởng như thế liều mạng chiến đầu thần võ đại đế thành ý để hai người cũng theo đó xấu hổ nhưng mà còn không có cao hứng nhiều một hồi liền thấy này to lớn bán nhân mã cự nhân bị ạ chỉ mòn đánh liên tiếp lui về phía sau không được thần võ đại đế căn bản không phải đối thủ nhất định phải có càng thêm cường đại minh hữu tham chiến mới có thể thay đổi tình thế hôn loạn thế cổ long trì vương nói hắn sẽ trở về tì rèn bỗng nhiên trầm giọng nói người thật tin tưởng hắn a trong lòng ta hoàn toàn chính xác tồn tại hoài nghi nhưng đây là chúng ta hy vọng duy nhất vậy liên tiếp tục chiến đấu đi thân yêu để chúng ta ngăn chặn ạ chỉ mòn nếu như ạ chỉ mòn hấp thu vĩnh hàng chi giếng lực lượng coi như cổ long chi vương trở về cũng vô dụng có thần võ đại đế làm thị thản thế cục rốt cục lại ổn định một lát tất cả trị liệu phụ trợ chức nghiệp đều liều mạng cho thần võ đại đế tăng máu chuyển vận chức nghiệp liều mạng phóng thích công kích chỉ từ tràng diện nhìn lại thật là có điểm một đám người chơi công lực dã ngoại bột cảm giác nhưng mà ạ chỉ mòn thanh máu máu cơ hồ không có chút nào biến hóa thần thánh hộ giáp thực tế quá mức vô lại căn bản đánh không chết mà chúng anh hùng lại càng đánh càng là kinh hãi bọn họ lúc này duy nhất tín niệm cũng là kéo dài thời gian nhìn xem có thể hay không xuất hiện biến hóa xuất hiện kỳ tích các ngươi cứu tình đến một cái mang theo hồi âm kỳ dị thanh âm bỗng nhiên vang vọng trên không trung cái gì thật đen mọi người vô cùng hưng vấn nhưng mà quay người lại liền phát hiện xuất hiện tại thanh âm phương hướng cũng không phải là cổ long chỉ vương mà chính là ba người giải nạ athas thời gian cái này ba cái chạy thế nào đến nơi đây các người chơi nhau nhau giật mình nhìn xem từ trên đỉnh núi đi xuống tổ ba người toàn thân đều tản ra khí thế kinh người nhất là giải nạ lơ lửng mà đến chung quanh vây quanh áo thuật năng lượng vong xoáy hai mắt buốc lên lăng quang hết sức kinh người tuy nhiên mấy cái liên minh anh hùng lại càng thêm chú ý athas athas vương tử trong lòng tự đủ con hàng này không phải mất tiga làm sao còn chạy đến nơi đây tới mà bộ lạc các người chơi đồng dạng kinh ngạc nhìn tờ dạn. ta dựa vào thế giới tắt làm sao cũng tới tuy nhiên nhìn xem niên kỷ giống như có chút tuổi trẻ a có được hay không a nhưng là bất kể nói thế nào ba người này xuất hiện vẫn là để mọi người đánh ra một cái thuốc trợ tim giải nạ việc nhân đức không nhường ai tách ra mọi người trực diện ạ chỉ mọn. không muốn e ngại các dũng sĩ bởi vì ta giải nạ sẽ cứu vãn các người nhìn ta dùng ma pháp đưa nó xé thành mảnh nhỏ giải nạ tràn đầy tự tin nói khoảng thời gian này mạo hiểm để nàng học được rất cường đại ma pháp nhất là cái kia ô nha hiền giả dạy cho nàng mấy cái truyền kỳ ma pháp Trước đó bởi vì pháp lực không đủ không cách nào thi triển, bây giờ rốt cục có thể thỏa thích phong thích. Nàng giơ lên pháp trượng, áo thuật năng lượng tại pháp trượng đỉnh đầu hội tụ thành một cái không ngừng sập co lại trường năng lượng. Truyền ký ma pháp, linh hồn kết lưu. Một đạo đầu máy phẩm chất ma pháp năng lượng bắn ra, giống như pháo laser hoành ra, hào quang chói sáng để chúng quanh một nháy mắt phá phất ngầm hạ đi. Lực lượng cường đại đem hạ trì mọn anh liên tiếp lui về phía sau. Hắn liều mạng ngăn cản đủ để phá hủy dây núi, đánh xuyên thành tường khủng bố ma lực. Cái gì? Cường đại như thế lực lượng, phàm nhân, đây rốt cục là. Giải nạ nhìn thấy ma pháp khí lực, cũng là hưng phấn vô cùng. Ha ha ha ha, nhìn thấy đi to con, vĩnh hằng chỉ giếng lực lượng đã bị ta hấp thụ, hiện tại ta chính là ma pháp hóa thân, kế hoạch của ngươi đã thất bại, hiện tại đối mặt ta ma pháp đi. Hừ, nhỏ bé phạm nhân, ngươi hoang luôn lừa gạt không ta, lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác có chút, nhưng cùng vĩnh hằng chỉ giếng so ra còn kém xa lắm đâu. Phu thủy cung ác ma gần như đồng thời hướng đối phương chút xuống ma pháp. Ạch, chỉ bọn thân thể cao lớn không cách nào tránh né, chỉ có thể ngày kháng, giải nã lại không ngừng thoát hiện, giống như một đạo tia chớp màu xanh lam trên chiến trường không ngừng nhảy vọt, một bên tránh né lấy ma pháp công kích còn vừa lấy nhan sắc, trong lúc nhất thời vậy mà đánh khó phân thắng bại. mọi người rất là kinh hỉ, cô gái này vậy mà như thế cường đại còn chờ cái gì các vị toàn lực tiến công mạn phiệu gì ân hét lớn một tiếng triệu hồi ra một cái cao hơn 30 mươi mét to lớn tụ nhân titan chi thụ thẻ đồng cạn hạ tự mình nhảy đến trên tán cây thao tung cái này to lớn chiến tranh binh khí hướng hạ chỉ bọn khởi xướng tiến công sắp chết xế nạ dị u một lần nữa đứng thẳng lên thần võ đại đế cũng chút xuống một bình nữ thần chi lệ lần nữa khởi xướng công kích nhưng cái này tràn ngập hy vọng cảnh tượng chỉ tiếp tục một lát Vành giải nạ anh không đến nhưng đối phó chung quanh mấy cái to con hạ chỉ bọn thế nhưng là không chút nào ngập mờ một quyền đánh bại nạ dị hủ, lại một quyền đập bay thần võ đại đế. Sau đó đưa tay một phát tà hỏa phong bạo, đem titan chi thụ nháy mắt nhóm lửa biến thành một cái cự đại ngọn đuốc. Mạn Phỉ dị ẩn, đây chính là các ngươi hy vọng, như là cây này người đồng dạng hóa thành cho tàn. Hắn một phát tà năng tiềm điện đánh phía Mạn Phỉ dị ẩn, từ trên thân thụ nhân rơi xuống Mạn Phỉ dị ẩn không có chút nào tránh né cơ hội, mắt thấy liền muốn bị trúng đích, một đạo hắc ảnh lại lăng không lướt qua, giống như một con chim lớn một tay lấy Mạn Phỉ dị ẩn ôm lấy tránh thoát cái này một kích chí mạng. Nhìn thấy người kia mọi người lại là diên phần mình mình, vậy mà là mở ra ác ma hình thái đạn. A Chỉ Mọn nhìn thấy Ái lì Đạn càng thêm phẫn nộ, cái này kẻ phản bội có thể nói là thiêu đốt quân đoàn lão nhị nam tử, vừa muốn xuất thủ truy kích, sau lưng liền cảm giác được một cỗ thấu xương giá lạnh băng xương long tức từ phía sau đánh tới. Băng xương bao trùm A Chỉ Mọn phía sau lưng, tuy nhiên tổn thương không lớn, lại thành công đánh gãy động tác của hắn. Vừa quay người, liền thấy Vạ di cưỡi băng xương cự long pha liệt lưu tư từ, từ trên trời ra xuống. Mạn Dị ẩn, nhị đệ. Ái lì Đạn, đại ca. A nhị ca. Vạ Dị Ẩn, tam đệ. Vũ yêu Vương, ngươi cái này phản bội quân đoàn gia hỏa, ta còn không có đi tìm ngươi. ngươi ngược lại là đưa tới cửa vậy thì cùng những này sâu kiến cùng chết đi thôi a chỉ mòn khe vươn tay một đoàn tà năng hỏa diễm trong tay thiếu đốt đang muốn nhắm ngay bầu trời băng xương cự long ném đi qua Lý đắn lại tiện tay bỏ qua mạn phịu dị ẩn một phát tả năng nhãn lăng bắn tại a chỉ mòn lòng bàn tay vậy mà trực tiếp dẫn bảo đoàn kia hỗn độn năng lượng vay một tiếng ngược lại là đem a chỉ mòn bàn tay nổ một chút và dĩ an cùng lý đản hai người mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt phối hợp lại là rất có ăn ý đối mặt cái này lại một lần xuất hiện về quân mọi người cũng là vừa mừng vừa sợ cái này núi hỉ thanh chiến quả nhiên là cảnh tượng cái này viện quân là một đợt nối một đợt đến a mạn thiệu dị ẩn Lý đàn đệ đệ của ta nghĩ không ra ngươi sẽ đến cứu ta Lý Đản cơi lạnh một tiếng không muốn tự mình đa tình ta thân yêu các ca ta cũng không phải vì ngươi mà đến ta mỹ lệ thì rèn chúng ta rốt cục có gặp mặt tại này một vạn năm kiếp sống giam cầm bên trong thanh âm của ngươi là ta duy nhất bảo trì lý trí động lực nhìn xem ở trước mặt đùa dẫn đại tàu Lý đàn mạn thiệu dị ẩn nhất thời mặt đen nếu không phải bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hắn nhất định phải giáo huấn một chút cái này không có mắt đệ, đệ. và dĩ kéo một phát dây cương Tránh thoát ạ chỉ mòn một quyền, một ngụm long tức lại phun tại ạ chỉ mòn trên mặt. Một bên chiến đấu, một bên hô to. Uy, cái kia sừng dài ra hỏa, hiện tại cũng không phải nói chuyện yêu đương thời điểm, thuận tiện mà nói tới phụ một tay được không? Ta hỏa thực thể, ta năng hỏa diễm không hề có điểm báo trước vây quanh pha liệt lưu tư. và dì ản vội vàng phi thân nhảy lên, rơi xuống mặt đất. Một đoàn ta năng hỏa diễm truy sát mà đến, lại bị một thanh băng cùng lượng ngưng tụ mà thành kỳ hình kiếm nhận một kiếm đánh tan. và dì ản ngạc nhiên nhìn xem ngăn tại trước người tam đệ, thà, đã lâu không gặp, ngươi mạnh lên à? Athas một bên không ngừng dối tung đầy trời rơi xuống tà năng hỏa cầu, một bên hồi đáp, ha ha ha, ngươi cùng đại ca đều trở nên cường đại như thế, ta làm sao có thể lạc hậu đâu? Bên kia Ailie đạn lại một ánh mắt nhìn qua, dùng ngón tay chỉ Athas, tiểu tử, quay đầu chúng ta lại tính sổ sách. hắn nhìn về phía nạ, sắc mặt đông nhiên biến đổi, gặp quỷ, tiểu nha đầu kia vậy mà thật hấp thu vĩnh hằng chỉ giếng lực lượng, thật sự là không biết sống chết. Các ngươi căn bản không biết mình làm gì. Lúc này thời gian lại tìm tới thoi thóp ruộng, nhìn xem chỉ còn lại sau cùng một hơi thú nhân chiến sĩ, thời gian vội vàng một cái sóng trị liệu ném qua đi. Nhưng mà không có hiệu quả chút nào, dù đã tiến vào sắp chết trạng thái, phổ thông trị liệu ma pháp căn bản vô dụng. Thở Dạn cố gắng nhớ lại, hắn mơ hồ nhớ tới giờ dẹt Tha Đại sư dạy bảo, truyền thuyết Tắt Mãn bên trong có một loại cường đại nhất trị liệu ma pháp, mượn dùng tiên tổ lực lượng cộng đồng thị triển, bất kỳ cái gì thương thế đều có thể chữa trị. Tuy nhiên chưa hề gặp người dùng qua, nhưng biết cơ bản nguyên lý, có lẽ mình có thể thử một lần. Ta tôn kính các vị tổ tiên a, mời đến bên cạnh ta đến, trợ giúp ta, giúp ta chữa trị trước mắt người sắp chết thân thể đi. Từng cái thú nhân Tắt Mãn linh thể tại thở Dạn xung quanh hiện hiện. Tiên tổ trị liệu Lục Quang chói mắt bao trùm giống địa ngục gào thét thân thể, này bị tà năng chi hỏa đốt thành cháy đen thân thể, nháy mắt một lần nữa mọc ra huyết nục, sinh ra da thịt lông tóc. Phun trào chữa trị lực lượng không ngừng chữa trị dồn dập nát thân thể, đem hắn từ tử vong trong thâm nguyên cưỡng ép kéo trở về. Gương trước mắt hắc ám dần dần rút đi, trong nông lung hắn nhìn thấy một cái thú nhân thân ảnh, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt. Đỗ Long, thản, hắn lẩm bẩm hỏi. Trước mắt rốt cục trở nên rõ ràng, lại là một cái tuổi trẻ thú nhân chiến sĩ. Ta là Goen, rồ chi tử, xương lang bộ lạc thú nhân. thời gian rốt cục có thể ngạo nói ra thân phận của mình. gần một mặt kinh hỉ, goen nguyên lai là ngươi không nghĩ tới ngươi còn sống thời gian cười cười có thể nhìn thấy một cái đồng bào thật là tốt không biết vì cái gì hắn nuôi trước mắt khuôn mặt này giữ tận thú nhân rất có hào cảm còn có thể đánh sao hừ hừ điểm ấy vây hết thương nhỏ còn không làm gì được ta thêm tốt hài tử của ta bộ lạc cũng không thể ở thời điểm này trốn ở người khác sau lưng nói xong thua tay cho tàn sứ giả lại một lần nữa phong tới a chỉ mòn giờ này khác này a chỉ mòn lại là có chút triệt để giận mẹ nó còn có hết hay không a những người này đều là từ cái kia xuất hiện giết cũng giết không hết hắn lúc này bao nhiêu cũng có chút chật vật nhìn xem lần nữa vây công tới sâu kiến nhóm ạ chỉ mòn lại là càng thêm phẫn nộ đủ các ngươi bảy kiến cỏ này phàm nhân ta đã trên người các ngươi hao phí quá nhiều thời gian là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này thiêu đốt quân đoàn nghe ta hiệu lệnh đến từ vạn vẹo hư không đại quân ác ma tiếp nhận ta triệu hoán đến từ mã đông nhiên địa ngục hỏa ác ma tiếp nhận ta triệu hoán đến từ ạ cơ sở thiêu đốt đại quân tiếp nhận ta triệu hoán giáng lâm đi thiêu đốt quân đoàn quân bạo tà năng chi lực triệt để được phong thích A Chi Mòn không còn chuẩn bị từng cái giải quyết địch nhân, mà chính là muốn triệu hồi ra mình ác ma tôi tớ, một hơi đem những phàm nhân này tiêu diệt. Hắn một quyền đánh phía bầu trời, lục sắc tà năng chi lực hóa thành một đạo quang trụ phóng lên tận trời, tại tà năng chi lực khống chế hạ, trên bầu trời mây đen nhất thời hội tụ thành một mảnh màu xanh lục to lớn tầng mây, thiêu đốt lên hỏa diễm mưa thiên thạch điểm rơi xuống. Kia làm mở ra thông hướng mã bỗng nhiên thời không kẻ nứt. Hỗn độn cấm chú, hủy diệt chi vũ. Tiếng nổ liên tiếp, tà năng chi hỏa đem đỉnh núi hóa thành biển lửa, địa ngục hỏa, vô số địa ngục hỏa, từ thiêu đốt hố thiên thạch bên trong leo ra. Hư không chi môn, triệu ác ma thông hướng vạn mèo hư không đại môn bỗng dưng hiện hiện vô số ác ma từ bên trong chen chúc mà ra ác ma pháp trận vô tận triệu hoán từng đạo ma pháp trận ở chung quanh hiện hiện từng cái cường đại ác ma bị từ ạ ghi sở trực tiếp kéo đến thế giới này một hơi phóng thích ba cái cường đại ma pháp ạ chi mòn cũng có chút mỏi mệt. cũng may có những bộ hạ này địch nhân trước mắt liền không còn là hủy hiếp xử lý bọn họ ta lũ tối tớ ạ chi mòn hét lớn nhìn xem ác ma quân đoàn như thủy triều phóng tới liên quân tướng sĩ hắn lại hướng thẳng đến núi hì rộ phóng đi xong lần này thật xong thần võ đại đế một bên chém vào lấy phóng tới hắn ác ma Một bên thở dài trong lòng nói, trước mắt đại quân ác ma, liền đầy đủ để bọn hắn mệnh mọi ứng phó. Có thể hay không tại cái này ác ma thủy triều bên trong sống sót cũng khó nói, chớ đừng nói chỉ là đi ngăn cản ạ chỉ mọn. Nhưng vào lúc này, một đầu tin tức đống nhiên tại hắn viết thư riêng kênh bên trong hiện hiện. Đàn, tình hình chiến đấu thế nào thần võ huynh?" "Thần võ đại đế, ta dựa vào, Éđan lao đệ ngươi chạy đi đâu à, ngươi nếu là không về nữa chúng ta liền muốn đoàn diệt ta, ạ chỉ mọn đã lên núi, lập tức liền muốn đạt được nha." Đàn, có chút chuyện cần phải làm, không cần lo lắng, đã làm xong, ta lập tức liền đến, các ngươi bảo vệ tốt mình." còn lại giao cho ta là được. Thấu chương xong, chương 585, Long thần giáng lâm. Khi bước qua viễn cổ chi môn một khắc này, A Chỉ bọn rốt cục thở một hơi. Những này đáng chết phàm nhân, rốt cục không cần lại cùng bọn họ lãng phí thời gian. Trong lòng của hắn ít nhiều có chút nổi nóng, vậy mà phí khí lực lớn như vậy, cũng không thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, không thể không thừa nhận, những phàm nhân này so trong tưởng tượng muốn phiền phức hơn nhiều. Tuy nhiên không quan hệ, chỉ cần thu hoạch được vĩnh hằng chi di lực lượng, thế giới này cũng là thuộc về mình. Mình trở nên cường đại trước nay chưa từng có, chỉ cần một chiêu liền có thể đem những này phiền lòng tiểu Đông Tây toàn bộ xóa đi. co như sạc hẹ giặt đều không thể hoàn thành dạng này sự nghiệp vĩ đại. Ạchị mòn nghĩ đến, liền ngay cả cước bộ đều trở nên nhẹ nhàng. Cao vút trong mây thế giới chi thụ rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngước nhìn này đại thụ, hắn có thể cảm giác được tại này đại thụ phía dưới ẩn dấu to lớn áo thuật năng lượng. Cách càng gần, loại cảm giác này liền càng phát ra rõ ràng. Ha ha ha ha, lại có cường đại như thế năng lượng. Ạchị mòn càng phát ra mừng rỡ đứng lên, hắn cơ hồ đã có thể nhìn thấy mình trở thành tiêu đốt quân đoàn chỉ chủ hình ảnh. Khoát tay, tà năng chỉ hỏa đem rễ cây phía dưới dây leo cùng rễ cây đốt ra một cái độc lớn, lộ ra lóe ra u lăng quang mang mặt hồ. à chị Mòn hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được vươn tay ra, rất lực lượng kinh người không phải sao? Một cái lạnh nhạt thanh âm, đông nhiên ghé vào lỗ thai hắn văng lên, đem à chị Mòn đông nhiên kéo về đến hiện thực. Ai đang nói chuyện? Hắn cảnh giác thu tay lại, nghiêng hai lắng nghe, trung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi qua bãi có cùng lá cây thanh âm, liền phảng phất vừa mới cái thanh âm kia chỉ là một cái ảo giác. ạ chị Mòn kinh nghị bất định nhìn một phía, cảm giác của hắn năng lực khắp trung quanh mấy ngàn mét phạm vi, liền xem như một con côn trùng cũng vô pháp nhảy qua hắn cảm ứng, nhưng mà cái gì cũng không có, tại thế giới này chỉ thụ dưới chân, tựa hồ chỉ có hắn một cái sinh mệnh tồn tại. chẳng lẽ là ảo giác? A trì mọn có chút không quá xác định lẩm bẩm, do dự một chút, hắn quyết định không để ý tới, quản nó có người hay không. Trước tiên đem vĩnh hằng chỉ giếng lực lượng nắm bắt tới tay lại nói. Nhưng mà hắn không đợi động thủ, cái thanh em kia liền lại xuất hiện. Ngươi thật cảm thấy mình xuất hiện ảo giác? Lại nói các ngươi ác ma cũng sẽ có ảo giác sao? Lần này A trì mọn rốt cục xác định, không phải ảo giác. Là ai? giả thân giả quỷ gia hỏa, hiện thân. Đối mặt ta, đối mặt A chỉ mọn lửng lượn. Ta ngay ở chỗ này a, làm sao? dạng này đều không nhìn thấy a. thanh âm tiêu phản phất cực kỳ xa xôi lại phản phất gần trong găng tấc phân biệt không ra cụ thể phương vị ha ha cái gọi là ô nhiễm giả ạ chỉ mòn thiếu đốt quân đoàn thông soái sắc hẹn giặc phó quan chính là chậm lụt như thế mà phô trương thanh thế gia hỏa. a thật là khiến người thất vọng a giọng nói kia bên trong khinh miệt để ạ chỉ mòn lên cơn giận dữ nhưng càng nhiều hơn là kiến kỵ đối phương lại có thể tại hắn hoàn toàn không cách nào cảm giác tình huống dưới đối thoại với hắn cái này hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết đến cùng ở đâu đến cùng ở đâu đến cùng là cái gì đến cùng là cái gì ạ chỉ mọn không ngừng mở rộng lấy cảm giác của mình dùng hôn độn ma lực tăng cường cảm ứng của mình năng lực một nháy mắt chúng quanh mỗi một tấc đất mỗi một tia khí lưu biến hóa mỗi một điểm năng lượng ba động đều tại tinh thần của hắn bên trong lộ ra ra nhưng mà vẫn là cái gì cũng không có tìm tới ta hỏa liệu nguyên hắn thả ra một cái song xung kích muốn thử thời vận nhìn xem có thể hay không nổ ra chút gì cũng bất quá là phí công cử động toán để ta cho ngươi một điểm nhắc nhở đi thanh âm kia mất hết cả hứng nói một giây sau ạ chị bọn đã cảm thấy trên đầu thịt một tiếng bị thứ gì đạt một chân hắn dọa đến liền lùi lại mấy bước lúc này mới thấy rõ cái kia người nói chuyện lại là một nhân loại liền lơ lửng tại hắn vừa mới đứng vị trí phía trên, còn duy trì đá người động tác. Không đúng, người trước mắt tuyệt không phải một nhân loại, hô hấp của hắn, năng lượng của hắn ba động, hắn phát ra nhiệt lượng, ạ chỉ bọn hết thảy không cảm ứng được. Thật giống như người trước mắt căn bản không tồn tại đồng dạng. Ma pháp ảo ảnh a? Không đúng, liền xem như hiện tượng cũng sẽ có ma lực ba động. Ạ chỉ mòn lần thứ nhất có loại đối mặt không biết cảm giác, mà không. Biết thì mang đến sợ hãi. Người trước mắt hơi hơi gật gật đầu, tự giới thiệu mình một chút, tên hệ đạn, sắp đến lấy ngươi tính mạng người. Ha ha ha ha, cùng vọng ra hỏa, lấy tính mạng của ta Thế giới này không ai có thể đối kháng hạ trì mọn, ngươi nhất định là đang chỉ hoãn thời gian đối với không đúng. Ta liếc thấy phá ngươi quỷ kế, ngươi nhất định là muốn ngôn ngữ ngăn chặn ta, để cho ngươi những người phản tục kia cùng lên đến, cùng ngươi cùng đi đối kháng ta đúng không? Nhưng là đừng vọng tưởng, cùng hắn trong cái này phô trương thanh thế, không bằng hào hảo lo lắng một chút ngươi những cái kia Minh hữu đi, bọn họ hiện tại cũng đã bị ta đại quân ác ma nghiền nát. Mặc Phi cười ha ha, cái này hạ trì mọn ngược lại là rất có thể nào bộ a. Ta ngược lại là cũng không lo lắng bọn họ, ta đã phái ra ta cổ lòng quân đoàn, ngươi những cái kia ác ma tôi tớ, chắc hẳn cũng đã bị ta cổ lòng thân thuộc nghiền nát. giống, phản vật là tại ứng hòa Mạc phi, phương xa dãy núi ở giữa truyền đến cự long xa xăm tiếng gầm gừ. A chi mọn vương nghiêng đầu, liền thấy viên cổ chi môn khắc một bên chiến trường thượng không, đen nghịt bầy rồng đang từ trời mà hàng, đối phía dưới chiến trường phun ra đỏ thẫm lôi đỉnh, nóng rực liệt hỏa. rất hiển nhiên, những này cự long mục tiêu công kích không thể nào là những người phạm thủ kia, chỉ có thể là hắn đại quân đắc ma ngươi đến cùng là ai? a, ta chính là S đàn a, tuy nhiên ngươi cũng có thể gọi ta, long thần. cùng lúc đó, núi hì rồ lưng núi. ha ha ha ha, rốt cục có thể cứu, ta dựa vào, tốt nhiều long a. a. kia là cổ long a. Phô thiên cái địa bảy rồng bên trong, thình lình có mấy cái cả người giống như cổ lão nham thạch kỳ dị cổ long. Chúng nó phun ra ra xích hồng sắc long lôi, đem ác ma nổ bảy xuyên qua. Chúng nó này nham thạch mũi nhọn long trảo, đem ác ma tùy tiện xé nát. Tôi Khôn Lập hủy bản tàn sát lấy ác ma, liền ngay cả cường đại địa ngục hỏa, cũng có thể nhất trảo móc tim xé nát, liền xem như có thể cùng cự long chống lại tận thế thủ vệ, cũng tại long lôi uy lực cường đại trước mặt sụp đổ tăng giá. Một con lục long đáp xuống, một ngụm kịch độc long tức đem vây công thị rèn, mạn phiệu gì ẩn vợ chồng một đám địa ngục khiến toàn bộ ăn mòn thành lục sắc huyết thủy. Tỷ Dẹn nhìn về phía Lục Long, trên mặt hiện ra mừng rỡ cùng oán trách thần sắc. "Ý dễ dạ nữ vương, Người rốt cục hưởng ứng chúng ta triệu hoán, Cự Long quân đoàn rốt cục không còn trốn tránh chức trách của mình sao?" Y dễ dạ khẽ gật đầu thăm hỏi, "Rất xin lỗi xệ nạ dị ụ, mạng phiểu dị ẩn, còn có tỷ Dẹn, trước đó ra một chút ngoài ý muốn, Long tộc nội bộ phát sinh một chút biến hóa, tuy nhiên không cần lo lắng, hết thệ đều đã kết thúc, Cự Long quân đoàn đã một lần nữa tập kết, mà lại trở nên càng thêm cường đại, thiếu đốt quân đoàn sẽ bị trục xuất thế giới này." Lời này để mọi người nhao nhau thở một hơi, có Cự Long quân đoàn tham chiến, không thể nghi ngờ để trận chiến tranh này mang đến tự quang. nhưng mà sẽ nạ diệu lập tức nghĩ tới càng gấp rút muốn sự tỉnh thế giới chi thụ nhanh đi thế giới chi thụ ý dễ dạ nữ sĩ ạ chỉ bọn muốn đi cướp đoạt vĩnh hằng chi giếng lực lượng nhất định phải ngăn cản nó nếu không liền sáu quá trễ ý dễ dạ lắc đầu không cần lo lắng chủ nhân của chúng ta đã sớm đến hắn sẽ ngăn cản ạ chỉ bọn chủ nhân mọi người một mặt chân kinh lục long nữ vương ý dễ dạ ngộng cảnh thủ hộ giả thủ hộ cự long một trong, nàng lại còn có chủ người chẳng lẽ là một vị nào đó thần chỉ giáng lâm lee đán lại chú ý tới lời kêu bên trong ẩn tàng chi tiết ngươi nói chủ nhân của các ngươi không sai len xì chặt cung tử trên trời giáng xuống phản phất đang tuyên cáo cái gì nói chủ nhân của chúng ta long thần ta chưa từng nghe nói qua ạ giờ dột tinh cầu có dạng này một cái thần chỉ, ngươi đến cùng là ai ạ chỉ mòn tức hồn hển mà hỏi đối mặt ạ chỉ mòn kích động mà phi lại dị thường bình tĩnh phản phất chỉ là cùng người qua đường tùy ý nói chuyện phiếm nghiêm ngặt bên trên giảng ta đích xác không tính là ạ giờ dột thần chỉ, càng giống là thực thể vũ trụ thần chỉ, chỉ là tạm ở nơi này thôi có lẽ ngươi nghe qua ta thành thần trước đó tên cổ long chỉ vương ép đạn rộng like ngươi chính là cổ long chỉ vương chỉ cần giết ngươi ngươi những cái kia long tế tử nhóm liền không còn là vấn đề. Mặc phi tiện tay làm dấu tay xin mời, cái này không chút kiên kỵ phản ứng để ạ chỉ mòn lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng lại hàm mẫn cảnh giác. Phách lối như vậy, như thế tùy ý làm vậy, nhất định có chỗ ý lại. Quan trọng hắn đắn đo khó định đối phương nền tảng, cũng không thể xác định dùng cái gì pháp thuật càng thêm hữu hiệu, hiệu. Thế nào, ngươi không có ý định xuất thủ a? Như vậy ta cần phải xuất thủ. Mặc phi cũng lười các loại, vung tay lên. Áo thuật quyền hành, sao trời phong bạo. ầm ầm ầm ầm, liên tiếp ma pháp nổ tung để chỉ mòn vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là đối phương ma pháp uy lực kinh người. rõ ràng đã nắm giữ quyền hành lực lượng, hắn đối ma lực trưởng khống, so hắn thấy qua bất kỳ một cái nào pháp sư đều cường đại hơn. Vui chính là hắn không sợ nhất cũng là ảo thuật năng lượng, ác ma trời sinh có hỗn độn chi huyết, đối áo thuật ma pháp có cường đại khẳng tính, mình ta hỗn độn ma pháp song khắc đối phương a, thử vong nhất chỉ, hắn lập tức còn lấy nhan sắc, nhưng này ma pháp vậy mà từ đối phương trên thân trực tiếp bắn tung tới, thật giống như này thật chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nhưng vậy làm sao có thể là ảo ảnh, đối phương thi triển ma pháp thế nhưng là thực sự. Hắn hơi ngây người công phu, Mặc Phi đã đưa tay một đạo cổ long tia chớp đánh vào trên người hắn, lần này tổn thương coi như lợi hại, trực tiếp quanh ra hơn một vạn tổn thương. ạ chị bọn ý thức được, kia tuyệt đối không phải hư giả huy tượng. Ta năng tiềm điện, vẫn là không có đánh chúng, ta hỏa phong bạo, lại không chúng, linh hồn sẽ rách, vẫn là không có bên trong, làm sao có thể? À, cứ sở oan hồn, từng đạo khô lâu hình dáng đỏ thẫm ma pháp hướng phía Mặc Phi truy tung đánh tới, một chiêu này thế nhưng là mang theo khóa chặt hiệu quả, nhưng mà những ma pháp kia oan hồn chỉ là tại Mặc Phi chúng quanh xoay quanh vây quanh, giống như không có đầu con rùi đồng dạng loạn chuyển. Mạc Phi có chút thất vọng nhìn xem hạ chỉ mọn đối với hắn không ngừng phát động công kích, mặc cho hạ chỉ mọn pháp thuật từ trên người xuyên qua. Tấu chương xong. Chương 586, chân chính thần chỉ, vị thư hữu mị cơ đốc cá tăng thêm. Hắn dĩ nhiên không phải huyễn tượng, cũng không phải vô địch, bất quá là dùng thời gian quyền hành long thần uy năng chỗ làm ra đến một điểm nhỏ chỏ xiết mà thôi. Cải tiến một ít thời gian ngao du kỹ năng này, Mạc Phi đem hắn mệnh danh là thời gian hình chiếu, đem tự thân tồn tại bắn ra đến sau 5 phút vị trí, cũng tùy thời tại khác biệt thời gian tuyến bên trong tiến hành hoán đổi. Nhưng mà chính là một chút cho vặn, trước mắt phiên bản cuối cùng một nhưng không có biện pháp gì. nghiêm ngặt bên trên giảng kỹ năng này không tồn tại ở trò chơi kho số liệu bên trong rất hiển nhiên chính vì vậy a chị mòn hoàn toàn không có ứng đối loại năng lực này mạch suy nghĩ lúc này hoàn toàn ở vào vô năng cùng nội trạng thái đây chính là đột phá hệ thống quy tắc hạn chế sau thu hoạch đến lực lượng a không đúng nói là lực lượng cũng không chuẩn xác Mạc phi có thể cảm giác được a chỉ mòn lúc này lực lượng cũng không so với mình yếu bao nhiêu hắn tả năng quyền hành đẳng cấp chỉ sợ đã đạt tới cường đại quyền hành định phong thực lực làm phiên bản bút không thể bảo là không cường đại so sánh phía dưới mặc phi mạnh nhất phong bạo quyền hành không nhiều vừa mới đạt tới cường đại quyền hành mà thôi Từ sinh mệnh giá trị đến xem, đối phương 800 vạn HP cũng muốn mạnh hơn mình 500 vạn HP chân chính trên lệch là cả hai đối thế giới pháp tác vật dụng. Mình thật giống như một cái nắm giữ lấy tương lai cường đại khoa học kỹ thuật nhà khoa học, chỉ cần tài liệu đầy đủ có thể sáng tạo ra các loại khoa học kỹ thuật vũ khí, mà đối phương lại là một cái lực lớn vô cùng toàn thân trọng giáp đao pháp kinh người cổ đại binh lính, chọc nhìn vô cùng ý mãnh, nhưng ở nhà khoa học trong, mắt cùng một con giá thú hung mãnh cũng không có khác biệt về bản chất. Đối phương lực lượng lại như thế nào cường đại đều vô dụng, mình đã dùng tài liệu chế tạo ra một kiện đối phương không thể nào hiểu được vũ khí. Bây giờ có thể tùy thời tùy chỗ lựa chọn thời cơ xuất thủ, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể lấy hắn tấn mạng, mà đối phương thậm chí đều không thể phát hiện vị trí của hắn. Đây là duy trì cùng cấp độ bên trên trên lệnh. Mặc Phi sở dĩ không có toàn lực xuất thủ, bất quá là muốn nhìn một chút ạ chỉ mọi loại này cấp bậc bốt, có thể tại hệ thống quy tắc cưỡng thúc dưới phát huy ra thực lực mạnh cỡ nào a phải chăng có đột phá hệ thống hạn chế khả năng, hiện tại xem ra hiển nhiên đáp án phải chăng, ạ chỉ mọi tuy nhiên cường đại, nhưng cuối cùng không phải chân chính thần linh. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút mất hết cả hứng, nguyên bản còn chờ mong một trận khoáng thế quyết chiến đâu, bây giờ xem ra có lẽ chỉ có sát hệ giác. thưa không đại quân thậm chí vạn thần điện ti tan chư thần loại này cập bậc tồn tại mới có thể được xưng tụng đối thủ chân chính đi chẳng qua nếu như mình bây giờ đối đầu những tên kia đoán chừng vẫn là sẽ rất nguy hiểm mình cái này tân sinh long thần quyền hành đẳng cấp vẫn là thấp một chút nếu như đối thủ cũng có thể đột phá hệ thống hạn chế chính này trên lực lượng thiếu thốn cũng rất dễ dàng trở thành lực điểm tuy nhiên không quan hệ mình quyền hành chi lực lập tức liền muốn nên đón một đợt lớn tăng lên mặc phi suy nghĩ dáng vẻ càng thêm để hạ trị mọi phẫn nộ đối phương căn bản không có coi hắn là thành chân chính đối thủ thậm chí còn có thời gian thất thần đối mặt ta ngươi cái này hỗn đản. dùng ngươi lực lượng chân chính cùng ta chiến đấu hỗn độn chôn vùi sóng một đạo màu xanh đen sóng năng lượng từ trên thân mặc phi xuyên thấu mà qua mặc phi trên mặt hiện ra mỉm cười a thẹn quá hóa giận sao vậy liền như ngươi mong muốn dù sao cũng là phiên bản cuối cùng bố liền để ta cho ngươi một điểm vốn có tôn trọng dùng ngươi có thể lý giải phương thức đưa ngươi triệt để chung kết đi một giây sau trong tay hắn xích hồng sắc long lôi năng lượng hội tụ siêu cổ long lôi điện a chỉ đồng tử một trận thích chặt, hắn cảm giác được người trước mắt đống nhiên trở nên chân thực đứng lên hắn đồng dạng hội tụ hỗn độn ma lực vang ra toàn lực một kích cứu cực tà năng tiềm điện với anh ta năng thiểm điện cùng cổ long lôi điện đụng vào nhau sáng thế mới bắt đầu đàn sinh hỗn độn chỉ lực cùng vũ trụ chôn vùi lúc xuất hiện diện thế long lôi chính là hoàn toàn tương phản năng lượng loại hình lẫn nhau chôn vùi phát ra dọa người vang lên một thần một ma đồng thời phát động lực lượng đối sóng ạ chỉ một lúc này rốt cuộc tìm được điểm cùng cường địch giao thủ cảm giác mặc dù đối phương biểu hiện ra ngoài lực lượng vô cùng cường đại nhưng lại chỉ ít so vừa rồi loại kia đánh không đến địch nhân tình huống muốn tốt nhiều hắn ra sức phóng thích ra thể nội tà năng chỉ lực muốn nắm lấy cơ hội tại thời khắc này đem đối thủ triệt để đánh tan hỗn độn ma lực từng đợt từng đợt hội tụ đến trên tay của hắn. hóa thành liên tục không ngừng tàn năng kiểm điện thậm chí nhất độ đem năng lượng điểm tụ đẩy hướng mặc phi a a trí mòn vân có chút lợi hại sao xem ra ta cũng phải nhận thật một điểm anh hùng sở trường trí tôn long vương phát động căn cứ ngươi phụ cận long tộc số lượng tăng thực lực của ngươi lên anh hùng sở trường huynh đệ đồng lòng phát động căn cứ ngươi phụ cận huynh đệ số lượng đến để thăng ngươi kỹ năng uy lực Náy mắt hai anh hùng sở trường cường hiệu bờ uff điệt ra đứng lên a kinh sợ phát hiện cơ hồ là một nháy mắt lực lượng của đối phương liền tăng vọt một cái cấp bậc cái này đây không có khả năng xe lựa phẩm chất long lôi đem ạ chỉ mòn loanh bay rất ra ngoài hắn này hơn trăm mét cao thân hình khổng lồ giống như sụp đổ trụ trời ẩm vang đổ xuống dây núi cũng theo đó rung động ạ chỉ mòn chật vật đứng lên đây không có khả năng Cương đại như thế lực lượng kinh người như thế ngươi chỉ là một phạm nhân cái gì long thần đều là giả đều là giả ha ha hay là không muốn tiếp nhận hiện thực cả mặc phi khẽ cười một tiếng quyết định vì trận này trò chơi vẽ lên dấu chấm tròn kim sắc long rực tại hai bên hiện hiện long rác mắt rồng vải rồng những này long tộc đặc hữu đặc thù giống như tượng hình ký hiệu hiện lên ở mặc phi chung quanh đem hắn trang trí thần thánh mà huy nghiêm, tràn ngập thần tính cùng chí cao vô thượng khí thế, có thể trở thành chết tại ta Long Thần Hình Thái Hạ cái thứ nhất bút, ngươi cũng coi là vận khí không tệ à? Tuy nhiên nói thật ra, làm một phiên bản bút, ngươi lời kịch thật đúng là đơn điệu không thú vị à? Để ta cho ngươi biết cái gì mới thật sự là bút. À chị mòn toàn thân run rẩy, hắn rốt cuộc tin tưởng, không sai, đây chính là Long Thần, một cái chân chính thần trị, Lần trước cho hắn loại này cảm giác sợ hãi, vẫn là sạt hệ ra. Vì phát tiết sợ hãi trong lòng, càng là vì vẫn hồi tôn nghiêm của mình, hắn đem toàn thân tả năng chỉ lực hội tụ đến tay phải, sau đó đông nhiên khởi sướng công kích. chết đi long thần đấm ra một quyền này chi lực kinh người phảng phất một viên sẹt qua bầu trời lục sắt thái dương mặc phi lần này không có tranh né hắn trực tiếp cứng ngắc lấy mặt trời kia đụng tới tốc độ quá nhanh đến mức hóa thành một đạo kim sắc lưu quang lưu quang đánh xuyên thái dương đánh xuyên hạ chi mòn huyết đục trái tim một đạo kim sắc cổ sáng từ hạ chi mòn hậu tâm ra mặc thể mà qua dừng ở giữa không trung hạ chi mòn lảo đảo mấy bước khó có thể tin nhìn xem chỗ ngực một cái hình người lỗ thủng chết trong cơ thể hắn tà năng chi lực nháy mắt bộc phát vang tiếng nổ mạnh to lớn để trên chiến trường những anh hùng nhao nhao lộ ra thần sắc kinh hãi nhưng mà qua trong giây lát, nay tiếng nổ liền đột ngột biến mất, không có một tia hồi âm. chuyện gì phát sinh? mọi người hướng phía thế giới chi thụ phương hướng nhìn lại, ẩn ẩn nhìn thấy hào quang màu xanh lục tỏa ra bầu trời. mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, những cái kia ác ma lại tựa hồ như cảm ứng được cái gì, từ bỏ chiến đấu, điên giống như hướng phía dưới núi bỏ chạy, mặc cho đám cự long đối bọn hắn cắn xé phun ra lòng tức cũng đã không còn mảy may phản kháng, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. nụ đỏ lại tựa hồ như sớm đã nhìn rõ hết thảy, là chủ nhân của chúng ta, hắn đã tiêu diệt tại chỉ mòn. ạ chị mong chết. lỵ đản khó có thể tin mà hỏi. không sai ạ chị mòn chết ạ chị mòn chết ạ chị mòn, mòn câu nói này cấp tốc truyền khắp chiến trường mọi người tất cả đều là một bộ khó có thể tin nhưng lại vô cùng ngạc nhiên phản ứng đồng thời lại có chút hoang đường không chân thật cảm giác án lấy bọn họ đánh đường này ngay cả 10% phần trăm lượng máu đều không thể đánh dụng cuối cùng muốn, cứ như vậy chết dạng này liền kết thúc vì cái gì ngay cả cái thế giới thông báo đều không có vì cái gì không có nổ tung phải biết ạ chỉ mòn loại này cấp bậc tồn tại thể nội ẩn năng lượng vô cùng tinh người tử vong thời điểm tất nhiên sẽ phát sinh tự bạo hiện tượng tỉ như mà nọ dỗ thời điểm chết liền tự bạo cường đại ác ma linh chủ đều là như thế, chớ đừng nói chỉ là ạ chỉ mọi loại này cấp bậc tồn tại, lại thế nào cũng cũng không đến nỗi ngay cả cái động tĩnh đều không có đi, mang nghi vấn. mọi người nơm nớp lo sợ theo ạ chỉ bọn lưu lại to lớn tiêu đốt dấu chân hướng phía trên núi đi đến, khi bọn hắn xuyên qua vĩnh hằng chi môn thời điểm, trước mắt xuất hiện một màn kinh người. ạ chỉ bọn chia năm xẻ bảy lơ lửng ở giữa không trung, hắn một mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng, thân thể từ chỗ ngực bị xé nứt thành vô số toái phiến, chỉ có tứ chi cùng đầu vẫn còn tương đối hoàn chỉnh, giống như dừng lại hình ảnh đồng dạng không lúc đích, trên mặt còn duy trì biểu tình dữ tợn. Lúc sắp tà năng chi lực từ hắn vỡ vụn trong thân thể bắn ra mà ra, hình thành to lớn tà năng nổ tung hỏa cầu, cùng năng lượng sóng ánh sáng, cái này hỏa diễm cùng sóng năng lượng lại toàn bộ ngưng kết ở giữa không trung, giống như một bộ lập thể họa Nay nổ tung phảng phất đã phát sinh, tuy thời muốn phá hủy hết thẻ chung quanh, nhưng cũng chẳng biết tại sao đình trệ xuống tới, chỉ là không biết cái này đỉnh trệ sẽ một mực tiếp tục kéo dài, vẫn là một giây sau liền sẽ tiếp tục nổ tung, phá hủy hết thể chung quanh. Không cần lo lắng các vị, a mòn đã chết, hắn sẽ không lại tổn thương đến bất kỳ người. Lúc này mọi người mới chú ý tới cái kia làm ra đây hết thể người. Edan, Long Thần. đẳng cấp, cấp độ, sinh mệnh giá trị. Mặt Phi lẳng lặng xem xét kiệt tác của mình. Lực lượng của Long Thần so hắn tưởng tượng còn thần kỳ hơn, chỉ cần có đầy đủ sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo, liền có thể bày biện ra khiến người sợ hãi than biểu tượng, vừa mới chỉ là một điểm ý tưởng đột phát, không nghĩ tới vậy mà thật thành. Hắn dội ra một cái tay đến, năng lượng bóc ra. Ách trí mòn thể nội tà năng chỉ lực bị cấp tốc rút ra, hội tụ đến trong tay của hắn, hình thành một viên bóng đá lớn nhỏ màu xanh sống hình cầu, xoay tròn lấy, phản phất vũ trụ sinh ra thời điểm hỗn độn hình thái. Tâm hắn niệm động, nay tà năng quyền hành cụ hiện hóa hình cầu liền chui vào thể nội. tăng năng quyền hành, cường hóa. Nguyên bản chỉ có yếu tố đẳng cấp tà năng quyền hành, nháy mắt đạt tới cường đại quyền hành cấp độ. Mà mất đi thể nội hỗn độn ma lực, này vỡ vụn thị hài lập tức mất đi qua mang, biến thành vỡ vụn không có chút nào hào quang huyết đục cùng sát chết khối ẩm vang rơi trên mặt đất. Liên ngay cả thi thể hình thể đều giảm bóp đến hơn 2 mét cao độ, đây mới là ý dễ đà người chân chính thân cao. Tấu chương xong, chương 587, cùng người khác anh hùng đối thoại, thượng. A vậy mà nhỏ như vậy. Mọi người thấy thi thể kia cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán đứng lên. Mạc Phi lại không ngạc nhiên chút nào. to lớn hình thể là đối siêu phàm lực lượng thô thiện hiện ra, nếu như không hiểu được như thế nào khống chế tự thân năng lượng, quá cường đại lực lượng liền sẽ khiến cho lực lượng chủ nhân hóa thân thành cự nhân. Tuy nhiên nhìn xem là rất hùng vĩ, nhưng vụng về hình thể bất quá là dễ toái biêm lắm. Chính như trước mắt các ngươi cái này ý dễ đà người đồng dạng. hắn nói, ánh mắt đảo qua đám người, lại rơi trên người giải nạ. đương nhiên, còn có một loại khác kết quả, đó chính là bởi vì trong ngắn hạn hấp thu quá nhiều lực lượng, mà thể xác lại không cách nào tiếp nhận lực lượng này, mà dẫn đến thân thể tàn khuyết cùng tổn hại. Loại này phá hư lúc không thể nghịch, cuối cùng dẫn đến bị lực lượng trong cơ thể nó bạo. Giải Na nghe. Không khỏi một trận ngơ ngác, những người khác nhưng không có nhiều như vậy cảm xúc, ánh mắt đều nhìn chằm chằm ạ chỉ mòn thi thể. Thi thể kia nổi lên hiện ra ánh sáng dịu dịu, hiển nhiên là có thể nhặt. Mọi người tại đây trước đó cùng ạ chỉ mòn đánh lâu như vậy, nhiều ít vẫn là tạo thành một chút tổn thương. Tuy nói không có cầm tới người cuối cùng đâu, nhưng lấy ạ chỉ mòn loại này phiên bản bột rơi số lượng, bao nhiêu có lẽ còn là có thể hôn đến một hai kiện trang bị, vận khí tốt, nói không chừng còn có thể sở đến đồ tốt đâu. Chỉ bất quá nhìn xem Long Thần S đạn ngay tại một bên, mọi người lại đều không dám động thủ. Mặt Phi nhàn nhạt cười cười. Hắn đưa tay sở đi chiến lợi phẩm của mình, những người khác lúc này mới nhao nhao động trên tay trước sở thi thể. Thần võ đại đế bởi vì là chủ lực, cái thứ nhất nhặt, sở xong lại phát hiện chỉ là cái từ sắc phẩm chất trang bị. Thật keo kiệt. hắn lầm bầm một câu, tốt xấu mình cũng chính diện cùng hạ chỉ bọn cứng rắn làm một trận a, thậm chí ngay cả cái chuyển võ đô không cho. Tuy nhiên dù sao cũng là đánh thắng, quay đầu hệ thống phát ban thưởng cùng nội dung cốt truyện điểm số vẫn là rất khả quan. đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là danh vọng thu hoạch, người chơi tam đại lãnh tụ bên trong có thể chỉ có chính mình lưu lại đối kháng. ạ chỉ bọn, về sau lão tử cũng là trò chơi đệ nhất nhân a. hắn nhìn một chút Mạc phi tốt ta trò chơi người thứ hai cũng được ẻ đàn chán lao đệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào Mạc phi có chút vui mừng thần võ đại đế vẫn là thật đủ bằng hữu câu này lao đệ để hắn bao nhiêu tìm về một điểm nhân loại nhận biết như ngươi thấy ta đã thành thần thành thần chân thần vẫn là bán thần sẽ không là chân thần a là ngươi có thể đơn đấu ạ chỉ mòn, bán thần có thể làm không đến điểm này nhưng là không đúng rồi trò chơi này không phải nói không thể chơi thần chỉ mô bản a mặt phi cười cười thần võ đại đế thật đúng là hoàn toàn đem đây hết thảy xem như trò chơi a không cần kinh ngạc Thần chỉ mô bản vốn là trò chơi một bộ phận, mặc dù không có khai phóng, nhưng lại có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ ẩn đến thành thần. Cái này dù sao cũng là một cái tuyệt đối tự do trò chơi, bất kỳ cái gì sự tình đều là có khả năng phát sinh. đương nhiên ta hiện tại thần lực vẫn còn tương đối yếu, dù sao vừa mới thành thần, còn cần một điểm phát dục thời gian. Nói đến phát dục, tha thứ ta xin lỗi không tiếp được một chút, còn có một chút sự tình cần ta để hoàn thành. Mặc Phi nhìn về phía sau lưng thế giới chi thụ, do dự vài giây đồng hồ, lại lắc đầu, hắn có thể cảm giác được thế giới này chi thụ thượng diện tồn tại cường đại sức mạnh tự nhiên, nếu như hấp thu. hẳn là có thể được đến một cái nhược đẳng tự nhiên quyền hành hiệu quả. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị hấp thu, cái đồ chơi này vẫn là cho ám dạ tinh linh giữ đi, tự nhiên quyền hành bản thân cũng không tính được quá tốt quyền hành. Trong vũ trụ này lợi hại nhất quyền hành, tất nhiên muốn không phải lục đại nguyên lực mặc chút. Sinh mệnh, Tử vong, Hỗn loạn, Tà năng, Trật tự, áo thuật, Quang minh, Thánh quang, Hư không, Bóng đen. Bây giờ hắn đã nắm giữ Tử vong, Hỗn loạn, Trật tự tam đại quyền hành, lại đem còn lại ba cái tề tụ, mình hẳn là liền có thể viên mãn. Tự nhiên quyền hành thực tế không có chỗ xếp hạng. Tuy nhiên vĩnh hằng chi nha Hắn tự nhiên là sẽ không khách khí, đây chính là tăng cường áo thuật quyền hành rất tốt thời cơ. Đối vĩnh hằng chỉ giếng khẽ vươn tay, vô số áo thuật năng lượng liền từ vĩnh hằng chỉ trong giếng tuôn ra, hướng phía lòng bàn tay của hắn hội tụ. Không cần cái gì ti tan thần khí, trực tiếp nhục thân hấp thụ liền có thể, cường đại áo thuật năng lượng tại Mạc Phi trong tay hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái u lam thâm thủy áo thuật năng lượng cầu, phản phất một viên lam sắc lô đen, nhưng không có mảy may ba độ. Mạc Phi có thể cảm giác được trong tay lực lượng nặng nề, đây là hắn hấp thu cường đại nhất một cố quyền hành chỉ lực, kinh người như thế lực lượng, xa so với hạ chi mòn càng thêm cường đại, khó trách con hàng này nghĩ như vậy muốn lấy. nhìn thấy mặc phi cử động mấy vị ám dạ tình linh lãnh tụ lại nhất thời kinh đen ti rèn hoàng sợ nói ép đàn các hạ, ngươi đang làm gì mặc phi mỉm cười đương nhiên là hấp thụ vĩnh hằng chỉ giếng lực lượng thế nhưng là nhưng mà cái gì vĩnh hằng chỉ giếng lực lượng các ngươi đã không có ý định lợi dụng lại không có đầy đủ lực lượng đi thủ hộ lưu cho các ngươi không có chút ý nghĩa nào sẽ chỉ cho các ngươi mang đến thai nạn cùng tận thế thiêu đốt quân đoàn không phải duy nhất muốn có được cố lực lượng này người ạ chí mòn sẽ không là cái thứ nhất công thượng hải gồn núi ác ma lính chủ giữ nó lại đến sớm muộn cũng sẽ bị càng thêm cường đại tồn tại các đoạn đã như vậy không bằng để ta đưa nó lực lượng hấp thu, kể từ đó trong tương lai tao nộ càng thêm to lớn nguy cơ thời điểm, ta cũng có thể lợi dụng phần này lực lượng. Mạn phiệu di ân trầm giọng nói, thế nhưng là thủ hộ vĩnh hằng chi giếng là chúng ta ám dạ tinh linh trách nhiệm, chúng ta làm sao biết ngươi sẽ lợi dụng nó làm mấy thứ gì đó. Câu này ít nhiều có chút chất vấn ý vị, mặc phi viết một chút khoe miệng. Adán, long thần, ha ha, các ngươi tự phong làm gắn bó thế giới trật tự trung tộc, nhưng các ngươi nhận biết trật tự đã sớm không còn tồn tại, thế giới này đối mặt nguy cơ đã vượt qua các ngươi nhận biết, là các ngươi không cách nào lý giải. Tại trận này thịnh đại trong trò chơi. chỉ có thần minh mới có tư cách trở thành kỳ thủ, mà các ngươi, tiêu ngạo ám dạ tinh linh, các ngươi cần nhận rõ vị trí của mình. hướng những cái tia siêu việt các ngươi nhận biết tồn tại biểu hiện vốn có kinh ý, nếu không, các ngươi chắc chắn bởi vậy gặp tai họa. các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, làm tân sinh thần minh, ta nhân từ tha thứ các ngươi vô lễ, nhưng không muốn thử lại độ dùng các ngươi những người phạm tục tia quy tắc đến chất vấn quyết định của ta. cái này huyền chuyển mà trực tiếp lời nói để mấy vị ám dạ tinh linh lãnh tụ tất cả đều lăng ngay tại chỗ, biểu lộ cứng ngắc. mặc phi không còn cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đem cố này cường đại áo thuật chi lực hút vào thể nội, hệ thống nhắc nhở. Người hao thuật quyền hành được tăng cường, hiện tại là cường đại quyền hành. Mặc phi nhíu nhíu mày, nguyên bản hắn đối với hệ thống thanh âm còn rất thích, mỗi lần vang lên đều mang ý nghĩa mình thực lực lại tăng trưởng, nhưng là hiện tại lại cảm thấy có chút tâm ý. Đến hắn hiện tại loại này phương diện, hệ thống tồn tại đã không có ý nghĩa quá lớn. Hắn đối lực lượng nắm giữ đã vô cùng triệt để, coi như hệ thống không cho nhắc nhở, hắn đối mới lấy được lực lượng hiểu biết cũng sẽ không có mảy may giảm xuống. Tuy nhiên toán cái này dù sao cũng là một đi du lịch hí ả liên tục cường hóa ra hai cái cường đại quyền hành. Mặc phi tâm tình thật tốt, trở lại nhìn về phía mọi người, trong này không thiếu hắn bằng hữu quen thuộc, huynh đệ. hoặc là chí ít cũng coi như được người quen cân nhắc đến tại trận này khoáng thế chỉ chiến bên trong biểu hiện của mọi người cùng tiếp xuống hắn muốn làm sự tỉnh, mà phi quyết định cùng những người này hào hào giao lưu một phen làm một chút cần thiết bằng hàn giao có lẽ tiếp xuống trong một đoạn thời gian hắn đều không có thời gian đi cùng bọn họ cùng một chỗ mạo hiểm đạn, long thần các phàm nhân chúc mừng các ngươi đánh thắng trận này núi hí rộ thanh chiên, hiệp trợ ta đánh bại ạ chỉ mọn cái này từ ngàn năm nay thế giới này cường đại nhất ta mà các ngươi là anh dũng nhất chiến sĩ cho dù là tại cái này tuyệt vọng thời khắc ý nguyên chiến đấu đến một khắc cuối cùng các ngươi kéo dài hạ chỉ mòn bước chân ngăn trở hắn đại quân đắc ma các ngươi hẳn là thu hoạch được vinh diệu cùng lợi khen nhưng là không nên khinh thường nguy cơ còn chưa kết thúc tai nạn vừa mới bắt đầu rất mau đem sẽ có địch nhân mới xuất hiện cho đến lúc đó có lẽ vẫn cần các ngươi đến cứu van thế giới này nhưng là không cần lo lắng ngày cũ thần minh đã trở về cổ long nhất tộc lần nữa vượt khỏi các ngươi đem có được một cái kiên cố hậu thuẫn làm các ngươi tao nộ những cái kia khó mà đối kháng uy hiếp thời điểm thướng ta cầu nguyện đi hướng long thần cầu nguyện ta sẽ đáp lại các ngươi cái này cũng là đối các ngươi tại hôm nay trận này thanh chiến mà biểu hiện lợi khen Mạc phi bỗng nhiên vung tay lên trên thân mọi người nhao nhau hiện ra một đạo quan mang mỗi người trên đầu đều thêm một cái bờ uff long thần ấn ký trên người của ngươi thu hoạch được long thần ấn ký ngươi có thể thông qua đối long thần cầu nguyện đến tiêu hao ấn ký này thu hoạch được đến từ long thần trợ giúp nhân vật trong kịch bản cảm xúc không lớn các người chơi lại có chút hưng phấn cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt ta tương đương với thu hoạch được một lần kêu gọi thần mình chi viện cơ hội sau đó Mạc phi lại theo thứ tự cùng những này nhân vật trong kịch bản đối thoại đầu tiên chính là ám dạ tinh linh mấy vị vĩnh hằng chi giếng lực lượng cứ như vậy bị ngươi lấy đi Ngươi thật đúng là không khách khí a, đây chính là ta tự tay sáng tạo ra đến. Lý Đản có chút khó chịu nói. Ha ha, Lý Đản, ngươi hẳn là cao hơn mới đúng a, rốt cục không cần gánh vác cái này gánh nặng sao, rốt cục không cần lại trả giá không bị người chỗ lý giải hy sinh. Kia là chính ta muốn đi con đường, coi như ngươi thân là thần minh, cũng không có tư cách thay ta làm ra lựa chọn. Mặc Phi còn chưa nói cái gì, Mạn thiệu Di ẩn lại cùng đến. Lý Đản, không được vô lễ. Vừa rồi Mặc Phi mấy câu nói, lại là để hắn lập tức thanh tỉnh nhận thức đến mình đang cùng coi là thần minh trò chuyện. Mạn Tiệu Di ẩn thế nhưng là một vị hợp cách nhân vật chính trị. đối với chuyển biến lập trường loại chuyện này có thể nói là thông thạo so sánh dưới hải lì đạn liền kiệt ngạo bất tồn nhiều dù là đối phương là thần mình cũng có thể đối bên trên hai câu mặc phi nhưng cũng lo đến, nói cho cùng lĩnh hằng chỉ giếng đúng là tí lì đạn làm ra đến tự mình tính là hái quả cái này đích sắc là ta sơ sấy làm như vậy để ngủ liền đem cái này tặng cho người đi mặc phi tiện tay đem một viên tản ra tả năng chỉ lực kỳ hình xương sợ ném cho hải lì đạn a chỉ mòn chỉ sọ ẩn chứa trong đó hắn lúc còn sống một chút tri thức còn có một số lưu lại tà năng chỉ lực thứ này đối ta đã không có tác dụng gì nhưng là đối ngươi chắc hắn vẫn còn có chút trợ giúp à? cái đồ chơi này là mạc phi vừa rồi sở chỉ thể thời điểm cầm tới một trang bị bây giờ với hắn mà nói trang bị đã không có gì ý nghĩa giữ lại cũng vô dụng dứt khoát đưa cho nở tờ cờ ra tăng điểm độ thiện cảm đi tí lì đang lập tức liền cảm nhận được trong tay món bảo vật này phát tán ra lực lượng cường đại thế nào còn hài lòng không phi thường hài lòng cảm tạ ngươi long thần nhẹ đạn ngươi là một cái khẳng khái thần minh ta không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của ta nhưng nếu như về sau ngươi có cần ta sẽ cân nhắc tạm thời vì ngươi hiểu mệnh một đoạn thời gian bất quá bây giờ ta trước tiên cần phải xin lỗi không tiếp được một chút có lẽ có ngươi tại ta thân yêu ca ca sẽ không nói thêm cái gì nhưng chờ ngươi rời đi về sau ta đoán hắn nhất định không cách nào tha thứ ta tiếp tục nắm giữ món bảo vật này nói xong hướng về phía mặc phi túi đầu thi lễ ôm ạ chi mòn chi sợ vội vã đi mạn thiệu di ẩn khi sắc mặt phát lam nhưng cũng không nói thêm gì mặc phi hướng về phía mấy người gật gật đầu quay người lại đem dài nạ gọi vào trước mặt đàn đại nhân ta giải nạ muốn nói lại thôi giải nạ ngươi nhìn có chút không quá dễ chịu a làm sao ma lực hấp thu quá nhiều đúng vậy ez đạn đại nhân ta cảm giác rất không thích hợp trong cơ thể ta phảng phất có một cái lô đen thật lớn tại thôn phệ lấy ý chí của ta cái này cũng không kỳ quái ngươi hấp thu xong toàn vượt qua ngươi năng lực phạm chủ bên ngoài lực lượng để cho ta tới giúp ngươi một chút đi mặc phi vây tay một cái một cỗ lực lượng vô hình liền đem dài nạ kéo đến trước mặt của hắn dài nạ một trận hai nhiên nàng hấp thu một thân cường hành ma lực vốn cho rằng đã vô địch nhưng ở thần minh lực lượng trước mặt lại không có chút ý nghĩa nào mặc phi nhẹ tay nhẹ phẩy qua dài nạ che kín vết rách ra thịt đại địa quyền hành phát động dài nạ thân thể nháy mắt trở nên vô cùng cứng cỏi những cái kia vết rách cấp tốc khép lại khôi phục như lúc ban đầu trong cơ thể nàng này vô cùng chống rông cảm giác đột nhiên liền biến mất không gặp cái này cũng chưa hết Mặc Phi lại phát động Long Thần Lôi năng giải nạ lập tức cảm thụ thể nội phảng phất tràn ngập lực lượng ở lực càng là một trận nóng dực thân thể của ngươi cường độ căn bản không đủ để trèo chống lực lượng như vậy thời gian dài xuống dưới tất nhiên sẽ tự mình hủy diệt bất quá bây giờ cũng không có vấn đề ta đối với ngươi thân thể tiến hành một điểm cải tạo vì ngươi rót vào một điểm Long tộc huyết mạch cũng sẽ không cải biến ngươi chủng tộc thuộc tính nhưng bao nhiêu sẽ tăng lên một chút thể chất cùng dẻo dai chúng người chơi nhìn về phía giải nạ phát hiện trên đầu nàng thêm một cái bờ uff long thần chúc phúc cố định ngươi thu hoạch được long thần bàn cho chúc phúc thể chất của ngươi gia tăng 60 điểm ngươi sinh vật dẻo dai tăng lên 200 điểm sinh mệnh của ngươi giá trị khôi phục tốc độ tăng lên 100%. trăm ta ơn s đàn đại nhân giải nạ hưng phấn ôm chặt lấy mặc phi qua một lát mới ý thức tới có chút mạo phạm thần minh vội vàng vung tay ra trước đó nàng thế nhưng là lo lắng xấu quả nhiên cùng một cái tốt lao bản cũng là an toàn a sở sờ, sờ giải nạ đầu để nàng lui xuống trước đi mặc phi lại đem athas cùng vạ di an gọi qua athas vạ di an, huynh đệ chúng ta lại tập hợp một chỗ không sai ta đã đạp lên thần minh vương toản, hóa thân long thần, nhưng ta vẫn là đại ca của các ngươi, cho nên không cần câu đệ. Atlas một mặt sùng bái, đại ca quả nhiên cũng là đại ca a, vậy mà trở thành thần minh. Vạ dĩ án lại có chút không biết nên nói cái gì cho phải, mình người đại ca này cũng quá mạnh đi, hắn lúc đầu cho là mình khoảng thời gian này ngồi vững vàng vu yêu vương vị trí, thống nhất thiên thai các bộ, mình thực lực cũng thu hoạch được to lớn tăng lên, rốt cục có thể cùng đại ca đánh đồng, lại không nghĩ rằng trên lệch ngược lại càng thêm to lớn. Vạ dĩ xem ra ngươi thu được tin tức của ta, cũng làm ra lựa chọn của ngươi, ngươi làm rất tốt, tuy nhiên ngươi là vu yêu vương. nhưng cũng không có nghĩa là liền nhất định muốn trở thành nhân vật phản diện thế giới này thai nạn còn xa chưa kết thúc vong linh là một loại đặc thù sinh mệnh hình thái tại sắp đến trong thai nạn có lẽ sẽ phát huy phi thường to lớn tác dụng và gì hẳn không khỏi xứng sở cái gì thai nạn rất nhanh ngươi liền sẽ biết athas ngươi rời đi lỗ đi rồng đã thật lâu đi ta nghĩ ngươi cũng là thời điểm trở về nhìn xem athas nghe lại có chút chần chờ hồi lỗ đi rồng a thế nhưng là đại ca hắn không cần lo lắng có ta ở đây gỗ đỉnh sẽ không làm có ngươi a đối thanh kiếm này ngươi cầm mặc phi đem phong bạo quản thuốc giả đưa cho hắn thanh kiếm này vốn là hệ thống cho thả sát bài bị mình kết thúc dùng lâu như vậy bây giờ cũng nên vật quy nguyên chủ không chỉ có như thế mặc phi còn tại ở phía trên thực hiện một cái phong bạo chúc phúc tăng cường nó điều khiển phong bạo uy lực thả nhìn xem thanh kiếm này bồi ngồi mai thôi không khỏi lại nghĩ tới năm đó cùng đại ca cùng một chỗ trên phong bạo hải kinh lịch lúc này thả sau lưng phong bạo hấu long lại đụng lên tới a xem ra ngươi đem nó nuôi rất tốt đúng vậy à, đang chạy trốn trong khoảng thời gian này ngâm phong giúp ta chiếu cố rất lớn đâu cũng là dáng rất quá chậm mặc phi gật gật đầu sắp thực điểm nhỏ vậy liền để ta cho ngươi một điểm trợ giúp đi long thần quyền hành long tộc tân thăng ngâm phong trên thân điện quang lượn lò hình thể nháy mắt bành trường biển lớn trong chốc mắt từ phong bạo ấu long trưởng thành một con phong bạo thanh niên long ta cho nó một điểm chúc phúc nó tốc độ phát triển sẽ so với bình thường long nhanh rất nhiều chờ thêm cái mấy năm khả năng liền có thể trưởng thành trưởng thành cự long ha ha ha đại ca ngươi có thể quá tốt athas lại so cầm tới kiếm còn cao hứng hơn ngắm lại chính tương lai cưới một con phong bạo cự long tiến hành chiến đấu đạo vạn nhất đại ca muốn gây bất lợi cho ta ta liền có thể cưỡi rồng đào tẩu găng lì dạ lúc này lại đi tới nghe nói như thế liền chen lời nói đừng lo lắng tiểu đệ, gộ đình vẫn là muốn mặt, khẳng định không dám động tới ngươi rồi. ngươi nếu là thực tế lo lắng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, nếu là hắn dám ra tay với ngươi ta đến bảo hộ ngươi. Ha ha, Mạc găng lì dạ, ngươi vẫn là bộ kia tính cách ta. Mặc phi cảm khái nói, Mặc găng lì dạ nhìn xem vạ gì anh cùng ạt thạch đi xa, lại hạ thấp giọng hỏi, ẹn e, đạn ngươi làm sao cảm giác là lạ? Nhập hí quá sâu, nhập hí a mặc phi trong lòng cũng ý thức được biến hóa của mình, cùng hắn nói là nhập hí, chẳng bằng nói là dần dần thích ứng lực lượng mang tới cải biến. Lực lượng có thể cải biến một người tính cách, tại hắn lúc này trong mắt, phàm nhân như là cho bụi, thời gian như là một đầu có thể tùy ý bài bố dòng nước, sinh cùng tử, cường đại cùng nhỏ yếu, quá khứ cùng tương lai, hết thảy đều đã hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên hắn y nguyên có thể tâm bình khí hỏa cùng những này đi qua bằng hưu đối thoại, nhưng là trên bản chất, bọn họ đã không thuộc về cùng một loại sinh vật. Mình sẽ bất hủ, sẽ vĩnh hằng tồn tại, mà trước mắt những phàm nhân này, chú định sẽ theo thời gian dần dần tiêu vong, trở thành sinh mệnh khách qua đường. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu thành cái gì nô đỏ mù luôn luôn như vậy bình tĩnh, luôn luôn như vậy đặc lập độc hành. Đối với một cái có thể nhìn thấy thời gian cuối sinh mệnh đến nói, rất khó không đối nhau mệnh sinh ra bờ quan, hoặc là nói hiện thực cảm xúc. Tấu chương xong, chương 588, trong hiện thực thần minh. Thái Bình Dương không biết hải vực. Mênh mông vô bờ mênh mông trên biển lớn, một chi tử hơn 10 chiếc lớn nhỏ thuyền tạo thành hạm đội đang lái tại biển rộng mênh mông bên trong, hạm đội dẫn đầu chính là một chiếc trọng tải một vạn tấn nghiên cứu khoa học thuyền, trên thuyền các loại tiên tiến dụng cụ, đang không ngừng đem chung quanh hải vực khí hậu biến hóa ghi chép cũng tiến hành phân tích. Mà tại nghiên cứu khoa học thuyền đằng sau, thì là chi hạm đội này kỳ hạm Santiago hảo hạng không mỗ hạm. Giờ này khắc này, Hàng không mẫu hạm phòng chỉ huy chính tổ chức lấy một trận hội nghị. Các tiên sinh Vương lòng một điểm, nhìn trước mắt trận địa sẵn sàng các quân ban, các tư thượng tướng hài lòng gật đầu. Lần này chúng ta bị sai phái tới chấp hành một hạng đặc biệt nhiệm vụ, vì cô tinh hảo nghiên cứu khoa học hạng cung cấp nhiệm vụ hộ vệ. Ta đoán các ngươi nhất định rất kỳ quái, tại sao phải đại tài tiểu dụng dùng nguyên một chỉ hàng không mẫu hạm biên đội đến hộ vệ một chiếc nghiên cứu khoa học thuyền? Tiếp xuống dùng tiến sĩ sẽ cho các ngươi làm ra giải thích. Hắn nói nói thủ thế, ánh sáng bên trong phòng lập tức bị điều tối xuống. Một người mặc áo khoác trắng lao đầu đi đến trước sân khấu, mở ra hình chiếu nghi bắt đầu phát ra một chút hình ảnh. đây là vệ tinh gián điệp tại quá khứ trong 7 ngày tại phụ cận hải vực quay chụp đến khí tượng hình ảnh hắn vị trí ngay tại chúng ta sắp đến tiến vào hải vực dù tiến sĩ vừa nói một bên hoán đổi lấy hình ảnh đây là ngày đầu tiên hình ảnh mọi người có thể nhìn thấy gió hêm sóng lặng không có bất kỳ cái gì dị thường. đây là ngày thứ hai hình ảnh hình chiếu nghị thượng là một cái mười phần rõ ràng phong bạo đám mây tất cả mọi người kinh ngạc giữ vững tinh thần tuy nhiên ở đây không có cái gì khí tượng chuyên gia nhưng làm hải quân sĩ quan đối với trên đại dương bao la khí trời biến hóa vẫn là có chỗ hiểu biết bình thường phong bạo sẽ tại nóng lạnh giao tế hoàn cảnh hạ dần dần sinh ra bởi vậy thường thường có thể thông qua nóng lạnh khí lưu biến hóa sớm dự báo phong bạo thường thường cần thời gian nhất định đến dần dần thành hình giống trên tâm hình loại này hình dáng 10 phần hoàn chỉnh phong bạo tuyệt không có khả năng là tại trong một ngày hình thành rất kỳ quái không phải sao không đến 24 giờ bên trong đột nhiên xuất hiện phong bạo đám mây trên thực tế phong bạo chân chính hình thành thời gian vẹn vẹn không đến một giờ nó phảng phất là trống dông xuất hiện đồng dạng không có bất kỳ cái gì báo hiệu khí tượng vệ tinh cũng không có kiểm đến bất kỳ có thể sinh ra phong bạo khí hậu biến hóa nhưng cái này còn không phải kỳ quái nhất dù tiến sĩ ấn vào điều khiển từ xa hình ảnh lần nữa hoán đổi đây là ngày thứ ba vệ tinh ảnh chụp hình chiếu nghỉ thượng này phong bạo bên trong lóe ra xích hồng sắc lôi quang nhìn mười phần khủng bố đây là ngày thứ tư lần này trên tấm hình trong gió lốc biện thành một loại màu xanh lục dù tiến sĩ đem hình ảnh rút ngắn này phảng phất là ngọn lửa màu xanh lục tại trong gió lốc tiêu đốt đây là ngày thứ năm đây là ngày thứ sáu hình ảnh một bộ so một bộ khiến người chấn kinh chúng ta tại ngày thứ hai buổi chiều bắt đầu đối nên khu vực tiến hành năng lượng kiểm tra tại ngắn ngủi trong bảy ngày tại mảnh này vô danh hải vượt bên trong Cái này đoàn đột nhiên xuất hiện phong bạo phong thích vượt qua 500 vạn tấn tờ nở tờ đương lượng năng lượng, tương đương với 500 quả vạn tính bằng tấn bom nguyên tử uy lực. Đương nhiên, cùng những cái kia có thể bao trùm nguyên một phiến đại lục loại cực lớn cụ phong so ra tựa hồ không đáng giá nhất tới, nhưng cân nhắc đến trận gió lốc này phạm vi bao trùm chỉ có không đến 50 cây số bán kính, cố năng lượng này liền phi thường đáng sợ, mà lại càng thêm kỳ quái là, cái này đoàn phong bạo trong 7 ngày đều không có bất kỳ cái gì di động vết tích, đã không có mở rộng, cũng không có dấu hiệu tiêu tán. Thậm chí sẽ không theo chung quanh khí hậu biến hóa mà di động, môi trường tự nhiên hạ cơ hồ sẽ không xuất hiện dạng này phong bạo. duy nhất giải thích hợp lý chính là trận gió lốc này là người vì sáng tạo ra đến những này quái dị khí tượng hình ảnh cùng dùng tiến sĩ giải thích nhất thời gây nên mọi người ngạc nhiên đó là cái gì người sáng tạo trận gió lốc này không có ai biết có lẽ là người ngoài hành tinh có lẽ là một loại nào đó chưa bị phát hiện qua đại khí hiện tượng thậm chí có thể là thượng đế hiền linh nhưng là còn có một loại khả năng kia là quốc gia khác đang tiến hành thí nghiệm một loại nào đó siêu cấp khí tượng vũ khí lời này nhất thời để các quân quan một trận xì xào bàn tán có thể dùng tiến sĩ tiếp xuống giao cho ta là được các tư thượng tướng nghiêm túc nhìn xem mọi người tại đây các ngươi đều là hải quân tinh anh, các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng dạng này một loại vũ khí ý nghĩa. chúng ta nhiệm vụ hôm nay phi thường trọng yếu, điều tra trận gió lốc này, tìm ra trận gió lốc này hình thành chân tướng. nếu như nó thật là một loại vũ khí, chúng ta nhất định phải biết rõ ràng nó là thế nào vận hành. lúc này trong máy bộ đàm truyền đến thuyền viên thanh âm, tướng quân, chúng ta sắp đến tiến vào phong bạo hải vực, mời hạ đạt chỉ lệnh. tất cả chiến hạm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, xuất động thời cơ chiến đấu tiến hành điều tra. duyện tiến sĩ, xin bắt đầu khoa khảo đi. giờ này khắc này. mảnh này không biết hải vực phong bạo trung tâm vị trí, mặc phi chính lơ lửng tại thiên không bên trong, thao túng phong bạo, cảm thụ được nắm giữ thiên địa sức mạnh to lớn cảm giác kỳ diệu. Một đi qua 7 ngày khảo thí, mặc phi đã hoàn toàn xác nhận, lực lượng của long thần quả thật bị hắn mang về đến trong hiện thực. Phong bạo, long lôi, tà năng, áo thuật, rất nhiều lực lượng từng cái hiện ra, là thật nghiệm thời điểm không bị quấy rầy, hắn cố ý xuyên việt đến thời không song song, sau đó tìm một mảnh không người vắng vẻ hải vực tiến hành khảo thí, thậm chí còn triệu hoán một trận phong bạo dùng cho che giấu vết tích, đối với loại này che giấu có hiệu quả hay không hắn cũng không phải là rất để ý, dù sao mình cũng không quan trọng. mà lại cũng không phải mình nguyên lai like là vị diện, làm sao dạy vỏ còn không sợ. Tuy nhiên bộ dáng vẫn là muốn làm một chút, tối thiểu nhất không thể bị người trực tiếp nhìn thấy. Thí nghiệm rất thành công, bây giờ hắn cơ hồ có thể giống trong trò chơi như thế tùy ý thi triển lực lượng của Long Thần. Nhưng mà theo thu hoạch được thần lực mừng rỡ dần dần rút đi, mặc Phi nhưng trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cái nghi vấn. Cái này trò chơi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vấn đề này đi qua hắn không chỉ một lần suy nghĩ qua, chỉ bất quá bởi vì tin tức có hạ, hắn còn không cách nào phán đoán tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng mà bây giờ, liền ngay cả lực lượng của Long Thần đều bị hắn thông qua trò chơi nắm giữ. mặc phi lập tức ý thức được cái này trò chơi phía sau ẩn tàng chân tướng sợ rằng sẽ vô cùng kinh người hắn không khỏi nhớ tới lúc trước cùng đời trước long thần dạ mã hạ một tại thời không quay lại bên trong đối thoại đối phương mặc dù không có hoàn toàn nói rõ ràng nhưng là tựa hồ ám chỉ thương khung thế giới là một cái chân thực tồn tại thế giới chỉ là không biết vì cái gì biến thành công ty game khống chế hạ một đi du lịch hí thế giới mặc phi bỗng nhiên nghĩ tới đi xem qua một cái loại hình tiểu thuyết ngày thứ tư hai cái này trong tiểu thuyết nhân vật chính thường thường sẽ đem một cái thế giới chân thật ngụy trang thành trò chơi sau đó kéo một chút trong hiện thực người chơi tiến hành thể nghiệm dung thuận tiện đặt thành mình mục đích nào đó người chơi trong trò chơi thường thường có thể tiếp xúc đến trên địa cầu không tồn tại tri thức cùng lực lượng chẳng lẽ nói thương khung thế giới chính là dạng này một đi du lịch lý? không đúng giải thích như vậy hoàn toàn không thể giải thích thông vì cái gì trong trò chơi nở cờ biểu hiện liền thật cùng chân chính nở cờ dạng thậm chí trò chơi bối cảnh vẫn là ma thú thế giới dạng này kinh điện thành phố còn có trong trò chơi các loại hệ thống người chơi mô bản thiết kế quái vật đổi mới cơ chế thậm chí người chơi còn có thể trở thành một cái một cái anh hùng nhị tử thậm chí liên anh hùng không nhìn một cái quốc vương sẽ có hơn bốn mươi nhị tử loại này mỗi phần không hài hòa vấn đề những này đều không phải dùng mỹ trang có thể giải thích thông chỉ có chân chính trò chơi mới có thể làm như vậy nếu như thương khung thế giới là loại kia phi thường tả thực hình trò chơi còn có thể giải thích thông nhưng càng là loại này gần sắc truyền thống vong du thiết kế thì càng khó mà dùng mỹ trang hai chữ để giải thích chẳng lẽ nói công ty game bên trong nắm giữ lấy sáng thế bí mật bọn họ sáng tạo thương khung thế giới sau đó lợi dụng người chơi từ trong trò chơi thu hoạch lực lượng nhưng này canh thêm không thể nào nói nổi nếu là có được sáng thê lực lượng còn mở cái gì công ty game bán cái gì mũ trò chơi a hoàn toàn không thể nói lý Mạc Phi tự hỏi, càng nghĩ lại càng là khó mà suy nghĩ. Trò chơi phía sau ẩn tàng xương mù dày đặc, để hắn hoàn toàn thấy không rõ. Nhưng hắn nhất định phải biết rõ ràng đáp án của vấn đề này, không chỉ là vì chính mình có thể an tâm, huống hồ hắn còn đáp ứng mỏ phẹt ở cho này cái thế giới lấy tự do. Mạc Phi không phải loại kia vì hứa hẹn liều lĩnh người, nhưng cũng không phải loại kia đối hứa hẹn không thèm để ý chút nào người. Nếu như điều kiện cho phép, hắn vẫn là hy vọng có thể hoàn thành mỏ phèo nguyện vọng. Mà muốn làm đến điểm này, đầu tiên liền nhất định phải làm rõ ràng đối mặt mình đến cùng là dạng gì đối thủ. Có lẽ đáp án chỉ có tiến về công ty game mới có thể biết rõ. hắn lại nghĩ tới cái kia danh nhân đường ban thượng, mình muốn hay không dứt khoát đi nhận lấy một chút ban thượng, thuận tiện tìm kiếm tình báo đâu. Mặc phi đối với công ty game có khắc sâu kiên kỵ, không biết sẽ cho người mang đến sợ hãi. nếu như nói thế giới này có còn cái gì là hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được, này không thể nghi ngờ cũng là công ty game bối cảnh. coi như trở thành long thần, hắn cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra, luôn cảm thấy có cái gì cảm bầy âm như đang đợi chính mình. đang lúc mặc phi do dự thời điểm, tâm hắn miệng đống nhiên khẽ động, phong bạo bên trong ẩn ẩn truyền đến một tia tin tức. mặc phi lấy lại tỉnh thần. hơi cảm ứng một chút lập tức liền từ trong gió cảm thấy được đám kia khách không mời mà đến thân phận ha ha không nghĩ tới vẫn là gây nên chú ý a toán cũng là thời điểm rời đi kênh kênh kênh kênh nơi này là ứng tổ phải chăng phát hiện gì? ưng tổ nơi này là cờ nờ kênh số 1, không có phát hiện gì thường gió lốc nội bộ có cường lực từ trường quấy nhiễu dạ đạ không cách nào công việc bình thường over e ưng tổ nơi này là kênh kênh số 2, không có phát hiện over ứng tổ nơi này là kênh kênh số 3. Phải đi ra vài khung thời cơ chiến đấu lần lượt truyền đến tin tức Các tư thượng tướng nhìn trên màn ảnh đại biểu cho vài khung thời cơ chiến đấu điểm sáng, nhíu thật chặt lông mày. Dựa theo dự định lộ tuyến tiếp tục tìm tòi, các người đang đến gần phong bạo trung tâm vị trí, không quản chế tạo trận gió lốc này đến cùng là cái gì, rất có thể là ở chỗ này. Hạt đóng lại máy truyền tin, ánh mắt có chút lo lắng nhìn xem trong gió lốc thỉnh thoảng lóe lên đỏ thấm lôi quang. Tại bao tắc bên trong phi hành vốn là một kiện chuyện nguy hiểm, càng làm cho hắn cảm thấy quỷ dị chính là những này tiềm điện quang mang, loại này đỏ thẫm lôi điện hắn chưa bao giờ thấy qua. Ầm ầm. Chói mắt lôi quang chiếu sáng tầng mây, Hạt Kinh hãi phát hiện kể kể số hai bị một đạo đỏ thẫm điện đánh trúng. nháy mắt liền biến thành một đoàn thiêu đốt hòa cầu hướng phía mặt biển rơi xuống gặp ủy hắn vội vàng kéo lên cao độ muốn né tránh nguy hiểm tầng mây đột nhiên phi cơ từ tầng mây bên trong phá không mà ra trước mắt là một mảnh khoáng đạt hải vực tầng mây tại hải vực chung quanh hình thành một cái tự đại hình khuyên mái vòm thưa thất ánh nắng từ tầng mây khe hở ở giữa phong xuống đến chiếu vào trên mặt biển hình thành kỳ lạ đinh đại gạo hiện tượng Hạt trong lòng đúng lòng chỉ ít trong cái này không cần lo lắng thiệp điện phá hư phi cơ đột nhiên trên da đang một điểm sáng gây nên chú ý của hắn đó là cái gì hắn vội vàng hướng phía ánh sáng phương hướng nhìn lại. bởi vì phong bạo phạm vi không phải rất lớn giờ này khác này hắn cách này ánh sáng khoảng cách cũng không tính quá xa thậm chí mắt trần có thể thấy nhìn thấy một cái mơ hồ điểm đen hắn một bên thao túng phi cơ tiếp cận mục tiêu một bên liên lạc mẫu hạm tương tổ tương tổ nơi này là kền kền số một ta nghĩ ta phát hiện mục tiêu kền kền số một ngươi phát hiện cái gì này tựa như là Úc mi gột, này tốt là một người một cái người châu á Chơi ạ hắn phát hiện ta người châu á các tư thượng tướng trong mắt một trận thích chặt nhất định là h quốc về vũ khí bí mật kênh kênh số một tiêu diệt mục tiêu cái gì người xác định a người kia có thể bay trên trời nói không chừng là cái siêu anh hùng hoặc là thần chỉ loại mặc kệ người kia là làm gì hẳn đều không cho rằng hẳn là hành động thiếu suy nghĩ nơi này là các tơ thượng tướng binh lính không muốn nói với ta cái gì siêu anh hùng loại hình chuyện ma quỷ không có người có thể bay trên trời đó nhất định là một đài có hình người ngụy trang phi hành khí hoặc là một loại nào đó khí cầu loại hình đồ vật là hát quốc vũ khí bí mật chúng ta nhất định phải đạt được này vũ khí hoặc là đem hắn phá hủy chấp hành mệnh lệnh lập tức lập tức hình người phi hành khí khí cầu nhìn xem cũng không giống như a hà sâm thẩm phúc phi nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh hắn cắn răng một cái lựa khống giả đã khóa chặt mục tiêu một viên đạn đạo liền bắn ra đi cùng lúc đó mặt khác hai khung thời cơ chiến đấu cũng bắn ra đạn đạo hả lại còn dám động thủ Mặt phi nhìn xem khai hỏa chiến kỹ không khỏi bật cười đám gia hỏa này thật đúng là không biết sống chết ta đã muốn tìm cái chết vậy liền thành toán các ngươi long lôi Xích hồng sắc tiềm điện vạch phá bầu trời đem mấy cái đạn đạo đánh nổ giữa trời sau đó nháy mắt lại hướng về này vài khung thời cơ chiến đấu vài giây đồng hồ về sau ba cái f 35 toàn bộ biến thành không trúng tiêu đốt hỏa cầu nhìn trên màn ảnh biến mất phi cơ tín hiệu các tư thượng tướng quả quyết hạ đạt toàn diện tiến công mệnh lệnh người phong tướng quân địch nhân nắm giữ lấy chúng ta hoàn toàn không hiểu khoa học kỹ thuật chúng ta hẳn là lập tức rút lui dù tiến sĩ một mặt chấn kinh các tư thượng tướng lại không thèm để ý chút nào đây là hành động quân sự tiến sĩ ngươi chỉ cần cung cấp chuyên nghiệp tri thức là được hạ lệnh sự tình là ta sự tình nhưng bọn hắn cũng đã không có cơ hội cơ hội là thoáng qua ở giữa phong bạo đông nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt cùng phong nhấc lên ngập trời sóng lớn mấy vạn tấn tự hạm cũng theo đó lắc lư chập không chừng Càng trí mạng là từ trên trời giáng xuống đỏ thắm tiềm điện, nay tiềm điện phóng phất bị người không chế, tinh chuẩn đánh phía hạm đội. Sóng biển lăn lộn, đen kịt nước biển tại bao tắp bên trong bốc lên, phong bạo gào thét, cuồn vũ không thôi. Bầu trời ám trầm, lôi điện đan xen, sinh hồng sắc tiềm điện sẽ tan bóng đêm. Sợ hai bao phủ mỗi người, tại trận này trên biển trong gió lốc, bọn họ chỉ là nhỏ bé tồn tại, mặc cho thiên nhiên lực lượng bài bố. Hàng không mẫu hạm lên phi cơ bị lôi điện đánh trúng giấy lên đại hỏa. Thuyền viên đoàn có thể rõ ràng nghe được bong tàu truyền đến tiếng nổ. Chúng ta nhất định phải rút lui tướng quân. Không, chiến hạm của chúng ta không thể phá võ. Một điểm tiệm điện nhưng không cách nào đánh chìm chúng ta. Mau nhìn. Xuyên thấu qua cầu tàu pha lê, đen nhánh mây tầng bên trong, mấy chục quả lục sắc thiêu đốt lên thiên thạch từ trên trời rán xuống, hướng phía hạm đội lập tới. Còn lông, gần phong pháo đối thiên thạch bắn ra hỏa lực dày đặc, nhưng mà đối với trên trăm tân to lớn hòn đá không có chút ý nghĩa nào. Và anh Một viên thiên thạch rắn rắn chắc chắc rơi vào bong tàu, các tơ tư thượng tướng trừng to mắt, hắn nhìn thấy một con thiêu đốt cự thủ từ bị bỉm mặc bong tàu bên trong ra, một con lục sắc phất từ thiêu đốt nham thạch tạo thành quái vật, phát ra dọa người tiếng gầm gừ. Khi phong bạo rốt cục bình ổn lại thời điểm. Chi hạm đội này đã hoàn toàn biến mất tại biển. Mạc Phi có chút mất hết cả hứng nhìn xem mặt biển, cắt, cái gọi là thế giới mạnh nhất hải quân, không nhiều như thế à, cảm giác còn không bằng ạ chỉ mọn có thể đánh. Lập tức hắn liền mở ra thời không ngao du, trở về mình thời không. Sau một tiếng, Mạc Phi đứng tại đầu đường, nhìn xem đường cái đối diện này tòa nhà lớn, nhưng trong lòng không còn có trước đó nhẹ nhàng thoải mái. Hải đăng quốc hạm đội, cũng kém xa trước mắt nơi này để hắn cảm thấy khẩn trương. Thương khung công ty đêm ta lại tới. Chương 589, Vương Huyền mời. Ngươi tốt, có thể bày giày một chút à? Mạc phi đứng tại thương khung cao ốc lầu một trong đại sảnh đối mỹ nữ sân khấu nói xin hỏi có gì có thể giúp cho người a tiên sinh ta yếu linh lấy trò chơi ban thưởng danh nhân đường ban thưởng Mạc phi lạnh nhạt nói trước đó đài trên mặt đầu tiên là hiện ra một tia mê hoặc thần sắc nhưng lập tức liền kịp phản ứng sắc mặt nháy mắt trở nên kích động lên danh nhân đường ban thưởng ngươi thu hoạch được gần tàng thành cựu chơi ạ xin chờ một chút tiên sinh ta cái này giúp ngươi liên hệ ceo nàng cấp tốc cầm điện thoại lên bấm một cái mã số uy triệu tổng có người đến nhận lấy danh nhân đường ban thưởng ceo Mạc phi có chút ngoài ý muốn. Xem ra công ty game đối thu hoạch được danh nhân đường ban thưởng người chơi 10 phần coi trọng A sau 10 phút, Mạc Phi đã đi tới thương khung cao ốc mái nhà hào hoa trong văn phòng, thương khung tập đoán yêu triệu đông đến tự mình tiếp đại hắn. Mời đến mời đến, ha ha ha, thật sự là khó được A, các loại nhiều năm, rốt cuộc đã đợi được vị thứ nhất danh nhân đường người chơi, thật sự là khó được A ngài xưng hôn như thế nào. Cái này triệu tổng nhiệt tình để Mạc Phi có chút kinh ngạc, hắn ngược lại sẽ không có cái gì cảm giác thụ sùng được kinh, tốt xấu mình bây giờ cũng là long thần Hắn trong dự đoán nắm giữ lấy cường đại thần bí lực lượng công ty game CEO vậy mà như thế bình dị gần ui, như thế tiếp địa khí, để hắn ít nhiều có chút không tưởng được. Trước đó tại hắn nghĩ đến, làm công ty game thủ tịch chấp hành quan, tất nhiên cũng là cấp độ bột nhân vật, nắm giữ lấy cường đại thần bí lực lượng, thậm chí sẽ cho người cảm giác cao thâm khó giỏ Nhưng mà trước mắt cái này Âu phục phảng phiu triệu tổng, lại hoàn toàn không có cho hắn cảm giác bất luận cái gì chỗ đặc biệt, muốn nói duy nhất chỗ đặc biệt, đại khái cũng là tương đối tuổi trẻ đi, nhìn 30 cũng chưa tới dáng vẻ, ăn mặc ngược lại là rất phù hợp bá đạo tổng tài người thiết lập, bài danh Âu phục, hào hoa đồng hồ nổi tiếng, tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng bây giờ Mạc Phi đã sớm xưa đâu bằng nay, trực tiếp bên trên liền nói cho hắn, người trước mắt tuyệt không phải một cái chân chính người có quyền cao chức trọng. Tuy nhiên Mạc Phi người sẽ không biểu hiện ra suy nghĩ trong lòng, ý nguyên duy trì vốn có lễ phép. Ta cũng rất vinh hạnh có thể trở thành vị thứ nhất danh nhân đường người chơi, ta gọi Mạc Phi, người gọi ta tên là được. Mạc Tiên Sinh đúng không? Này nhân vật trò chơi là vị nào đâu? Mạc Phi trong lòng càng xác định chính mình suy đoán, ngay cả mình nhân vật trò chơi là ai cũng không biết, cái này triệu tổng cảm giác hoàn toàn không tại trạng thái Áạn tệ giặc S y tử, đương nhiên, ta còn có một thân phận khác Long thần S đoạn rồng. Long thần ta dựa vào như bức ca huynh đệ, vậy mà có thể giải tỏa thần chỉ mô bản lại nói ngươi nói là bán thần hay là chân thần mặc phi không còn gì để nói vừa mới vị này triệu tổng chí ít biểu hiện còn rất giống có chuyện như vậy mấy câu nói đó xuống tới dứt khoát trang đều không giả vờ cái này giọng điệu giọng điệu này thỏa thỏa vừa đại học tốt nghiệp không bao lâu sinh viên cùng một chỗ quán nét đánh xong trò chơi nghiên cứu thảo luận trò chơi cách chơi ca môn khẩu khí chân thần ô hát mi trách không được không nghĩ tới vị thứ nhất chúng tuyển danh nhân đường cũng là một vị thần chỉ người chơi lợi hại à thế nào Chúng ta làm trò chơi vẫn là chơi rất vui à, trở thành thần minh cảm giác như thế nào. Mặc dù chỉ là trong trò chơi, nhưng thể nghiệm nhất định rất thoải mái đi. ha <cười> lại nói huynh đệ có hay không làm chút chuyện thú vị đâu. Nghe nói trong trò chơi mỹ nữ rất nhiều a Triệu tổng một mặt ngươi hiểu biểu lộ. Mặc phi có chút im lặng, cái này CEO làm sao cảm giác cảm giác càng ngày càng không đứng đắn đâu, lại nói mình không có tìm nhầm địa phương a Liên quan tới danh nhân đường bán thưởng. À, cái này à. cái này không thuộc quyền quản lý của ta, ta chủ yếu phụ trách trò chơi tiếp thị, tuyên truyền cùng mũ trò chơi tiêu thụ. trong trò chơi sự tỉnh cần bộ môn kỹ thuật đến phụ trách xử lý, không cần phải gấp gáp. ta đã bắt chuyện qua, người lập tức liền đến. bộ môn kỹ thuật. Mặc Phi lập tức liền nghĩ đến một người, chẳng lẽ là hắn? lúc này một thanh em lại từ cửa ban công ngoại truyền đến. buổi chiều tốt ta triệu tổng, tìm ta có việc. à, đây không phải Mặc Phi lão đệ à? làm sao ngươi tới? Mặc Phi nghe được thanh em kia trong lòng tự nhủ quả nhiên là hắn Vương Huyền. hắn vừa quay đầu lại, liền thấy Vương Huyền cắm túi từ ngoài cửa đi tới. này triệu tổng vội vàng hấp tấp tiến tới. Tại Vương Huyền bên thai một trận nói thầm. Vương Huyền hai mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ tươi cười tới. Ha ha, ta liền biết Mặc Phi lão đệ là cao thủ không nghĩ tới vị thứ nhất danh nhân đường người chơi là ngươi A Ân. Nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi đi xuống trước đi. Nay Triệu Tổng gật gật đầu, hướng về phía Mặc Phi phất phất tay, liền rời đi văn phòng. Thời điểm ra đi còn cẩn thận cẩn thận giữ cửa cho mang lên. Mặc Phi trước đó trong lòng đã có chỗ suy đoán, thấy tình cảnh này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cho nên ngươi mới là công ty game lá bản. Có thể nói như vậy. Vương Huyền phối hợp đi đến trước tủ rượu. Không chút khách khí từ bên trong sách ra một bình đến, cho hai người riêng phần mình rót một ly. Ta người này không thích phức tạp sự vụ, cái này trò chơi làm được về sau, cần phải có người ra mặt vận doanh. Vừa vặn ta vị bạn học này không tìm được việc làm, ta đem hắn tìm đến làm cái CEO. Dù sao ta cũng không quan tâm kiếm nhiều kiếm ít, ai làm không phải làm đâu, tốt xấu hắn cũng là người một nhà. Không nghĩ tới hắn làm lại còn không tệ, dựa vào bán mũ trò chơi còn kiếm không ít tiền đâu, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nói đem một một ly rượu đưa cho Mặc Phi, động tác dị thường quen thuộc, để Mặc Phi nhớ tới lúc trước Vương Huyền dẫn hắn đi cạ dạ tham gia mở địa tùng, uống rượu với nhau kinh lịch. Không thể không nói, Vương Huyền tựa Hồ có một loại kỳ quái đặc chất, mặc kệ ở nơi nào, đều giống như tại nhà mình đồng dạng tự tại thoải mái. Mặc Phi tiếp nhận chén rượu, trong lòng tự nhủ nào chỉ là không ít tiền, tám vạn một cái mũ trò chơi, bán mấy trăm vạn cái, chỉ là bán mũ trò chơi liền kiếm mấy trăm ức, chớ đừng nói chi là trong trò chơi các loại thu phí hàng mục Tuy nhiên bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Vương Huyền mới thật sự là nắm giữ lực lượng người, đối với hắn loại người này đến nói, khả năng tiền tài thật không có chút ý nghĩa nào đi. Hắn uống một ngụm rượu trong ly, mùi vị không tệ, còn có loại không khỏi quen thuộc, đây là cạ rạ tản ánh trang tiểu. Ha trí nhớ của ngươi không tệ lắm. Không sai cũng là ánh trắng tiểu, thế nào nhất định rất hoài niệm đi. Từ khi mở địa đem, cả dạ tản nổ sẽ rất khó làm tới. Hoàn toàn chính xác rất hoài niệm. Mặc phi lại uống một ngụm, hắn bất động thanh sắc cảm ứng đến Vương Huyền Nhất cử nhất động, hô hấp trên thân phát ra nhiệt lượng, năng lượng ba động, bắp thịt vận hành tốc độ. Long thần nắm giữ lấy rất nhiều quyền hành, cái này khiến hắn có thể từ rất nhiều chỗ khác nhau góc độ cảm giác thực lực của đối phương. Nhưng mà mặc kệ từ cái kia một cái sừng độ đến xem, đối phương phảng phất đều chỉ là một người bình thường mà thôi, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động trên người nhiệt độ. hô hấp tần suất nhịp tim tốc độ thậm chí bắp thịt cường độ đều cùng thường nhân không khác không có bất kỳ cái gì uy hiếp nhưng càng như vậy mặc phi trong lòng thì càng không chắc vương huyền nếu là sáng tạo trò chơi người lại nắm giữ lấy toàn bộ trò chơi quyền khống chế hạn mà trò chơi này bên trong lực lượng lại có thể được đưa tới trong hiện thực đến hắn không có lý do không cho mình làm một bộ cường đại năng lực mới đúng bây giờ lại biểu hiện như thế bình thường như vậy đáp án chỉ có có thể là hai cái một vương huyền cũng là người bình thường không biết ra ngoài nguyên nhân gì hắn không cách nào từ trong trò chơi thu hoạch năng lực Hai, Vương Huyền lực lượng đã vượt xa mình chỗ đẳng cấp, đến mức có thể nhẹ nhõm che giấu thực lực bản thân, để cho mình không cách nào cảm thấy được lực lượng của đối phương. Từ logic bên trên giảng, Mạc Phi càng có khuynh hướng loại thứ hai khả năng. Nhưng là cái này lại làm sao có thể? Mình thế nhưng là Long thần à, nếu như Vương Huyền có được siêu việt thần minh lực lượng hắn là có thể lý giải, dù sao đối phương là trò chơi GM, so hắn đối trò chơi hiểu biết nhiều hơn nhiều. Nhưng cường đại đến mình thậm chí không cách nào cảm thấy được hắn chỗ đặc biệt, hoàn toàn vượt qua bản thân đẳng cấp, vậy thì có điểm đáng sợ. Mạc Phi nhìn xem Vương Huyền uống rượu động tác, nhìn xem Vương Huyền chật chật phẩm tiểu dáng vẻ, trong lòng càng nhìn không đấu, cho nên trở thành thần minh cảm giác như thế nào Mạc Phi? Tại trong hiện thực làm một cái nắm giữ thần lượng người, chắc hẳn nhất định khiến ngươi cảm thấy rất thoải mái đi. Ngươi biết, ta đương nhiên biết, cái này trò chơi chính là ta tự tay chế tạo, nó có thể đản sinh ra cái dạng gì lực lượng ta thế nhưng là rất rõ ràng, ngươi vẫn không trả lời ta đây. Rất thoải mái. Mạc Phi thẳng thắn nói, đem thiên địa sức mạnh to lớn không chế ở, ở trong lòng bàn tay, ta chưa hề nghĩ tới sẽ có được lực lượng như vậy, có lẽ khi còn bé ảo qua. nhưng từ khi lớn lên về sau ta liền nhận thức đến cái này hoàn toàn không có khả năng chỉ là không nghĩ tới không nghĩ tới vậy mà thật thành công vẫn là từ một đi du lịch hí lấy được cái này đủ để lực lượng hủy diệt thế giới hắn nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu trở về chỗ trước đó ở trên biển nhẹ nhõm hủy diệt một chi hạm đội lực lượng cường đại chính nếu như hắn toàn diện phóng thích thần lực lời nói hủy diệt địa cầu khả năng khó khăn nhưng nếu như vẹn vẹn hủy diệt đại bộ phận nhân loại vẫn là có thể làm được nghĩ đến mình nắm giữ loại lực lượng này nếu như mình nổi giận đem tạo thành phá hư khả năng này ngay cả chính hắn đều giật mình Ha ha, ngươi cái phản ứng này cùng ta lúc trước thu hoạch được lực lượng thời điểm giống nhau như lúc, nhưng ta cũng không giống như ngươi nhiều như vậy xấu thiệt cảm, lo lắng nội vàng. Ta dùng lấy được lực lượng hung hăng thoải mái mấy tháng, đem những cái kia lúc trước đắc tội ta người lần lượt chỉnh lý một lần, đương nhiên, cũng ít không cho ta quan hệ tốt người phát một phát phúc lợi. Có cựu báo cựu, có ân báo ân, ngươi hiểu, lại nói ngươi liền không có nghĩ tới muốn đi trả thù người nào. Tỉ như cái kia gọi vương tử hàng gia hỏa, lúc trước hắn nhưng là đem ngươi làm cho rất thảm a. Nhìn xem vương huyền hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, mặc phi lắc đầu, đều hơi thở đi sự tỉnh. À. vậy ngươi thật đúng là rộng lượng ta liền không có ngươi như thế rộng rãi lúc ấy ta thế nhưng là vương huyền muốn nói lại thôi, che giấu tính đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch khỏe miệng ý cười cùng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn phảng phất đang trở về chỗ ngày xưa báo thủ khoái cảm mắt thấy bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm mặc phi rốt cục hỏi ra nghỉ vấn trong lòng cho nên cái này trò chơi đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi muốn biết đương nhiên muốn biết đáng tiếc ta không thể nói cho ngươi vương huyền một mặt muốn ăn đòn biểu lộ cười nói mặc phi im lặng cái này vương huyền có lúc cao thâm mặt chắc có lúc nhưng lại có loại rất ra cảm giác Có điểm giống trong lớp thích đùa giỡn chơi ác học sinh xấu, ác thú vị một phần. Ha ha ha, rất hiếu kỳ có phải là, hiếu kỳ trò chơi này đến cùng là thế nào làm được, hiếu kỳ những cái kia nhân vật trong kịch bản đến cùng là chân thật tồn tại sinh mệnh, vẫn là nói hệ thống sáng tạo ra đến giả lập chương trình, đáng tiếc ta xác thực không thể nói cho ngươi, đây chính là ma thuật sư bí mật, tuy nhiên nha, dưới mắt ngược lại là có một cái biện pháp có thể giải quyết giữa chúng ta vấn đề. Ngươi là đến nhận lấy danh nhân đường ban thưởng đúng không, mà danh nhân đường ban thưởng cũng là công việc hợp đồng, gia nhập công ty, gia nhập đội ngũ của ta, trở thành thương khung tập đoàn một phần tử. cũng nói từ trong túi móc ra một trương cuốn thành một quyển quyển chủ mở ra lại là một phần khế ước, nhìn tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng hắn nói từ tính cả một cây bút cùng một chỗ đưa tới Mạc phi trước mặt chỉ cần ngươi ký phần văn kiện này trở thành công ty một viên trở thành người một nhà đáp án tự nhiên có thể để ngươi biết được Mạc phi cầm lấy văn kiện kia nhìn một lần nội dung để hắn hiểu như mày đây cũng không phải là đơn giản công việc hợp đồng đơn giản như vậy công việc nội dung có chút mơ hồ không rõ nhưng là đối khế đước yêu cầu lại dị thường hả khắc yêu cầu ký kết khế đước giả gia nhập vương huyền xuất lĩnh đội ngũ là một cái mục tiêu vĩ đại mà phấn đấu cho dù đứng trước nguy hiểm tính mạng cũng không tốt rời khỏi thằng đến mục tiêu hoàn thành hoặc khế ước người tử vong mới thôi để báo đáp lại ký kết phần này khế ước người đem biết được vương huyền bí mật cũng có thể chia sẻ tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong thu hoạch đến lợi ích cái này không phải công việc hợp đồng đây rõ ràng cũng là văn tự bán mình a ngươi là đang nói đùa chứ thằng đến mục tiêu hoàn thành hoặc khế ước người tử vong mới thôi dạng này điều kiện hà khắc ta là sẽ không đáp ứng dĩ nhiên không phải nói đùa ngươi đã hoàn thành bản nguyên nội dung nhiệm vụ thu hoạch được lực lượng chân chính thậm chí trở thành thần minh không phải sao nhưng cái này để ngươi thỏa mãn a Ngươi chẳng lẽ không muốn thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại a? Lực lượng của Long Thần hoàn toàn chính xác phi thường kinh người, nhưng ở cái này phía trên còn có cao hơn duy trì tồn tại. Ngươi vốn có lực lượng, tại này cấp bậc cao hơn lực lượng trước mặt cũng coi như không cái gì. Chỉ cần gia nhập đội ngũ của ta, ngươi liền có cơ hội thu hoạch được. Ngươi cảm thấy trở thành Long Thần liền đạt tới lực lượng đỉnh điểm a. Không không không, thế giới này chân tướng so ngươi tưởng tượng càng thêm kinh người. Ta có thể để kiến thức đến khó có thể tưởng tượng sự vận, để ngươi tiếp xúc đến khó có thể tưởng tượng lực lượng. Không bằng ngươi nói trước đi nói ngươi cái này sứ mệnh đến cùng là cái gì, sau đó ta lại làm lựa chọn như thế nào. khó mà làm được, đây là bí mật. vậy coi như ta đối nghe lệnh của người cho người làm tiểu đệ cũng không có gì hứng thú. ta không phải để ngươi làm thủ hạ của ta, mà chính là trở thành ta xuất lĩnh đội ngũ một đội viên. vậy thì có cái gì khác nhau ha? đương nhiên là có khác nhau. nếu như ngươi là thủ hạ của ta, ta sẽ gọn gàng làm cho ngươi phát ra mệnh lệnh, không nghe lời liền cắt rơi. nhưng nếu như ngươi là đội viên, ta sẽ đầy đủ nghe đề nghị của ngươi, ta sẽ càng thêm tôn trọng ngươi người lựa chọn. đương nhiên, sau cùng quyền quyết định còn trong tay ta. tốt ta, khác nhau xác thực không có lớn như vậy. tuy nhiên chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết đây hết thảy đa không muốn biết cái này trò chơi đến cùng là chuyện gì xảy ra ta chiêu mộ lại là vì cái gì chỉ cần ngươi tiếp nhận phần này khế ước hết thể chân tướng đều muốn hướng ngươi dọn bỏ vương huyền dần dần hướng dẫn trong giọng nói tràn ngập dụ hoặc cùng khuyên bảo mặc phi xem thường đối phương càng là cố lộng huyền hư hắn càng là cảm thấy trong này là cái cảm ấy ngươi liền không sợ ta làm bộ đáp ứng biết chân tướng về sau lại đổi ý a vương huyền cười cười đương nhiên không sợ ngươi là người thông minh cùng người thông minh nói chuyện có lúc có thể tiết kiệm rơi rất nhiều phiền phức. thân là người thông minh ngươi hẳn phải biết ta nắm giữ lấy cái dạng gì lực lượng có thể sáng tạo ra dạng này trò chơi ta tự nhiên có biện pháp bảo đảm đối người vi ước thạch tác phạt." Mạc Phi nhìn xem Vương Huyền biểu lộ, mặc dù đối phương đang cười, nhưng hắn lại ý thức được, Vương Huyền hết sức chăm chú. "Như vậy, chỉ sợ ta chỉ có thể nói không." Mạc Phi vừa nói, một bên đem thần lực tại thể nội hội tụ. Hắn không biết cự tuyệt thật muốn đối hắn động thủ, hắn cũng là rất muốn thử nhìn một chút, giữa hai người tranh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, hắn rất muốn biết, cái này Vương Huyền đến cùng mạnh đến mức nào. Mình vốn có lực lượng của Long Thần, như thế nào cho không? Nhưng mà Vương Huyền lại chỉ là bất đắc dĩ buông tay, ta, đã ngươi không tiếp thụ, vậy coi như đi." Mạc Phi sững sờ, trong lòng tự nhủ ngươi cũng quá dễ nói chuyện đi ngươi dạng này ngươi không có ý định vũ lực bức hiếp ta ra nhập a ha ha ta cũng không có bá đạo như vậy đội ngũ của ta không cần lòng mang oán vẫn đội viên ta cần chính là chân chính cùng trung trí hướng minh hiếu có thể cùng đi với ta tham dò đi mạo hiểm đáng tin huynh đệ ngươi không nguyện ý tiếp nhận ta cũng không có khả năng miễn cưỡng có phải lại nói ta cũng không dám tùy tiện cùng một vị thần minh đại nhân động thủ a ha ha ha ha ngươi nói đúng không lời nói thật là dễ nghe khẩu khí làm thế nào nghe đều có chút trêu chọc hương vị ở bên trong để mặc phi có chút không giải quyết được đối phương đến cùng là đang hư trương thanh thế vẫn là thật đối lực lượng của long thần cũng không để ý chút nào vậy ta coi như đi rồi ừm mời chẳng qua nếu như ngươi cải biến chú ý tùy thời có thể tới tìm ta à như vậy gặp lại vương huyền nói hiếu hảo duỗi ra một cái tay tới mặc phi nhìn xem tay kia cũng đem bàn tay đi qua trong lòng của hắn vẫn âm thầm đề phòng không chừng đối phương sẽ nắm chắc tay nháy mắt xuống tay với hắn nhưng vương huyền chỉ là cùng hắn nắm nắm liền buông ra mặc phi quay người hướng phía bên ngoài đi đến vương huyền đem hắn đưa đến ngoài cửa khi mặc phi đi ra văn phòng đại môn trong nháy mắt đó. Vương Huyền Đống Nhiên mở miệng nói, a đúng, đã ngươi không có ý định gia nhập đội ngũ của ta, như vậy có mấy lời ta vẫn còn muốn nói với ngươi. Ngươi bây giờ đã là trong trò chơi thân mình, cái này đem vẫn còn chưa khai phóng giai đoạn, dù sao quá phá hư thăng bằng. Tuy nhiên ngươi dùng chính là bình thường trò chơi đường tắt thu hoạch, nhưng vì không phá hư người chơi khác dung ngoạn thể nghiệm, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút, không muốn lạm dụng thần lực phá hư trò chơi hiện hữu trật tự, càng không được tùy tiện đúng tay trò chơi nội dung câu chuyện, chơi máy móc hàng thần này một bộ. Phiên bản một là cho tất cả người chơi chuẩn bị, ngươi tùy tiện đem hạ chỉ mòn xử lý loại chuyện này, chơi một lần có tốt, chơi nhiều. sẽ để cho các người chơi cảm thấy chúng ta công ty đem nội dung cốt truyện biên kịch rất không có tiêu chuẩn nha. Thương không thế giới cố sự nhạc dạo là anh hùng sử thi, cũng không phải hát lạp thần chiến, nếu như ngươi làm cản rỡ làm loạn, chúng ta coi như không thể không ra tay với ngươi u. Đây là cảnh cáo a. Xem như thế đi, dù sao ta vẫn là cái này trò chơi GM không phải sao? Thân là GM nhất định phải giữ gìn trò chơi vận hành bình thường, lực lượng của ngươi đã trình độ nhất định vượt qua hệ thống phạm vi không chế, nhất định phải đối ngươi làm ra một chút hạn chế. Mạt Phi gật gật đầu, yêu cầu này ngược lại là rất hợp lý. Không cần lo lắng, ta một hạng đều là điển hình người chơi đâu. Khi Mạc Phi rời đi thương khung cao ốc, khi hắn thân ảnh biến mất tại đường đi người đối diện lưu bên trong, đứng tại cửa sổ sát đất trước Vương Huyền Thu hồi ánh mắt. Đáng tiếc à, cái thứ nhất bị tuyển ra người tới liền lựa chọn cự tuyệt, tuy nhiên đây cũng là chuyện trong dự liệu. Sau lưng xuất hiện mặt khác hai cái CM thân ảnh. Tô Văn Thụy cùng Trương Trấn. Tô Văn Thụy hỏi, "Thế nào, hắn không có tiếp nhận?" "Đúng vậy à, kỳ thật cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thu hoạch được cường đại như vậy lực lượng, không người nào nguyện ý chịu làm kẻ dưới." Trương Chấn trêu kẹo nói, "Ngươi liền không có uy hiếp một chúng ta." Quá, ta giống như là cái loại người này a." Lại nói ta cũng không dám a. Con hàng này lấy được bản nguyên chi lực là long thần, cái đồ chơi này rốt cuộc mạnh cỡ nào ta cũng không thể xác định, mẹ nó căn bản liền không tại trò chơi quy hoạch bên trong a, cũng không biết hệ thống là thế nào làm ra đến. Nếu thật là cùng kia tiểu tử đánh lên, ta còn thật đúng là không chắc. Tuy nhiên cũng không cần lo lắng, ta cảm thấy hắn sớm tối vẫn là sẽ tìm đến chúng ta, lực lượng càng là cường đại, đối với tìm kiếm cấp bậc cao hơn lực lượng loại này dụ hoặc, thì càng khó mà chống cự. Trương Chấn tự hồ không quá tán thành loại thuyết pháp này, vậy vạn nhất hắn không đến sao? Vương Huyền khoát khoát tay, sợ cái gì, trò chơi này phát động bản nguyên nội dung nhiệm vụ người lại không chỉ hắn một cái. chúng ta tiếp tục chú ý mấy cái khác người hậu truyện chính là chương 590 lộ đi rồng bóng dâm nợ dù ngồi tại tiểu quán đu ám nơi hẻo lánh bên trong đen nhánh áo choàng bổ ở trên người che đậy hắn cổng kình mà cơ biến thân thể cũng che đậy hắn thú nhân khuôn mặt hắn nỗ lực lắng lại lấy thể nội bạo tàu hư không năng lượng để bọn chúng không đến mức triệt để mất đi không chế một lúc lâu hắn đều sắp đến lực chú ý toàn bộ tập trung ở trong cơ thể của mình thượng cổ chi thần cái kia khổng lồ năng lượng bóng tối lúc này lại trở thành hắn đánh vác Cũng may hôm nay năng lượng trong cơ thể khó được chưa từng có tại sao động để hắn có thể hơi có chút thời gian thở dốc hô rốt cục ngăn chặn nợ ruồn nợ hận hận, trong lòng tràn đầy oán hận, thật là đáng chết, đáng chết thượng cổ chi thần, đáng chết tử vong chi dực. hắn lần thứ nhất cảm giác được quá cường đại lực lượng là như thế đáng ghét, lấy hắn đối năng lượng cường đại lực không chế, phàm là thiếu hấp thu một cái thượng cổ chi thần tinh hoa, hắn hôm nay đều không đến mức chật vật như vậy. dưới hắc bảo mặt thân thể lại là một trận kịch liệt lúc ních. cạch cạch cạch, trước mặt hắn cái bản cũng không khỏi đến tùy theo lắc lư. tiểu quán bên trong khách nhân nhao nhao căng tới ánh mắt kinh ngạc, nhưng khi thanh âm kia lắng lại, ánh mắt lại rất nhanh rời đi đi. nơi này là huyết thủ lư điếm, một cái ở vào bảo tàng biển dưới mặt đất chợ đen. Tới đây không phải thích khách, đạo tặc, cũng là tình báo con buôn, thậm chí tà giáo đồ, mỗi cái chủng tộc, mỗi cái thế lực, không, có trận doanh khái niệm, càng không có đạo đức luân lý. Tại loại cá này long, hôn tạp hỗn loạn chỉ địa, mọi người chỉ có lấy thực lực đến nói chuyện. Cũng chính bởi vì vậy, đối với Nợ dùn tình huống dị thường, tất cả mọi người bản năng sẽ không đi xen vào việc của người khác. Cho dù Nợ dùn như thế khả nghi, như thế khiến người bất an, mọi người cũng không có chút nào hỏi tới ý tứ. Nợ dùn uống một ngụm trong chén rượu mạnh, tay độc rượu để hắn hơi hơi tìm về một tia lý trí. Một cái hắc ảnh lặng yên không một tiếng động đi tới tử quán. một thân lưu loát hát sắc dấp già, hắc sắc mũ túi bên hông treo dao găm, một con mắt buốc lên đu lam qua mang đại danh đỉnh đỉnh dạ hành người đủ kệ hắn đi vào nở dùn trước mặt thật có lỗi vị này đại nhân chúng ta không thể tìm tới ngươi muốn tình báo đu kệ nói hứng hở vuốt vuốt dao găm trong tay "Hừ, không ngoài dự liệu các ngươi bọn này vô dụng phế vật tại khiến ta thất vọng về điểm này cho tới bây giờ đều không có khiến ta thất vọng qua thích khách kia ánh mắt lộ ra một tia ý dám can đảm cùng bóng đen huynh đệ hội lớn lối như thế tuy nhiên khi hắn nhìn thấy nở dùn mũ chụp xuống đóng kia trong mắt màu tím thời điểm sắc ý nháy mắt biến thành run thích khách bản năng để hắn cảm ứng được đối phương cường đại, chửi mắng ngôn ngữ đến bên miệng lại biến thành, đúng vậy đại nhân, rất xin lỗi đại nhân, phi thường thật có lỗi, chúng ta đã hết sức, nhưng ngươi cần tỉnh báo quá mức cổ lão, cho nên thích khách kia xám xỉ đi, thậm chí đều không dám muốn số dư. nợ dùn thể nội lại là một trận sao động, phiền não trong lòng để hắn muốn đại khai sát giới dứt khoát đem như thế giết sạch toán. hắn quét mắt tiểu quán bên trong đám người, phản phất đang nhìn xem một đám người chết. không được, không thể lại phong túng mấy tên kia ý chí. nợ dùn không quan tâm những phạm nhân này sinh mệnh, nhưng mỗi một lần hắn tùy ý đồ sát, thôn vệ, tiêu hóa. hắn cũng có thể cảm giác được thể nội những cái kia thượng cổ chi thần lưu lại ý chí chính trở nên càng ngày càng cường đại càng ngày càng khó lấy trường khống hắn vốn cho là mình đã hoàn toàn đem những lực lượng này hấp thu chuyển hóa nhưng theo thể nội hấp thu thượng cổ chi thần tinh hoa càng ngày càng nhiều hắn mới dần dần phát hiện những này cổ lão ngày cũ thần minh căn bản là không có cách bị tiêu diệt chỉ cần một ngày mình không thể khiến cho đạt thành thăng bằng liền một ngày phải thừa nhận thống khổ này tra tấn có lẽ có một ngày những này thượng cổ chi thần tinh hoa sẽ từ trong cơ thể mình phá thể mà ra để cho mình chia năm xẻ bảy hoặc là trực tiếp chia ra thành mấy cái khác biệt cá thể Nhất định phải tìm tới xạ lạ tắt chi tâm, nhất định phải hoàn thành sau cùng ý thức. Nợ dùn lúc này trong óc, liền chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Nghe nói ngươi đang tìm xạ lạ tắt chi tâm, ha ha, đồ chơi kia không dễ tìm. Một cái nhẹ nhàng bay thanh âm, đông nhiên từ bên cạnh chuyển đến. Ai? Nợ dùn đông nhiên quay đầu đi, hơi kinh ngạc nhìn xem một bên trên chỗ ngồi đột ngột xuất hiện áo bảo đen người thần bí. Hắn nhớ rõ trước đó vị trí kia rõ ràng là chống không, lấy hắn khí chẳng căn bản không người dám tới tiếp cận thú. Nhưng mà người trước mắt này lại cứ như vậy trống rồng xuất hiện, thậm chí còn một bộ người quen biết cũ dáng vẻ, bưng một một ly rượu, hướng về phía hắn nâng chén thăm hỏi. Là bởi vì vừa rồi thể nội năng lượng bạo tẩu phân tán lực chú ý a. Thích khách đạo tặc tiềm hành năng lực tại nắm giữ lấy bóng đen pháp tắc lực lượng nở Dụn trước mặt như là trò đùa, pháp sư ẩn thân thuật càng là đối với hắn hư không chỉ nhãn không có chút ý nghĩa nào, người trước mắt này xuất hiện vô thanh vô tức, hắn vậy mà không có chút nào phát giác được. Cái này khiến nở dùng kinh ngạc đồng thời, cũng ít nhiều có vẻ mong đợi. Nợ ngươi là ai nhân loại? Ngươi thần bí, ta là A không trọng yếu, trọng yếu chính là ta mang đến ngươi muốn tình báo. Ngươi biết Sa là Tật Chỉ lòng đang đây. Cái này sao có thể? Lỡ Dụn có chút khó có thể tin. Sa Hạ Chỉ tâm bị dấu ở thiên không chỉ thành, coi như bị lấy đi, cũng hơn nửa cái cổ lòng có quan hệ, phàm nhân làm sao có thể biết được dạng này tình báo? Hắn tới đây tuyên bố lệnh treo giải thưởng không nhiều là tuyệt vọng dễ dụ a. Đương nhiên biết, nếu không ta làm sao lại tới tìm ngươi, về phần tin tức nơi phát ra ngươi cũng không cần quản. Tóm lại, có hứng thú làm giao gì cả. Nói nghe một chút. Ta cho ngươi biết Sa Lạ Tật Chi lòng đang đâu, mà ngươi muốn giúp ta làm một việc. Có thể. Lỡ không chút do dự nói. người thần bí lại cười ngươi còn không có hỏi ta muốn ngươi làm cái gì đây vạn nhất là ngươi làm không được sự tình làm sao bây giờ ngươi trả lời như vậy lộ ra rất không có thành ý u nợ dùn hừ lạnh một tiếng không có cái gì là ta làm không được chứ tìm tới xa lạ tạt chi tâm nợ dùn nhất thời mặt đen trên thực tế hắn lúc đầu mặt cũng là đen lúc này trở nên càng đen tuy nhiên vẹn vẹn trò chuyện vài câu nhưng không biết vì cái gì hắn có loại không khỏi muốn cùng trước mắt cái này nhân loại đánh một trận xúc động ngươi đến cùng có còn muốn hay không giao dịch ha ha ha ha đừng kích động sao ta chính là chỉ đùa với ngươi đương nhiên có thể làm đến ta muốn ngươi giúp sự tình bằng không ta mới sẽ không tìm ngươi lạc, ta cái này nói cho ngươi xạ lạ tật chi tâm hạ lạc. xạ lạ tật chỉ tâm ngay tại hoàng kim thụ bên trong, quang đúc chỉ thú eo nhiều ân thể nội, người đang đùa ta, nợ dùn một trận tức giận, trên người hư không chỉ lực giống như như thực chất huyết tán ra đến, liền ngay cả toàn bộ tiểu quán tia sáng đều tùy theo trở nên tối mở, tiểu quán vách tường cùng nóc nhà phát ra kết kết kết, kết vặn vẻ âm thanh, tiểu quán bên trong những khách nhân cả đám đều kinh hồn táng đảm đứng lên, có là gan tiểu nhân đã trốn đi, nợ đương nhiên là có lý do sinh khí. Tuy nhiên cùng liên minh các quốc gia câu thông ít, nhưng Hoàng Kim Thụ hắn vẫn là biết đến. Kia là một viên đi qua Thánh Quang Quán Chủ thế giới chỉ thụ, ở vào Lô Địa Dòng Thành, là Hoàng Kim Vương hướng hoạch tâm chỗ. Này Hoàng Kim Thụ nguyên ẩn chứa vô cùng cường đại Thánh Quang lực lượng, tán phát thần Thánh Quang mang cho dù như cái ở ngoài mấy ngàn dặm nở dùn cũng có thể cảm thấy được. Thánh Quang cùng bóng đen chính là tử địch, bởi vậy nở dùn đối với Hoàng Kim Thụ cũng nhiều có chú ý hắn sớm lên kế hoạch tốt. Một khi hóa thân hư không ý chí, chuẩn bị hủy hóa thế giới này thời điểm, Hoàng Kim Thụ không thể nghĩ ngờ là đại địch của hắn, đến đó không thể nghĩ ngờ là núi lửa băng sơn, tất nhiên là thiên băng địa liệt kết cục. nếu như đã hóa thân thành hư không ý chí nợ dù đương nhiên sẽ không sợ sệt chỉ là một viên hoàng kim thụ nhưng bây giờ hắn trạng thái này đi hoàng kim thụ liền có chút nguy hiểm không chỉ quang đúc chỉ thú heo nhiều ân cái tên này nghe xong liền biết là một loại nào đó cường đại thánh quang sinh vật xã lạ tật chỉ tâm là thượng cổ chỉ thần trái tim làm sao lại tại đồ trời kia thể nội cái này hoang ngôn quả thực không nên quá không hợp thoái thưởng hắc, <cười> đừng kích động sao ta đang giá lập rõ ràng như vậy hoang ngôn a ngươi cho thượng cổ chỉ thần hiệu lực lâu như vậy lại hấp thu đại lượng bóng đen chỉ lực hư không tri thức chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ quang ảnh song sinh đạo lý a bóng đen đã là thánh quang thánh quang đã là bóng đen quang cùng ảnh chính là một người có hai bộ mặt có ánh sáng địa phương liền nhất định có bóng đen tồn tại quang minh càng lớn bóng đen cũng càng lớn sở dĩ ngươi không nhìn thấy chẳng qua là quang mang kia quá mức lóa mắt tôi một khi quang minh biến mất còn lại chính là thâm bất khả chắc hát ám phải nói ta cũng nói muốn hay không đi ngươi tùy ý người thần bí nói cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch quay người đi ra phía ngoài chờ một chút ngươi còn chưa nói muốn ta thay ngươi làm cái gì đây người thần bí lại phất, phất tay chờ ngươi cầm tới bóng đen chi tâm lại nói cũng không mượn nợ dù nhìn xem thần bí nhân kêu bóng lưng biến mất lại lộ ra vẻ ngưng trọng thể nội bóng đen chi lực lần nữa táo động nhắc nhở lấy hắn thời gian đã không nhiều xem ra phải đi lộ đi rộng đi một chuyến về đến trong nhà mặc phi lần nữa tiến vào trò chơi đã 7 ngày không có thượng tuyến mình thân là long thần chức trách vẫn là muốn thực hiện chỉ bất quá đối với mỏ phẹ ở hứa hẹn chỉ sợ cũng muốn tạm thời gắt lại mặc phi rất rõ ràng vương huyền này lời nói tuy nhiên nói khách khí nhưng trong đó cảnh cáo ý vị hết sức rõ ràng đây cũng không khó lý giải cho dù là lấy lớn nhắc mặt ngoài lý do một đi du lịch hí di em cũng không có khả năng cho phép một cái vượt qua hệ thống hạn chế trò chơi người chơi trong trò chơi làm mẫu. một cái thần chỉ thật muốn khởi sướng đi đến, đủ để cho đem trò chơi của ở ủy nhiễu long trời lở đất. vương miện đối với hắn tiến hành cảnh cáo, cũng là để bên trong phải có chỉ ý mặc phi tuy nhiên rất để ý đối mỏ phè ở lời hứa, nhưng cũng không tới nguyện ý vì đó liều mạng tình trạng. nếu như là phổ thông đối thủ cũng liền thôi, nhưng đối mặt nắm giữ lấy quyền khống chế công ty game, hắn liền không thể không lo lắng nhiều cân nhắc. thật có lỗi mỏ phè xem ra ước định của chúng ta chỉ có thể trước chờ đợi một chút, tiên vào trò chơi trước đó. Mặc phi nhanh chóng hiểu biết một chút gần nhất khoảng thời gian này trong trò chơi động tĩnh, tại núi hì rồ thanh chiến kết thúc về sau, tham chiến các người chơi đều thu hoạch được phần thưởng cực lớn, nhất là thủ vững đến một khắc cuối cùng, cuối cùng trợ công đánh giết hạ chỉ mòn một nhóm kia người chơi, thăng giai thăng giai, thăng chức thăng chức, cầm trang bị cầm trang bị, có thể nói là phạm là sống sót mỗi cái thu hoạch to lớn. Trong đó ích lợi lầm nhất cũng là thần võ đại đế, trên chiến trường hóa thân bán nhân mã cự nhân cứng rắn hạ chỉ mòn video tại các trang web lớn đăng lại, hung hăng cho hắn ra chỉ một đoạn nhân khí, liền liên hạo thiên tập đoàn giá cổ phiếu đều đi theo chướng một đợt. tuy nhiên những cái kia chết mất người chơi liền xui xẻo thậm chí đại bộ phận người ngay cả trên thi thể rơi xuống đều không cầm về được có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải rất nhiều người phát hiện mình rơi xuống trang bị về sau ly kỳ xuất hiện trong phòng đấu giá rất hiển nhiên có người phát một thanh của cải người chết trong đó kiếm vô ngân hiểm nghi bị cho rằng là lớn nhất con hàng này đang đối chiến hạ chỉ mòn thời điểm trừ treo cái tử thần ấn nhớ liền rốt cuộc không hề lộ diện rất có thể là đi sở thi thể nhặt trang bị đi thậm chí có người liên hợp báo cáo tuy nhiên trò chơi quan phương đối với cái này hồi phục là kiếm vô ngân hoàn toàn không có làm trái trò chơi quy tắc cho nên không cho tham gia Kiếm Vong ngân bởi vậy rất có thể trở thành trận này nội dung cốt truyện sự kiện thứ hai người thắng lớn. Núi hí Dụ chiến dịch kết thúc về sau, thiếu lốt quân đoàn tuy nhiên bị đánh bại, nhưng mà Ác Ma cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt, tốt nhiều Ác Ma lĩnh chủ đều sử dụng các loại phương pháp thoát đi chiến trường, còn mang đi số lớn may mắn còn sống sót Ác Ma. Trong đó liền bao quát đi ạ Dở là cùng mẹ về sở tổ và ẻn ba huynh đệ. Bây giờ những này Ác Ma lĩnh chủ tại toàn bộ Ạ giờ Dật thế giới mỗi cái đại lục thành lập rất nhiều Ác Ma chủ đề phó bản. Cái gì ta hòa thân nguyên, Ác Ma hẻm núi, địa ngục thần điện. Bởi vì liên quân cũng tổn thất tham chiến, mà lại những này ác ma linh chủ đồng dạng đều sẽ trốn ở hiểm ác trong thành thị dưới mặt đất, đại quân không cách nào phát huy tác dụng, thế là liên quân không thể không tạm thời đình chỉ truy kích. Ngược lại là riêng phần mình chiêu mộ mạo hiểm giả đuổi theo giết những này ác ma linh chủ. Bây giờ những này phó bản thành luyện cấp đánh trang bị đứng đầu khu vực, mạo hiểm nhóm ngược lại là thoải mái. Trang chiến dịch này lớn nhất bên thua không thể nghi ngờ là gỗ đồn cùng bá đao vô tình, hai người tại sau cùng quyết chiến đêm trước thoát ly chiến trường, dẫn đến danh vọng nhận to lớn ảnh hưởng, lại thêm người tham chiến tăng lên, vừa tăng vừa giảm ở giữa, có thể nói là thiệt tỏi lớn. Tuy nhiên, Gỗ Điển cũng tìm tới một cái lý do thích hợp để giải thích mình rút lui nguyên nhân bởi vì Bộ Lạc đại tủ trưởng Bá Đao vô tình đột nhiên rời đi. Gỗ Điển lo lắng đây là Bộ Lạc muốn đối với Liên Minh không phát động tập kích tâm ưu thế là không thể không rút lui chiến trường, tránh Liên Minh bị Bộ Lạc bối thứ. Mà Bá Đao vô tình cũng tìm tới một cái giống nhau lý do, bởi vì Liên Minh Quốc Vương Gỗ Điển đột nhiên rời đi, Bá Đao vô tình lo lắng Liên Minh bối thứ Bộ Lạc, thế là không thể không rời đi. Hai người đều chỉ trích đối phương trước rút lui chiến trường, cũng coi đây là lý do thuyết phục phe phái nội bộ thủ hạ, tạm thời ổn định nội bộ. Mặc phi mười phần hoài nghĩ cái này hai hàng là thương lượng xong. tuy nhiên muốn nói trong trò chơi lớn nhất tin tức không thể nghi ngờ muốn thuộc thần chỉ mô bản người chơi xuất hiện mặc phi hóa thân long thần đánh bại ạ trì mọn, đã ở trong game nhắc lên to lớn gọn sóng người chơi vậy mà cũng có thể trở thành thần minh dạng này trò chơi nào có người gặp qua đây chính là thần minh à mà lại mặc dù là trong trò chơi thần minh nhưng bởi vì trò chơi này cực độ tạ thực này thành thần thể nghiệm đoán chừng cũng không thể so tại trong hiện thực kém đến đi đâu cái này lập tức để các người chơi xôi chảo các loại phản ứng đều có có người mắng to công ty game ngầm thao tác khẳng định là đem thần chỉ mô bản vụn trộm bán cho nội bộ người chơi Long Thần dở rộng cũng là công ty game nhở, là công ty game nội bộ nhân viên cái này một cái suy đoán kém chút liền thành thật. Có người bắt đầu tìm kiếm thành thần phương pháp, đào móc Mặc Phi đi qua trò chơi kinh lịch, thậm chí liên thông thiên phong dưới mặt đất động vật đều cho lật tìm ra, đáng tiếc chú định không cách nào phục khắc Mặc Phi thành công kinh nghiệm. Có người chơi thì nghĩ trăm phương ngàn kế liên hệ công ty, thậm chí tập thể tình nguyện yêu cầu khai phóng thần chỉ mô bạn cho người chơi đoán chừng đều là chút không thiếu tiền thủ hảo. Còn có thì tập thể tình nguyện yêu cầu công ty đem phong rơi Long Thần tài khoản, nguyên nhân sao tự nhiên là phá hư trò chơi thăng bằng, thậm chí còn có rất nhiều phát sóng trực tiếp bình đài, công ty quảng cáo. bắt đầu liên hệ mặc phi muốn cùng hắn hợp tác khi dẫn chương trình hoặc là cho công ty quảng cáo đương đại nói người ngược lại để mặc phi có chút phiền muộn không thôi đối với loại kết quả này mặc phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bất quá hắn cũng không tính đáp lại hiểu biết xong khoảng thời gian này trò chơi tư vấn mặc phi liền tiến vào trò chơi vừa lên mạng liền phát hiện viết thư riêng kênh vỡ tổ một đống lớn viết thư riêng mặc phi đem không biết hết thể xóa bỏ chỉ để lại những cái kia người quen tin tức đầu thứ nhất cũng là gỗ đỉnh gửi tới Điển, ta dựa vào hình, nghe nói ngươi thành thần thật giả nếu như thuận tiện chúng ta tụ hợp một chút ta, nghiên cứu thảo luận một chút trò chơi kinh nghiệm như thế nào gỗ đỉnh, etan ca ca, ngươi gần nhất làm sao đều không có thượng tuyến A, tìm ngươi có chút việc, xin nhờ thượng tuyến về ta một chút gỗ đỉnh, ai nha, đại ca, ngươi có thể rốt cục thượng tuyến A, có rảnh rỗi không đến lộ đi rồng ngồi một chút à chương 591, Quang minh chi thể nhìn xem này gỗ đỉnh phát tới mấy đầu viết thư riêng mặc phi nhưng trong lòng thì khẽ động hắn ở trong lòng âm thầm tính toán một chút nghĩ thầm chuyện kia cũng là thời điểm sắp phát sinh đi từ khi nắm giữ thời gian quyền hành về sau Mạc Phi liền đối với thế giới này thời gian tuyến tiến hành một phen quan chắc. Không ai có thể chống cự nhìn rõ tương lai dự hoặc, đã có năng lực quan chắc tương lai, đương nhiên phải hào hào làm cái minh bạch. Tuy nhiên Mạc Phi quan trắc về sau mới phát hiện thời gian quyền hành cũng không thể để hắn hoàn chỉnh dự đoán được tương lai đã phát sinh tất cả mọi chuyện, thời gian vốn là tràn ngập sự không chắc chắn, có thời gian quyền hành chỉ là có thể để hắn đoán trước tương lai chỗ tao ngộ các loại khả năng tính, mỗi một loại khẳng định tính đều dọc theo khác biệt tương lai đi hướng, mỗi một đầu tương lai lộ tuyến lại diễn sinh ra càng nhiều sự không chắc chắn. Thời gian càng dài, loại này sự không chắc chắn thì càng nhiều, tương lai cũng liền càng là khó mà dự đoán. chỉ có trong khoảng thời gian ngắn thời gian tuyến chưa kéo dài tới mở trước đó mới là trên cơ bản có thể dự đoán tuy nhiên sau đó mặc phi liền phát hiện cái này dự đoán tương lai năng lực lại một cái cự lại bởi uber đó chính là người chơi tại tất cả thời gian tuyến kéo dài tới bên trong đều hoàn toàn không nhìn thấy người chơi thân ảnh nói một cách khác cái này dự đoán năng lực không cách nào thôi diễn ra ngoài chơi nhà với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng bởi vậy dự đoán ra kết quả tự nhiên chú định sẽ không thái quá chuẩn xác cái này khiến mặc phi hơi có chút thất vọng cũng may đối với trong ngắn hạn một chút to lớn lịch sử sự kiện những cái kia không dễ bị tùy tiện cải biến còn có thể dự đoán được trong đó liền bao quát này bốn trận tiên hai trận thứ ba thiên trai sắp đến trên lộ đi rộng diễn chỉ là cái này trình diễn phương thức hắn còn không cách nào xác nhận cũng được có thể tận mắt chứng kiên trai giản dáng lâm cũng không tệ mặc phi cũng không tính xuất thủ ngăn cản trai nạn đến vừa đến vương huyền nhắc nhở qua hắn thân là thần chỉ xác thực không nên quá mức độ sâu tham gia những chuyện này cứu van thế rơi cái gì vẫn là lưu cho những anh hùng cùng các mạo hiểm giả đi làm đi thứ hai nha nếu như phiên bản bột không ra sân hắn cũng không có cách nào cờ ớp đoạt đối phương quyền hành chỉ lực trận thứ ba trai nạn đối ứng hẳn là hư không trận giành hư không quyền hành hắn còn không có đem tới tay đâu Bởi vậy Mạc Phi hạ quyết tâm, trước bí mật quan sát sự kiện tiến triển, đợi đến trai nạn giáng Lâm, anh hùng cùng các mạo hiểm giả dựa theo kịch bản cùng phiên bản bộ đại chiến 300 hiệp, sắp đẩy ngã thời điểm, mình tại hiện thân thu hoạch quyền hành chỉ lực. Dạng này đã bất việc lại tránh trêu chọc công ty game chú ý đạn, ta liền tới đây. Sau mười mấy phút, Mạc Phi đã đi tới lộ đi rộng trong vương cung. Hắn là thông qua truyền tống ma pháp đến, vương huyền cảnh cáo lời nói còn vang váng bên tai, Mạc Phi tự nhiên sẽ không cố ý kiếm chuyện, lấy phạm nhân tư thái thông qua truyền tống thuật đến tiến hành trạng cảnh di động, não ra động tĩnh liền muốn không lớn lắm. Mạc Phi bình thường dứt khoát vẫn là lấy vương tử thân phận hoạt động. Long Thần thân phận cái gì, chỉ cần ta không thừa nhận là được, thực tế không được liền nói ta là bị Long Thần phụ thân chính là. Nghe nói Es Đàn đến gỗ Đỉnh vội vã liền ra đón. Ha ha ha, Es Đàn đại ca ngươi có thể rốt cục đến, ta chờ ngươi chờ thật vất vả. Mặc Phi im lặng nhìn xem gỗ Đỉnh, trong lòng tự đủ tiểu tử này vô sự mà ân cần, một bộ định loạn biểu lộ, không cần hỏi đều biết nhất định là bởi vì chính mình thành thần quan hệ. Tìm ta có việc, tiến đến lại nói, tiến đến lại nói, ta lần trước đi núi thì Rồ, mạn tiệu gì ư đưa ta một chút tám dạ tinh linh rượu ngon làm nước lễ, chúng ta vừa vặn vừa uống vừa trò chuyện. Nói đem Mặc Phi nên tiến một phòng tiếp khách bên trong. Rất nhanh thị nữ liền đem mỹ tiểu cùng tinh mỹ bữa ăn điểm bưng lên yến hội sảnh bàn ăn. Mặc phi thưởng thức mỹ thực mỹ tiểu, cũng là thanh thản vô cùng. Hắn này sẽ đã trở thành long thần, trừ chậm rãi tăng lên quyền hành đẳng cấp, trong trò chơi trên cơ bản không có gì truy cầu, cho nên tâm tình buông lỏng vô cùng. Godin liền không có như vậy có thể vỗ vàng, vài chén rượu xuống dưới liền không nhịn được. Gô đỉnh, lộ đi rổng quốc vương, ta biết trực tiếp như vậy hỏi khả năng có chút quá mức, nhưng ta vẫn là muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút, nếu như thuận tiện, cái này, đại ca ngươi là thế nào trở thành long thần a? Ha ha, ta cho là cái gì đâu, liền cái này à, cái này có cái gì không tiện? kỳ thật cũng không có gì có thể giấu giếm ta trở thành long thần phương pháp rất đơn giản cũng là đem bản nguyên nội dung nhiệm vụ toàn bộ làm xong là được làm sao người bản nguyên nội dung nhiệm vụ còn không có giải quyết ta ai đừng đề cập nhiệm vụ làm được vòng thứ ba kẹt lại nói xong rút khoát cũng không nặng tảng, trực tiếp đem nội dung nhiệm vụ đều cho lật lộ ra tới thánh linh chỉ tâm bản nguyên nội dung nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ thực tiễn quang minh chỉ thể đúc thành thánh linh chỉ tâm khi tiến lên độ tám nhiệm vụ giới thiệu Ngươi đã thành công hoàn thành vô thượng ý chí phó thác nhiệm vụ, đem hoàng kim thánh thụ quang huy gieo rắc ở cái thế giới này. Nhưng mà muốn thu hoạch được thánh quang lực lượng chân chính, trở thành một thánh linh người, ngươi nhất định phải hoàn toàn tịnh hóa tâm linh của mình. Thực tiễn quang minh chỉ thể hẹn, chỉ có như vậy, thân thể của ngươi cùng linh hồn tài năng cùng thánh quang hoàn mỹ phù hợp. Đặc biệt chú thích, hoàn thành bản nguyên nội dung nhiệm vụ có thể sẽ dẫn phát không biết mạo hiểm, mời cẩn thận lựa chọn. Cái này cấu thí nhiệm vụ căn bản cũng không cho nhắc nhở, rốt cuộc muốn làm sao thực tiễn quang minh chỉ thể, hoàn toàn liền không cho nói rõ ràng. Ta bận rộn lâu như vậy một cái tiến độ cũng không có đạt thành. đàn đại ca ngươi là người từng trải. người đến cho ta tham tưởng tham tưởng chứ sao thánh linh người à nghe cũng là rất lợi hại dáng vẻ à mà lại đây chỉ là vòng thứ ba nhiệm vụ đối ứng mình bản nguyên nhiệm vụ hẳn là tương đương với cổ lòng con đường nhiệm vụ giai đoạn sau đó còn có giai đoạn thứ tư vậy thì càng lợi hại không chừng hắn nhiệm vụ này làm đến cùng cũng là có thể thành thần đây này mặc phi hơi xúc động hắn ngược lại cũng có chút thay gỗ đỉnh cảm thấy bất đắc dĩ mình vòng thứ ba nhiệm vụ tuy nhiên rất khó muốn mời cái thái cổ long tim rồng nhưng đều là minh mã thực giá hắn cái này liền có chút không hiểu đấu bất quá cũng là không phải hoàn toàn không có manh mối nhiệm vụ tiến độ là tám nói cách khác, quan minh chi thể nội dung hết thảy có tám hạng. à, có phải hay không là cùng thánh kỵ sĩ bát đại mỹ đức có chỗ con đâu? cái gọi là thánh kỵ sĩ bát đại mỹ đức, theo thứ tự là khiêm tốn, vinh dự, hy sinh, anh dũng, thương hại, thành thật, tinh thần, công chính. bình thường đến nói, một thánh kỵ sĩ hẳn là tận khả năng thực tiễn những ngày mỹ đức, nhưng bình thường là không có khả năng toàn bộ làm được. trên thực tế có thể làm đến ba lượng đầu cũng không tệ. gỗ đùn gật gật đầu, cái này ta cũng nghĩ đến, nhưng là muốn làm sao thực tiễn đâu. khoảng thời gian này ta cũng các loại nỗ lực qua, tỉ như mỗi ngày đỡ lao mãi nãi băng qua đường. thì như anh dũng cùng những cái kia tà ác bội chiến đấu, thị như đi thẩm phán đỉnh tham dự thẩm phán, còn làm không ít truy nã nhiệm vụ. thế nhưng là căn bản vô dụng à? Mặc phi lắc đầu, ngươi nói những này quá mức hợp với mặt ngoài. bản nguyên nội dung nhiệm vụ làm sao có thể đơn giản như vậy? đầu tiên đại khái dẫn đầu muốn tại nội dung cốt truyện sự kiện bên trong để hoàn thành mới có hiệu. thứ hai sao? nhất định là người bình thường làm không được sự tình. lấy một thí dụ, ạ chỉ mòn tiến đánh thế giới thụ thời điểm, người người đều biết cùng hắn giao chiến rất có thể sẽ chết. nếu như ngươi y nguyên kiên trì cùng hắn chiến đấu, có lẽ liền có thể phát động anh dũng cái này quang minh thể ước. nhưng nếu như ngươi chỉ là cùng một chút so ngươi yếu bột chiến đấu bên người còn mang một đống lớn thủ hạ, vậy làm sao khả năng cùng anh dũng liên hệ bên trên đây thật là hết chuyện để nói gỗ nghe nhất thời sắc mặt có chút khó coi lời này nghe vẫn thật là là có chuyện như vậy hắn có chút lúng túng giải thích đây cũng là không có cách nào à ta cũng không phải sợ chết mấu chốt là ta nếu là chết ta đã lấy được lực lượng có thể hay không liền biến mất loại chuyện này ta căn bản không dám đánh vực à lúc ấy ngươi lại không tại bằng không lưu lại cũng không quan trọng mặc phi lắc đầu nếu như ta ở đây ngươi lưu lại cũng không tính anh dũng à chỉ có đang đối kháng với những cái kia mạnh hơn ngươi địch nhân thời điểm mới tính được là bên trên anh dũng đi ha ha ngươi ngay cả sẽ không thật trừ vong chỉ là mất đi lực lượng chiến đấu cũng không dám tham gia ngươi lại thế nào có ý tốt cho là mình có được anh dũng đặc chất đâu gỗ đình nhất thời sửng suốt, cho nên ý của ngươi là ta muốn hoàn thành anh dũng thể ước liền nhất định phải vượt cấp khiêu chiến còn không thể có trợ thủ không sai mà cái khác mấy hạng đặc chất ta đoán nói chung bên trên cũng là không sai bị lắm ngươi có thể tùng chân chính hướng những địa vị kia không bằng ngươi thực lực nhỏ yếu nở tờ cờ bình đẳng đối lãi lắng nghe bọn họ tố cầu vì đó cung cấp trợ giúp Ngươi có hay không vì người khác an nguy mà không để ý tự thân sinh mệnh an toàn, làm ra không sợ hy sinh? Ngươi có hay không thành thật đối đãi binh lính của ngươi, con dân của ngươi, đưa ngươi thoát đi núi hỉ do nguyên nhân nói rõ sự thật? Ngươi có hay không vì vinh dự mà từ bỏ ích lợi thật lớn, đem vinh dự nhìn so tài phú trang bị càng trọng yếu hơn? Môi đặt câu hỏi một lần, cô đùn sắc mặt đều trở nên khó coi một chút. Như thế tỷ mỉ nghĩ lại, cái này bát đại mỹ đức hắn có vẻ như một cái đều không dính dáng a. Ở trong mắt người chơi, nỡ cờ, cờ đều là số liệu mà thôi, nhiều lắm là đối những cái kia anh hùng tương đối nhiệt tình chú ý. Ở trong mắt người chơi. chơi game chính là vì trang bị rơi xuống đương nhiên là vật gì tốt đều muốn đoạt muốn tranh a ở trong mắt người chơi chỉ có còn sống mới có thể tiếp tục tiêu sái có thể thắng chiến đấu đương nhiên muốn cướp lấy bên trên tất bại chiến đấu ai không chạy ai không phải ngu ngốc a đương nhiên khả năng cũng có cá biệt nhân vật đóng vai tương đối nhập hí người chơi tỉ như núi hỉ rỗ những cái kia không sợ chết lưu lại chiến đấu người chơi nhưng ngộ đỉnh cũng tuyệt đối không phải loại này người hắn bỗng nhiên cảm giác mình cái này bản nguyên nội dung nhiệm vụ sợ là kết thúc không thành a mà phi vô vô ngộ đỉnh bà vai bản nguyên nội dung nhiệm vụ cũng không phải khiến ngươi đi làm thành trò chơi tới chơi mà chính là muốn chân chính đầu nhập trong đó hành vi của ngươi nội tâm của ngươi đều phải đi thực tiễn nhiệm vụ bên trong tín niệm. ngươi có thể lừa gạt hệ thống nhưng không cách nào lừa gạt mình ta minh bạch ai gỗ đình thiên môn vạn ngữ cuối cùng lại hóa thành thở dài một tiếng lần tiếp theo gặp lại loại tình huống này ta tuyệt đối sẽ không lại trốn vừa dứt lời ẩm ẩm Lô đi dòng hoàng cung bỗng nhiên đung đưa mặc phi trong lòng tự đủ quả nhiên vẫn là tới sao tuy nhiên không biết phát sinh cái gì nhưng đại khái cũng có thể đoán được gỗ đình lại là bị kinh ngạc tình huống như thế nào địa chấn a hắn đứng dậy bên hai bỗng nhiên vang lên vô thượng ý chí thanh âm sắc mặt đống nhiên biến đổi trên mặt hiện ra lắng nghe biểu lộ đợi đến nghe xong thanh âm kia gô đình trực tiếp sắc mặt đại biến ta dựa vào không được hoàng kim thụ xảy ra chuyện vô thượng ý chí vừa mới cho ta một cái cảnh cáo có người đến trong nhà nói xong cũng đi ra ngoài đi hai bước đống nhiên vừa quay đầu ép đạn đại ca người đến a mặt phi gật gật đầu cũng theo sau hai người đi ra cung điện lập tức liền cảm nhận được dị dạng trên đỉnh đầu hoàng kim thụ lá cây phim chính phiến rơi xuống trên bầu trời che kín kim sắc lá rụng rung động dữ dội chính là từ hoàng kim thụ này to lớn thân cây bên trong truyền tới gỗ đình nắm lấy một hầu hạ để ưu ớ lập tức tập kết bộ đội đi Hoàng Kim Thụ. Gỗ Đình nói xong, sau lưng lập tức hiện ra quang minh chỉ dực, hướng phía Hoàng Kim Thụ bay đi. Mặc Phi cũng theo sát phía sau. Lúc này rõ ràng là vào lúc giữa trưa, trong ngày thường vô cùng nóng anh chói mắt Hoàng Kim Thụ quang mang lúc này lại trở nên hơi có chút tạm đạm. Hai người một đường đi nhanh, rất nhanh liền đi vào Hoàng Kim Thụ dưới chân, thân cây trung gian có một cái khe, khe hở cuối cùng lại là một đạo màn ánh sáng màu và nóng. Tại Hoàng Kim Thụ đại môn trung quanh luồn ngang lộn xộn nằm đầy chết đi Hoàng Kim vệ sĩ. Những này đều là bảy cấp tinh anh, vậy mà tất cả đều vô thanh vô tức bị giết chết. có thể thấy được người xâm nhập thực lực phi thường tương đại hai người một trước một sau đi vào này màn sáng bên trong vừa tiên vào hoàng kim thụ nội bộ mặc phi liền thấy này dị biên tồn tại một thứ từ chưa thấy qua to lớn sinh vật đang cùng một cái toàn thân tản ra hư không chỉ lực vặn vẹo hình người sinh vật chiến đấu này to lớn sinh vật tạo hình hết sức kỳ lạ đẹn nhánh thân thể ở trong sinh trường phảng phất hoàng kim đồng dạng mạch lạc cùng thần kinh kết cấu nó thể xác là trong suốt con thoi chạm thân thể hai bên mọc đầy quái dị vây cá cùng xúc tu đầu lâu là một cái từ trên cổ nhô ra bán cầu tại cái kia kim sắc thần kinh mạng lưới đỉnh đầu là một cái phảng phất thái dương đồng dạng quái dị xương so. toàn thân tản mát ra ảm đạm kim sắc thánh quang quang đúc chi thù eo nhiều ân hoàng kim thụ thủ hộ giả thế giới cấp ngũ giai bột đẳng cấp 99, sinh mệnh giá trị bốn chín thế giới cấp ngũ giai bột ấn lý thuyết đã khá cường đại nhưng là lúc này ở người kia hình sinh vật công kích đến lại không có chút nào năng lực chống cự bị hư không ma pháp không ngừng mạnh ở trên người trên người nó phát ra thánh quang chi lực cũng đang không ngừng càng phát ra ảm đạm đứng lên mà đối thủ của hắn mặc phi nhưng cũng thông qua trên đầu tiên nhận ra nó hư không tịch diệt người diện thế tứ giai đẳng cấp một sinh mệnh giá trị 1965.000 Nguyên lai là hắn, mặc phi lại là có thể nhìn ra, nợ dùn tuyệt không sử xuất toàn lực, hắn tựa hồ tại dùng ám ảnh ma pháp không ngừng tiêu hao quang đúc chi thú thể nội thánh quang chi lực. Tuy nhiên quang đúc chi thú lượng máu còn rất cao, nhưng trên người thánh quang chi lực cũng đã sắp hao hết. Ta dựa vào diệt thế tứ giai, nói đùa cái gì? Gỗ đình nhất thời hủ đến. Tuy nói hắn hiện tại cũng là truyền kỳ anh hùng, nhưng chỉ là truyền kỳ một mà thôi, mà lại anh hùng đánh bột vốn chính là cần nhờ con đầu mới có thể thắng. Nhiều người như vậy cùng một chỗ đánh hạ chỉ bọn hắn đều sợ, này sẽ đối mặt một cái khác đồng vị giai bột, hắn tự nhiên cũng là tâm kinh đảm hẳn. đại ca, chúng ta cùng lên đi. Mặc phi lại lắc đầu ngươi không phải là muốn thực tiện thánh quang chỉ thể sao hiện tại cũng là thời cơ tốt nhất đối mặt ta ác không cần phải sợ phải dũng cảm đi đối mặt hắn ta nghĩ chỉ cần ngươi dũng cảm đối mặt nợ dùn dù là đánh không thắng chí ít cũng có thể hoàn thành anh dũng cái này thể ước đi ta nếu là lên này tính chất coi như biến a gỗ đi nghe nhất thời ngây người cái này hắn nhìn một chút đang chuyên tâm tiêu hao sạch đúc chỉ thú nợ rùn, lại nhìn xem một mặt bình tĩnh biểu lộ đạn thành thần quả nhiên cũng là chẳng a đối mặt diệt thế tứ giai bột mí mắt đều không nháy mắt một chút mẹ nó vì trở thành thần lão tử cũng liệu a, thánh quang a. ban cho ta lực lượng đi gỗ đình chung quanh hiện ra kim sắc thiên quốc vũ trang trong tay hoàng kim luật pháp đại kiếm vung lên thánh quang hai cánh mở ra liền hướng phía nợ dùn rết đi qua thấu chương xong chương năm trăm chín mươi hai thư không ý chí giáng lâm ngay tại mạc phi cùng gỗ đình trò chuyện thời điểm nợ dùn cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện hai người ý thức được hành động của mình đã bị phát hiện nợ dùn lập tức tăng lớn chuyển vận cường độ các loại ám ảnh ma pháp điên cuồng hướng phía quang đúc chi thú hết trên thân chào hỏi đem cái này toàn thân kim quang thần thánh cự thú anh kim quang bốn phía thánh quang hàm đạo năng lượng bóng tối cơ hồ đưa nó bao phủ nợ dùn chuyển vận dù mánh cũng không có hạ tử thủ. Nếu như hắn chân tướng giết chết trước mắt cái này thánh quang cự thú, đã sớm đắc thủ. Hắn mục đích thực sự lại là bức bách đối phương hao hết thể nội thánh quang chi lực, tiến tới rơi vào hư không. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể từ này cự thú thể nội bóc ra xạ lạ tạt chi tâm. Mắt thấy hết trên người thánh quang dần dần tiêu tán, nay chạy thân thể khổng lồ bên trong hắc ám càng ngày càng thịnh, cơ hồ muốn đem thể nội điểm sáng màu vàng nóng hoàn toàn thôn vệ. Gỗ đỉnh lại khua tay hoàng kim luật pháp đại kiếm rất tới. Lan đi ngươi cái này tập trung. Nợ dùng phản phất không phải người thanh âm gầm lên, hắn rốt cục có thể thu hoạch được viên mãn. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đến đây chờ ngại hắn. Cờ thun, nghe theo ta triệu hắn. Một cái cự đại hư ảnh nhất thời bỗng dưng hiện hiện, chắn trước mặt Gồ Đỉnh. Kia là một cái núi thịt đồng dạng quái vật, to lớn trên người một con kinh khủng to lớn nhãn cầu đột nhiên nhìn chăm chú hướng Gồ Đỉnh. Cái này thượng cổ chỉ thần nào ảnh trực tiếp để Gồ Đỉnh mắt tròn tròn. Giả giả, nhất định là giả. Nhưng mà một giây sau, này to lớn nhãn cầu liền đem một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt mắt lăng bắn về phía Gồ Đỉnh. Cờ hủy diệt mắt lăng. Đỉnh vội vàng đem hoàng kim luật pháp đại Kiểm ngăn tại trước người. anh Năng lượng cường đại đem hắn bay rót ra ngoài. tuy nhiên ngăn lại một cách này nhưng không được tiến thêm càng chết là Cương đại bóng đen chỉ lực không ngừng tiêu hao mải mòn lấy trên người hắn tiên quốc vũ trang không được không thể lại đến sẽ chết gỗ đỉnh trong lòng lập tức sinh ra một tia thoại ý đến hắn đứng tại nguyên điểm điều động lấy thánh quang chỉ lực chữa trị trên người thần thánh bọc thép để tránh cho bị này mắt lang bắn nổ nhưng cũng không còn dám tiếp tục hướng phía trước nhưng vào đúng lúc này một thanh âm bỗng nhiên tại gỗ đỉnh vang lên bên hai vô thượng ý chí nhanh hắn đang tiêu hao hết thánh quang chi lực nhất định phải tại thánh quang chi lực hao hết trước đó ngăn cản hắn sử xuất ngơi toàn bộ lực lượng không muốn e ngại không muốn lùi bước Thánh Quang ở cùng với ngươi, ta dựa vào Lão đại ngươi rốt cục có động tĩnh, tranh thủ thời gian xuất thủ a. Vô thượng ý chí, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân ta hiện tại không có cách nào lấy thực thể phương thức hiện thân, ngươi nhất định phải độc lập đánh bại quái vật kia. Đây là ngươi hóa thân thánh linh khảo nghiệm. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là ta muốn làm thế nào mới có thể thắng? Ta căn bản đánh không lại hắn a. Vô thượng ý chí, không cần lo lắng, có một cái phương pháp có thể đánh bại hắn. Quái vật kia đã nhanh muốn đạt tới cực hạn, chỉ cần ngươi đem mình đốt cho hẹn, để nó thôn phệ ngươi Thánh Quang chi lực, hiện trở nên vô cùng cường đại, liền có thể triệt để đánh bại tên địch nhân này. nói cho ta gộ đỉnh ta thân thuộc ngươi có được hy sinh tự mình cường đại dũng khí sao ngươi có được vì chính nghĩa hiến thân không sợ tinh thần sao liền không có những biện pháp sao khác vô thượng ý chí không có biện pháp khác vậy ta nếu như hy sinh quay đầu ngươi có thể phục sinh ta a vô thượng ý chí không thể linh hồn của ngươi ngươi thân thể ý chí của ngươi đem cùng nghệ hòa làm một thể nhưng đây là nhất định nếu để cho quái vật kia đạt được toàn bộ lỗ đi rộng đều muốn rơi vào hắc đám con dân của ngươi đem không một may mắn thoát khỏi liền ngay cả ta cũng đem tạm thời mất đi lực lượng thân là quốc vương Thân là thánh quang thân thuộc, ngươi nhất định phải làm như vậy, ngươi còn đang chờ cái gì? Phút môn, lão tử mới mặc kệ đâu, thi sinh bà nội ngươi a." Gỗ Điền ở trong lòng chửi rầm lên. "Nói đùa cái gì, lão tử? Vô thượng ý chí, đây chính là lựa chọn của ngươi a, gỗ đền ngươi. Ha ha, vậy cứ như vậy đi, đã tới không kịp." Thanh âm kia đứt quãng, giống như tín hiệu không sáng ra đi ô đồng dạng, cuối cùng không có âm thanh. ngay tại thanh âm tiêu biến mất mấy mắt, hiện Thánh Quang chỉ lực rốt cục hao hết, nó này tản ra ôn nhuận Thánh Quang to lớn trong thân thể tâm, lúc này đã hoàn toàn bị hắc ám nuốt mất, biến thành một cái đen tuyển vạn vẹo quái vật, nguyên bản này thần thánh tỉnh khiết thân thể, lúc này lại tản ra đáng sợ hư không hủy hóa chỉ lực, lưng của nó vây cá cùng xúc tu ngọ ngoại, vạn vẹo sinh trưởng, này hình bán cầu đầu lâu, cấp tốc bành trướng dọc theo quái dị giữ tận huyết nục đầu lâu, to lớn vón, xoáy đồng dạng răng nhọn che kín ruột khang đồng dạng miệng, trung quanh là vô số chấp động nhân cầu, tên cũng thay đổi thành hư không ác thú xã lả thượng cổ chỉ thần đấu thể, mừng rỡ trong lòng. rốt cuộc thành công chỉ cần thôn phệ trái tim của nó mình liền đem thu hoạch được viên mãn nợ dùn hiện tại ta lệnh cho ngươi thần phục ta xã la tát thần phục với chủ nhân của ngươi hoàn thành ngươi lúc đầu sứ mệnh bóc ra huyết nục của ngươi dâng ra ngươi tinh hoa đưa ngươi này khiến người căm hận sinh mệnh hóa thành hư không dáng lâm tế phẩm đi nó dùn giữ tận nói hắn đông nhiên cảm giác có chút không đúng mình lúc nào thành xã lạ tát chủ nhân này lúc đầu sứ mệnh lại là cái gì vì cái gì mình muốn nói như vậy những lời này căn bản không phải đến từ trong lòng của hắn suy nghĩ cũng là dự thiết lập tốt nội dung đồng dạng tốt ra không thích hợp nhưng thể nội bạo tẩu năng lượng để hắn không kịp nghĩ nhiều tựa hồ cảm nhận được cái gì nợ dùn thể nội hư không chi lực sao động muốn thoát ly thân thể của hắn mà tại trước mắt của hắn hư không ác thú xạ lạ tạt vậy mà thật bắt đầu sẽ rách thân thể của mình nó này từ ô hế huyết nhục cùng thực thể hóa bóng đen tạo thành thân thể điên cuồng hướng ra phía ngoài xoay tròn từng tầng từng tầng bốc ra một viên đen nhánh tính mịch hát sát hình cầu xuất hiện tại quái vật kia thể nội ở trong tối ảnh chi huyết quay trúng quanh hạ hấp thu chung quanh hết thể qua mình phản phất một cái lô đen nợ dùn kìm nén không được một phát bắt được hình cầu kia nuốt vào thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc dưới hắc bào mặt thân thể một trận điên cuồng núp đích hai mắt bị hắc cám nơi bao bọc miệng bên trong phát ra dọa người thường giống thanh âm kia trầm thấp không có bất kỳ cái gì tình cảm phản phất đến từ một cái thế giới khác ta rốt cục hoàn chỉnh ta rốt cục trở về vài vạn năm ẩn nút vài vạn năm phân liệt bây giờ mượn từ cái này phạm nhân thân thể phạm nhân chỉ thủ hư không ý chí rốt cục quy về viên mãn ta đem quân lâm thế giới này ta đem hủ hóa tỉnh cầu này ý chí của ta sẽ bao trùm và vật, đem thực thể vũ trụ chuyển hóa thành mới hư không ám vực ta đã là ta chính là thư không ý chí không ta mới là hư không ý chí. ta là nợ dùn ta là a a a nợ dùn nhỏ bé thú nhân tư tế ngươi hắn là cảm thấy may mắn có thể trở thành hư không ý chí vận dẫn trở thành ta giáng lâm nền tảng đây là vinh quang của ngươi cũng là vận mệnh của ngươi không không phải là dạng này cái này không phải là ta vận mệnh rốt cục, nợ dùn thân thể đình chỉ nhúc đích ngũ đại thượng cổ chỉ thần tình hòa hợp lại là một trên mặt của hắn hiện ra màu tím đen vết rách nháy mắt đem hắn thể xác nó no bạo này huyết nhục da thịt tùy theo chôn xương cốt cùng ngân lạc cũng vẹn vẹn dừng lại vài giây đồng hồ liền triệt để chôn vùi tại tinh khiết năng lượng bóng tối bên trong nở dùn sau cùng hình thể cũng biến mất theo, này hắc ám lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng bành trướng toàn bộ hoàng kim thụ nội bộ bị nháy mắt lấp đầy một cái đen nhánh mơ hồ hình người lại xuất hiện tại nở dùn biến mất địa phương cỡ thu nào ảnh biến mất nhưng hết thể đều đã trở thành định số gô đỉnh kinh hãi nhìn xem đây hết thể trên người hắn thiên quốc bọc thép không ngừng ảm đạm tiêu giảm sợ hai trong lòng phảng phất cũng trực quan phản ứng đến hắn tình trạng bên trên Thằng đến một đoàn tà năng hộ thuẫn lại đem hắn bảo hộ cùng bên trong lúc này mới không có bị hư không trực tiếp mất hết mặc phi cho mình cũng bộ cái tà năng hộ thuẫn tà năng cùng bóng đen đồng dạng là tà ác năng lượng nhưng tính chất lại hoàn toàn khác biệt Tuy nhiên không thể giống Thánh Quang như thế trực tiếp triệt tiêu bóng đen tổn thương, lại có thể đem hắn ngăn cách ra. Này đen nhánh hình người nhìn về phía ma Phi, hư không ý chí, để cho ta xem đây là ai, Long Thần. Nghĩ không ra mấy vạn năm trước là ngươi đem ta đánh thành một cái khác hình thái, mà khi ta một lần nữa trở về thời điểm, đối mặt đồng dạng là ngươi, nhưng là lần này ngươi đem không có cơ hội. Mặc Phi lạnh nhạt nhìn trước mắt đen nhánh hình người, giống như giấc mộng kia bên trong thấy qua hư không ý chí, hư không ý chí, rốt cục xuất hiện. Mặc Phi nhìn trước mắt đen nhánh hình người, hư không ý chí, đẳng cấp, sinh mệnh giá trị, quả nhiên. Hư không ý chí là vượt qua hệ thống khống chế tồn tại, đã không cách nào bị tùy tiện định lượng. Điểm này ngược lại là giống như hắn. Mặc Phi đang cân nhắc lẫn nhau thực lực, trước đó lở dùng cho ăn bể bụng cũng liền cường đại quyền hành, hơn nữa còn là chia 5 xẻ 7, nhưng trước mắt hư không ý chí có chỉ sợ đã đạt tới vĩ đại quyền hành. Bất quá bây giờ hư không ý chí hẳn là không bằng mấy vạn năm trước vừa mới dáng lâm cường đại như vậy, dù sao bị Long Thần đánh nát, thời gian qua đi vài vạn năm mới vừa vạn phục sinh, hẳn là còn không phải hoàn toàn thể. Chính tuy nhiên cái này Long Thần nhưng cũng không sai biệt bao nhiêu, dù sao cũng mới phi thăng không bao lâu. thật muốn đánh đứng lên thật đúng là rất khó nói ai mạnh hơn ẹ đạn long thần chúng ta sẽ làm ra một cái kết nhưng không phải hiện tại ngươi nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu đợi đến vận mệnh chung kết một khắc này ta sẽ đến cùng ngươi làm đoạn chúng ta đi gộ đình hư không ý chí ha ha ha ngươi cũng cảm thấy sợ hay sao vậy liền trốn đi lực lượng của ta sẽ càng ngày càng mạnh rất nhanh ngươi liền rốt cuộc ngăn cản không ta về phần ngươi gộ đình ngươi tại sao phải rời đi đâu ta cấp cho ngươi nhiệm vụ y nguyên có thể tiếp tục chỉ bất quá lấy một loại càng thêm nhẹ nhõm phương thức ngươi cho ta nhiệm vụ ngươi là vô thượng ý chí gộ đình bỗng nhiên giật mình mà hỏi ta biết quang ảnh song sinh vô thượng ý chí thanh em biến mất cái này hư không ý chí tên cùng vô thượng ý chí tương tự như vậy lại thêm hư không ý chí để hắn nhất thời có chỗ liên tưởng hư không ý chí không sai ta chính là vô thượng ý chí vô thượng ý chí chính là ta nhưng đây chẳng qua là ta một cái hư giả nguy trang bây giờ chân thực ta đã trở về hư không cùng bóng đen mới là ta chân chính cơ thể thánh quang lực lượng đem không cách nào lại bắt được ta ta rất hiểu biết nội tâm của ngươi ngươi căn bản là không có cách làm được dối trá thánh quang giao phó ngươi những nhiệm vụ kia thánh quang thể ước không có chút ý nghĩa nào khiêm tốn thân là thần minh vì sao muốn quan tâm phạm nhân cái nhìn vinh dự đó bất quá là dùng để lừa gạt thế nhân dối trá hoang nôn hy sinh ha ha ha ha sinh mệnh vốn là tự tư chỉ có lớn mạnh tự thân mới có thể đi đến lực lượng đỉnh phong anh dũng đối mặt mạnh hơn ngươi người hẳn là học được phục tùng dạng này mới có thể có lấy may mắn còn sống sót thương hại thế giới chân thật là tàn khốc tất cả sinh mệnh cuối cùng đều muốn đi vào tiêu vong chưa từng ngoại lệ vứt bỏ những cái kia dối trá thệ ướp đi gia nhập hư không gia nhập ta dưới trướng trở thành hư không trận doanh một viên ta đem ban cho ngươi lực lượng chân chính phục dưỡng ta Phục chúng ta, ngươi trở nên cường đại trước nay chưa từng có, vứt bỏ ngươi cái kia đáng buồn hình thể, vứt bỏ ngươi này yếu ớt thể xác, cùng bóng đen hợp lại là một, trở thành chân chính Hắc Ám hóa thân. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì nội dung cốt truyện biến hóa, ngươi bản nguyên nội dung nhiệm vụ Thánh Linh Chi Tâm phát sinh dị biến, ngươi có thể đối nhiệm vụ trước mặt lộ tuyến tiến hành lựa chọn lần nữa. Lựa chọn một, thủ vững Thánh Quang thể ước, cho dù lại như thế nào tuyệt vọng cũng phải vì chính nghĩa mà chiến, ngươi Thánh Linh Chi Tâm nhiệm vụ cải thành tỉnh lại thanh quang, mục tiêu, đánh bại hư không ý chí, đem vô thượng ý chí một lần nữa tỉnh lại. Lựa chọn 2, vứt bỏ Thánh Quang thể ước, gia nhập hư không ý chí. trở thành hư không trận doanh một viên người thánh quang chi tâm nhiệm vụ đội thành quy về hư không mục tiêu hiệp trợ hư không ý chí hủy hóa hoàng kim thụ đem lộ địa rộng chuyển hóa thành hư không cùng bóng đen quốc gia cái này gỗ đình nhất thời sửng sốt Tỉnh lại thánh quang cái này hư không ý chí lại còn có thể một lần nữa biến thành vô thượng ý chí nhưng là cảm giác độ khó khăn thật lớn a cái này nhưng so sánh trực tiếp đánh giết còn muốn khó khăn quy về hư không nhiệm vụ này ngược lại là thật đơn giản trực tiếp quỳ là được hơn nữa nhìn nhiệm vụ giới thiệu tựa hồ cuối cùng được đến lực lượng cũng không kém godin et đàn ta làm sao bây giờ gordon vội vàng viết thư riêng mặc phi trưng cầu ý kiến đồng thời đem nội dung nhiệm vụ phát đến viết thư riêng trong kênh nói chuyện mặc phi cũng là xứng sở không nghĩ tới còn có biến hóa như thế Quy về hư không à, xem ra lỗ đi rộng là chạy không khỏi một kiếp này à mà lại so trong lịch sử còn muốn thảm trong lịch sử là bị atat cho hóa thành vong linh quốc gia hiện tại trực tiếp biên thành hư không cùng bóng đen quốc gia nhưng hắn cũng không có thuyết phục cái gì eddan gordon đây là ngươi muốn đi đường nhất định phải từ chính ngươi tới làm ra lựa chọn hư không ý chí còn có cái gì cần cân nhắc sao gordon Ta có thể biết được nội tâm của ngươi, ngươi căn bản không phải tu luyện thánh quang dự đoán, ngươi khát vọng lực lượng, sợ hai cái chết, cái kia dối trá ra hỏa nhưng không cách nào cho ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi. Gia nhập hư không đi, ôm cái này Hắc cá Miên Tĩnh, ôm cái này bóng đen lực lượng, đem lộ đi rổng hóa thành hư không nhạc thổ, bóng đen thánh vực, để ngươi con dân cùng ngươi cùng một chỗ quy về hư không. Không. Gỗ Đình bỗng nhiên cắn răng quát, có lẽ ta không đủ dũng cảm, cũng không đủ khiêm tốn, ta không có hy sinh tự mình quyết tâm, càng không có một cái vương giản nên có vinh dự, nhưng ta chí ít biết cái gì là đối, cái gì là sai. Ta tuyệt sẽ không giống tà ác túi đầu. Vô thượng ý chí, ta biết ngươi vẫn tồn tại, ta sẽ đem ngươi tỉnh lại, ta sẽ đem hủy hóa ngươi bóng đen chi lực bộc ra. Hư không ý chí, ha ha, thật đáng buồn phàm nhân, ngươi cuối cùng vẫn là làm ra ngu xuẩn nhất lựa chọn, vậy liền như vậy đi. Bóng đen chi lực hóa thành mấy chục đầu đen nhánh sóng năng lượng từ bốn phương tám hướng hướng phía gỗ đỉnh vây quanh tới. Mặc Phi vung tay lên, hỗn độn phong bạo. Hỗn độn liệt diễm nháy mắt giấy lên, cùng bóng đen chi lực va chạm nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Thật mạnh. Giao thủ một cái Mặc Phi lập tức liền cảm nhận được áp lực. Con hàng này lực lượng tuyệt đối đạt tới vĩ đại quyền hành cấp độ, mà lại lúc này toàn bộ hoàng kim thụ đều đã bị hủy hóa. Tản ra cường đại bóng đen chỉ lực, hiện tại ngược lại biến thành hư không ý chí sơ nhà. Tuy nhiên muốn đánh bại đối phương không dễ dàng, nhưng muốn rời khỏi nhưng cũng không nhiều khó. Nên đi Godwin. Mặc Phi nói xoay tay lại một phát hỗn độn liệt diễm ba, đem hoàng kim thụ lối vào đốt xuyên, một bả nhấc lên Godwin, hai người bay thẳng ra ngoài. Tấu chương xong. Chương 593, há dám thẩm phán này. Hai người xông ra bị hủ hóa hoàng kim thụ, vừa đến bên ngoài, Mặc Phi lập tức liền phát hiện, bị hủ hóa có thể không hề chỉ là hoàng kim Thụ nội bộ mà thôi. Giờ này khắp này nguyên bản hoàng kim Thụ này bóng ánh hoa lệ kim sắc thân tây. đã biến thành nửa đen nửa kim quỷ dị nhan sắc, kim sắc cùng hắc sắc không ngừng xung đột giao hòa, phản phất là thánh quang cùng bóng đen tại tranh đoạt viên này đại thụ quyền khống chế. Nhưng mà chung quy là bóng đen chiếm thượng phong, này hoàng kim thụ ném xuống rực rỡ qua mang, bây giờ lại biến thành hắc ám bóng dâm, to lớn bóng dâm bao trùm toàn bộ lỗ đi rộng thành, kim sắc lá cây hóa thành đen nhánh mục nát lá rụng, như là đen nhánh mưa rầm từ trên trời giáng xuống, đem lỗ đi rộng thành bao phủ tại quỷ dị xương mù màu đen bên trong. Không chỉ có như thế, toàn bộ lỗ đi rộng cảnh nội, lúc này đã sớm mọc đầy tiểu hoàng kim cây, đây đều là hoàng kim thụ dễ cây ở các nơi kéo dài mà ra chi nhánh. Bây giờ lại trở thành hư không xúc tu. Bóng đen chi lực theo rễ cây không ngừng lan tràn, trong thành thị những cái kia to to nhỏ nhỏ hoàng kim thụ một gốc tiếp một gốc hóa thành bóng đen nhan sắc, truyền bá hắc ám tà ác lực lượng. Những cái kia quan minh giáo hội mục sư, bạch ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn thánh kỵ sĩ, cùng đại lượng tu luyện thánh quang bình dân, lúc này đều phát giác được dị dạng, trong không khí tràn ngập không rõ khí tức, từ trên trời giáng xuống mục nát lực lượng ăn mòn ý thức của bọn hắn, thủ hóa lấy bọn hắn huyết dục. Một số người ý đồ triệu hoán thánh quang lực lượng đi đối kháng loại này hủ hóa, lại phát hiện hoàn toàn không cảm giác được thánh quang lực lượng, đáp lại bọn họ chỉ có kinh khủng nói nhỏ cùng thì thầm. Trong thành thị đã vang lên trận trận thét lên cùng kêu rên. Duy nhất mừng như điên, lại là này giam giữ tại nhà giam bên trong bóng đen hủ hóa người, tại quá khứ trong khoảng thời gian này, lỗ đi rộng thành không ngừng xuất hiện bởi vì tu luyện thánh quang không làm đưa đến đoạn lạc giả, những người này đều bị đóng ở trong lao mặt, bây giờ bọn họ lại cảm nhận được đến từ hư không triệu hoán. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng bay xuống mục nát lá rụng, nhìn xem dần dần hắc hóa hoàng kim thụ nhìn xem trong thành thị không ngừng truyền đến tiếng kêu khóc cùng tiếng kêu sợ hãi, nghe những cái kia bị hủ hóa lỗ đi rộng thị dân phát ra thê lương kêu to. Gỗ Đình đã là một mặt lo sợ không yên, Mặc Phi lại cũng không ngoài ý muốn, quang ảnh song sinh, thánh quang lực lượng càng là cường đại, khi nó đoạn lạc thời điểm, thì càng đáng sợ. Bị hư không ý chí làm thành như vậy, toàn bộ lô đi rộng chỉ sợ đều muốn luôn hãm. Gỗ Đình lại bỗng nhiên nhìn về phía hắn, phản phất bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Ép đàn đại ca, nhanh giúp ta một chút, mau cứu ta vương quốc, giúp ta đánh bại hư không ý chí, chỉ cần có thể cứu vấn quốc gia của ta, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, ngươi đòi tiền à? Vì ta có thể cho ngươi một triệu, không một tỷ. Mặc Phi lại nhún nuối thật có lỗi, ta làm không được. Ta biết, ngươi không thiếu tiền đúng hay không? Là, hiện tại ngươi đã là thần minh. Godin phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, không bằng dạng này, chỉ cần ngươi giúp ta lần này, về sau ta vì ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngươi chính là ta đại ca. Mạc Phi nhưng vẫn là lắc đầu, thật có lỗi, không được. Vì cái gì? Godin hét lớn. Mạc Phi thở dài, ta thành thần về sau bị công ty game hẹn Đàm, bọn họ cho ta một chút cảnh cáo, để ta không nên tùy tiện tham gia trong trò chơi nội dung cốt truyện, càng không được phá hư bọn họ đối nội dung cốt truyện quy hoạch, nếu không liền sẽ phong cấm tài khoản của ta. Cái gì? gỗ đình khó có thể tin đã nói xong tự do trò chơi người chơi sáng tạo lịch sử đâu bất quá hắn lập tức kịp phản ứng loại chuyện này bất quá là lời tuyên truyền thôi, lúc nào có thể thật quả thật nhưng là ngươi bây giờ thế nhưng là thần minh a ngươi trong hiện thực không phải cũng thu hoạch được thần minh lực lượng a chẳng lẽ không phải a mặc phi mười phần thản nhiên gật gật đầu không sai ta đích xác thu hoạch được thần minh lực lượng nhưng đối phương thế nhưng là công ty game a ai biết bọn họ có cái dạng gì năng lực vạn nhất muốn thật đem ta tài khoản cho phòng vậy ta không khóc chết cho nên tại không có làm rõ ràng bọn họ đến cùng có được cái dạng gì năng lực trước đó Ta là không có cách nào tùy tiện ra tay. Cứu ngươi không chết đã là cực hạng. Công ty game muốn thôi động bọn họ an bài tốt nội dung cốt truyện, muốn hấp dẫn người chơi tiến vào trò chơi, đương nhiên liền muốn không ngừng chế tạo tai nạn, chế tạo cường đại bột phản diện cho người chơi đánh, cho nên lộ đi rồng hủy diệt là tất nhiên. Tuy nhiên ngươi cũng không cần lo lắng, bình thường đến nói sau cùng chính nghĩa trung quy là sẽ chiến thắng tà ác, ta đề nghị ngươi rút lui trước ra lộ đi rồng thành, đợi đến mới tư liệu phiến công bố, ngươi lại tập kết anh hùng cùng mạo hiểm giả, giết trở lại đến chính là đáng ghét. Gordon nắm chặt quyền đầu, nguyên lai like mình cái này quốc vương vẫn luôn là bị viết trên kịch bản phá a. hắn hiểu được mặc phi nói là đúng công ty game lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào căn bản không có cách nào phán đoán chỉ có thể dựa theo công ty game an bài cho hắn kịch bản đi xuống nếu như đầu sắt muốn cưỡng ép đối kháng hư không ý chí căn bản không có phần thắng chút nào giờ này khắc này một trận tiếng võ ngựa lại đem hắn gọi về hiện thực lại là U ở chính xuất lĩnh lấy số lớn thánh kỳ sĩ chạy tới nơi này lập tức liền nhìn thấy cái này một màn kinh khủng vậy hạ chuyện gì phát sinh U ở tung người xuống ngựa kinh sợ mà hỏi gỗ hít sâu một hơi hư không ý chí một cái đến từ bóng đen hư không cường đại tà thần nó hủ hóa hoàng kim thụ cũng định dùng hư không tà ác lực lượng hủy hóa toàn bộ Lô đi rồng. Cái gì? U ở một mặt chấn kinh, chúng ta hắn là lập tức giết tiến hoàng kim thụ, tiêu diệt hư không ý chí, đoạt lại hoàng kim thụ. Gỗ Đình lại lắc đầu, không, Lô đi rồng đã không có cứu, bằng vào lực lượng của chúng ta không cách nào cứu Vãn quốc gia này, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui, đồng thời tận khả năng rút lui may mắn còn sống. Xuất dân chúng. U ở còn nghĩ thuyết phục, lúc này trên bầu trời chợt truyền đến một trận quỷ dị tiếng ca. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, hoàng kim thụ này to lớn tán cây đã hoàn toàn biến thành hắc sắc, tại một vùng tầm tối bóng dâm bên trong, hiện ra từng đạo kỵ sĩ thân ảnh. bọn họ sau lưng mọc lên hắc cám hai cánh ngâm sướng thê lương vân ca từ trên bầu trời thành đàn bay qua đem bóng đen khuyết tán đến chỗ xa hơn những cái kia đoạn lạc thánh linh bay về phía các nơi bọn họ đều đã từng là ký thác linh hồn cùng hoàng kim thụ anh linh bây giờ lại theo hoàng kim thụ cùng một chỗ đoạn lạc gỗ đình thấy tình cảnh này càng thêm kiên định quyết tâm nhanh lập tức rút lui tận khả năng cứu ra người sống sót ra lệnh một tiếng kỵ sĩ đoàn cấp tốc thay đổi phương hướng hướng phía ngoài thành đánh tới mà mạc phi cũng đã lặng yên bay lên không trung, lấy người đứng xem thị giác chứng kiến lấy hết thạy chỉ ở lúc cần thiết xuất thủ viện trợ hai. giờ này khắc này Lô đi rồng thành đã trở thành một bọn người ở giữa luyện ngục vô số thị dân bị trên trời lá dụng hủ hóa trên thực tế cũng là không phải tất cả mọi người bị hủ hóa càng là tu luyện thanh quang ngược lại càng dễ dàng trở thành những cái kia hủ hóa lá dụng mục tiêu bởi vì hoàng kim thụ quan hệ Lô đi rồng cơ hội là người người tu luyện thanh quang hết lần này tới lần khác bởi vì cánh cửa quá thấp dẫn đến đại lượng người tu luyện căn bản không có đầy đủ cứng cõi tâm trí đến điều khiển loại lực lượng này lúc này chỉ cần một điểm bóng đen chi lực ảnh hưởng cũng rất dễ dàng bị hủ hóa đoạn lạc chỉ có những cái kia tâm trí cường đại thánh kỵ sĩ Mục sư mới có thể chống cự loại này ăn ngoãn, đương nhiên, còn có số ít một chút hoàn toàn cùng thánh quang không hài hòa người, bởi vì không cách nào tu luyện thánh quang, lúc này ngược lại cũng bởi vậy may mắn thoát khỏi gặp khó khăn. Nhưng bọn hắn tuy nhiên có thể tạm thời không bị hủ hóa, lại không chịu nổi chúng quanh khắp nơi đều là bị hủ hóa cư dân, những này bị hủ hóa thị dân, từng cái trên thân sinh trưởng dị dạng bệnh biến, sinh trưởng ra hư không sinh vật này đặc hữu xấu xí quái đản vẹn ngoài tới. Trong cơ thể của bọn họ thánh quang lực lượng đã hóa thành ngang nhau mức độ bóng đen chi lực, đối với những này hư không hủ hóa nhân loại đến nói, những cái kia người bình thường liền trở thành thiên nhiên nhân. đem bọn hắn hủ hóa hoặc là giết chết, chính là những ngày hủ hóa nhân loại mục tiêu duy nhất. Khắp nơi đều là chiến đấu, người sống sót tại thành thị đường đi ở giữa vừa đánh vừa lui, hoặc là bị hủ hóa người cùng nhau tiến lên giết chóc tột vệ Hoặc là miễn cưỡng trốn được tánh mạng, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đứng. Trước càng nhiều địch nhân. Toàn bộ lỗ đi rồng thành, quả thực cũng là một cái cự đại sinh hóa nguy cơ hiện trường. Gỗ huynh xuất lĩnh lấy bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn theo quốc vương đại đạo một đường hướng phía ngoài thành đánh tới, bọn họ cái này một đội người đều là cao dài thánh kỵ sĩ, cơ hồ đều có được cường đại cứng cỏi tâm trí. lại thêm mỗi một cái đều có thể phóng thích thánh quang trị lực liền trở thành tòa này hắc ám thế giới bên trong ít có của mình không ngừng có người sống sót xông lại gia nhập bọn họ godin cũng phái ra mấy vị đại lãnh chúa không ngừng đi từ phụ cận quảng trường cứu viện người sống sót ô đình ria A, Gô đình nơi này đến cùng phát sinh cái gì một đám đục tại mũ dạ đình bợ dọn dễ bẹ ở dẫn đầu hạ giết ra được khu lộ đi rộng là liên minh trung tâm chính trị bởi vậy mỗi cái thế lực mỗi cái chủng tộc đều ở nơi này có người định cư không muốn nói nhảm cũng ta cùng một chỗ giết ra ngoài godin cũng không rảnh giải thích trong tay hoàng kim luật pháp đại kiếm không ngừng thua tay đem chen chúc mà đến như thủy triều hư không sinh vật ném lăn, thánh quang phá tà trạm. một đạo thánh quang kiếm khí bổ ra, ngạnh sinh sinh từ quái vật trồng bên trong bổ ra một đạo lỗ hổng, rầm rầm rầm, một trận nổ tung đem lỗ hổng mở rộng, lại là cung đỉnh các pháp sư tập kết cùng một chỗ, giết tới tụ hợp, các pháp sư bởi vì đều là tu luyện ma pháp, cơ hồ không có người sẽ sử dụng thánh quang, cũng là hiếm thấy không bị hủ hóa đám người, nhanh, cùng ta cùng một chỗ đánh ra lỗ hổng, các thánh kỵ sĩ, giết ta, cũng may hư không ý chí tựa hồ đang bận bịu hủy hóa hoàng kim thụ không có truy sát ra. Khi gỗ Điển xuất Lĩnh lấy chi này, người sống sót tạo thành đội ngũ giết ra Lô Đi rồng thành thời điểm, trung quanh hắn đã tụ tập mấy ngàn người. Tuy nhiên người còn sống sót không ít, nhưng là cùng tán thân tại tòa thành thị kia bên trong người mà nói, liền thiếu đi đáng thương. Lô Đi rồng làm liên minh phồn hoa nhất Vô đô, thế nhưng là có được gần trăm vạn cư dân a. Hắn nhìn về phía Lô Đi rồng, tòa thành thị kia đã hoàn toàn bao phủ tại bóng dâm bên trong, thành thị bên trong hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất một tòa thành chết. Nhưng là gỗ Điển biết, nơi đó ẩn giấu vô số bị hủ hóa nhân loại, rất nhanh chúng nó đem tạo thành một chi kinh khủng quái vật đại quân. Bệ hạ, chúng ta không thể dừng lại. Hoàng Kim Thụ dễ cây trải rộng hơn phân nửa vương Quốc, chúng ta nhất định phải thừa dịp những thành thị khác cư dân còn không có bị hủ hóa, đem bọn hắn rút khỏi Hoàng Kim Thụ bức xạ phạm vi. Đình lập tức giữ vững tinh thần, càng là lúc này càng là muốn ổn định, tâm tính nếu là băng liền triệt để không đùa. Chỉ cần đánh bại hư không ý chí, tỉnh lại vô thượng ý chí, liền còn có chuyện cơ, thậm chí còn có thể hoàn thành bản nguyên nội dung nhiệm vụ. Ngay tại gỗ Đình xuất lĩnh người sống sót không ngừng rút lui thời điểm. Thế giới thông báo thanh âm cũng tại toàn bộ trong trò chơi vang lên. Thế giới thông báo, thương khung Kỷ nguyên năm 1443, nợ dùn hấp thu ngũ đại thượng cổ chỉ thần tinh hoa. thành công hóa thân thành hư không ý chí bây giờ vị này đến từ bóng đen hư không cường đại tà thần đã giáng lâm tại thực thể vũ trụ xuất hiện tại lỗ đi rồng vương quốc thủ đô lỗ đi rồng thành đồng thời thành công hủ hóa hoàng kim thụ bởi vậy một trận trước nay chưa từng có khủng bố tai nạn sắp đến giáng lâm lỗ đi rồng đại bộ phận cư dân đều bị hư không chỉ lực hủ hóa lỗ đi rồng quốc vương gỗ định vẹn vẹn xuất lĩnh mấy ngàn người sống sót thoát đi thành thị Hư không ý chí thao túng đến từ bóng đen hư không hủy hóa chỉ lực ăn mòn chuyển hóa hết thể sinh mạng còn sống mục tiêu của nó chỉ có một cái đem thực thể vũ trụ chuyển hóa thành bóng đen hư không một bộ phận lần này sự kiện bị lộ đi dòng người sống sót xưng là hắc ám thẩm phán này nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương không biên nhân sự hư không kỷ nguyên ở trong thế giới thông báo theo trò chơi nội dung cốt chuyện thúc đẩy cùng phát triển trò chơi sắp đến tiến vào 2.3 thời đại mở ra mới tư liệu phiến hư không kỷ nguyên nên tư liệu phiến sẽ tại gần đây thượng tuyến kinh khủng ta thần đã giáng lâm cùng thế giới này đến từ hư không địch nhân tấu vang tận thế nhạc dạo bị bóp méo cùng hủ hóa vận mệnh y nguyên lặng yên tới gần sắp đến giáng lâm tại thương không thế giới mỗi một cái sinh mệnh trên thân mặc kệ là liên minh bộ lạc ám giả đồng minh vẫn là không chết đồng minh đều muốn đứng trước trước nay chưa từng có khiêu chiến anh dũng các mạo hiểm giả đi theo anh hùng của các ngươi thủ hộ vương quốc của các ngươi cùng nhân dân đi thủ hộ thế giới của các ngươi nên tư liệu phiến tài liệu tương quan đã tại quan phương đổi mới người chơi có thể đăng lục trang web xem xét tin tức tương quan trở xuống là tư liệu phiến tin tức tóm tắt mở ra mới mạo hiểm địa đồ hát cám lộ đi rồng đã từng thần thánh mà trang nghiêm lộ đi rồng vương thành bây giờ đã trở thành hư không cùng bóng đen quốc gia hoàng kim thụ bị tà ác lực lượng triệt để hủ hóa Hắc lực lượng theo Hoàng Kim Thụ dễ cây lan tràn hướng Vương quốc mỗi một mảnh thổ địa, chỉ có những cái kia chưa từng bị Hoàng Kim Thụ ân chạch ban ơn cho xa xôi địa khu, hãy còn duy trì trật tự. Bị Hắc Cám Hoàng Kim Thụ bóng dâm bao phủ lô đi rồng thành, trở thành hư không sinh vật, vô diệt giả, hủy hóa nhân loại tụ tập Hắc Cám ma quật. Chỉ có cường đại nhất mạo hiểm giả mới có thể trong cái này tìm tòi hư thực. Liên minh, bộ lạc, ám giả đồng minh, không chết đồng minh đều phái ra mình bộ đội chính xác, tại Hắc Cám lĩnh vực biên giới thành lập trước chòi canh. Mạo hiểm giả người chơi có thể thông qua bản trận doanh trương binh quan gia nhập điều tra bộ đội, tiến về bị bóng tối bao trùm lô đi rồng. cùng đến từ bóng đen hư không tà ác địch nhân tát chiên thêm mới quái vật thế lực hư không ám vực thế lực đánh giá không thể chiến thắng thế lực thủ lĩnh hư không ý chí hư không ám vực vì trước mắt 2.3 hư không kỳ nguyên phiên bản chủ yếu quái vật thế lực từ vô diện giả quân đoàn hư không người xâm nhập quân đoàn cùng hủy hóa người quân đoàn tạo thành hư không ý chí vì phiên bản buồn gia tăng mới người chơi có thể chọn quái vật vô diện giả hư không ảnh ma bóng đen cơ biến thú huyết nục người bỏ xác hư vô hình giả bóng đen nguyên tố bị hủy hóa nhân loại bị hủy hóa luồng bị hủy hóa tinh linh gia tăng mới người chơi có thể chọn bột. hư không linh chủ vô diện giả đốc quân bóng đen kỵ sĩ linh chủ hắc ám đại chủ giáo gia nhập mới máy chơi game chế cơ chế một hư không nói nhỏ tất cả sinh vật có trí khôn khi tiến vào hắc ám lộ bị rộng cảnh nội về sau đều sẽ nghe được đến từ hư không ý chí nói nhỏ âm thanh cách mỗi mười phút đồng hồ tiến hành một lần ý chí phán định phán định thất bại sẽ tổn thất tháng một năm một không điểm lý trí giá trị mỗi cái đơn vị có một trăm điểm lý trí giá trị một khi lý trí giá trị về không nên đơn vị sẽ xa vào đến không có tận cùng trong điên cuồng nên hiệu quả không cách nào đối vong linh ác ma nguyên tố máy móc đơn vị có hiệu lực cơ chế hai huyết nhục hủ hóa Tại hát cám lỗ đi rồng thăm dò quá trình bên trong, cùng cùng hư không sinh vật chiến đấu bên trong, người chơi sẽ ngẫu nhiên tích lũy hủ hóa giá trị, một khi tích lũy đến 100 điểm hủ hóa giá trị, người chơi sẽ phát động một lần huyết nục hủ hóa, ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng hư không dị năng, đồng thời dẫn đến chủng tộc thuộc tính hướng hư không sinh vật trên chết 10%, người chơi có thể tại thoát ly mạo hiểm khu vực sau thông qua thánh quang hoặc cái khác tỉnh hóa cơ chế đến xua tan trên. Người hủ hóa hiệu quả. Một khi hủ hóa độ vượt qua 50%, người chơi sẽ không thể nghịch chuyển hóa thành hư không sinh vật, nên hiệu quả đối mạo hiểm giả đồng dạng hữu hiệu, nhưng mạo hiểm giả có thể thông qua tử vong đến về không nên hiệu quả. Cơ chế 3, hư không ý chí trở về, hư không ý chí làm thương khung thế giới 2.3 phiên bản bốt, thu hoạch được 50% toàn thuộc tính tăng thêm, đồng thời không cách nào thông qua bình thường đường tắt đánh giết, không biểu hiện sinh mệnh giá trị. Khi hư không ý chí giáng lâm chiến trường lúc, tất cả hư không sinh vật thu hoạch được hư không chúc phúc tăng thêm, tạo thành bóng đen tổn thương tăng lên 50%, đồng thời có thể trong bóng đêm khôi phục nhanh chóng sinh mệnh giá trị. Cơ chế 4, thánh quang vương cứu rồi, làm tự tay chồng hạ hoàng kim thụ, cũng cuối cùng dẫn đến tai nạn giáng lâm thánh quang vương gỗ đỉnh, thế nếu không tiếp bất cứ giá nào chính cứu vương quốc. Tất cả mạo hiểm giả đều có thể đi Thánh Quang Vương chỗ nhận lấy Thánh Quang che chở bờ UFF, nên bờ UFF có thể bảo hộ người chơi, giảm xuống tại hắc ám lộ đi rộng mạo hiểm lúc gặp tất cả mặt trái cơ chế hiệu quả. Thánh Quang Vương gỗ Điển cũng đem làm nên phiên bản chủ yếu nội dung cốt truyện anh hùng, tuyên bố cùng nội dung chính tuyến tương quan nhiệm vụ. Cơ chế năm, quang minh cùng hắc ám. Bây giờ trận chiến tranh này đã trở thành quang minh cùng hắc ám tranh đoạt, người chơi mặc dù không cách nào thông qua bình thường đường tắt đánh giết hư không ý chí, lại có thể thông qua các loại phương thức đến suy yếu hư không ám vực thế lực cường độ. Phương pháp 1, phá hủy tiểu hoàng kim cây. Tại lộ đi rộng cảnh nội sinh trưởng đại lượng tiểu hoàng kim cây Bây giờ những này tiểu hoàng kim cây đều đã bị hư không hủ hóa, trở thành truyền bá hắc ám lực lượng chạm trung chuyển, mỗi tiêu hủy một viên tiểu hoàng kim cây, đều có thể giảm xuống hư không ám vực 0.1% một phần trăm thế lực cường độ. Phương pháp 2, thắp sáng đại giáo đường. Tại lỗ đi rộng cảnh nội có đại lượng thánh quang giáo đường, những này giáo đường tuy nhiên đã bị bóng tối bao trùm, nhưng thánh quang hạt giống vẫn tồn tại, trợ giúp thánh quang giáo hội mục sư tịnh hóa những này giáo đường, mỗi tịnh hóa một tòa giáo đường, đều có thể giảm xuống hư không ám vực trăm thế lực cường độ. Phương pháp ba, tiêu diệt hư không lính chủ. Hư không ý chí dưới trướng có số lượng đông đảo hư không lính chủ chúng nó là thuần túy sinh vật bóng tối là hư không ý chí lực lượng kéo dài mỗi tiêu diệt một cái hư không lĩnh chủ đều đều có thể giảm xuống hư không ám vực một hai thế lực cường độ khi hư không ám vực thế lực cường độ hạ thấp 50% trở xuống lúc hư không ý chí sinh mệnh giá trị sẽ bị hiện hiện tấu chương xong chương 594, vô hình khống chế hát thủ mặc phi quan sát dưới chân tòa này bao phủ tại đen nhánh trong bóng tối thành thị lẻ tẻ chiến đấu vẫn tại thành thị chỗ sâu xó xỉnh bên trong khi thì phát sinh nhưng là đối với đại cục đến nói cũng đã không hề ảnh hưởng kia là số ít người sống sót sau cùng Có lẽ sẽ có một hai cái may mắn thoát đi ra ngoài, nhưng là đại bộ phận chú định sẽ thành hư không đại quân một viên. Lô đi rộng thất thủ, vẻn vẹn không dùng đến thời gian một ngày, tòa này Huy Hoàng Tráng Lệ thu được thánh quang che chở vương giả Chi Đô, liền lưu lạc làm đoạn lạc hắc ám lĩnh vực. Nhìn xem những cái kia bị hủ hóa thị dân, cái xác không hồn hành tẩu trên đường phố. Nhìn xem những cái kia ôm bóng đen mục sư cùng chủ giáo, sử dụng ám ảnh ma pháp mở ra từng cái truyền thông môn, đem hư không sinh vật đại lượng triệu hoán đến thế giới này. Nhìn thấy hoàng kim thụ bên trong phun ra ngoài năng lượng bóng tối, không ngừng khuyết tán bành trướng. Cái này nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng để Mạc Phi lặng lẽ một hồi không nói. hắn trôi nổi tại trên trời cao thở lạnh nhạt lấy cái này một màn kinh khủng ha ha nghĩ không ra ngươi vậy mà thật nhịn xuống không có xuất thủ một thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh thân vang lên mặc phi không cần đoán cũng biết là vương huyền hắn quay đầu đi chỉ thấy vương huyền đồng dạng lơ lửng ở trên bầu trời quan sát dưới chân thành thị ta người này từ trước đến nay là hết lòng tuân thủ hứa hẹn đã nói qua sẽ không lung tung nhúng tay cải biến nội dung cốt truyện tự nhiên là sẽ có khắc chế cho nên đây hết thảy đều là ngươi chỗ thúc đẩy nợ dùn trầm luân hoàng kim thụ hủ hóa lộ đi rồng hủy diệt đều là ngươi dự thiết lập tốt kịch bản á không sai thế nào cái này nội dung cốt truyện rất tán đi trong lịch sử lỗ đi giống bị hủy bởi Atas chỉ thủ hắn là lỗ đi giống vương tử bây giờ nó gián tiếp bị hủy bởi gỗ đình chỉ thủ hắn nhưng là lỗ đi giống quốc vương đều là kẻ thống trị tự tay chính hủy diệt chỗ bảo vệ thành thị vương quốc đồng dạng là trong vòng một ngày đều hủy diệt đồng dạng là để lỗ đi rồng con dân lưu lạc làm ta ác tôi tớ tràn ngập số mệnh cảm giác cùng xử thi cảm giác chập chật chập ta đều vì ta này thiền tài tư tưởng cảm thấy kích động quá mang cảm giác sau đó tiếp xuống tự nhiên là muốn nhìn chúng ta vĩ đại thánh quang vương tập kết mạo hiểm giả cứu rỗi con dân của hắn đương nhiên cũng có thể là làạt thật vương tử sửa lịch sử trở thành lỗ đi rộng cứu thế chủ vẫn còn có những vương tử kia đám công chúa bọn họ ta nghĩ rất nhiều người đều muốn trở thành hôm trước người trở thành chính cứu vãn vương quốc cứu thế chủ đi về phần cụ thể ai có thể cuối cùng cứu vân thế giới tự nhiên là muốn đều bằng bản sự tuy nói chúng ta khi di em muốn xen vào khống nội dung cốt chuyện phát triển nhưng vẫn là muốn cho người chơi trở lại phát huy không gian từ các người chơi sáng tạo lịch sử cái này không chỉ có riêng là một câu lời tuyên truyền a chỉ bất qua cái này lịch sử là phải có ta đến thiết lập a nhìn xem vương huyền biểu tình dương dương đã ý mặc phi lại mang theo trào phúng mà hỏi Cho nên nhìn thấy lỗ đỉ rộng con dân biến thành cái xác không hồn sẽ để cho ngươi cảm thấy rất thỏa man à? Vương Huyền lắc đầu, đương nhiên sẽ không, ta cũng không phải loại kia tâm lý vận vẹo biến thái, hoặc là có phản xã hội nhân cách. Đương nhiên ta cũng sẽ không đối cái này phát sinh hết thể có cái gì cảm giác tội lỗi, muốn trách thì trách bọn họ vận khí không tốt ta, ai bảo nội dung cốt truyện cần bọn họ hy sinh đâu? Đây chính là ngươi lý do. mà Phi Thanh Âm có chút băng lãnh. Ha ha, không muốn giả trang ra một bộ thánh nhân dáng vẻ, ngươi không phải cũng chẳng hề làm gì à? Nếu như ngươi thật quan tâm tính mạng của bọn hắn, ngươi hoàn toàn có thể xuất thủ ngăn cản. Nếu như ngươi toàn lực ứng phó. cùng hư không ý chí cũng là chia năm năm nói không chừng còn có thể đánh thắng đâu thậm chí nếu như ngươi sớm tham gia trận này sự kiện không chừng có thể trực tiếp ngăn cản lỡ rủn hoàn thành này sau cùng nghĩ thức đâu đừng nói là bởi vì chúng ta ở giữa ước định người như ngươi mới sẽ không thật quan tâm cảnh cáo của ta ta đoán ngươi chỉ là không có như vậy quan tâm bọn họ a mặc phi gật gật đầu thản nhiên thừa nhận vương huyền phỏng đoán không sai ta đích xác không có như vậy quan tâm có lẽ đi qua hắn sẽ quan tâm nhưng là hắn hiện tại tại thu hoạch được thần minh lực lượng về sau nhìn xem những cái kia như là bụi đất phàm nhân lại là tâm như chỉ thủy Không chỉ là bởi vì bọn hắn đều là một chút nở tờ cờ, càng lớn nguyên nhân là đối với có được vô tận sinh mệnh, có thể đoán được tương lai Long Thần đến nói, Phạm Nhân sinh mệnh quá yếu ớt, hắn đã sớm tại đối tương lai quan chắc bên trong chứng kiến vô số loại lỗ đi rộng kết cục bi thảm phát sinh trước mắt hết thảy, không nhiều là một loại trong đó đúng hạn trình diễn a. Bê thảm đến đâu cảnh tượng cũng sẽ để hắn có loại bị kịch thấu sau thẻ nhạt vô vị. Ha ha, nhìn, chúng ta đều là cùng một loại người không phải sao? Ngươi cũng bắt đầu lấy một cái kỳ thủ góc độ đến tiến hành suy nghĩ a, không sai, những Phạm Nhân này bất quá là trên bản cờ con cỏ, có lúc vì hoàn thành một cái mục tiêu vĩ đại. có một ít nhất định bị hy sinh hết, chỉ cần bọn họ hy sinh có giá trị vậy liền không tính lãng phí sinh mệnh. đây chính là thân phận thần mình cùng phàm nhân khác nhau à, trưởng khống vận mệnh của mình cũng trưởng khống vận mệnh của người khác, đây chính là lực lượng cường đại ý nghĩa à. Mạc phi nghe vương huyền hỏi ngược lại, cho nên ngươi cái kia mục tiêu vĩ đại lại đến cùng là cái gì đây? sẽ để cho ngươi đối trước mắt nhiều như vậy người hy sinh cũng không để ý chút nào, đây hết thể thật đều là đáng giá à. vương huyền cười thân bí, không muốn thăm dò ta mặc phi, chúng ta quen biết cũng đủ lâu, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta hiện tại là sẽ không nói, vì cái gì không gia nhập ta đây, như thế ngươi liền biết tất cả mọi chuyện. lấy hai chúng ta quan hệ chẳng lẽ ngươi còn sợ ta sẽ hố ngươi à? mà phi không nói gì nữa đã là cự tuyệt mời cũng là thừa nhận lo lắng vương huyền bất đắc dĩ buông tay tốt ta tốt ta chúng ta không trò chuyện cái này nơi này náo nhiệt đã kết thúc nhưng địa phương khác còn có càng nhiều náo nhiệt có thể nhìn đâu ta biết có một nơi đang phát sinh chuyện thú vị có hứng thú cùng đi nhìn một cái a mà phi đưa tay làm dấu tay xin mời thân ảnh của hai người lập tức liền biến mất ở trong bầu trời đêm vụ vụ hai đạo bạch quan hiện lên là giản trận pháp truyền tống bên trên lại nhiều hai thân ảnh hai người đều mặc người thần bí áo choàng để người thấy không rõ thân phận của bọn hắn đi ra truyền tông tháp hành tẩu tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố tòa này huy hoàng ma pháp chi thành bây giờ càng lộ ra náo nhiệt hiện nhiên lộ đi rộng hủy diệt tin tức còn không có truyền tới các người chơi ngược lại là đều biết nhưng đám nở cỡ cỡ truyền lại tình báo phương thức lại cuối cùng là phải có một cái quá trình trong thành người đến người đi tỏ khắp lấy phảng phất ngày lễ nhiệt liệt không khí chuyện gì phát sinh mặc phi tùy tiện kéo một cái đi ngang qua pháp sư hỏi pháp sư kia vừa muốn phát tác lại lập tức đường mặc phi trên thân phát ra khí chẳng chấn nhiếp "ầy lời hứa nói là thủ hộ giả mới thủ hộ giả liền muốn sinh ra kizin tọ nghị hội lập tức liền muốn tuyên bố tin tức. Ma phi trong lòng tự nhủ thì ra là thế, cũng là không khó lý giải lạ dạng đám dân thành thị hưng phấn cùng kích động. Mấy năm này đối với liên minh đến nói có thể tính được là kinh tâm động phách, đầu tiên là hắc long Thái họa, sau đó là thú nhân xâm lấn, tiếp theo là thiên thai giáng lâm, nhất độ giết tới lạ giản dưới thành, sau đó lại là đại quân ác ma ý đồ hủy diệt thế giới. Cho dù là tại lạ giản tòa này mà pháp chi thành, nhận các pháp sư lực lượng cường đại che trở thành thị, mọi người sống cũng là hãi hùng khiếp vía. Đối mặt càng ngày càng kinh khủng địch nhân, càng ngày càng nhiều ý hiếp. Mọi người phổ biến đều nhớ nhung quá khứ này tương đối hòa bình niên đại, tuy nhiên lúc kia cũng có chồn. Sai Lang Nhân, Ngư Nhân, cầu Đầu Nhân các loại tà ác chủng tộc đối với Liên Minh sinh ra uy hiếp, nhưng cùng hiện tại bọn hắn đối mặt cách thức kẻ địch khủng bố so ra, quả thực không thể so sánh nổi. Mà lại khi đó thủ hộ giả mở địa vẫn là mọi người thần hộ mệnh, coi như ngẫu nhiên toát ra cái đại bộ đến, cũng sẽ bị mở địa nhẹ nhõm tiêu diệt. Điều này khiến mọi người rất dễ dàng đem thủ hộ người cùng an toàn liên hệ với nhau, bây giờ cũng là nên làm một cái mới thủ hộ giả đến bảo hộ mọi người. Đối với lần này mới thủ hộ giả kế hoạch, tất cả mọi người hào hứng cao, nghị luận ở mỹ tại tử la lan tỏa thành bên ngoài, trần ních chờ đợi tin tức thị dân cùng thương nhân. Mạc Phi cùng Vương Huyền nhưng không có ngờ ở ngờ đột trở ở bên ngoài tin tức, hai người đều có người bình thường khó mà cảm giác lực lượng cường đại. Bởi vậy Lạng yên không một tiếng động liền tiến vào từ La Lan tòa Thành, sử dụng riêng phần mình lực lượng ẩn tàng thân hình, chứng kiến lấy sắp đến đến nội dung cốt truyện sự kiện. Mạc Phi hướng phía người hậu tuyển trên bình đài nhìn lại, giờ này khắc này, thủ hộ giả hai cái cuối cùng người hậu tuyển, Mộc Căng Lý giả cùng Lan Ninh đang đứng tại trên bình đài, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Bên cạnh là là dàn một đám các pháp sư, Mạc Phi còn chứng kiến dài nạ thân ảnh, đã mặc vào chính thức pháp thức trường bảo. Còn có Hàn là mới từ canh gác bảo chạy tới, nhìn có chút tâm thần bất định, tựa hồ đối với bỏ lỡ thủ hộ giả tuyển chọn loại đại sự này kiện mười phần hối hận. Mạc Khi Duyên tỏ sáu người nghị hội thì tại khác một bên trên đài cao, nói nhỏ, tựa hồ đang tiến hành kịch liệt thảo luận. Hắc Lan Ninh, mặc kệ hai ta ai trở thành thủ hộ giả, ta hy vọng cũng sẽ không phá hư giữa chúng ta hữu nghị. Ngươi là một cái khả kính đồng đội, cũng là một cái mạnh hữu lực cạnh tranh hữu giả, núi hỉ do trận chiến kia đánh rất xinh đẹp. Cảm ơn ngươi mọt găng lì giả công chúa, nhưng ta cảm thấy ngươi rất không cần phải khẩn trương. Ta cảm thấy thủ hộ giả đại khái là từ ngươi tới đảm nhiệm. Một găng lì ra ngạc nhiên nói, a. Vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi có cái gì nội bộ tin tức? Lan Ninh lại đắng chắt lắc đầu, cái này còn phải hỏi sao, ngươi thế nhưng là lỗ đi rộng công chúa điện hạ, mà ta chỉ là một bình dân pháp sư mà thôi, huống hồ ta tại Kizin tội thanh danh một mực không hề tốt đẹp gì, thủ hộ giả dạng này trọng trách làm sao lại rơi xuống trên người của ta. Mặc găng Lý giả nghe lại cười lên, ngươi đây có thể nói sai, nếu như ta cuối cùng không được chọn lời nói, khả năng chính là bởi vì ta công chúa thân phận đâu. Lan Ninh sửng sở, hắn đối với chính trị đấu tranh lý giải có hạn, tuy nhiên đến cùng cũng là người thông minh, ẩn ẩn đoán được nguyên nhân chỗ. chẳng lẽ mình thật sự có thể trở thành thủ hộ giả? vừa nghĩ tới năm đó thủ hộ giả mở điện gột rửa tứ phương, thủ hộ thế giới phong thái, trong lòng của hắn liền trở nên kích động. tuy nhiên ngẫm lại thủ hộ giả muốn gánh chịu trách nhiệm, nhưng lại cảm giác được gáp lực to lớn. lan ninh người này luôn luôn lười nhác, đối với loại này gian khổ gánh nặng vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy thần trương. ngay tại lan ninh lo được lo mất công phu, sáu người nghị hội cũng rốt cục làm ra quyết định. trên thực tế nghị hội quyết định đã xóm làm tốt, chỉ bất quá vì ngăn ngừa cho người ta dự định cảm giác, cố ý làm ra một bộ tranh chấp không nhị bộ dáng. giờ này khắc này cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, liền chuẩn bị tuyên bố. Một găng lý dạ là tuyệt đối không thể trở thành thủ hộ giả, nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại Hoàng Kim thụ che chở cho, lỗ địa rộng Thánh Quang giáo hội thế lực đã hoàn toàn chiếm cứ vị trí chủ đạo, Hoàng gia Pháp sư phe phái căn bản không có mảy may lực ảnh hưởng, có thể nói, mà gỗ đính lại là Thánh Quang tuyển chọn, hắn thống trị địa vị không thể lay động, nói cách khác, lạ giản đối lộ địa rộng lực ảnh hưởng đã vô cùng lớn cạn. Dưới loại tình huống này, coi như lựa chọn mọt găng lì dạ trở thành thủ hộ giả, Đại Khái dẫn đầu cũng vô pháp cải biến lỗ địa rồng chính trị các cục, mà lại một găng lì dạ còn rất có thể sẽ bị gỗ đỉnh lôi kéo lợi dụng. Cái này tương đương với lạ dạng cho lỗ đưa lên một món lễ lớn. về sau lạp giản còn thế nào cùng lỗ đi rộng địa vị ngang nhau lan Ninh tuy nhiên thanh danh không tốt lắm nhưng xuất thân chỉ là một giới bình dân pháp sư vốn liêng nông cạn cái này khiến hắn vừa vặn dễ dàng không chế tuy nói không phải thủ hộ giả lựa chọn tốt nhất nhưng ít ra có thể để lạp giản gia tăng một kiện cường đại binh khí dù sao cũng so cho người ta làm áo cưới một tốt Anthony đặt đi đến đại cao nhìn xem phía dưới hai người thần sắc trang nghiêm đây là một cái trật vật quyết định một găng lì ra, La Ninh hai người các ngươi tại núi hỉ trong chiến dịch biểu hiện đều phi thường ưu tú đương nhiên duy ngã độc pháp cũng phi thường anh dũng đáng tiếc hắn đã chiến tử. nhưng thủ hộ giả chỉ có thể có một vị nghị hội đi qua một phen thảo luận cuối cùng làm ra quyết định mới thủ hộ giả nhân tuyệt là chờ một chút lúc này một cái pháp sư bỗng nhiên vội vã chạy tới tại án đặt bên thai nói thầm vài câu án đặt trên mặt lộ ra ngưng trọng cùng khó có thể tin biểu lộ hắn lôi kéo mấy vị khác nghị viên lại nhanh chóng thảo luận vài câu mặc phi mơ hồ có thể nghe được lộ đi giọng hắc ám hoàng kim thụ hư không bóng đen một loại chữ rất nhanh thảo luận liền có kết quả mới thủ hộ giả nhân tùy là mặc găng lì ra quả là thế lan ninh trong lòng nhất thời một trận thở dài một găng lì ra lại sử sốt cái này hạng tổ nỉ đặt đi đến mọt găng lì dạ trước mặt chúc mừng ngươi mọt găng lì dạ pháp sư ngươi ma pháp phi thường cường đại niềm tin của ngươi vô cùng cứng cỏi bởi vậy ngươi là thủ hộ giả không có hai nhân tuyển tạ ơn mọt găng lì dạ nói tiếng cảm ơn bên hai của nàng đồng thời cũng vang lên hệ thống thanh âm. hệ thống nhắc nhở hoàn thành bản nguyên nội dung nhiệm vụ thủ hộ giả một chúc mừng ngươi mọt găng lì dạ pháp sư mời đi theo ta đi để chúng ta để hoàn thành thủ hộ giả sau cùng ý thức mặt khác còn có một cái tin tức xấu cần để cho ngươi biết được mọt găng lì dạ nhất thời sững sở nhưng vẫn là đi theo hạng tổ nỉ xuyên qua hành lang Hướng phía tử la lan tỏa thành chỗ sâu đi đến, mặc phi cùng vương huyền mắt thấy đây hết thảy, mặc phi có chút tiến lặng, vậy mà là một gang lì dạ trở thành thủ hộ giả, là bởi vì lộ đi dồng biến đổi lớn quan hệ a. vương huyền mỉm cười, không sai, lúc đầu một gang lì dạ là căn bản không có khả năng trở thành thủ hộ giả, là dạng tuyệt sẽ không đem lực lượng như vậy chắp tay nhường cho người. nhưng bây giờ theo lộ đi dồng hủy diện, sự tình đã song kinh phát sinh căn bản cải biến, lộ đi dồng vương quốc trải qua chuyện này chú định sẽ suy éo tụt sợ rằng sẽ lưu lạc làm liên minh nội bộ nhị lưu quốc gia, mà lại gỗ làm đây hết thảy thủy tác dụng giả. danh vọng thụ trọng thương thánh quang giáo hội càng là tổn hao nhiều cơ hồ mất đi tầng chín lực lượng bây giờ lô đi rồng đã trở thành một cái sụp đổ chờ đợi một lần nữa tẩy bài hoàn toàn mới thế cục để mọi găng lì giả trở thành thủ hộ giả vừa vẫn có thể thôi động nàng tranh đoạt lô đi rồng quyền thống trị nếu như hết thể thuận lợi mọi găng lì ra được sự giúp đỡ của lạ giản đánh bại cương địch khôi phục lô đi rồng vương thành như vậy nàng rất có thể trở thành lô đi rồng nữ vương như vậy lạ giản các pháp sư tất nhiên hội chủ đạo cái này suy sụp lô đi rồng mà lạ giản để cho này trở thành liên minh mới hạch tâm đây hết thể đều là ngươi an bài tốt sao ha ha ta cũng không có như vậy lão mưu sâu toán tuy nhiên nhìn vương huyền đắc ý biểu lộ liền biết hắn căn bản là tại đắc ý mặc phi lại từ đây hết thể trông được đến vật khác biệt đầu tiên là gỗ đùi bản nguyên nội dung nhiệm vụ xuất hiện thay đổi kẻ chủ hắn không cách nào hoàn thành thánh quang chi linh nhiệm vụ trực tiếp biến thành tương đối dễ dàng hoàn tỉnh thánh quang nhiệm vụ tuy nhiên nhìn rất khó nhưng ít ra có hoàn thành hy vọng thậm chí gỗ đùiền hoàn thành trọng yếu nội dung cốt chuyện anh hùng quả thực cũng là đẩy hắn đi lên phía trước tiếp theo là một găng lì dạ hoàn thành thủ hộ giả bản nguyên nội dung nhiệm vụ đồng dạng là tại vương huyền âm thầm không chế hạ. tựa hồ vương huyền đang thôi động bản nguyên nội dung nhiệm vụ các người chơi đi hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn như vậy đây hết thể đều là vì cái gì hắn tại sàng chọn người chơi bên trong cường giả không đúng hắn là tại sàng chọn đồng đội mặc phi cơ hồ đã có thể đoán được khi gỗ đình cùng một găng lý dạ hoàn thành bản nguyên nội dung nhiệm vụ cuối cùng câu nhất định cũng sẽ thu được danh nhân đường ban thưởng cũng sẽ đi công ty đêm thu hoạch được vương huyền mời thấu chương xong chương 595, món chính đang tràng cho nên ngươi hết thể mục đích đúng là vì chiêu mộ càng nhiều đồng đội mặc phi kinh ngạc hỏi không sai vương huyền gật đầu nói tiếp lấy lại lất đầu đáng tiếc trò chơi này người ấy chơi mức độ so ta dự tính thấp hơn nhiều a đến bây giờ đều hơn 3 năm cũng chỉ có một mình ngươi hoàn thành bản nguyên nội dung nhiệm vụ toàn bộ nhiệm vụ tuyến hơn nữa còn không nguyện ý gia nhập đội ngũ của ta cho nên ta cũng không thể không thêm chút sức cho trò chơi nội dung cốt truyện gia tăng một chút xung đột thì như làm ra cái hư không ý chí cái gì ngươi liền không sợ chơi bằng a hư không ý chí lực lượng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hệ thống nếu như nó không dựa theo ngươi bài đi nên như thế nào nếu như nó muốn hủy diệt thế giới kế hoạch thật thành công nên làm cái gì một khi thực thể vũ trụ bị chuyển hóa thành bóng đen vũ trụ hết thể đều muốn tiêu vong khả năng này không phải là không có mà phi đến bây giờ còn hiểu biết công ty game không chế trò chơi phương thức nhưng từ cho tới nay dấu hiệu bên trên nhìn công ty game cũng không có cách nào trực tiếp sửa chữa số liệu mà chính là muốn thông qua hệ thống đến gián tiếp tiến hành điều tiết không chế dựa theo vương huyền viết pháp liền xem như hệ thống cũng nhất định phải dựa theo quy tắc đến làm việc liền giống với phiên bản buốt chỉ có thể an bài cho trước mắt phiên bản uy hiếp lớn nhất thực lực mạnh nhất buốt mà lại một lần chỉ có thể an bài một cái lúc đầu hắn còn có thể cùng hư không ý chí chia 5 năm hiện tại hư không ý chí trở thành phiên bản buốt liền xem như hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn tứ đại trận danh liên thủ ngay cả ạ chỉ món đều không giải quyết được lại thế nào khả năng làm cho qua hư không ý chí loại này thần cấp tồn tại đâu trừ phi trò chơi hệ thống nắm giữ lấy máy móc hàng lực lượng của thần nếu không thật muốn cho hư không ý chí phát triển không chừng thật muốn thế giới hủy diệt đâu vương huyền lại cười ha ha ha ha, cái này ngươi rất không cần phải lo lắng ta thế nhưng là đã xóm chuẩn bị đối trò chơi nội dung cốt truyện có đầy đủ thiết kế chơi không thoát chơi game sao đương nhiên là bột càng cường đại càng tốt bột thực lực càng mạnh mới có thể để cho đối kháng bột anh hùng trưởng thành càng mạnh ai bảo ngươi không tiếp thụ ta chiêu mộ đã như vậy Ta cũng chỉ có thể đem hy vọng thả trên người người khác gà, gỗ cũng tốt, mọc găng lý dạ cũng tốt, vẫn còn có. Người cũng tốt, nếu như có thể đánh bại hư không ý chí, bọn hắn thực lực cũng không yếu đi nơi nào. Mà lại hư không ý chí bất quá là trước đồ ăn mà thôi, chân chính tiệc còn chưa lên bàn đâu, theo không ngừng ma luyện, chắc chắn sẽ có cường giả trổ hết tài năng. Chẳng lẽ còn có so hư không ý chí càng thêm cường đại bột? sắp hệ giạt? Vạn thân điện? Vẫn là. Ha ha, ngươi cũng đừng đoán. Tiếp xuống rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng. Có chân chính sức mạnh mang tính hủy diệt sắp đến leo lên thương khung thế giới sân khấu, cho vui sắp diễn ra. Tốt, ta nghĩ chúng ta liền tạm thời cáo từ đi, gặp lại sau. Vương Huyền thân hình dần dần biến mất trong không khí, thật giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Nhìn xem Vương Huyền rời đi địa phương, Mặc Phi hừ lạnh một tiếng, hắn ghét nhất loại này mê ngữ nhân hành vi. Bất quá, cũng là vẫn là không khỏi bị câu lên hứng thú. Sức mạnh mang tính hủy diệt ta này sẽ là cái gì đâu? Hắn không khỏi nhớ tới Long Thần Tiên đoán, bây giờ xem ra, Tiên đoán đại bộ phận đều đã ứng nghiệm. Băng xương đông kết sinh mệnh, người chết trải rộng nhân gian. Thiên hai quân đoàn làm trận đầu thai nạn, bị liên minh mượn nhờ mạo hiểm giả cùng Cổ Long Chi Vương lực lượng thành công hóa giải. Liệt diễm thiêu đốt thế giới, thiêu tận dòng sông sông núi. Thiêu đốt quân đoàn cũng tại núi Hí Dô bị đánh bại, ạ chỉ mòn vẫn lạc, chí ít trong thời gian ngắn, hẳn là không cách nào uy hiếp thế giới này. Mặt đất sụt lún vỡ vụn, quái vật kinh khủng xuất hiện. Đây chỉ cũng là hư không ý chí, tuy nhiên hư không ý chí đến từ bóng đen hư không, nhưng hóa thân hư không ý chí chỗ tiêu hao thượng cổ chi thần chi trước lại là bị phong ấn ở dưới mặt đất, bây giờ quái vật kinh khủng đã xuất hiện, chính là tứ đại trận doanh trước nay chưa từng có đại địch. Tần thế phong bạo Hà lâm, cựu nhật thế giới luôn hãm. cái này một cái tiên đoán mới thật sự là món chính đi tận thế phong bạo chẳng lẽ cùng mình có quan hệ nhưng mình cũng sẽ không hủy diệt thế giới nhất định có khác cái khác giải thích vô luận hèn mọn phạm nhân cũng hoặc tuyệt thế cờ giả mười người không thể lưu giữ một cũng khó khăn may mắn thoát khỏi gặp khó khăn chàng hai nạn này sẽ có cỡ nào đáng sợ mười người không thể lưu giữ một nếu như từ mặt chữ trên ý nghĩa lý giải cái này hơi cường điệu quá đi liền xem như thiêu đốt quân đoàn thư không đại quân chỉ sợ cũng không có hiệu quả như vậy tuy nhiên lộ đi rồng không chết ít người nhưng ngộ đỉnh đã trốn ra ngoài tứ lại trận doanh liên thủ cũng không đến nỗi mười không còn một đi vạn vật hủy diệt thời điểm long thần trở về ngày mình đã trở về có thể vạn vật lại còn chưa hủy diệt lại hoặc là nói hủy diệt đã bắt đầu chỉ là cần một cái quá trình để hoàn thành cho nên mình còn chưa phát giác thế giới vận mệnh tri tuyến cuối cùng rồi sẽ không còn có thể thấy cái này ý vị như thế nào đâu chẳng lẽ nói thế giới sẽ bị triệt để hủy diệt đơn độc đến tiên đoán phía sau bộ môn nhìn xem ít nhiều có chút không nghĩ ra nhưng nếu như kết hợp mở điểm tiên đoán đâu mặc phi lại nhó lại mở điểm này đoạn tiên đoán sẽ có bốn trận khủng bố chai nạn giáng lâm thế giới này đã từng viết xong lịch sử đã tiêu tán vận mệnh chỉ tử cuối cùng rồi sẽ thực tiễn tín niệm của hắn tạ ác cuối cùng rồi sẽ trở thành chính nghĩa mà chính nghĩa cũng cuối cùng rồi sẽ biến thành tạ ác thiện ác không phân chính tà khó phân biệt vốn nên cứu van thế giới này người sẽ hủy diệt thế giới này vốn nên hủy diệt thế giới này người sẽ cứu van thế giới này bốn trận trai nạn cùng long thần tiên đoán hoàn mỹ đối ứng vận mệnh chỉ tử thì là ai đâu nếu như theo ma thú lịch sử góc độ rằng hẳn là athas nhưng nếu như từ mình cùng long thần đối thoại đến xem vận mệnh chỉ tử hẳn là mọi bây giờ mọi đã chết như vậy cũng có thể là chính mình niềm tin của ta lại là cái gì đâu ta ác cùng chính nghĩa chính nghĩa cùng ta ác chẳng lẽ nói ta sẽ hát hóa hủy diệt thế giới này như vậy phía trước tận thế phong bạo tựa hồ liền lại đối bên trên sau cùng hai câu nhưng lại xuất hiện đảo ngược hủy diệt thế giới vẫn là cứu vãn thế giới thật sự là đau đầu a tuy nhiên mặc phi lại có loại cảm giác có lẽ rất nhanh liền sẽ có đáp án ngay tại mặc phi trầm tư thời điểm viết thư riêng bên trong trận xuất hiện một đầu tin tức mặc găng lý ra ed đàn ha, ha ha ha nói cho ngươi cái tin tức tốt ta trở thành thủ hộ giả những lao đầu tử kia vậy mà tùi ta ed chúc mừng thủ hộ giả lực lượng thế nào cường đại a mặc găng lý dạ, kia là tương đương lợi hại a đương nhiên cùng ngươi long thần chi lực so ra vẫn là kém xa mà lại ta chỉ là hoàn thành vòng thứ nhất nhiệm vụ trở thành thủ hộ giả thu hoạch được ma pháp cường đại lực lượng nhưng tiếp xuống ta còn muốn tiếp tục làm nhiệm vụ nhiệm vụ mới gọi truy tìm chân lý muốn ta tìm kiếm thế giới bản nguyên nắm giữ thế giới này chân thực phát tắc ta là hoàn toàn không có đầu mối a xem ra có làm ân chậm rãi làm đi không cần phải gốc ta lúc đầu làm bản nguyên nội dung nhiệm vụ dùng hai năm đâu mặc găng lý dạ, đúng trước đó tụ hội thời điểm ta hỏi ngươi bản nguyên nội dung nhiệm vụ muốn hay không tiếp, ngươi nói nhất định muốn tiếp Hoàn thành sẽ có lợi ích to lớn. Hiện tại ta đã hoàn thành. Ngươi nói chỗ tốt là cái gì có thể nói cho ta? À? Chẳng lẽ cũng là trở thành thủ hộ giả ban thường à? Edan, chỗ tốt cũng là. Ngươi bây giờ hẳn là có thể tại trong hiện thực sử dụng ma pháp. Mật găng lì dạ, ha ha ha ha. Ngươi thật là biết nói đùa. Hiện thực cũng không phải cái gì tiểu thuyết mạng. Đừng đùa. Edan, ta nói thật, ngươi có thể thử một lần. đương nhiên nếu như ngươi đối ma pháp không hứng thú không muốn thí nghiệm coi như, dù sao tổn thất cũng không phải ta. Mật găng lì dạ, ngươi chăm chú. À, đàn, dù sao thử một lần cũng sẽ không tổn thất cái gì không phải sao? Mật găng lì dạ. Tốt ta, vậy ta liền tin ngươi một lần. Tuy nhiên nếu là sau cùng bị ta phát hiện ngươi là đang lừa ta, vậy ta chỉ có thể nói ngươi người này thật là đủ nhăm chán. Mặc phi không có chờ đợi mọt găng lý giả kết quả, tuy nhiên trở thành Long Thần đã không có đánh quái thăng cấp làm nhiệm vụ tất yếu, nhưng cũng không đại biểu hắn sự tình gì đều không có. Từ khi hắn để cho thủ hạ thả ra Long Thần trở về tin tức, liền không ngừng có Thái Cổ Long đi vào Thiên Không chỉ Thành, một lần nữa gia nhập Cổ Long Nhất Tộc trận doanh ở trong. Mặc phi a đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy đem hắn chuyển hóa thành Cổ Long. Tuy nhiên ba ngày công phu, Thiên Không Chi Thành Cổ Long đã cao đến hai mươi mấy con. tuy nhiên cùng tiền không chi thành định phong thời kỳ không so được nhưng những này từ thái cổ long chuyển hóa cổ long thực lực so với năm đó cổ long phổ biến muốn cường hoành không ít không chỉ có như thế mặc phi còn bắt đầu tiếp xúc bài lòng giáo bây giờ mặc phi đã ý thức được mặc dù bây giờ mình còn không thể cùng công ty game trở mặt nhưng chỉ cần mình trở nên đủ cường đại công ty game cũng sẽ bắt hắn không có cách nào điểm này từ vương huyền lúc trước cần hắn đến giúp đỡ không chế tử vong chi dược liền có thể nhìn ra công ty game cũng không thể hoàn toàn trưởng không trong trò chơi đơn vị hiện tại hắn đẳng cấp cùng cấp độ đã thăng không thể thăng Tuy nhiên có thể tăng lên anh hùng mô bản cùng bột mô bản đẳng cấp cấp độ, nhưng làm như vậy kỳ thật cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chân chính có thể tăng lên hắn thực lực, một cái là cường hóa quyền hành chi lực, một cái khác chính là khuyết tán tín ngưỡng chi lực. Vì thế Mạc Phi cố ý cùng Diệp Phỉ gặp một lần, mệnh lệnh Diệp Phỉ vì hắn truyền bá mới giáo nghĩa, Long thần tín ngưỡng. Cùng bãi lòng giáo tín ngưỡng khác biệt, bãi lòng tín ngưỡng sùng bãi là cự Long cái chủng tộc này, mà Long thần tín ngưỡng lại là chân chính thần chỉ tín ngưỡng. Giáo nghĩa ít nhiều có chút khoa trương, long thần rộng là toàn trí toàn năng, trưởng không ước vạn quyền hành chi lực vô thượng Long thần, là vũ trụ đạn sinh đầu ngưỡng, cũng là vũ trụ biến mất điểm cuối cùng. thực thể vũ trụ bất quá là ước vạn trong luân hồi một vòng vũ trụ cuối cùng rồi sẽ tiêu vong tín ngưỡng long thần không chỉ có thể thu hoạch được long thần ban cho lực lượng còn có thể tại vũ trụ tiêu vong thời điểm có thể may mắn còn sống sót đi theo long thần tiến vào kế tiếp luân hồi dù sao tín ngưỡng cái đồ chơi này liền cùng bán hàng đa cấp đồng dạng nhất định phải có lực hấp dẫn cùng bán điểm mới được bánh nướng nhất định phải hỏa xinh đẹp nếu như chỉ là ra sức lượng nay cùng cái khác thần chỉ tín ngưỡng tựa hồ cũng không có gì khác nhau nhưng là tăng thêm một đầu siêu thoát vũ trụ vậy liền lộ ra cao đại thượng nhiều làm như vậy một phương diện có thể cường hóa hắn thi triển thần tích năng lực cái đồ chơi này mặc dù không có đại dụng nhưng tốt xấu có thể toàn cầu thi pháp dùng để che đậy tiểu đệ vẫn là dùng rất tốt một phương diện khác cũng làm cho hắn có thể đem quyền hành chia sẻ cho mình thân thuộc Làm mình lệ thuộc trực tiếp thế lực cổ long quân đoàn cường đại cũng đồng dạng có thể tăng cường hắn đối trò chơi lực ảnh hưởng đã muốn làm kỳ thủ như vậy tăng cường quân cờ chiến lược liền rất có tất yếu về sau rất nhiều không tiện tự mình động thủ sự tình liền có thể giao cho thân thuộc đi làm đồng thời mặc phi cũng đang chăm chú lộ đi rồng động thái hoàng kim thụ bị hủ hóa về sau Bóng đen hủy hóa theo hoàng kim thụ dễ cây ngắn ngủi trong 3 ngày liền truyền bá đến lỗ dị rộng hơn phân nửa quốc cảnh, bây giờ chỉ có một ít xa xôi địa khu còn không có bị khống chế. Đến trăm vạn nhớ cư dân bị chuyển hóa thành hư không nhân loại, còn không có cách nào tính toán hư không sinh vật không ngừng tiến vào hiện thực thế giới. Toàn bộ lỗ dị rộng đã triệt để biến thành hư không quái vật thế giới. Gô Đình không ngừng tập kết người sống sót, đem bọn hắn toàn bộ đưa đến lỗ dị rộng phương Bắc quân sự trọng trấn Sở Trạ Tuần Mở, bởi vì khoảng cách Vương Thành quá xa, Sở Mở cũng không có tiểu hoàng kim cây tồn tại, cũng trở thành lỗ rộng số ít vài tòa không có luân ham thành thị một trong. Đồng thời liên minh các quốc gia cũng bắt đầu có hành động, cảnh giới bộ đội được phái đến lỗ đi rộng biên cảnh địa khu, không chỉ có như thế, Bộ lạc, ám dạ đồng minh, không chết minh nước, tất cả đều phái tới điều tra bộ đội. Lỗ đi rộng phát sinh tai nạn đáng sợ, không thể nghi ngờ để tứ đại trận doanh tất cả đều cảm nhận được nguy hiếp. Tuy nhiên muốn phát động tiến công lại không dễ dàng như vậy, lỗ đi rộng một băng, liên minh nội bộ chỉ là quyền lực tẩy bài liền cần một chút thời gian bỏ ra kết quả. Lỗ đi rộng băng, bây giờ cường đại nhất cũng là lạ cùng bạo phong vương quốc, ai đến lãnh đạo liên minh, đây chính là cái vấn đề rất lớn. Mà lại tiến vào lỗ đi rộng cảnh nội bộ đội chính xác rất nhanh liền phát hiện một cái đáng sợ tình huống mặc kệ là nhân loại thú nhân vẫn là ám dạ tinh linh một khi ở trong tối ảnh bao trùm khu vực bên trong ngốc lâu cũng rất dễ dàng đánh mất lý trí hoặc là bị hủ hóa thành huyết đục quái vật tương đối khiến người vui mừng là vong linh lại hoàn toàn không nhận hư không hủ hóa ảnh hưởng đối với hư không nói nhỏ cũng cơ hồ không thế nào thụ ảnh hưởng những này toàn thân tràn ngập phụ năng lượng cái sắc không hồn nay sẽ ngược lại trở thành đối kháng hư không quái vật đáng tin đồng đội tuy nhiên chỉ là có thể chống cự hủ hóa cũng không có gì dùng bởi vì cho dù là đối kháng chính diện hư không ám vực quái vật cũng không phải bất tử tộc đơn độc có thể đối kháng vào sẽ không bị hủ hóa xâm nhập lỗ đỉ rộng cảnh nội bất tử tộc bộ đội rất nhanh liền gặp thảm trọng thương vong cái này khiến tứ đại trận doanh đều chỉ có thể đem điều tra dừng lại tại biên giới địa khu ngược lại là có không ít không sợ chết mạo hiểm giả xâm nhập lỗ đỉ rộng cảnh nội tiến hành một chút điều tra đến ngày thứ ba thời điểm Mạc Phi đang cùng dịp Phi thương lượng Long Thần tín ngưỡng giao nghĩa đột nhiên thu được hắc sắc ảnh tử viết thư riêng hắc sắc ảnh tử lão đại mau tới trang web làm sao bóng dáng hắc ảnh tử ra đại sự Mặc Phi đang lục trang web thời điểm rốt cuộc biết Vương Huyền trong miệng món chính đến cùng là cái gì treo lên một lần lục liền thấy một đoạn lớn trong thông báo cho. Thương khung tập đoàn kính báo thân yêu trò chơi các người chơi. Cho tới nay, thương khung thế giới đều là nhân khí thịnh vượng nhất trò chơi, nhưng mà bởi vì bị giới hạn đắt đỏ trò chơi thiết bị giá cả, dẫn đến rất nhiều người chơi không cách nào chơi đến ngưỡng mộ trong lòng trò chơi. Đối với cái này bản công ty cảm giác sâu sắc tiếng đối. Bây giờ theo bản công ty đối trò chơi kỹ thuật khai phát, trò chơi thiết bị giá cả thu hoạch được to lớn hạ xuống, đồng thời vì phản hồi rộng rãi yêu thích thương khung thế giới trò chơi người chơi, bản công ty đặc biệt đẩy ra trụ tỷ vụ cấp kế hoạch, chỉ cần tại hoạt động trong lúc đó mua mũ trò chơi liền có thể hưởng thụ tối cao 30% giảm giá ưu đãi hoạt động. Hiện tại, một đài cơ sở trò chơi đầu khôi chỉ cần 8.888 nguyên, gãy sau giá bán chỉ cần 3.888 nguyên. Bản công ty còn đẩy ra đánh dấu rút thưởng hoạt động, chỉ cần mỗi ngày tiến hành đánh dấu liền có thể tiến hành rút thưởng. Không chỉ có các loại loại hình mũ trò chơi, máy chơi game làm phần thưởng, còn có trò chơi điểm vé gói quá lớn. Ngươi còn đang chờ cái gì? Tâm động không bằng hành động, mau tới bơi chung khí đi. Thương khung thế giới kỳ diệu mạo hiểm chính chờ đợi các ngươi tham dự đâu. Mặc Phi nhìn thấy cái này thông báo nhất thời kinh. hắn đã có thể tiên đoán được cái này thông báo đối toàn bộ trò chơi ảnh hưởng. Thương khung thế giới mặc dù tốt chơi, nhưng bởi vì cao đến 8 vạn khối mũ trò chơi dẫn đến đại bộ phận thấp thu nhập quần thể căn bản không có tiền chơi. Nhưng là hiện tại liền không giống, gãy sau giá 3.888 nguyên, tuy nhiên tương đương với một đại phổ thông phối trí máy vi tính giá cả, coi như giá tổng cộng là 8888, so với trước đó cũng cơ hồ thẳng hàng chín thành giá cả, mũ trò chơi vậy mà như thế giá rẻ, chỉ sợ trò chơi người chơi số lượng sắp đến nên đón một phát. Sự tình cũng quả nhiên như là Mạc Phi đoán đồng dạng, đến xế chiều thời điểm Trò chơi người chơi giống như thủy triều tràn vào đến thương khung thế giới mỗi cái trận doanh mỗi cái tân thủ thôn bên trong. Trước đó mũ trò chơi quá đắt, đại bộ phận người đều chỉ có thể tại trên internet nhìn phát sóng trực tiếp, nhưng là bởi vì loại này 3 d trò chơi hư nghị có thể nói đã nghiền ép tất cả dùng màn ảnh máy vi tính dung ngoạn phổ thông trò chơi, dẫn đến nhân khi y nguyên cao không hợp thói thưởng. Có thể nói toàn dân chú ý bây giờ rốt cục hạ giá đến có thể tới tay, vậy làm sao có thể bỏ lỡ. Thấu trương xong.